Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23, chương 634 hắc vụ. Ngay tại Dương Hằng cho rằng lần này nhất định sẽ phát sinh một trận đại chiến thời điểm. Không nghĩ tới tại Kinh Thành dĩ nhiên là im ứng. Cái này khiến Dương Hằng tại lập tức nhíu mày. Cái này cũng không giống như là hai quân đại chiến tình huống nha. Đến đây, Dương Hằng trong lòng cũng bắt đầu nổi lên lẩm bẩm. Vì thế vội vàng mệnh lệnh dưới chứng đại quân tạm dừng tiến lên Theo Dương Hằng ra lệnh một tiếng Mấy chục vạn đại quân bắt đầu chậm rãi dừng bước Ngay tại chỗ liệt khai trận hình Đến lúc này Dương Hằng lúc này mới dục ngựa hướng về phía trước Đi tới đội ngũ phía trước nhất Lấy tay che nắng hướng nơi xa quan sát Chỉ thấy được kinh thành nam cửa Im ếm Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng vang Cùng bình thường ngựa xe như nước một dạng phồn hoa. Hoàn toàn liền là hai cái hình dạng. Thế này sao lại là Đại Chu Triều Kinh Thành? Rõ ràng là một chỗ vượt vực. Vì thám thính cách này Kinh Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Dương Hằng hỏi phái ra một đội hơn 100 người trinh sát. Đi tới dò xét. Phải biết có thể xem như trinh sát. Mỗi một cách đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ Thế nhưng là cái này hơn 100 người tại tiếp cận kinh thành sau đó, rất nhanh liền tiêu thất tại trong sương mù, đến một hai cái canh, canh giờ cũng không tiếp tục ra tới, tựa như là lăng không liền từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Dương Hằng lần này lại ngốc cũng biết kinh thành nhất định xuất ra cái gì vấn đề lớn, nếu không mà nói không khả năng là dạng này. Sau đó Dương Hằng là gión mũi chân, lập tức liền xuyên đến giữa không trung. sau đó mở ra âm dương pháp nhãn hướng kinh thành quan sát lần này tại dương hằng pháp nhãn bên trong kinh thành là tối om bao phủ tại một tầng trong âm khí tại cái này âm khí bên trong lặng yên không một tiếng động cũng không có bất cứ sinh vật nào chứ hàng dấu hiệu dương hằng lần này thật đúng là không biết chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn phát sinh trinh sát ở giữa lẫn nhau chiến đấu Thế nào như vậy mất một lúc. Cái này kinh thành biến thành tử thành. Dương Hằng mặc dù không nghĩ ra. Thế nhưng trong lòng cũng không có sợ hãi. Bởi vì hắn tự nhận là dù sao cũng là hiện tại thế giới này cường đại nhất thần thông giả. Vì thế chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một như ý sau đó. mãnh liệt liền ném đến rồi trên bầu trời. Tiếp đó Dương Hằng là miệng đọc pháp quyết. một như ý bốn phía lập tức liền dần hiện ra từng chút một sáng tỏ điện quang. Theo điện quang sinh ra. Ở kinh thành không. Bắt đầu tràn ngập âm u mây đen. Dương hằng tay chỉ hướng cái kia bầu trời bên trong mây đen chỉ hạ xuống. Cái kia mây đen lập tức liền giống như là nhận được chỉ thị một dạng. Bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới ép xuống. Theo mây đen hướng phía dưới đè xuống. Cái kia trên bầu trời điện quang càng ngày càng lấp lói lời hại. Dương Hằng liền là muốn dùng loại này chậm rãi áp chế. Đến so xét kinh thành bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Thế nhưng là Dương Hằng phen này động tác. Hoàn toàn liền là giống như làm chuyện vô ích một dạng. Tòa kia to lớn mà cổ xưa thành trì. Căn bản là không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Dương Hằng thở dài. xem ra phải phát ra một chút động tính, không phải mà nói. Chân không biết cái này trong kinh thành rốt cuộc là ai dở trò dược. Mặc dù dương hằng hiện tại không biết kinh thành xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình cảnh dương hằng cũng suy đoán ra lấy trong kinh thành, nhất định bị cao nhân thi triển pháp thuật. ngay sau đó dương hằng liền bắt đầu miệng đọc pháp quyết, nhất truyền lục thần ẩn nhị chuyển tứ sát không, tam chuyển di chuyển khôi cương tứ chuyển lôi hỏa kinh ngũ chuyển phích lịch phát lục chuyển sơn ruột chết, thất chuyển thu nhíp nhiệt thiên vô đạo chém đầu đặt chân mười lăm loại bất chính vi hỏa thần ruột cũng đi ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác cấp cấp như luật lệnh dương hằng chú ngứ vừa vặn niệm xong tại trên bầu trời lôi điện liền bắt đầu giống như hạt mưa một dạng hướng kinh thành rơi đi bất quá Lần này Dương Hằng lôi pháp, lại không có đưa đến nên có hiệu quả. Chỉ thấy được những cái kia phích lịch vừa rơi xuống đến cái kia bên ngoài kinh thành vây trong xương khói. Chỉ là đem những cái kia hắc vụ quấy một lúc sau. liền biến mất vô tung. Bất quá Dương Hằng lần này thế nhưng là phát hung áp. Mặc dù nhìn thấy lôi pháp cũng không có đưa đến nên có hiệu quả. Thế nhưng hắn cũng không định ngừng. Hắn ngược lại là gấp rút niệm động chú ngữ. Tay chỉ không ngừng bóp lấy pháp quyết. theo dương hằng pháp lực không ngừng tiêu hao. cái kia bầu trời bên trong lôi điện tung tích tốc độ. càng thêm dày đặc. đến cuối cùng cái này bầu trời bên trong liền lôi điện liền cùng là hạ mưa một dạng. kín không kẽ hở. mà cái kia bao phủ toàn bộ kinh thành khói đen. rốt cuộc có chút không kiên trì nổi. theo lôi điện không ngừng rơi xuống. cũng bắt đầu kịch liệt lăn lộn, mà lại tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay tại dương hằng cho rằng chỉ cần mình tải thêm chút sức nhi, liền có thể công phá cái này hắc vô đến, nhìn một chút cái này kinh thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên tại kinh thành bên trong, thoáng hiện bảy tám thắp sáng ánh sáng, những điểm sáng này vừa xuất hiện tại kinh thành bên trong, liền bắt đầu nhanh chóng du tàu, Mà theo điểm sáng này không ngừng bơi lội Cái kia vốn là nhanh sắp tiêu tán hắc vụ Vậy mà lại bắt đầu ngưng tụ Càng để cho người cảm thấy đáng sợ là Những này hắc vụ vậy mà bắt đầu lan tràn ra phía ngoài Dương Hằng tại trên bầu trời thế nhưng là thấy rõ ràng Theo cái này hắc vụ lan tràn ra phía ngoài Tại kinh thành bên ngoài cỏ cây Chỉ cần là tiếp xúc cái này hắc vụ Lập tức liền hóa thành cho bụi. Dương Hằng giật nảy mình. May mắn chính mình vừa rồi thận trọng. Nếu là không quản bất chấp để cho mình đại quân xông vào cái này trong hắc vụ. Chỉ sợ dưới tay mình những người kia cũng chết không sai biệt lắm. Đây rõ ràng liền là phiên bản cổ đại sinh hóa vũ khí nha. Dương Hằng thấy tình cảnh này. Vội vàng phi thân trở về chính mình đại quân bên trong. Tiếp lấy liền bắt đầu hạ lệnh. truyền ta tướng lệnh, tiền đổi thay đổi hậu đổi, hậu đổi thay đổi tiền đổi, triệt thoái phía sau ngoài 30 dặm hạ trại. Theo Dương Hằng ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân liền bắt đầu náo nhiệt lên. Bọn họ thay đổi đội hình chuẩn bị hướng về sau rút lui. Thế nhưng là mấy chục vạn đại quân hành động ở đâu là dễ dàng như vậy. Bọn họ bên này vừa vặn sửa lại đội hình chuẩn bị rút lui thời điểm. Những cái kia hắc vụ đã tràn ngập tới Tại cuối cùng biên sĩ binh vừa tiếp xúc với cái này hắc vụ liền phát ra từng đợt kêu thảm Ngay sau đó thân thể bọn họ giống như bị cua được lưu toan bên trong một dạng Kịch liệt bắt đầu bốc hơi lên Chỉ là mấy hơi thở công phu liền chỉ còn lại có một bộ không xương Lần này Phía sau những binh lính kia có thể cuống lên chen trúc sông về trước Trước biên sĩ binh vừa vặn vừa vặn đổi hình. Còn không có đạt được quân lệnh. Lần này nháo đến Dương Hằng đại quân liền bắt đầu hỗn loạn lên. Dương Hằng tại đội ngũ phía sau thấy tình cảnh này. Vội vàng tiến đến trấn an binh sĩ. Thế nhưng hắn mà nói hiện tại cũng không có tác dụng. Rốt cuộc cái kia hắc vô đang không ngừng hướng về phía trước lan tràn. phàm là tiến nhập hắc vô binh sĩ lập tức liền thê thảm mà chết. Lần này phía sau binh sĩ rốt cuộc duy trì không nổi đội hình. Bọn họ hiện tại là sách theo đau thương. hợp lại mệnh hướng về phía trước. ở phía trước ngăn trở bọn họ đào mệnh. liền là bị một đau một thương chém chết. mà lại loại hành vi này là có thể lan tràn. theo phía sau binh sĩ càng ngày càng kích động càng ngày càng lo lắng. loại tâm tình này bắt đầu hướng toàn bộ quân đội lan tràn. rất nhanh dương hằng đại quân liền loạn thành một đoàn, những này kêu loạn người liền cùng là điên một dạng, bắt đầu ở địa phương điên cuồng lẫn nhau chém giết, mà cái kia phía sau tràn ngập khói đen, vẫn là chậm chạp mà kiên định đi tới. rất nhanh dương hằng liền có mấy vạn đại quân bao phủ tại cách này trong hắc vụ, chậm rãi hóa thành bạch cốt. bất quá tốt tại đến loại thời điểm này. Cái kia hắc vụ thật sống cũng đã không cách nào lại lan tràn. Cuối cùng chỉ có thể là ở nơi đó hình thành một tổ từ hắc vụ tạo thành tường cao, kịch liệt lăn lộn. Dương Hằng nhìn thấy cái kia hắc vụ rốt cuộc dừng bước lại, thở nhẹ nhóm một cái thật dài, sau đó vội vàng bay vào chính mình đại quân bên trong, triệu tập những cái kia đại tướng, để bọn hắn vội vàng triệu tập chính mình bộ hạ cũ. bắt đầu hướng Bình Nguyên bên trên tản ra, cứ như vậy toàn bộ đại quân kêu loạn đi qua một hai cái canh giờ, rốt cuộc yên tĩnh lại. đến lúc này, Dương Hằng tại xem xét chính mình đại quân, đau lòng hắn kém chút khóc lên. đến thời điểm chính mình một phương này thế nhưng là mấy chục vạn nhân mã, trang bị tinh lương, sĩ khí đang thịnh, bây giờ tại xem những người này. Vũ khí cơ hồ đều nhanh ném cạn sạch. Nguyên một đám là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ánh mắt bên trong lộ ra bàng hoàng. Sau đó cuộc chiến này tạm thời là không đánh được. Hắn vội vàng mạng người bắt đầu hướng về sau rút lui. Trực tiếp rút ra kinh thành một trăm rằm lúc này mới một lần nữa an định xuống tới. Ngay tại dương hàng đại quân vừa vặn đâm xuống đại doanh. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại nói lúc khác. Đột nhiên tại cách đó không xa vang lên tiếng sấm rền vang một dạng nhịp chống âm thanh. Dương Hằng tại chủ soái liều lớn. Vừa nghe loại thanh âm này lập tức liền cuống lên. Đây rõ ràng liền là đại quân đến công. Cùng là Dương Hằng trong lòng cũng có chút cảm thấy đối phương khinh người quá đáng. Vừa rồi chính mình một lúc không kiểm tra. Gặp đối phương tiểu đạo. Tổn thất mấy vạn nhân mã Hiện tại chính mình vừa vặn đâm xuống doanh trại Đối phương liền bắt đầu tấn công mạnh. Đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ lấn ta Dương Hằng là quả hồng mềm sao? Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng vội vàng truyền xuống. Tướng lệnh mệnh lệnh trúc tướng sĩ tại trong doanh chiếm đóng. Không thể xuất chiến. Mà chính hắn lại một cách lên đường bay đến giữa không trung. Lấy tay che nắng hướng nơi xa quan sát. Mặc dù sắc trời đã tối dần Thế nhưng bên ngoài tình cảnh tại Dương Hằng trong mắt là giống như ban ngày Chỉ thấy được phương xa bụi mù tạo nên Tại bụi mù này bên trong ẩm giấu đi vô số nhân mã Đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận Mà cái này đứng mũi chịu sào một người Dương Hằng liếc mắt liền nhận ra Cái này người không phải người khác Chính là cái kia tấn vương vương chấn Chỉ thấy được gia hỏa này cưới bảo mã. Vũ Đồng lôi cổ ốm kim chuỷ ngay tại không ngừng gầm thép sung kích Đây thật là cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nếu như là ban ngày. Không có lấy đối phương mưu kế tổn thất nặng nề mà nói. Dương Hằng có lẽ sẽ không như thế thống hận đối phương. Nhưng là bây giờ không đồng dạng sao. Dương Hằng chính não đây. Đối phương liền tìm tới cửa. Đây quả thực là tại trên vết thương sát mối nha. Nếu là dạng này. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lần này Dương Hằng từ trong ngực móc ra khảo ruột bổng. Bỗng nhiên lắc lắc. Lập tức liền từ lấy khảo ruột bổng bên trong bay ra lăn một vòng lăn khói đen. Tại cái này trong khói đen có vô số ma đầu. Dương Hằng tiếp lấy hướng nơi xa đại quân chỉ một cái. Những cái kia ma đầu liền cùng là thấy được mỹ vị một dạng. Phát ra quái gì thét lên Chen chút mà đi Vẫn không tính là Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra phượng đầu Thoa cùng Ngọc Như Ý Sau đó Cũng đồng thời ném đến rồi không chung Tiếp tiếp theo tại cái này giữa không trung Liền xuất hiện một cái hỏa diễm Xung quanh hỏa phượng hoàng Cùng một đầu lắc đầu vấy đuôi thanh long Lần này đều không cần Dương Hằng chỉ huy Hai cái này thần vật liền biết là Chuyện gì xảy ra Chỉ thấy được cái kia hỏa phượng hoàng mãnh liệt liền cùng đánh tới đại quân đánh tới. Đồng thời trong miệng không ngừng phun ra liệt diễm. Cái kia liệt diễm một khi là thấm lên rồi người thân. Người kia lập tức liền hóa thành một cái ngọn đuốc. Mà cái kia thanh long cũng không yếu thế. Chỉ thấy được hắn bay đến quân địch trên không. Chỉ là lắc lắc. Thân hình ở trên người hắn liền rơi xuống từng chút một bạch quang. Cái này bạc quang một khi rơi vào thân thể người bên trên, người kia lập tức liền bị đông tại ngay tại chỗ biến thành một chỗ băng điêu. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. Chương 635 đại bại. Theo Dương Hằng hai hiện pháp bảo phát uy, rốt cuộc chiến sĩ chủ chặn lại những này đột kích đại quân. Thế nhưng là không kịp chờ Dương Hằng lại thi pháp lực. Cái kia nơi xa cái kia hắc vụ tạo thành tường cao Đột nhiên chấn động kịch liệt lên, đồng thời tại nội bộ có từng đợt gầm thép sinh ra, dương hằng mạnh mẽ quay đầu, hai mắt chăm chú nhìn cái kia hắc vụ, chỉ thấy được cái này đoàn hắc vụ, lúc này lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn, nơi xa hắc vụ bắt đầu mãnh liệt hướng cái này, một bên tụ tập, khiến cho dương hằng cách đó không xa, hắc vụ tạo thành thành tường trở nên càng ngày càng ngưng thực, lại một lát sau, cái này hắc vụ lại một lần nữa phát sinh lăn lộn, tạo thành một cái thật dài không ngừng xoay tròn vòng xoáy. ngay sau đó tại vòng xoáy bên trong truyền đến từng đợt gầm thét tiếp đó toàn bộ vòng xoáy mạnh mẽ chấn, tiếp lấy liền hóa thành một cái màu đen cử long, cái này cử long dương nhanh múa vút bay đến giữa không trung, một nháy mắt liền thoát ly ràng buộc rồi. mãnh liệt hướng nửa không chung cái kia thanh long chộp tới cái kia từ ngọc như ý hóa thành thanh long nhìn thấy đối diện bay tới một cái đồng loại mà lại dương nhanh múa vút mười phần không thiếu hào cũng không khách khí chỉ gặp hắn lay động cái đuôi tiếp đó mãnh liệt liền xuyên lên rồi thanh thiên sau đó từ dưới mà lên thẳng đến cái kia hắc long mà đi không như trong tưởng tượng kịch liệt đụng nhau Ngọc ngọc như ý hóa thành thanh long tại tiếp xúc. Đến cái kia hắc long liền xuyên thân mà qua. Thế nhưng là chờ hắn từ cái kia hắc long trong thân thể xuyên qua sau đó lại hiển lộ hiện thời sau đó. Phát hiện trên người hắn lục sắc quang mang đắc tiêu thất hầu như không còn. Ở trên người hắn ngược lại xuất hiện một cỗ khói đen đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Mà dương hằng tâm niệm bên trong. Đối với cái này Ngọc Như Ý cảm giác lại bỗng nhiên giảm xuống vài cái bậc thang. Thật giống bất cứ lúc nào phải cắt đứt đối pháp bảo này khống chế một dạng. Dương Hằng thấy không xong vội vàng tâm niệm tái khởi. Khống chế cái kia hỏa phượng hoàng. Thoát ly đối vương Trấn đại quân tập kích. Mà là tiến đến tiếp viện Ngọc Như Ý. Bất quá lần này Dương Hằng thế nhưng là đã có kinh nghiệm. Cái kia hỏa phượng hoàng căn bản cũng không cùng cái kia hắc long chính diện giao phong. Mà là vây quanh hắn không ngừng phun ra thần thánh hỏa diễm. Bất quá đây cũng là ngộ biến tùng quyền. Đầu kia hắc long nhìn mười phần to lớn cồng kềnh, Thế nhưng hành động lại linh hoạt dị thường. Chỉ thấy được hắn bỗng nhiên một tăng tốc, Ngay sau đó mấy cái lắc mình liền đuổi tới hỏa phượng hoàng sau lưng. Sau đó hắn mở cái miệng to ra. Mánh liệt liền cùng hỏa phượng hoàng thôn đi. Cũng là hỏa phượng hoàng cơ linh. Một cái cánh mánh liệt hướng phía dưới một rơi. Lúc này mới hiện hiện ra tránh thoát đối phương thôn phệ. Mà lúc này Dương Hằng cũng không có làm đứng thẳng. Hắn đang toàn lực câu thông lấy cái kia ngọc như ý. Đầu kia đã bị khói đen chỗ dính vào người thanh long. Tại Dương Hằng triệu hoán phía dưới. Rốt cuộc có rồi một chút phản ứng. chỉ thấy được hắn miễn cưỡng tại trên bầu trời lung lay sau đó liền chậm rãi hướng dương hằng phía bên kia bay đi mà dương hằng thật có chút đã đợi không kịp bởi vì tại trên bầu trời hỏa phượng hoàng tình huống thật có chút không ổn vì thế dương hằng cũng không để ý nguy hiểm bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong một chuỗi chỉ là một bước liền đi tới cái kia thanh long bên cạnh cuối cùng đưa tay hướng thanh long một chào Đầu kia thanh long lập tức liền một lần nữa hóa thành ngọc như ý. Hướng Dương Hằng trong tay rơi đi. Bất quá ngay tại Dương Hằng tiếp lấy cái kia ngọc như ý thời điểm. Cái kia bám vào đầu kia thanh long trên thân khói đen. Liền cùng là có sinh mệnh một dạng hướng về Dương Hằng bên trong thân thể chui vào. Dương Hằng một cách không kiểm tra. Vậy mà mắc lửa. Sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được chính mình tư duy bắt đầu trở nên chậm lên. ma lại theo thời gian chuyển rời Hắn thật giống phải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Thế nhưng là đây chỉ là hắn tâm thần biến hóa Thân thể của hắn lại tiếp xuống trở nên dị thường sinh động ma lại ẩm ẩm cùng nơi xa cái nào đó không gian bên trong đồ vật phối hợp chặt chẽ Dương hàng chỗ nào còn không biết Cái này là đối phương phải khống chế thân thể của mình Cái này nếu để cho đối phương thành công chính mình chỉ sợ phải vạn kiếp bất phục đối mặt loại tình huống này dương hằng cũng chỉ có thể là liều mạng chỉ chỉ gặp dương hằng có lấy chính mình còn hoàn toàn thanh tỉnh bỗng nhiên cắn nát chính mình ngón trò tiếp theo tại hắn ngón trò bên trong liền chảy ra một loại màu đỏ nhưng lại xen lẫn hoàng kim một dạng huyết dịch dương hằng đem huyết dịch này mãnh liệt tại bầu trời bên trong ném đi cái kia huyết dịch cũng không có hướng tứ tán rơi đi mà là hóa thành từng chút một huyết châu trôi lơ lửng ở không trung tiếp lấy dương hằng đưa tay phải ra liền cách này không trung huyết dịch ở trong hư không liền vẽ lên phù chú một đạo phù chú rất nhanh liền công thành sau đó dương hằng miệng tụng chú ngữ thiên địa huyền tông vạn khí bản căn quảng tu hảo kiếp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài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 động tuổi giao triệt ngũ khí bừng bừng kim quang nhanh hiện che hộ đàn đỉnh cấp cấp luật lệnh đây là đại kim quang chú theo dương hằng chú ngữ niệm xong trong tâm thần hắn nhấp nhoáng một đạo kim quang cách này kim quang rất nhanh liền tại thân thể bên trong lan tràn bất quá tại đụng tới cái kia màu đen xương mù thời điểm cách này kim quang vậy mà bắt đầu tốc độ thả chậm. Chỉ chốc lát sau vậy mà đình chỉ tiếp tục hướng ngoại bài xích cái kia khói đen. Xem ra vẫn là không làm gì được cái kia chui vào Dương Hằng trong cơ thể khói đen. Bất quá Dương Hằng cũng không có quá để ý. Hắn còn có tiếp xuống vấy một cái. Chỉ gặp Dương Hằng khoanh chân ngồi ở trong hư không. Sau đó dùng tay phải tải trong hư không lại lần nữa hóa kim quang phù. Theo kim quang phù xuất hiện. Dương Hằng trong cơ thể đảo kia Kim Quang thật sống nhận được A. Trợ lực một sảng lại một lần nữa bắt đầu sinh động. Nhận được Dương Hằng lại lần nữa niệm chú. Thiên Chi Quang. Địa Chi Quang. Nhật Nguyệt Tinh Quang. Ta Chi Thần Quang. Quang Quang Chiếu Mười Phương. Quang Quang Quang. đạo này chú ngữ sau khi đọc xong. Dương Hằng trong cơ thể Kim Quang triệt để bị kích hoạt lên. chỉ thấy được hắn mãnh liệt hướng ra phía ngoài một khuyết trương. Cái kia màu đen hơi khói liền bị hắn một nháy mắt bài xuất bên ngoài cơ thể. Tiếp lấy cái này kim quang lộ ra Dương Hằng ra, lan tràn đến hư không bên trong. Lúc này Dương Hằng liền cùng là một cái thái dương thần đứng ở trong hư không. Cái kia vô lượng vô tận quang mang từ thân thể của hắn bên trong đâm ra ngoài. Cũng cũng liền ở thời điểm này cái kia hỏa phượng hoàng Rốt cuộc có chút ngăn cản không nổi. Bất quá nàng linh tính xác thực mười phần cao. Chỉ thấy được nàng mạnh mẽ vỗ vai cánh né tránh một đạo khói đen. Tiếp lấy liền cấp tốc hướng Dương Hằng bên này rơi đi. Dương Hằng đứng tại hư không bên trong. Mỉm cười. Đưa ra chính mình cánh tay trái. Cái kia hỏa phượng hoàng liền cùng là có rồi triệu hoán ngưỡng rơi vào Dương Hằng trên cánh tay. Mà lúc này cái kia khói đen chỗ tạo thành hắc long. rốt cuộc đến dương hằng trước mặt, bất quá hắn vừa mới tới gần dương hằng hào quang màu vàng ấm kia, liền cùng là như hỏa diễm bắt đầu ở trên người nó bám vào, tiếp đó thiêu đốt, mà cái kia hắc long bắt đầu thân thể vặn vẹo, ngay sau đó sau cùng phát ra vô thanh gầm thét, xem ra cái này kim quang đối với hắn tổn thương vẫn là vô cùng lớn. Dương hằng đến lúc này. Mới có công phu quý đầu xuống đến xem xét chính mình đại quân tình huống. Bất quá Dương Hằng tiếp lấy xem xét. Lập tức liền quá sợ hãi. Nguyên lai like vừa rồi cái kia lính quân Vương chấn, Thừa dịp Dương Hằng đối phó đầu kia Hắc Long thời điểm. Đã xuất lính đại quân xông vào Dương Hằng Đại Doanh. Mặc dù nói Dương Hằng đánh trong quân đại tướng liều chết chém giết, Thế nhưng đối mặt Vương chấn cái này thành viên vô địch đem lên. Bọn họ là bị đánh chật vật không chịu nổi Đến cuối cùng toàn bộ đại doanh đất loạn thành một đoàn Cái này còn không phải chính yếu nhất Chủ yếu nhất là Dương Hằng trong đại quân nhân mã vừa vặn an định một chút Kết quả liền nhận lấy tập kích Căn bản là không có liều chết tác chiến tâm tư Vì thế hiện tại rất nhiều người đã chạy ra đại doanh Hướng phương xa chạy đi Cứ như vậy là binh bại như núi đổ Mấy chục vạn đại quân là kêu loạn hướng nơi xa đào tẩu Mà vương chấn xuất đại quân ở phía sau đánh lén Cứ như vậy không dài công phu Dương Hằng liền thấy tại phía trên vùng bình nguyên này hiện lên một tầng thi thể Đây đều là Dương Hằng đại quân lưu lại xuống tới Xem bộ dạng này nếu là lại không có cái gì hậu viện mà nói Dương Hằng đại quân chỉ sợ cũng phải toàn quân bị diệt Đến đây Dương Hằng thật đúng là tam thi thần bảo khiêu Ngũ lôi hào khí bay lên không Chỉ thấy được hắn mãnh liệt vọt về phía trước Thân thể giống như là một cái đại hào bóng đèn Liền cùng cái kia nửa không trung hắc long chỗ đánh tới Cái kia bầu trời bên trong hắc long cũng không luống cuống mãnh liệt liền hướng phía dưới bổ nhào về phía trước Cùng Dương Hằng đụng thẳng Giống như trước đây dương hằng va chạm liền cùng đánh vào không khí bên trên một dạng, trực tiếp liền từ hắc long bên trong thân thể xuyên qua, bất quá không đồng dạng là, dương hằng va chạm mang ra rất nhiều hắc khí, để cho đầu này hắc long lập tức liền hình thể rút nhỏ hơn phân nửa. dương hằng thi kiên trì nỗ lực, tại bầu trời trung chuyển một vòng tròn, lại lần nữa từ trên xuống dưới thẳng đến hắc long đầu, liền rớt xuống đi rồi, Lần này cái kia hắc long giống như là có rồi năng lực suy tính một dạng. Cũng không có cùng Dương Hằng va chạm. Mà là lắc đầu vấy đuôi hướng bên cạnh vọt tới. Muốn né tránh Dương Hằng tập kích. Thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Dương Hằng nhìn thấy đối phương tránh thoát một kích sau đó. Lập tức liền thế triển khai thần túc thông. Chỉ là trong nháy mắt liền truy lên rồi đầu kia hắc long sau đó. Từ sau một bên chui vào Hắc Long bên trong thân thể. Sau đó Dương Hằng lại một lần nữa từ cái kia Hắc Long trong thân thể xuất hiện thời điểm. Đầu kia Hắc Long đã trở nên phi thường ảm đảm. Mắt thấy liền muốn tiêu tán. Ngay tại Dương Hằng cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Lập tức liền muốn đem đầu này Hắc Long tiêu diệt thời điểm. Đầu kia Hắc Long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Tiếp lấy thân thể bắt đầu phi tốc xoay tròn. chỉ chốc lát sau liền hóa thành một khỏa hạt châu màu đen. Hạt châu này giống như là thiên thạch một dạng. Hướng Dương Hằng bên này đánh tới. Dương Hằng cho rằng hạt châu này vẫn là giống như hắc long dạng kia, chẳng qua là hắc khí biến thành. Cho nên mạn bất kinh tâm giơ tay lên, muốn đem hạt châu này đánh tan. Thế nhưng là đợi đến tiếp xúc mới biết được hạt châu này cơ hồ liền là thực thể. Dương Hằng đưa tay trái ra cùng hạt trâu này va chạm Lập tức liền cảm giác đến tựa như là đánh vào trên núi Hắn toàn bộ thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau bay đi Thật vất vả Dương Hằng mới dừng lại thân hình Thế nhưng là hắn lại cảm thấy trong cơ thể là có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt Cuối cùng Dương Hằng thực tế nhìn không được Há miệng ra liền là một ngụm máu tươi phun tới Bất quá tốt tại cái kia hạt châu màu đen tại đem dương hằng đánh lui sau đó. cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng chậm rãi hóa thành từng đạo khói nhẹ tiêu thất ở trong hư không. dương dương hằng nhìn thấy hạt châu kia biến mất, rốt cuộc thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Bất quá không kịp chờ dương hằng khôi phục lại. tại cái kia kinh thành lân cận liền tạo nên từng đợt khói đen. những ngày khói đen rất nhanh liền lại một lần nữa nồng nặc lên. Giống như là cái kia hắc long cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23 mươi 636 giải quyết tốt hậu quả Dương Hằng hiện tại không lo được kinh thành phương hướng khói đen Chỉ thấy được hắn một cái gấp tháo chạy liền đi tới vương trấn phía trên đại quân Ngay sau đó hắn miệng tụng chú ngữ Uống hồng hồng Cái này chú chính là lôi đình đại quy đức thần chú đây chính là ngũ lôi pháp cực hạn. một khi thi triển, chư thiên thần chi đều muốn tương trợ, cùng trước đó thỉnh thần pháp bất đồng, trước đó đều là có bái thanh chư thiên thần chi hằng lâm. thế nhưng nhân gia thần chi cùng ngươi quan hệ tốt không tốt, có nguyện ý hay không hằng lâm, kia là một chuyện khác, thế nhưng là lần này chính là cưỡng ép điều động, không quản ngươi quan hệ cùng dương hằng có được hay không. Một khi hắn niệm động lấy chú ngữ, thi triển thần thông, tiêu hao pháp lực, ngươi chính là đang ngủ say bên trong, liền là cùng Dương Hằng có thù giết cha, cũng không thể không đến đây tương trợ. Vì thế tại Dương Hằng niệm xong chú ngữ, chỉ chốc lát sau tại trên bầu trời liền tạo nên từng đảo thải hà, tại cách này thải hà bên trong, lại có một cỗ uy nghiêm tử tư không bên trong bắt đầu lan tràn đến trên mặt đất. mà tại trên mặt đất, vương chấn lúc này chính xuất lính đại quân giết thống khoái đâu. cái này vương chấn tại xuất sơn đến nay, có thể nói là phi thường thuận lợi, chỉ là gặp phải dương hằng sau đó liền khi thắng khi bại, cuối cùng đem chính mình nổi tình đều không khác mấy ném đến hà nam. đoạn này thời gian tại sơn tây là nghỉ ngơi dưỡng sức, liền muốn báo thù rửa hận. Thế nhưng là hắn thừa dịp Dương Hằng cùng triều đình đại chiến. Mấy lần binh rời Sơn Tây. Đô bị Dương Hằng dưới chứng đại tướng Vương Thủy ngăn cản tại danh giới. Chủ yếu là na Vương Thủy cẩn thận. Dẫn theo đại quân theo hiểm mà thủ. Xưa nay không cùng Vương chấn giao chiến. Mà Vương chấn bản thân liền không muốn để cho chính mình dưới chứng đại quân tổn thất quá mức nghiêm trọng. Bởi vì hắn nếu là lại một lần nữa tổn thất nặng nề mà nói. Chỉ sợ cũng không có năng lực lại tổ chức lên mười mấy vạn quân đội Vì thế lúc này mới mấy lần không công mà lui Cũng chính là lần này triều đình là bỏ ra giá tiền rất lớn lôi kéo vương chấn Mà vương chấn bản thân cũng kiêng kỳ Dương Hằng thế lực càng lúc càng lớn Cho nên lúc này mới thân soái mười lăm vạn đại quân đến đây tiếp viện Vốn đang cho rằng đối mặt Dương Hằng lại là một phen khổ chiến Không nghĩ tới Chỉ là vừa tiếp chiến Liền đem dương hàng ba mươi mấy vạn nhân mã xếp là ôm một cái đầu trốn chui như chuột Bất quá vương chấn cũng biết nay thiên cơ có thể hay không lại có Cho nên hắn là gấp rút thôi đồng đại quân hướng về phía trước Liền là muốn có thể một lần đánh tan dương hàng quân đội Ít nhất phải để cho hắn tồn thất nặng nề Vô lực lên phía bắc Thế nhưng là ngay lúc này Đột nhiên vương chấn dưới hung bảo mã rừng móng không tiến. Mà lại ở trong hư không có một cỗ uy nghiêm bắt đầu lan tràn. Na bầu trời bên trong bắt đầu sáng lên điểm điểm lôi đình. Những này lôi đình mặc dù là không còn xuống tới. Nhưng lại tại trên bầu trời liên thành một mảnh. Là lúc lên lúc xuống. Đem toàn bộ không gian đô chiếu thành rồi ban ngày. Vương chấn dưới chứng những binh lính kia hiện tại đã đình chỉ truy hích. bọn họ cầm binh khí trong tay, hai chân cũng bắt đầu run. Mà bầu trời bên trong Dương Hằng, nhìn thấy quân địch đã đình chỉ truy kích, thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Ngay sau đó hắn tâm niệm câu thông chư thiên bên trong thần chi, những này vô hình thần chi vừa tiếp xúc với đến Dương Hằng truyền tin, lập tức liền đại triển thần uy. Những cái kia lôi đình liền cùng hạt mưa một dạng rơi vào vương tránh đại quân bên trong, Lần này rơi xuống lôi đình cùng trước đó phân tán bất đồng. Mà là tạo thành từng khỏa ánh sáng lôi cầu. Những này lôi cầu vừa rơi xuống đến ăn tình bên trong sau đó liền nhanh chóng nổ tung lên. Tại lôi cầu lân cận hơn 10 trượng khoảng cách đều sẽ bị lôi điện bao phủ. Chỉ như vậy một đợt công kích Liền để vương chấn dẫn đầu đại quân tiêu đi xuống chừng một thành. Ngay sau đó na trên bầu trời lại một lần nữa sáng lên thải hà. tại mây đen kia bên trong, lôi điện lại một lần nữa tụ tập, xem ra lần công kích sau lập tức liền muốn bắt đầu, mà phía dưới vương trấn đại quân thật có chút không chịu nổi, bọn họ chém giết với người khác tạm được, nhưng là cùng trên trời thần chi đối chiến, đây không phải là muốn chết sao, vì thế rất nhiều người liền bắt đầu chen chúc lui lại. Mà mà lúc này đây vương chấn cũng không tâm tư lại tiếp tục truy sát dương hằng đại quân. Hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là. Đem chính mình những này nhân mã xây an toàn trở về. Vì thế vương chấn quơ trong tay lôi cổ uốn kim chùi lớn tiếng gầm thép. Phát ra nguyên một đám mệnh lệnh. Vương chấn đúng là đại quân bên trong rất có uy vọng. Theo hắn ra lệnh truyền ra. Thuộc hạ những binh lính kia rốt cuộc an ổn một chút. tiếp xuống vương chấn mang theo đại quân bắt đầu hướng bắc triệt hồi. Bất quá bọn hắn rút lui vẫn còn có chút chậm. đợt thứ hai lôi cầu rốt cuộc lại một lần nữa rơi xuống. chỉ thấy được tại trên mặt đất. lại là nguyên một đám điện quang lấp lóe. tại người kia nhóm bên trong không ngừng truyền ra kêu rên thanh âm. bất quá có vương chấn cứng ép chấn áp. những người này đô không có hoàn toàn loạn. Mà là sắp xếp đại khái đội hình tăng tốc bước chân Giống như kinh thành phương hướng bỏ chạy Nhìn thấy đối phương đầu Dương Hằng lúc này mới vội vàng lại lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú Hướng bầu trời bên trong liên tiếp hành lý Cách này là muốn đem bầu trời bên trong chư vị thần chi đưa tiến Theo Dương Hằng làm phép Bầu trời bên trong na tạo nên mây đen Rốt cuộc chậm rãi giảm đi Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này nửa không trung Dương Hằng đã là sắc mặt tái xanh. Vừa rồi thi triển lôi đình Đại Uy Đức thần chú đã tiêu hao Dương Hằng toàn bộ pháp lực. Hắn hiện tại sở dĩ còn có thể trên bầu trời ở lại. Kia cũng không phải bản thân hắn thần thông. Mà là dưới lòng bàn chân hỏa phượng hoàng một mực kéo lấy hắn. Hiện tại Dương Hằng cũng không có năng lực tiếp tục đuổi giết. Thế là hắn chỉ có thể là vỗ hỏa Phượng Hoàng nhức đầu hỏa. Phượng Hoàng lập tức dương cánh bay cao. Chỉ chốc lát sau liền truy lên rồi chạy tán loạn quân đội. Ngay sau đó na hỏa Phượng Hoàng bay đến đại quân phía trước. Chầm rãi rơi vào trên mặt đất. Mà những cái kia tránh được đến những quân nhân. Nhìn thấy Dương Hằng đứng ở nơi đó nhắm mắt không nói. Lập tức liền an tính lại. Tiếp đó trầm rãi đứng ở Dương Hằng bên cạnh. Rất nhanh, toàn bộ đại quân đô trầm rãi tụ tập đến Dương Hằng lân cận. Dưới tay hắn những cái kia các đại tướng cũng nguyên một đám sắc mặt xấu hổ đứng tại Dương Hằng bên cạnh. Chờ lấy Dương Hằng phân phó. Cứ như vậy bọn họ đứng tại làm trên mặt đất qua sắp tới một cái canh, canh giờ. Dương Hằng lúc này mới mở ra. Ánh mắt thở ra thật dài một miệng tối mờ khí. quét hạ xuống quỳ gối bên cạnh mình những cái kia đại tướng. truyền ta tướng lệnh, một lần nữa cả đội, ngay tại chỗ cắm trại. Những này các đại tướng được Dương Hằng phân phó, trong lòng rút cuộc thở dài một hơi. Tiếp đó liền riêng phần mình mang theo bản bộ nhân mã ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đến ban đêm thời điểm, toàn bộ đại trại rút cuộc an buộc hoàn tất. Dương Hằng lúc này mới chậm rãi đi vào chủ soái lều lớn, ngồi ở ra hổ ghế xếp bên trên. Phía dưới trung tướng đứng tại hai bên. Là lặng ngắt như tờ. Bởi vì hôm nay thất bại thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bọn họ vốn là cho rằng thừa thế xông lên có thể bình định kinh thành. Kết quả vừa vặn nương đến kinh thành bên cạnh. Cũng làm người ta giết là chật vật mà chạy. Dương Hằng tại cảnh trên mặt âm trầm ngồi không nói lời nào. Phía dưới những cái kia các đại tướng càng thêm thấp thỏm. thế nhưng bọn họ lại không dám tiến lên trả lời thế là đưa án mắt đều tập trung vào dương hằng sư muội nhị nha trên thân nhị nha bị bọn họ xem đến có chút ngượng ngùng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ ngẩng đầu nhìn dương hằng liếc mắt tiếp đó bước nhỏ đi tới dương hằng bên cạnh nhẹ nhàng nói ra sư huynh ngươi có cái gì khí liền tung ra đến dạng này kìm nén đối thân thể không tốt Nghe nhị nha lời nói Dương Hằng lúc này mới chậm rãi mở to mắt Tiếp đó mặt không biểu tình đối nhị nha phất phất tay Nhị nha vội vàng thối lui đến trúc tướng hàng đầu cúi đầu không nói gì nữa Dương Hằng thở dài một hơi Tiếp đó hướng về phía phía dưới người nói Hôm nay đại chiến chúng ta tổn thất hoạt nhiều hoặc ít Các ngươi biết không Không kịp chờ phía dưới người trả lời dương hằng tiếp lấy vỗ bàn một cái lớn tiếng gầm thét, ta nói cho các ngươi, ít nhất tổn thất có hơn ba vạn người. nói đến đây thời điểm, dương hằng ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. những người này cũng đều là hắn tinh nhuệ, tổn thất hơn ba vạn người, so với tổn thất tân binh 10 vạn còn muốn cho dương hằng đau lòng. cuối cùng, dương hằng thở dài một cái, sau đó nói, Hôm nay đại chiến là ta đoán muốn không chu toàn. Cho nên chúng rồi đối phương mai phục. Thế nhưng các ngươi thống lính đại quân vậy mà không biết duy trì đội hình. Cho nên đến tận đây đại bại. Cũng có trách nhiệm. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng đứng dậy hướng về phía. Từ ta hướng xuống toàn bộ đại tướng lính quân côn 30 lần. Lấy kính bắt trước làm theo. Dương Hằng nói xong sau đó coi như trước hướng đánh trứng bên ngoài đi đến. Cái khác các tướng quân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng không có cách nào đi theo Dương Hằng ra lều lớn. Chờ đến đến chủ soái lều lớn ngoài trên quảng trường thời điểm. Dương Hằng trước liền rẽ vào trên mặt đất. Tiếp đó mệnh lệnh chính mình thân quân cho mình đánh 30 lần. Dương Hằng thuộc hạ thân binh nhìn xem Dương Hằng bộ dạng này tình thế khó xử. Phải biết bọn họ thế nhưng là phụ trách bảo hộ Dương Hằng. Nơi nào có đánh chính mình chủ soái Bất quá tại Dương Hằng nhiều lần gầm thét mệnh lệnh phía dưới. Những thân binh này lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới Dương Hằng bên cạnh. Nâng đại côn. Một côn một côn rơi xuống. Vừa bắt đầu thời điểm những thân binh này còn không dám đánh thực. Thế nhưng tại Dương Hằng chừng mấy lần ánh mắt sau đó. Những người này lúc này mới buông tay buông chân một côn một côn Thật sự đánh vào Dương Hằng cõng lên Đợi đến 30 côn sau khi đánh xong Dương Hằng cõng lên đắt là máu tươi chảy đầm đìa Lại có vài cái thân binh Nhanh chóng lên trước đem Dương Hằng diều dắt đứng lên Tiếp đó cho hắn khoác lên rồi giày áo choàng Dương Hằng sau lưng những cái kia đại tướng nhìn thấy tình huống này Cũng không có gì có thể nói Nguyên một đám cởi chiến giáp, cắn răng gục ở chỗ này. Ngay sau đó là một trận lút ba lút búp tiếng vang. liền liền dương hằng đến sư muội nhị nha cũng không ngoại lệ. Bất quá dương hằng có thể biết, nhị nha thân thể không chịu nổi ba mươi lần quân côn. Cho nên vụng trộm cho hành hình thân binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vì thế nhị nha mặc dù cảm giác đến cóng lên từng đợt như thiêu như đốt. Nhưng lại không có chịu đến cái gì đại thương hại Thậm chí liền máu đô không có suốt Ngay tại trung tướng quan thủ hình thời điểm Tại lân cận các binh sĩ đã tụ tập lên sắp tới hai ba vạn người Vừa bắt đầu thời điểm những này tham gia quân ngũ còn nguyên một đám chỉ trỏ Đến phía sau tới toàn bộ tràng quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ Toàn bộ xem hình binh sĩ trong mắt lộ ra kiên nghị Dương Hằng ở bên cạnh nhìn xem Khóe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Lần này binh sĩ sĩ khí rốt cuộc khôi phục. Thậm chí so với trước đó còn muốn rồi sao. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 637 điều tra. Dương Hằng biểu diễn phi thường có hiệu quả. Vào lúc ban đêm thời điểm. Toàn bộ quân đội sĩ khí liền đã hoàn toàn khôi phục. Mà Dương Hằng chính mình ngồi tại chủ soái liều lớn. Lại sờ soảng một cách trên đầu mình mồ hôi lạnh Hôm nay sự tình thật sự là quá mức hung hiểm Cũng không phải là chính mình cơ trí Chỉ sợ chính mình cách này mấy chục vạn đại quân quân tâm liền đã tản đi Thế nhưng là Dương Hằng cũng không có trầm tính lại Tại tai Kinh Thành còn có một cách đại phiền toái Đang chờ hắn đâu Cách này Kinh Thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Làm sao lại bị khói đen che phủ ma lại là hắc vụ cũng quá mức bá đạo. Toàn bộ sinh mệnh chỉ cần là vừa tiến vào hắc vụ phạm vi khống chế. Ngay lập tức sẽ hóa thành bạch cốt. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng chợt đứng lên đến. Tại chủ soái lều lớn bên trong là đi tới lui vài vòng. Nhất định phải điều tra rõ ràng kinh thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng đi ra chủ soái lều lớn. Sau đó gión mũi chân. Lập tức đến trước không trung, Đi tới giữa không trung, Dương Hằng nhận chuẩn phương hướng thẳng đến Kinh Thành phương hướng quang đi. Phải nói Dương Hằng tốc độ thật sự là quá nhanh. Không có một chén trà công phu. Dương Hằng liền đi tới Kinh Thành trên không. Ở chỗ này tay hắn dựng mái che nắng hướng phía dưới quan sát. Chỉ thấy được một tòa khổng lồ thành trì. Giống như là một cái cử thú một dạng nằm trên bình nguyên. Tại cái này cử thú bốn phía. Cuồn cuộn khói đen ngay tại không ngừng sông ra. Đột nhiên có một cái chim sơn ca tử kinh thành trên không xẹt qua. Mà phía dưới khói đen đột nhiên lật lên một trận bọt nước. Ngay sau đó liền có một đầu màu đen chạm tay đưa ra ngoài. Lập tức đánh vào chim sơn ca trên thân. Cách kia chim sơn ca liền miên kêu tỏ công phu đồ không có. liền hóa thành bạch cốt. Sau đó hướng mặt đất rơi đi. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này cũng là một trận sợ hãi. Bất quá nếu là không náo rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ cuộc chiến này không có cách nào đánh xuống. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một cái bảo châu. Hạt châu này Dương Hằng rất dài thời gian không có sử dụng. Bất quá cũng là bởi vì Dương Hằng pháp lực càng ngày càng cao mạnh. Đã không thể nào dùng đến hạt châu này năng lực. Cái này không hạt châu. Chính là năm đó Dương Hằng giết cái kia bỏ cạp yêu. Cứu được vị kia buôn bán bỏ cạp tiền lão bản mà nhận được bảo vật. Hắn cũng không có cái gì hàng yêu lùi địch thần thông. Bất quá hạt châu này lại có thể dự đoán cát hung. Dương Hằng lấy ra cái này bảo châu sau đó. Dùng bảo châu dán tại chán mình. Cẩn thận cảm giác. Ngay sau đó cái này bảo châu liền phóng ra một đảo như có như không quang hoa. Bắt đầu câu liên lấy cái kia vô tận thần bí chiều không gian. Mà lúc này tại Dương Hằng trong ốc. Rất lớn một phiến khu vực đã biến thành huyết hồng sắc. Biểu thị bất cát. Dương Hằng nhíu mày. Theo bộ dạng này xem ngay phía trước là đi không được. Bất quá tại một cái phương hướng lại có một đầu nhàn nhạt lục ngấn xuất hiện. Dương Hằng xem xét trên mặt liền lộ ra vui mừng. Tiếp lấy Dương Hằng thay đổi phương hướng đến. Đến Kinh Thành Tây Nam Phương. Lại tới đây sau đó. Dương Hằng cẩn thận quan sát quả nhiên ở chỗ này có một đầu nhàn nhạt thông đạo. Thông hướng lấy Kinh Thành. Xem ra đầu này thông lộ là dự lưu. Để cho kinh thành bên trong người có thể tại kinh thành bên ngoài thu thập vật liệu gỗ lấy chút ít nguồn nước. Bất quá Dương Hằng muốn cái kia bố trí trận này người. Hẳn là sẽ không lưu lại như vậy đại phá phun. Đầu này thông lộ nhìn không có nguy hiểm ở trong đó. Nhất định là ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết mai phục. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng cũng là không dám thất lễ. Hắn nhẹ nhàng đi tới cửa thông đạo. Cẩn thận hướng bốn phía nhìn nhìn phát hiện. Không có cái gì gì thường. Lúc này mới một chân bước vào thông đảo. Cứ như vậy Dương Hằng cẩn thận từng ly từng tí hướng kinh thành bên trong đi đến. Thế nhưng là Dương Hằng lại không biết. Tại hắn bước vào thông đảo một nháy mắt. Kinh thành bên trong liền có rồi cảm giác. Ngay tại Dương Hằng đi đến một nửa thời điểm. Sông Mạnh đột nhiên tại hắn phía trước tạo nên từng đợt hỏa diễm. Những ngọn lửa này liền cùng là một đầu hỏa long một dạng, từ cuối thông đạo trực tiếp liền hướng Dương Hằng đánh tới. Nếu như là người khác đối mặt cái này tấn công mạnh mà phát cáo diễm, không phải chạy trốn, cũng chỉ có thể là ngồi chờ chết. Thế nhưng là Dương Hằng từ lúc nhận được ánh mặt trời năm phượng treo châu châm phượng đầu thoa sau đó, hắn liền thành đùa lửa tổ tung. Vì thế đối mặt cái này đập vào mặt hỏa diễm. Hắn liền tị hỏa quyết đô không cần niệm. Chỉ là nhẹ nhàng nhận chuẩn phương hướng. Hướng về phía trước bước một bước. Những cái kia hỏa diễm liền cùng là nước chảy gặp phải ngoan thạch một dạng. Từ bên cạnh hắn mà qua. Bất quá xương hằng cũng biết. Chính mình chỉ sợ bị phát hiện. Vì thế hắn suy nghĩ một chút trong miệng bắt đầu niệm động chú ngữ. Hắn phải thi triển cái kia ẩm thân thuật. Đến tránh né địch nhân dò xét tây phương canh tần thái vi huyền chân nội ứng lục phủ hóa thành phế thần thấy ở vô thượng với tại đan điền vây hộ ta mệnh dùng cho thần tiên cấp cấp như luật lệnh sắc. chú ngứ vừa đọc xong tại dương hằng bên cạnh liền có một đảo uy tắc hạ xuống sau đó dương hằng thân hình liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt lên không có mấy cách hô hấp Dương Hằng liền biến mất trong bóng đêm. Tại tai chính mình ẩm thân sau đó. Dương Hằng cũng không có lập tức di chuyển. Mà là đứng ở nơi đó đợi một hồi. Cũng không biết có phải hay không là địch nhân chân không phát hiện được hắn tung tích. Vậy cái kia không ngừng mãnh liệt mà phát cáo diếm chầm chầm bắt đầu nhỏ đi. Một lát sau hoàn toàn đình chỉ. Dương Hằng mỉm cười. Biết mình ẩm thân thuật có tác dụng. sau đó dương hằng nhẹ chân nhẹ tay trầm rãi hướng thông đạo một phương khác chuyển đi lần này còn tính là thuận lợi dương hằng tới cuối thông đạo cũng không có cái gì mai phục lại lần nữa đánh tới dương hằng tại bước ra thông đạo một nháy mắt lập tức liền cảm giác đến một cỗ thanh thản khí tức đập vào mặt ở chỗ này cũng không có cái gì lăn lộn hắc vụ chỉ chỉ có yên lặng bóng đêm Cùng không ngừng kêu to dưới mèn âm thanh. Mà ở phía xa trên tường thành. Vẫn cứ có từng điểm từng điểm ánh sao đang lói lên. Cái này là tức chết gió đèn lồng. Xem ra mặc dù có hắc vụ đang bảo vệ lấy toàn bộ kinh thành. Thế nhưng kinh thành phòng thủ nhân viên cũng không có xem thường. Dương Hằng nhận chuẩn phương hướng. Mấy cách lên xuống liền đi tới kinh thành dưới tường thành. Sau đó. Hắn dùng bích hổ du tường công. Chỉ là vài cách lấp lói liền đi tới thành lầu. Đến nơi này sau đó. Dương Hằng lại một lần nữa mũi chân điểm tới mái hiên. Sau đó liền hướng bên trong thành tường rơi đi. Mấy người tiến nhập kinh thành sau đó. Phát hiện cách này toàn bộ kinh thành cùng trước kia không hề khác gì nhau. Mặc dù nói tại bên ngoài đã là kiếm bạc nỗ trương. Tại kinh thành bên trong lại vẫn là ánh đèn lấp lói. Xem ra cái kia gánh hát chỗ cũng không có đến đây ngừng kinh doanh Dương Hằng lần này vào kinh thành Thế nhưng là có rõ ràng mục tiêu Đó chính là thâm cung đại nội Cũng chỉ có cái kia địa phương Dương Hằng mới có thể thám thính đến hữu dụng tin tức Mà thâm cung đại nội Dương Hằng cũng đi qua mấy lần Đối bên trong đại khái địa hình vẫn là hiểu rõ Vì thế Dương Hằng là hóa thành vô hình Du tẩu tại trong ngõ phố Rất nhanh liền đi tới Hoàng Cung thành tường ngoại Lại tới đây Dương Hằng hướng về phía trước quan sát Chỉ thấy được nơi này là ba bước một tốt Năm bước một chạm để phòng xâm nghiêm Bất quá những này đối với đã thi triển ẩm thân Pháp Dương Hằng Hoàn toàn liền là thùng giống kêu to Chỉ thấy được Dương Hằng nghênh ngang liền xuyên qua những thủ vệ này Rất nhanh liền đi tới Hoàng Cực Đại Điện Nơi này chính là trong truyền thuyết Kim Loan Điện. Bất quá nơi này là tối đen. Xem ra không có người nào. Tiếp lấy Dương Hằng liền bắt đầu tại thâm cung bên trong du tẩu. Rất nhanh liền tại cái này trong thâm cung tìm được một chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương. Đến nơi này sau đó, Dương Hằng cũng không dám giống như trước kia dạng kia không chút kiêng kỵ. Hắn là nín thở ngưng thần chậm hướng phía bên kia tới gần. Nguyên lai like. Cái này chính là Hoàng đế cũng ở bên trong cung hành lạc một chỗ cỡ nhỏ cung điện. Bất quá Dương Hằng lại tại bên trong cung điện này. Cũng không có phát hiện Hoàng đế long khí. Nhưng tại cái kia trong đó. Lại có mười mấy cỗ sát khí. Ngay tại không ngừng phát ra. Nhìn xem hình dạng ở trong đó ở lại người. Cũng không phải cái gì loại lương thiện. Dương Hằng tiến nhập cung điện. Tại trong cung điện một chỗ xó xỉn đứng vững. Lúc này lại hướng bên trong quan sát. Mặc dù mặc dù đã là đêm khuya Nhưng lúc này ở trong đại điện vẫn là sáo chút ca múa không ngừng. Không ngừng có cung nữ thái giám ở bên trong xuyên thẳng. Đưa thịt rượu. Mà các nàng phục thị người là mười cách ăn mặc khác nhau đạo nhân. Những người này dương hằng thật đúng là không nhận biết. Bất quá từ bọn họ khí vẫn đến thăm. Những người này đều đắt là nhân tiên đạo quả Xem ra đây chính là thuận đức hoàng đế dựa vào Bất quá Dương Hằng cũng có chút buồn mực liền những này nhân tiên tiểu bối rốt cuộc có cái gì năng lực Vậy mà bố trí lớn như vậy trận Vậy mà đem chính mình mấy chục vạn đại quân đô ngăn cản lại liền liền chính hắn nếu như không phải có thần thông bảo vật hộ thân Cũng muốn đạo Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ lung tung thời điểm Đại điện bên trong có một thanh âm truyền ra. Vương Đạo Huynh Các ngươi lao sơn phái trận pháp này thật sự là lợi hại. Cái kia dương Hằng cơ hồ có thể nói là lấy lực lượng một người trấn áp thiên hạ. Vậy mà cũng bị các ngươi trận pháp này chặn lại. Một cách ngồi ở vị trí đầu. Lớn còn tính là đoan chính đạo sĩ. Sờ sờ hắn tròm dâu sau đó. Tự ngạo nói ra. Môn này trận pháp chính là ta lao sơn đời trước trưởng môn truyền lại Bất quá quá mức âm hiểm Cho nên một mực bị đem gác xó Bất quá nhắc tới uy lực tại thiên hạ cũng có thể phải tính đến Một cái khác nữ đạo sĩ lúc này nhíu nàng mày ngài Tiếp đó hỏi Vương đạo huynh, Chúng ta những người này dù sao cũng là nhân tiên hạng người Cũng không có đất tiên đại năng tỏa chấn Trận pháp này có thể hay không hoàn toàn phát huy tác dụng, có thể ngăn trở hay không cái kia dương hằng, vậy cái kia vị vương đảo huyên nghe đến đó cũng là trầm ngâm một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền nói ra, ta cũng biết địa tiên đại năng thần thông, thế nhưng là chúng ta trận pháp này, chính là tiên tổ sư, thu thập thuần âm chi khí, cùng thiên hạ các nơi u ám, chung nhau tinh luyện mà thành, Liền là địa tiên đại năng bị lây dính cũng muốn thân tử đạo tiêu. Vì thế trên lý luận tới nói chúng ta không cần phải lo lắng. Vậy cái kia vị nói chuyện nữ đạo sĩ khẽ gật đầu. Tựa như là buông xuống một chút tâm. Sau đó lại như không việc hỏi. Cái kia vương đạo huyên cũng nên cẩn thận. Cái kia dương hằng thần thông hoàng đại. Có lẽ hắn liền sẽ chạm vào đến. Phá chúng ta đại trận. Vì kia họ vương đạo sĩ. Kỳ quái nhìn hạ xuống vị này nữ đạo sĩ. Sau đó không tự chủ được sờ sờ trước ngực mình. Tựa như là có cái gì bảo bối nút ở nơi đó. Vị kia nữ đạo sĩ nhìn thấy vương đạo sĩ động tác. Khóe mắt nở một nụ cười. Ngay sau đó nàng cầm lên một chén rượu. Bước bước liên tục. Đi tới vị này vương đạo sĩ bên cạnh. Lần này chúng ta có thể ngăn cơn sóng dữ, Còn nhờ vào vương đạo huynh. Ta chỗ này mang thiên hạ bách tính kính vương đạo huyên một chén. nói lời này thời điểm, vị này nữ đạo sĩ nhẹ nhàng nghiêng về hạ xuống thân thể. cơ hồ là đem nàng nửa cái vai đắt tựa vào vương đạo sĩ trên thân. cái kia một cố thiếu nữ mùi thơm cơ thể. không ngừng chui vào vương đạo sĩ trong lỗ mũi. để cho hắn một lúc lại có chút sắc sục sưu hồn. ngay tại vương đạo sĩ không kềm chế được thời điểm. đột nhiên, Cái kia nữ đạo sĩ trong tay xuất hiện một thanh sáng loáng truy thủ. Sau đó. Thẳng đến vương đạo sĩ trước ngực đâm tới. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23. mươi 638 giải thể. Vị kia vương đạo sĩ căn bản là không nghĩ tới. Trước mắt vị này đồng đạo lại tập kích chính mình. Vì thế một cách không kiểm tra. Bị đâm vừa vặn. Theo một tiếng hét thảm. Hai người bọn hắn tình huống đưa tới những người khác chú ý. Mà vị này nữ đạo sĩ rút ra truy thủ. Ngay sau đó cánh tay vạch một cái. Liền đem vương đạo sĩ đầu lâu cũng cắt xuống. Lần này đại điện bên trong những người khác cũng gịp phản ứng. Những người này vừa bắt đầu gầm thét, Một bên các loại pháp thuật. Muốn đem cái này nữ đạo sĩ cầm xuống. Cái kia nữ đạo sĩ cũng là ánh côn. Biết dưới loại tình huống này, nàng căn bản là không cách nào chạy ra đại điện. Thế là dứt khoát liền không chống cự. Tùy theo những người kia pháp thuật rơi vào trên người mình. Ngay sau đó liền có một vị tu tu phát đều bạch lão đạo sĩ. Lẻn đến vị này nữ đạo sĩ bên cạnh. Dùng một cái tay đè xuống bả vai nàng. Theo như vậy một kích, vị kia nữ đạo sĩ liền không tự chủ được sủi lơ trên mặt đất. Lúc này những người khác cũng vây quanh, từng thanh từng thanh bảo kiếm biết cái kia nữ đạo sĩ nơi cổ họng. đến lúc này, cái kia lão đạo sĩ lúc này mới trầm giòn hỏi, tiên tử, vì cái gì làm việc này, cái kia nữ đạo sĩ nằm tại trên mặt đất, dùng mắt đẹp nhìn hắn một cái sau đó, khói miệng lộ ra mỉm cười. các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao, triều đình khí số đã hết, cái khác đạo sĩ nghe được câu này đầu tiên là liếc nhìn nhau. Bất quá lập tức liền đô rơi vào trầm mặc. Chỉ có vị kia lão đạo sĩ khẽ mỉm cười một cái. Sau đó nói. Triều đình có hay không khí số đã hết. Cùng ta có liên can gì. Chúng ta tới cách này chẳng qua là muốn ngăn trở vị kia dương quốc sư. Chỉ chỉ cần là hắn không nắm chính quyền. Chúng ta nhiệm vụ liền đạp thành. Nằm dưới đất cái kia nữ tử không biết có thể lắc đầu Sau đó nói Nếu là như thế Như thế chúng ta cũng không có cái gì có thể nói Muốn chém giết muốn sóc thịt vội vàng động thủ đi vị kia lão đạo sĩ ghi quái nhìn nàng một cái Tiếp đó hỏi Chẳng lẽ ngươi liền không sợ môn phái bên trong truy cứu sao vị kia nữ đạo sĩ nhắm mắt lại Căn bản là không có trả lời hắn Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi hình dạng. Ngay lúc này, ngoài điện một trận ồn ào. Ngay sau đó một đám thái giám vây quanh thuận đức hoàng đế đi vào đại điện. Dương Hằng từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát vị này nhiều năm không gặp hoàng đế. Chỉ thấy được vị này hoàng đế hiện tại đầu đầy tóc trắng. Một mặt nếp nhăn. Trên thân tản ra một loại người lớn tuổi đồi phế. Thuận Đức Hoàng đế đi vào đại điện sau đó. Vây vây quanh cái kia nữ đạo sĩ những người khác. Vội vàng hướng vị này Hoàng đế thi lễ một cái. Thuận Đức Hoàng đế chỉ là khoát tay áo. Liền ba chân bốn cẳng đi tới vị kia nữ đạo sĩ bên cạnh. Dùng âm trầm ánh mắt nhìn xem nàng. Cái kia nữ đạo sĩ thật giống cũng bị Thuận Đức Hoàng đế ánh mắt xem đến có chút kinh hãi. Thế là dứt khoát nhắm mắt lại. Thuận Đức Hoàng đế nhìn một hồi cái kia nữ đạo sĩ. Sau đó lại ngẩng đầu lên. Hướng bên cạnh cái kia dâu tóc đều bạch lão đạo sĩ hỏi. Đức diệu lão đạo trưởng. Đây là có chuyện gì? Cái kia được gọi là Đức diệu đạo sĩ thở dài. Tiếp đó nói ra. Vị này thanh tỉnh phái tiên cô. Không biết vì cái gì đột nhiên đánh lén vương đạo trưởng. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên chúng ta không kịp ngăn cản. Cuối cùng chỉ có thể là đem chế trụ. Thuận Đức Hoàng đế sớm liền nghe đến người bẩm báo. Biết sự tình chân tướng. Bây giờ tại nghe Đức Diệu Lão Đạo Sĩ. Ký Càng giới thiệu một lần. Trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ không tốt ý niệm. Chẳng lẽ nói thanh tình phái đã cùng Dương Hằng dựng lên rồi quan hệ. Cho nên lúc này mới phá hư chính mình kế hoạch. Nghĩ tới đây thời điểm. Thuận Đức Hoàng đế đột nhiên xoay người lại. Dùng âm trầm ánh mắt nhìn xem nằm tại trên mặt đất vị này nữ đạo sĩ. Vị này tiên cô. Các ngươi thanh tỉnh phái là tính toán gì? Đến lúc này đã không cần thiết lừa gạt nữa lấy chấm. Vị kia nữ đạo sĩ chỉ là mở to mắt. Nhìn Thuận Đức Hoàng đế hạ xuống. Liền không còn phản ứng hắn. Xem ra nàng đã làm tốt đập nổi gìn thuyền chuẩn bị. Thuận Đức Hoàng đế nhìn thấy nàng không đáp lời nói. Miệng bên trong hử một tiếng. Tiếp đó đột nhiên đối bên cạnh một cái thái giám nói ra. Đem vị này tiên cô đưa đến giáo phường ti đi. Những người khác vừa nghe lời này sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia giáo phường ti là cái gì địa phương? Có mặt người cũng đều rõ ràng. Lúc này từ bên cạnh chạy ra một vị thân hình cao lớn trung niên đạo sĩ. Bệ hạ. Diệu sen tiên cô phạm sai lầm. Đem xử tử thì được rồi. Hà tất hành việc này. Nói xong câu đó thời điểm. Trên mặt hắn đã hiện ra vẻ giận dữ. Thuận Đức Hoàng đế xoay đầu lại nhìn xem những người khác. Nhìn thấy những này các đạo sĩ trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ giận dữ. Xem ra chính mình vừa rồi mệnh lệnh để bọn hắn cảm nhận được thỏ tử Hồ Bi. Thuận Đức Hoàng đế suy nghĩ một chút. Tiếp đó trên mặt đột nhiên vẻ mặt tươi cười. Hắn xoay đầu lại hướng. Vị này trung niên đạo sĩ cong hạ xuống tay. Tiếp đó như không có việc gì nói ra. Vừa rồi chỉ là cùng các vị mở ra một trò đùa. Chấm mặc dù không phải tu đạo bên trong người. Thế nhưng cũng biết thị phi tốt xấu. Sao có thể làm loại vũ nhục này người sự tình. Thuận Đức Hoàng đế nói xong câu đó sau đó. Sắc mặt trở nên nghiêm túc lên Tiếp lấy hắn nói ra Thanh tịnh phái xem ra đã cùng chúng ta mỗi người đi một ngả Nếu là dạng này Cái này nữ tử đúng là giữ lại không được truyền chấm ý chỉ Đem đánh vào tử lao Trời sáng sau đó tại trên cổng thành xử tử Cho dương hằng một hạ mã uy Nói xong câu đó sau đó Thuận đức hoàng đế vấy một cái ốm tay áo liền rời đi đại điện Ngay sau đó từ bên ngoài liền xông vào mười mấy cái võ sĩ Bọn họ không nói lời gì liền đem trên mặt đất cái kia nữ đạo sĩ chói chặt một lần Tiếp đó kéo ra ngoài Mà có mặt mười cái tu đạo nhân sĩ Hướng về phía loại tình huống này là lắc đầu cũng không làm can thiệp Đợi đến những này người không liên quan tất cả lui ra đi sau đó Cái này mấy chục vài cái tu đạo nhân sĩ lúc này mới bắt đầu châu đầu vé tay Tình huống bây giờ thật có chút không ổn nha Không còn vương đạo huyên diệu Pháp Chúng ta thế nào ngăn cản ngoài thành dương hằng Ai nói không phải đâu Lần này vốn là cho rằng bằng vào lao sơn phái trận Pháp Chúng ta có thể ngăn cơn sóng dữ. Không nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình Muốn ta nói Sự tình đã đến loại tình trạng này Chúng ta ở chỗ này ở lại cũng không còn tác dụng gì nữa Dứt khoát chúng ta riêng phần mình giải thể đi liền tại bọn hắn cào nhau thời điểm Vì kia lớn tuổi nhất Đức Diệu Đạo Sĩ nói chuyện chư vị Chúng ta phụng sư môn chi mệnh đến đây tương trợ triều đình Mặc dù sự tình có chút không vừa ý Thế nhưng chúng ta cũng không thể bỏ giờ nửa chừng Hắn vừa nói xong câu đó Phía dưới một người có chút không cao hứng Cái này người không phải người khác Chính là vừa rồi ngăn cản Thuận Đức Hoàng đế vì kia trung niên đạo sĩ. Lão đạo trưởng. Không phải là chúng ta muốn bỏ dở nửa chừng Thật sự là Thuận Đức Hoàng đế đối với chúng ta có nhiều mạo phạm. Hắn nói xong câu đó. Thuận hạ xuống trong lòng bất bình. Sau đó dùng ánh mắt nhìn nhìn những người khác nói ra. Mặc dù Diệu Liên Tiên Tử đã làm sai trước. Thế nhưng Thuận Đức Hoàng đế cũng không thể hành động theo cảm tính. Vậy mà muốn đem nàng đuổi đến dạy chàng ti đi. Đây không phải đánh chúng ta những này tu chân nhân sĩ mặt sao. Những người khác sau khi nghe xong đô yên lặng nhẹ gật đầu. Đức diệu lão đạo sĩ nghe đến đó có chút bất đắc dĩ. Thuận đức hoàng đế vừa rồi quả thật có chút hành động theo cảm tính. Vậy ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi kinh thành sao? Thuộc hạ sau khi nghe xong riêng phần mình nhìn nhìn. Đô không còn chủ ý. Mà vị kia trung niên đạo sĩ lúc này lại gấp âm thanh nói ra. Muốn ta nói rời đi kinh thành cũng không có gì không tốt. Không phải mà nói ngày mai cùng cái kia dương hằng đối lên rồi. Chúng ta ai là đối thủ của hắn. Phía dưới các vị đạo sĩ sau khi nghe xong đô cảm thấy có lý. Vị kia lão đạo trưởng nghe đến đó cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng là đạo lý này Bọn họ những môn phái kia bên trong địa tiên đại năng đều đã không tồn tại Cao nhất cũng chính là chính mình cách này nhân tiên cực hạn Dưới loại tình huống này Là không cách nào cùng dương hằng vị này địa tiên đại năng chống lại Càng để cho người hủy hoài là Không còn vị kia lao sơn phái vương đạo bên trên Cũng liền nói kinh thành bên trong cái kia trận pháp cũng vô pháp khởi động Loại tình huống này Lại thế nào nghĩ bọn hắn đều là thất bại một phương? vị kia trung niên đạo sĩ nhìn xem lão đạo sĩ hình dạng. Liền biết hắn đã có chút đồng tâm. Thế là kiên trì nỗ lực nói ra. Không như chúng ta đến đây về núi đi. Hướng Sơn Môn bên trong trưởng bối. Bẩm báo nơi này tình huống. Đến lúc đó lại từ Sơn Môn bên trong sư trưởng làm quyết định. Phía dưới mọi người sau khi nghe xong đô cảm thấy có đạo lý. Hắn lấy bọn họ thân thủ lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu như cưỡng ép cùng Dương Hằng đối chiến. Chỉ bất quá là mất mạng. Còn không bằng trở về cho Sơn Môn bên trong thông báo tin tức tốt. Thế là những người này nguyên một đám nhìn nhau. Bất quá bởi vì mặt mũi quan hệ. Bọn họ cũng không dám đi trước nói ra rời đi. Thế là đô ở nơi đó đều về mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cuối cùng vẫn là vị kia trung niên đạo sĩ hiện hành đứng ra một bước. Hướng về phía tại chỗ các vị chắp tay. Các vị tiên gia Bởi vì sự tình phát sinh biến hóa. Ta không thể không về núi trước cửa hướng đi sư môn bẩm báo. Ta ngay ở chỗ này hướng các vị cáo từ Nói xong sau đó hắn liền xoay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Những người khác xem xét. Loại tình huống này cũng không còn căng thẳng. Nguyên một đám riêng phần mình chắp tay cáo từ Chỉ chốc lát sau toàn bộ trên đại điện. liền chỉ còn lại vị kia đức diệu lão đạo sĩ một người. Hắn xem xét loại tình huống này a Cảm thấy mình ở lại chỗ này nữa cũng không còn tác dụng gì nữa. Thế là vấy một cái ốm tay áo cũng rời đi rồi đại điện. Thế nhưng là những người này kêu loạn vừa vặn đi tới cửa hoàng cung. Đột nhiên tại Hoàng cung bốn phía trên tường sáng lên vô số bó đuốc Tại cái này cây nến làm nổi bật phía dưới Từng đạo cường nỗ hiện ra thân hình Những này các đạo sĩ nhìn thấy loại tình huống này khinh thường nhìn thoáng qua Những này cường nỗ đối với phàm nhân mà nói có lẽ là đại sát khí Thế nhưng đối với bọn hắn những này tu thành nhân tiên cao nhân tới nói Chẳng qua là tiểu hài đồ chơi Bên trên những quân binh kia cũng không có chờ phía dưới người nói chuyện. Theo ra lệnh một tiếng. Vô số mũi tên liền cùng là châu chấu một dạng. Hướng cách này mời cái đạo sĩ bay đi. Phía dưới những cái kia các đạo sĩ chẳng qua là riêng phần mình niệm chú hoặc là thả ra pháp bảo. Những cái kia bay tới mũi tên đều không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng tại thân thể bọn họ bốn phía đã rơi xuống một tầng mũi tên. liền tại bọn hắn đắc ý thời điểm. Vòng thứ hai cung tên liền bắn tới Bất quá bọn hắn vẫn cứ không để trong lòng Cho rằng sẽ cùng lần trước một dạng bị bọn họ tùy tiện ngăn trở Thế nhưng là theo từng đạo hắc quang chớp động Bọn họ chỗ phóng suốt những cái kia pháp thuật cùng pháp bảo quang mang lập tức liền bị xuyên thấu Ngay sau đó là liền một mạc kêu thảm Mà vị kia rơi vào cuối cùng đức diệu lão đạo sĩ Lúc này trong miệng phát ra một trận thê lương tiếng kêu tù long một, liêu trai lộ trưởng sinh chí 23, mươi ba, chương sáu thi ăn cầu báo, núp trong bóng tối dương hằng nghe đến tù long một ba chữ này, trong lòng cũng là đánh một cái rung động, tại cái này gì giới có một cái đề tài cấm kỵ. đó chính là tù long một, thứ này cũng không phải là kỳ gì gì giống loài, mà là lấy âm trầm một, tiếp đó trải qua thợ thủ công đặc biệt công nghệ chế tạo thành mũi tên, Tiếp đó tại một loại bi chế trong nước thuốc thấm bọt thất thất bốn mươi thiên. tại cái này sau đó dùng tội áp tài trời lòng người đầu máu. Người trong hoàng thất long khí chi huyết xem như mực nước. Lấy một loại đặc biệt kỹ nghệ. Đem phù chú khắc vào trong đó sau đó. Lại trải qua hoàng đế tự mình thời gian dài tế bái. Khiến cho hoàng triều khí vận dung nhập trong đó. Một khi luyện chế thành công. Cái này tù long một liền có thể đối tu chân nhân sĩ sinh ra trí mạng uy hiếp. Cơ hồ toàn bộ pháp thuật cùng pháp bảo đều không thể chống lại lấy tù long một Thế nhưng cái này lao tù cây cũng không phải không có khuyết điểm. Bởi vì hắn mỗi một lần sử dụng đều sẽ lãng phí triều đình khí vận. Nếu là khí vận không đủ lời nói. Sử dụng nhiều lần. Thậm chí có thể để cho triều đình khí vận kim long sụp đổ. Chính là bởi vì là như thế này Lịch đại triều đình đô coi nó là làm cuối cùng ác chủ bài Một mực bị cất ký tại Hoàng Triều Kho phủ bên trong Không nghĩ tới vào hôm nay vào lúc này Thuận Đức Hoàng đế vậy mà dùng ra Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường Hiện tại triều đình đã là mưa gió phiêu miêu Ngoài thành dương hằng nhìn chằm chằm Cơ hồ đã đến triều đình tận thí Nếu như vào lúc này lại không vận dụng tù long một Sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội lúc trong bóng tối Dương Hằng Nhìn thấy phía dưới những cái kia tu đạo nhân sĩ tử thương thảm trọng Nếu là chính mình lại không ra tay Bọn họ chỉ sợ cũng đầy đủ viết di trúc ở đây rồi Đạo này không phải Dương Hằng lên lòng chắc ẩn Mà là bởi vì những người này sau lưng đô có một môn phái thuận đức hoàng đế đã đến ăn bữa hôm lo bữa mai trình độ, không lọt vào mắt những môn phái kia đại biểu lực lượng, thế nhưng là Dương Hằng mắt là thành lập một cái tân vương triều. Đương nhiên phải mượn nhờ những tồn tại này vô số năm môn phái tu chân, hiện tại đem những người này cứu ra, cũng là hướng những môn phái kia lấy lòng. Nếu như bọn họ thức thời lời nói, liền sẽ mượn sườn núi xuống lửa. Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo ruột bồng sau đó Nhẹ nhàng mà lắc một cái Cái kia khảo ruột bồng bên trong lập tức liền phóng ra cuồn cuộn khói đen Tại cái này trong khói đen ẩn giấu đi nguyên một đám hung linh Bất quá tại bóng đêm ẩm nút phía dưới Mọi người cũng không có phát hiện tại bốn phía đã là nguy cơ tứ phía Thế nhưng là tại phía dưới những cái kia tu đạo nhân sĩ lại linh mẫn nhiều Bọn họ một bên dùng chính mình pháp khí gầy. Cản trở không ngừng phóng tới tù long một. Một bên kinh ngạc hướng nơi xa nhìn lại. Mà lúc này phía dưới những cái kia hung linh rốt cuộc hoạt động mở ra. Bọn họ giống như một trận gió một dạng thổi qua những cái kia tại tầng lầu bên trên không ngừng xả kích binh sĩ. Phàm là bị bọn họ quét đến binh sĩ. Lập tức liền miệng sùi bọt mép run rẩy vài cái ngã xuống trên mặt đất. phía dưới những cái kia tu đạo nhân sĩ thấy tình cảnh này cũng hiểu được đây là có người tại cứu bọn họ thế là nguyên một đám phấn khởi tại dùng đủ loại pháp thuật không cần tiền một dạng ném ra ngoài tại dạng này hai bút cùng vé phía dưới những cái kia phóng ra tù long một mà binh sĩ rốt cuộc không kiên trì nổi rất nhanh liền đem trên thân trang bị ném đi không còn một mảnh tiếp đó liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy đến lúc này, dương hằng lúc này mới hiện ra thân hình, cái kia cầm đầu đức diệu lão đạo sĩ, vừa thấy được dương hằng, đầu tiên là giật mình, tiếp đó trên mặt liền lộ ra xong rồi không sai màu sắc, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, tiếp đó hướng về phía dương hằng chắp tay nói ra, nguyên lai là dương quốc sư ở chỗ này, đa tạ quốc sư ăn cứu mạng, nói xong sau đó, Hắn liền thật sâu thi cách lễ. Mà những cái kia may mắn còn sống sót các phái các tu sĩ. Cũng theo sát lấy cái này lão đạo sĩ cùng một chỗ hành lễ. Mà Dương Hằng khoát tay áo sau đó nói ra. chư vị nơi này không phải nói chuyện địa phương. Các ngươi vẫn là vội vàng ra khỏi thành đợi, Ta đi cứu vị kia tiên cô sau đó. Chúng ta lại nói tiếp không muộn. cầm đầu đức diệu lão đạo sĩ nghe xong dương hằng nói câu nói này mặt mo không tự chủ được đỏ lên vừa rồi tại đại điện bên trong liền là hắn chỉ chủ vị kia diệu liên tiên cô này mới khiến thuận đức hoàng đế có thể thuận tay đưa nàng chế trụ thế nhưng là không có bao lâu thời gian bọn họ những người này liền bị thuận đức hoàng đế liền hố bây giờ muốn vừa nghĩ đúng là mỉa mai Bất quá bây giờ cũng không phải kiểm điểm thời điểm. Hắn biết nơi này còn chưa an toàn. Ai biết cách kia thuận đức hoàng đế ẩn nấp hoặc nhiều hoặc ít tù long một. Cách này nếu là lại để cho hắn nắm lấy cơ hội. Chính mình còn lại cách này 7-8 người cũng không có cơ hội sống. Vì thế hắn cũng không khách khí. Chỉ là hướng dương hằng chắp tay. liền mấy cách lên xuống tiêu thất tại trong màn đêm. Mà mấy người kia hiện tại cũng học theo. Hướng Dương Hằng chắp tay sau đó đuổi theo đức diệu đạo sĩ biến mất. Đợi đến những người này đều không thấy bóng dáng Dương Hằng khói miệng lộ ra một tia cười gian sau đó. Nhẹ nhàng mà rơi vào đám kia thi thể bên cạnh. Những người này sinh tiền cũng đều là nhân tiên. Mặc dù bây giờ bị tù long một gây thương tích. Hiện tại chết oan chết buồn Thế nhưng bọn họ thần hồn hẳn là còn ở lân cận phiêu đãng Dương Hằng hiện tại thế nhưng là đùa bỡn hồn phách chuyên gia. Hắn dĩ nhiên là biết những này nhân tiên hồn phách nếu như bị chính mình cho thu rồi sau đó. Cũng là cực lớn trợ lực. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng vội vàng đem ngã vào trên mặt đất cái này bảy tám bộ thi thể tập trung đứng một chỗ. Sau đó dùng bọn họ máu tươi tại mỗi một bộ thi thể trên trán vẽ lên một cách phù chú. Đáng đáng du hồn nơi nào tồn tại. Tư kinh dị quái phần mộ Sơn Lâm, nay thỉnh Sơn thần ngũ đạo lộ tướng quân, đương phương đất đai ra trạch táo quân, tra lạc chân hồn, thu hồi phụ thể, xây lên tinh thần, thiên môn mở, địa môn mở, ngàn giảm đồng tử tặng hồn tới, ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp luật lệnh, theo dương hàng chú ngữ niệm động. Tại những người này trên trán cái kia phù chú cũng bắt đầu tạo nên từng chút một ánh sáng màu đỏ. Chỉ chốc lát sau tại Dương Hằng trước mắt liền xuất hiện nguyên một đám quanh quẩn một chỗ thân ảnh. Dương Hằng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng dùng khảo ruột bổng. Hướng về phía những người này vung lên. Từng đợt quy tắc cấp tốc hàng lâm. Những người này không tự chủ được liền đầu nhập vào khảo ruột bổng bên trong. Đây đều là nhân tiên thần hồn. Hiện tại mặc dù bị Dương Hằng câu đến khảo rượt bổng bên trong, đó là bởi vì những người này vừa vặn bỏ mình, thần hồn chấn động, còn không có hoàn toàn khôi phục thần trí. Nếu là Dương Hằng trễ nữa một lúc nửa khắc, những người này liền sẽ có ngắn ngủi thanh tỉnh, dựa vào những người này môn phái nội tỉnh, có lẽ liền sẽ cứng ép đầu thai hoặc là đoạt xá trùng sinh. Đến lúc kia liền là Dương Hằng đứng thần thông quảng đại. Cũng vô pháp đem những người này câu đến chính mình khảo dựa bổng bên trong. Ngay tại Dương Hằng vừa vặn làm xong những này sự tình thời điểm. Đột nhiên bên ngoài một trận bó đuốc sáng lên. Ngay sau đó mấy chục con tù long một liền hướng hắn phóng tới. Bất quá Dương Hằng là ai. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn bắn chúng. Chỉ thấy được Dương Hằng thi triển thần túc thông hướng bên cạnh bước một bước. Lập tức liền tránh đi ra hơn 10 trưởng. Sau đó lại bắt đầu mèo vườn chuột trò chơi Dương Hằng không ngừng né tránh Những người này không ngừng bắn ra tù long một Một lát sau Những người này rốt cuộc ngừng Đây cũng không phải bọn họ không muốn chỉ Dương Hằng vào tử địa, Mà là bọn họ tù long một đã bắn xong rồi Đến lúc này Dương Hằng dùng tay chỉ một mực Trong bóng đêm phiêu đãng những vườn hồn kia lại một lần nữa rơi xuống trong chớp nhoáng này phía dưới những người kia lại một lần nữa chật vật mà chạy dương ngâm hừ hừ cười một tiếng hướng về phía trước bước một bước dùng tay áo lắc một cái rơi vào trên mặt đất những cái kia tù long một liền không tự chủ được toàn bộ bay lên sau đó bay đến dương hằng trước mặt sau đó dương hằng tại cái này tù long một bên trên quét qua sau đó dùng vung tay lên Những cái kia dính qua vết máu tù long một lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Mà cái kia hoàn hảo tù long một bị Dương Hằng thu vào trong tay áo. Những vật này hiện tại Dương Hằng là dùng không lên rồi. Thế nhưng cũng có thể cho mình hậu thế lưu lại một cách ngăn được tu chân giới bảo bối. Tránh khỏi đến lúc đó bọn họ còn đến tiêu hao nhà mình khí vận đến luyện chế thứ này. Tiếp tiếp xuống Dương Hằng thân hình khẽ động liền tiêu thất tại không gian ba chiều. đi tới bốn chiều ở chỗ này dương hằng nhẹ nhàng mà gảy pháp tắt. chỉ chốc lát sau tại trước mắt hắn liền sáng lên từng đạo kim quang tại cách này kim quang bên trong có một cái hình ảnh hiện hiện ra hình ảnh bên trong biểu hiện là vị kia diệu liên nữ đạo sĩ đang bị cầm tù tại một chỗ trong tầng hầm ngầm dương hằng mỉm cười liền tại cách này không gian bốn chiều bên trong hướng về phía trước bước một bước. Tại bốn chiều pháp tắc ra trì phía dưới. Hắn một nháy mắt liền rơi xuống cái kia địa lao bên trong. Mà vị kia diệu liên nữ đạo sĩ. Hiện tại chính tóc tai bù sù mà nằm tại địa lao một góc. Bất quá mặc dù thân thể không thể động. Thế nhưng nàng ánh mắt vẫn là như vậy trong trèo. Xem ra đã đem chính mình sinh tử không để ý. Bất quá ngấm lại cũng thế. Tại thâm cung đại nội. lại tại hơn 10 vị tu đạo nhân sĩ ngay dưới mắt hành thích giết sự tình. Nàng chỉ sợ cũng không nghĩ lấy sống sót ra ngoài. Bất quá Dương Hằng tại xuất hiện một nháy mắt, tại ánh mắt của nàng bên trong lộ ra một tia dục vọng cầu sinh. Bởi vì vị này nữ đạo sĩ đã nhận ra Dương Hằng thân phận. Dương Hằng mỉm cười nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo nàng không cần nói. Tiếp lấy Dương Hằng tiến lên một bước, Chỉ là xoay người chụp tới. Liền đem vị này nữ đạo sĩ mò được trước mặt mình. Đồng thời cầm thật chặt nàng eo nhỏ. Sau đó. Dương Hằng mang theo vị này nữ đạo sĩ. Nhẹ nhàng một bước bước một lần nữa về tới không gian bốn chiều. Sau đó cấp tốc lại lần nữa hàng Duy. Chờ bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã về tới vừa rồi giết chóc hoàng thành dưới chân. Tại cách này sau đó. Dương Hằng lại một lần nữa nhận chuẩn phương hướng. Hướng về kia đức diệu lão đạo sĩ tiêu thất địa phương bay đi. Chờ đến giữa không trung. Dương Hằng lại dùng pháp nhãn quan chiếu. Phát hiện trước kia vây quanh kinh thành những cái kia hắc vụ đã tiêu tán không thấy. Xem ra lần này diệu liên tiên cô chân làm một kiện đại hảo sự. Rời đi ginh thành sau đó. Dương Hằng cẩn thận dùng thiên nhãn quan sát. Rất nhanh liền phát hiện một cỗ tu chân nhân sĩ khí tức. Tiếp tiếp lấy dương hằng liền hướng cái kia phương hướng bay đi. Rất nhanh hắn liền rơi vào một chỗ núi nhỏ bên trên. Ở chỗ này có 7 tám tên đạo sĩ đang ở nơi đó ngồi xếp bằng. Nhìn phi thường nhàn nhã. Bất quá đây đều là mặt ngoài. Hiện tại bọn hắn mỗi một cái đô sắc mặt tái xanh. Xem ra đối với mới vừa rồi bị thuận đức hoàng đế đánh lén đều là lòng còn sợ hãi. Những người này vừa thấy được Dương Hằng rơi vào núi nhỏ bên trên. Đô Nguyên một đám vội vàng đứng dậy. Hướng Dương Hằng hành lễ. Đa tạ quốc sư vừa rồi ăn cứu mạng. Chúng ta ở chỗ này hữu lễ. Dương Hằng vội vàng trước buông xuống trong ngực diệu liên nữ đạo sĩ sau đó. Lúc này mới khoát tay nói ra. Một chút chuyện nhỏ. Không cần để ở trong lòng. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng vội vàng lại hỏi. Không biết các vị tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào. Những này tại chỗ người. Mỗi một cách đều là riêng phần mình môn phái bên trong trụ cột. Bọn họ bây giờ nói mỗi một câu nói đô đại biểu cho môn phái ý tứ. Những người này nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là đề cử ra đức diệu lão đạo sĩ đáp lời. Quốc sư. Hiện nay Hoàng thượng không đức. Chúng ta những này phương ngoại nhân sĩ cũng không định tiếp tục trộn rộn. Chuẩn bị trở về núi đi. Đóng chặt sơn môn tham thiền tu đạo. Dương Hằng sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Sau đó nói. Ta chính thống dẫn đại quân. Chuẩn bị đúc lại giang sơn. Tái tạo xá tắc. Chính là lúc dùng người. Không biết các vị có thể hay không xuất thủ tương trợ. Chờ đến công thành một ngày kia Ta nhất định có thâm tạ Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23 chương 640 ngóc đầu trở lại Dương Hằng những lời này nói xong Phía dưới ngồi vài cái đạo sĩ ánh mắt đều là sáng lên Hiện tại người sáng suốt đều đã đã nhìn ra Dương Hằng hẳn là có thể quét ngang bắc phương Đợi đến Dương Hằng đem triều đình khống chế Như thế hắn liền là cái này thiên hạ lớn nhất một thế lực. Cái kia Dương Hằng liền có hy vọng nhất thống nhất thiên hạ. Mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc đăng cơ ngồi điện. Mà bọn họ hiện tại nếu như đầu nhập vào đến Dương Hằng một phương này. Mặc dù nói không có khả năng giống như Phù Long đình dạng kia nhận được to lớn khí vận. Thế nhưng ít nhất cũng có thể chia lợi nhuận một chút. Lời như vậy chẳng những có thể đền bù trước một đoạn thời gian nâng đỡ đều chư hầu Tiêu hao môn phái khí vận Mà lại nói bất định còn có thể tiểu kiếm lời một bút Vì thế những người này nhìn nhau Bọn họ đô từ nơi này tự bằng hữu trong mắt nhìn ra bọn họ tâm ý Bất quá mặc dù tại chỗ những người này đồng ý Nhưng rốt cuộc cái này là quan hệ đến môn phái đại sự Bọn họ cũng không thể lập tức liền quyết định Thế là Đức Diệu lão đạo sĩ vẫn là xem như người phát ngôn đứng dậy. Dương Quốc Sư. Đối với ngươi đề nghị chúng ta không có gì nói. Bất quá cái này dù sao cũng là chuyện lớn. Ta phải trở về cùng Sơn Môn bên trong tiền bối thương lượng một chút. Dương Hằng nghe hắn nói như vậy liền hiểu. Những người này đồng ý. Bây giờ đi về bất quá là muốn thuyết phục Sơn Môn bên trong những người kia. Vì thế Dương Hằng cũng vội vàng ôm quyền chắp tay trả lời Cái này là hẳn là Dù sao cũng là quan hệ đến môn phái đại sự Trở về thương lượng một chút cũng là bình thường Đức diệu lão đạo sĩ nghe đến Dương Hằng lời nói Cũng là khẽ gật đầu Tiếp đó hắn tiếp lấy nói ra Dương Quốc Sư Chúng ta hiện tại liền lên đường Trong vòng ba ngày nhất định cho Dương Quốc Sư một cái trả lời chắc chắn Đức Diệu Lão Đạo Sĩ nói xong sau đó, liền chắp tay một cái hướng những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp đó dưới chân hắn liền dâng lên một đóa mây trắng, nâng thân thể của hắn hướng phương xa mà đi. Những người khác thấy tình cảnh này cũng riêng phần mình hướng Dương Hằng đánh chắp tay, sau đó cũng phân phân rời đi. Dương Hằng nhìn xem bọn họ tiêu thất thân ảnh, nụ cười trên mặt liền rốt cuộc giấu không được. Những người này trở về, nhất định sẽ ở bên trong môn phái cho thuận đức hoàng đế thêm mắm thêm muối. Đến lúc đó người trong môn phái nhất định sẽ nhận rõ sự thật. Đợi đến lúc kia, chính mình liền có thể nắm toàn bộ thiên hạ toàn bộ đạo giáo môn phái. Đến lúc kia, những môn phái kia vì tương lai nhận được khí vận, nhất định sẽ không tiếc giúp đỡ chính mình. Như thế chính mình thống nhất thiên hạ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. cho tới nói những cái kia bị chính mình trấn áp tại đại sơn phía dưới những cái kia địa tiên các cao nhân nghĩ đến hiện tại môn phái bên trong người cầm quyền cũng không hy vọng bọn họ ra tới ngay tại dương hằng ở nơi đó âm thầm cao hứng thời điểm đứng tại dương hằng sau lưng diệu liên đạo cô tiến lên cùng nhau dương hằng thi cách lễ đa tạ dương quốc sư ăn cứu mạng dương hằng nghe đến thanh âm Mới nhớ tới tại sao lưng còn có một cái chính mình cứu ra nữ đạo sĩ. Vì thế hắn xoay người lại vội vàng đáp lễ lại. Tiên cô không cần đa lễ. Dương mố còn muốn tạ ơn tiên cô tương trợ chi ăn. Vị này diệu liên tiên cô tại trên đại điện án sát vì kia vương đạo sĩ. Khiến cho bên ngoài kinh thành vây đại trận kia bị ép, Cho mình bước đi rất nhiều phiền phức. Nói đến cái này diệu liên tiên cô còn đối với mình có đại ăn. Vị kia diệu liên tiên cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp đó nói ra. Đây đều là sư thúc ta thanh liên tiên cô làm an bài. Dương Hằng nghe đối phương trả lời. Trong lòng liền thổi qua vị kia xinh đẹp động lòng người rồi lại tươi mát thoát tục thân ảnh. Vị này thanh liên tiên cô đối với mình có thể nói là mấy lần trợ giúp. Dạng này ăn tình Dương Hằng là không thể không báo. Thế là hắn trầm ngâm một chút. Tiếp đó nói ra. Ta trong doanh còn thiếu một vị nắm toàn bộ mật sự đạo nhân. Không biết thanh liên tiên cô có hay không có thể chịu thiệt. Cái kia diệu liên tiên tử nghe đến đó. Trong mắt liền lộ ra nụ cười. Nàng liều sống liều chết bất chấp sinh mệnh đi ám sát vương đạo sĩ. Không phải là vì một chiêu này sao? Đồng thời, diệu liên tiên tử trong lòng đối với mình vị kia sư cô cũng là kính nể không gì sánh được. Cũng chính là nàng vị kia sư cô ở bên trong môn phái ngăn cơn sóng dữ Thuyết phục môn phái bên trong các vị trưởng bối Này mới khiến cả môn phái thay đàn đổi dây Vốn là mọi người còn tưởng rằng lần này là một cách cực lớn mạo hiểm Không nghĩ tới dương hàng quật khởi nhanh như vậy Hiện tại khoản này đầu tư xem ra sẽ có được thật to hồi báo Đa tạ dương quốc sư tín nhiệm Ta vậy liền trở về hướng sư thúc bẩm báo Ta muốn sư thúc tất nhiên sẽ tại mấy ngày bên trong tiến đến cùng Dương quốc sư gặp nhau. Diệu liên tiên tử nói xong câu đó. Liền cũng hướng Dương Hằng chắp tay cáo tử. Dương Hằng nhìn xem Diệu liên tiên tử tiêu thất thân ảnh. Vốn là vẻ mặt tươi cười. Bây giờ trở nên yên lặng lên. Làm sắc trời sáng lên. Dương Hằng tại chủ soái trong lều lớn triệu tập các lộ tướng lính. Những này đi theo Dương Hằng đại tướng. Mặc dù nói đúng trên đường đi là công giết chiến thủ đặc biệt dũng mãnh, thế nhưng từ lúc hôm qua gặp tới cái kia kinh thành bên trong hắc vụ, lập tức để người ta đánh là chạy chối chết. Đến bây giờ sĩ khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Dương Dương Hằng ngồi tại soái vị bên trên, nhìn xem phía dưới đại tướng, nguyên một đám mặt ủ mày chau, có chút giận. Hắn vỗ soái án, tiếp đó sắc mặt âm u nói ra, Thắng bại là là chuyện thường binh ra. Các ngươi dạng này đổi phế. Là đạo lý gì? Phía dưới trọng tướng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là Dương Hằng Tâm Phúc Lưu Việt đứng dậy. Đại xoáy Không phải là chúng ta lớn người khác trí khí. Diệt uy phong mình. Thật sự là kinh thành bên trong cái kia hắc vộ lợi hại. Chúng ta suy nghĩ một đêm cũng không có thích đáng biện pháp. Vì thế lúc này mới phiền não. Dương Hằng hít mắt nhìn xuống một bên Lưu Việt liếc mắt. Trong lòng rõ ràng. Hắn ở đâu là suy nghĩ một đêm biện pháp. Rõ ràng là sợ hãi một đêm. Bất quá cái này cũng chẳng trách đối phương. Lưu Việt mặc dù dũng mãnh thiện chiến. Nhưng dù sao cũng là nhục thể phàm thai. Đụng tới những này đạo pháp bên trên sự tình. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Vì thế Dương Hằng chỉ là khoát khoát tay. Vấy lui lưu việt. Tiếp đó đứng dậy vượt qua xoái án. Hướng về phía phía dưới người nói. Các ngươi không cần lo lắng. Tối hôm qua ta đã tiềm nhập trại địch Phá đối phương đại trận. Hôm nay lại lần nữa quyết chiến. Địch quân không có hắc vụ đến cản trở chúng ta. Dương Hằng lời nói. Để cho phía dưới người là một trận kinh hỉ Tiếp lấy Dương Hằng lại lần nữa truyền lệnh. Mệnh lệnh tam quân chỉnh đốn nhân mã lập tức xuất doanh. Tại Kinh Thành bên ngoài xếp hàng. Phía dưới trúc tướng nghe Dương Hằng lời nói. Riêng phần mình ung quyền chắp tay cùng một chỗ đáp. Vâng, cần tuân đại soái chi mệnh. Tiếp lấy bọn họ liền riêng phần mình có thứ tự lui ra. Chỉ chốc lát sau đại doanh bên trong liền bắt đầu người hô ngựa hí. từng đội từng đội từng nhóm đại quân từ riêng phần mình cửa doanh ra tới tiếp đó ra đại doanh tổ hợp một chỗ chậm rãi lại lần nữa hướng kinh thành ép đi dương hằng bên này đại quân một chuyến di chuyển lập tức liền bị thám mã thăm dò tiếp lấy báo cáo trong kinh thành thuận đức hoàng đế trước mặt hiện tại thuận đức hoàng đế đã là sâu tóc bạc trắng mà lại khói mắt hoa văn hết sức rõ ràng Xem ra một đêm này đối với hắn đã kích phi thường lớn Ngồi tại thuận đức hoàng đế đầu dưới vương chấn Nhìn thấy thám mã đã hướng hắn bẩm báo quân địch tình huống Thế nhưng là thuận đức hoàng đế vậy mà ngồi ở chỗ đó xứng sờ Cái này khiến vương chấn có chút không thoải mái Cái này thuận đức hoàng đế đúng là già Có chút ngăn trở cũng có chút từ oán từ than thở Không đánh nổi tinh thần tới Xem ra cách này thiên hạ vẫn là ta vương chấn Đợi đến ta dẫn đại binh đánh lui Dương Hằng lại lần nữa trở về lúc Liền muốn ngươi cách này thuận đức lão nhi mệnh Nghĩ tới đây vương chấn chớp mắt Liền đứng dậy Hướng về phía ngồi tại long vị bên trên thuận đức hoàng đế nói ra bệ hạ Hiện tại Dương Hằng lính quân đến công Chúng ta hẳn là sớm tính toán Nếu không lời nói Thành phá đi sau đó ngọc thạch câu phần. Thuận đức hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn nhìn vương chấn. Khóe miệng miễn cướng cút vẻ mỉm cười. Vương ái khanh. Lấy ngươi chỉ gặp. Chúng ta nên như thế nào phá địch. Vương chấn chém đinh chặt sắt nói ra. Hôm qua dương hằng bại lui. Mặc dù lại lần nữa đến công. Thế nhưng sĩ khí nhất định không thịnh Chúng ta hẳn là thừa hắn đặt chân chưa ổn. Lính quân tập kích. Cũng có thể một lần đem đánh tan. Thuận Đức Hoàng Đế cũng là trải qua gặp qua người. Hắn nghe Vương Chấn mà nói suy tư một chút. Tiếp đó lắc đầu nói ra. Cái kia dương Hằng tại hôm qua sau khi đại bại. Hôm nay còn dám đến đây. Nhất định là có rồi vạn toàn nắm chắc. Chúng ta tùy tiện xuất kích chỉ sợ được không bù mất. Không như vẫn là toàn lực thủ thành tốt. Vương Trấn sau khi nghe. Trên mặt lóe qua một tia nổ khí. Tiếp đó lớn tiếng nói. Chúng ta binh mã mặc dù cùng Dương Hằng không sai biệt lắm. Thế nhưng Dương Hằng dưới chứng kỳ nhân dị sĩ phân bố. Hơn nữa bản thân hắn cũng là thần thông quảng đại. Chúng ta làm sao có thể thủ đến thành trì. Không như một kích toàn lực. Tốt nhất có thể đem đánh tan sau đó để cho hắn biết khó mà lui. Thuận Đức Hoàng đế sau khi nghe xong còn muốn nói điều gì. Thế nhưng vương chấn tiến lên một bước. Cơ hồ đều chống đỡ đến ngự dai phía dưới. Vạn tuế, Đêm qua sự tình ta đã đều biết. Nếu như chúng ta không phá nổi chìm thuyền. Chẳng lẽ ngươi vẫn chờ Dương Hằng đến giết ngươi sao? Thuận Đức Hoàng đế nghe đến vương chấn bức bách. Cũng trợn tròn trong mắt. Trong hai mắt toát ra lửa giận. Thế nhưng là. Tại dưới chứng hắn. Hiện tại đã không còn vị kia lão thái giám bộ dạng này bậc đại thần thông. Vì vậy đối với hiện tại vương chấn. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì chế tài. huống chi hắn còn cần vương chấn võ lực để ngăn cản dương hằng. Vì thế hắn rất nhanh liền đem nổ khí ép xuống. Tốt à. Nếu là vương ái khanh muốn chủ động xuất kích. Như thế chấm cũng liền đồng ý. Bất quá còn xin vương ái khanh trân trọng tự thân. Không thể quá tại mão hiểm. Vương Trấn lúc này mới hài lòng gật gật đầu sau đó. Hắn lui lại một bước hướng thuận đức hoàng đế thật sâu bái. Sau đó nói. Bệ hạ. Dưới chứng của ta nhân mã đều là tân nguyên Sức chiến đấu có hạn. Cho nên ta muốn thỉnh bệ hạ cấp phát ta mười vạn cấm quân. Từ ta thống lính ra khỏi thành đi cùng dương hằng quyết ý tử chiến. Thuận đức hoàng đế sau khi nghe xong. Lông mày liền nhảy lên Dưới chứng hắn những cấm quân này Thế nhưng là tính mạng hắn báo chứng Mà lại theo mấy lần chinh chiến Những người này chỉ còn lại không tới 20 vạn Cái này nếu là lại cấp phát vương chấn 10 vạn Vậy coi như giống như đem chính mình thân gia Tính mệnh đều giao vào vương chấn trong tay Ngay tại thuận đức hoàng đế do dự thời điểm Vương Trấn vội vàng nói lần nữa Bề hạ Hiện nay Dương Hằng đã mang theo đại quân đến Kinh Thành bên ngoài. Chúng ta nếu là tại lẫn nhau nghi thì Sợ rằng sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Thỉnh bệ hạ vạn vạn tin tưởng vi thần. Thuận Đức Hoàng đế suy nghĩ một chút. Quả nhiên là đạo lý này. Đều đã đến cuối cùng thời khắc. Còn có cái gì có thể nghi thì Nghĩ tới đây sau đó. Thuận Đức Hoàng đế từ chính mình ngự án thư bên cạnh cầm lên một cái hộp gỗ. Mở ra sau đó ở bên trong có bốn cái lệnh bài Hắn tử trong đó lấy ra hai cái Hướng bên cạnh thái giám ra hiểu một cái cái kia Tiểu thái giám vội vàng tiếp nhận cái này hai cái lệnh bài sau đó Ta đưa đến vương chấn trong tay Đến đây Thuận Đức Hoàng đế mới nói ra Vương Ái Khanh Cái này kinh thành an nguy Chấm liền giao cho ngươi Bề hạ yên tâm Ta lần này ra khỏi thành như nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Như nếu như đối phương không có thời cơ lợi dụng. Ta nhất định sẽ không hành sự lỗ mãng. Nhất định sẽ đem những người này mang về kinh thành. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. chương 641 kỳ quái vương chấn. Vương chấn đến lệnh bài sau đó. Vội vàng xuống kim loan bảo điện. Sau đó cưới ngựa đi tới trong thành giáo trường. Điểm đủ 10 vạn cấm quân. Mở ra cửa thành. liền thẳng đến Dương Hằng quân trận mà đi. Vốn là vương Trấn cho rằng trải qua hôm qua thảm bại. Dương Hằng đại quân sĩ khí cũng không cao. Hắn có thể nhân cơ hội này đại sát một trận. Suy yếu Dương Hằng thực lực. Thế nhưng là chờ hắn mang theo nhân mã. Phụ cận xem xét. Chỉ thấy được Dương Hằng đại quân từng đội từng đội từng nhóm đằng đằng sát khí. Thế này sao lại là giống như sĩ khí không tốt hình dạng. Rõ ràng là sĩ khí đỉnh thịnh. Nhìn đến đây sau đó. Vương chấn cảm thấy có chút phiền phức. Lại nói đối diện dương hằng đại quân. Đã nhanh phải tiếp cận Kinh Thành. Vốn là hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ không ra chiến. Sẽ chỉ theo thành tử thủ. Không không nghĩ tới một trận tiếng chống trận sau đó. Kinh Thành là cửa thành mở rộng. Từ bên trong bay ra ngoài một bưu nhân mã Dương Hằng nhìn đến đây còn có chút cảm khái Cái này kinh thành bên trong thật là có không sợ chết trung thần Nếu là dạng này Như thế cách này ra khỏi thành nhóm người này cũng đừng nghĩ lại trở về Rốt cuộc có thể tại giã chiến bên trong tiêu diệt cách này mấy vạn nhân mã Dù sao cũng so công thành thời điểm những người này cho mình thêm phiền phức tốt Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng cũng không dám chậm trễ Lập tức mệnh lệnh huy phía dưới hào đại tướng Lưu Việt Dẫn hai vạn kỵ binh lao thẳng tới đối phương Mà đổi thành một phương Dương mãi mãi liền mệnh lệnh Tiết phong cùng đường khải dẫn ba vạn người từ hai bên quanh co Mà Dương Hằng mang theo bản bộ nhân mã là cách này tam lộ đại quân sau điện Cách nào đường không tốt Hắn liền trợ giúp cách nào đường Đối diện vương Trấn Hiện tại đã có thoái ý. Chỉ là hắn vừa định lui về kinh thành thời điểm. Chỉ thấy được đối diện là bụi mù tạo nên. Có mấy vạn kỵ binh hướng hắn bên này đánh tới. Vương chấn trao mày. Vốn là đến bên miệng mệnh lệnh liền nuốt xuống. Lúc này nếu là hắn dám mệnh lệnh đại quân lui về kinh thành. Chỉ sợ không kịp chờ đến kinh thành dưới tường thành đâu. Hắn liền sẽ bị kỵ binh đuổi theo. Đến lúc kia. Bọn họ thế nhưng là đem phía sau lưng liền để cho đối phương những kỵ binh này. Chỉ sợ đừng nói là 10 vạn cấm quân. Liền là 30 vạn cấm quân cũng sẽ bị đối phương sông loạn. Xem ra chỉ có thể là tạm thời liệt mở đại trận. Ngăn trở đối phương cố này kỵ binh. Sau đó lại chậm chậm triệt thoái phía sau. Nghĩ tới đây sau đó. Vương chấn vội vàng mạng người thổi lên kèn lệnh. Diêu động cờ lệnh. Theo vương chấn mệnh lệnh, cách này 10 vạn cấm quân quả nhiên là huấn luyện nắm chắc. Không có nửa nén hương công phu. Bọn họ đã luyện thành một cách hoàn chỉnh trận thí. Chỉ thấy được trường thương tay tại phía trước. Cung nõ thủ ở phía sau. Đao bài thủ bảo vệ hai cánh. Mấy ngàn kỵ binh tại trận sau đó chờ xuất phát. Cũng chính là ở thời điểm này. Lưu Việt dẫn theo hai vạn kỵ binh đã xếp tới trước mắt. Bất quá! Lúc này lưu việt đối mặt đã là chỉnh tề đội ngũ. Giống như là gai nhím một dạng trường mâu. Nếu như là thảo nguyên kỵ binh. Đối mặt loại tình huống này liền sẽ không ngạnh sông. Bọn họ lại sử dụng chính mình cung ngựa thành thảo. Từ hai cánh vượt qua quân địch. Sau đó. Sử dụng chính mình ưu thế đến tiêu diệt địch nhân. Thế nhưng là dương hằng những kỵ binh này. Tổ kiến thời gian không dài. Còn không có như thế thành thuộc lập tức bắn tên công phu. Vì thế hiện tại bọn hắn chỉ có thể là kiên trì sông về đằng trước. Vì thế. Cái này vừa giao phong tại trước trận liền là một trận gió tanh mưa máu. Lưu Việt mang theo kỵ binh vọt ra mấy lần đều không có sông phá địch nhân đại trận. Ngược lại là để cho mình tổn thất nặng nề. Ngay tại hắn muốn lãnh binh tạm thời lui ra thời điểm. Tại hai cánh cũng vang lên từng đợt tiếng kèn. Nguyên lai tiết phong cùng đường khải Đác riêng phần mình mang theo nhân mã quanh co đến vương Trấn hai bên. Bắt đầu khởi sướng tiến công. Phải nói vương chấn đại trận. Đối với ngay phía trước phòng thủ kia là nghiêm mật nhất. Cơ hồ là không thể vượt qua. Thế nhưng là đến hai cánh thời điểm. Phòng thủ coi như buông lỏng rất nhiều. Mà lại ở nơi đó đều không phải là đại quân chủ lực. Mà là nhị tuyến bộ đội. Vì thế cách này vừa giao phong Bọn họ coi như có chút ngăn cản không nổi Bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau Đây cũng chính là bọn họ là kinh thành cấm quân nghiêm chỉnh huấn luyện Cách này nếu là một dạng bộ đội Bị như vậy đánh Ngay lập tức sẽ tán loạn mà chạy Vương chấn cũng phát hiện hai cánh tình huống Cũng không có cách nào Hắn chỉ có thể là điều khiển một chi nhân mã tiến đến tiếp viện Bất quá lúc này hắn cũng ý thức được mình không thể lại kéo. Lại mang xuống. Hướng dương hàng đại quân liền xếp toàn bộ súng lại tới. Chính mình chỉ có thể là cá trong chậu. Nghĩ tới đây sau đó. Vương chấn lập tức liền mệnh lệnh. Chủ soái bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Mà chi phối hai bên bộ đội hướng chính giữa áp sát. Phía trước nhất trường mâu thủ cùng cung nõ thủ chia hai đội. Từ hai cánh hướng về sau triệt hồi. Ngay tại công gấp lưu việt nhìn thấy đối phương triệt thoái phía sau. Cho rằng đối phương đã không kiên trì nổi. Thế là vui mừng quá đỗi Hắn mang theo dưới chứng kỷ binh là theo đuổi không bỏ. Thế nhưng là để cho hắn thất vọng là. Khi hắn phía trước những cái kia cung nõ thủ cùng trưởng thương tay không thấy tâm hơi. Lộ ở trước mặt hắn là từng dãy từng nhóm đao bài thủ. Những này đao bài thủ một bên dơ cao lên thuận bài Ngăn cản kỵ binh chặt đi xuống loan đao Một bên dùng tay phải cương đao không ngừng thọc về phía trước Mặc dù nói Lưu Việt ỷ vào mã lực Rất nhanh liền đem phía trước mấy hàng đao bài thủ toàn bộ giết sạch Thế nhưng dưới chứng hắn cũng tổn thất một chút Nhìn thấy tổn thất tình huống Lưu Việt mới tỉnh táo lại Biết đối phương cũng không phải là bị chính mình đánh tan Mà là có thứ tự triệt thoái phía sau Tại cuối cùng Phương Dương mãi mãi cũng phát hiện phía trước cuộc diện bế tắc Hắn biết nếu để cho cỗ này nhân mã lui trở về kinh thành bên trong Chính mình chỉ sợ công thành thời điểm liền muốn tổn thất tương đối nhân mã Vì thế Dương Hằng hướng bên cạnh thủ giới vài cách đồ để đưa mắt liếc ra ý qua một cái Mấy cách này người lập tức liền hiểu Dương Hằng ý tứ bọn họ là riêng phần mình rục ngựa Rất nhanh liền đi tới trước trận Đến nơi này sau đó Bọn họ là các loại thần thông, Có người thi triển ra đáng hồn phiên Có người thi triển ra mê hồn chú Rất nhanh Tại cách này hai quân trước trận liền là một mảnh quần ma loạn vũ Mà vốn là có thể sau có tự lui lại vương chấn dưới chứng cấm quân Hiện tại cũng bắt đầu loạn cả lên Vương chấn gặp lần tình huống biết nếu là hắn lại không ra tay. Chỉ sợ hắn dưới chứng những người này liền lui về không đến kinh thành. Vì thế cái kia Vương Chấn thôi động dưới trứng Bạch Long mã. Vũ Đồng hai tay lôi cổ uốn kim chùy, liền vọt tới đại quân tối hậu phương. Đến nơi này sau đó, Vương Chấn là Vũ Đồng xong chùy bên trái thông bên phải xuất Những cái kia tại nửa không trung bay lượn đủ loại rùa quái Đụng một cách đến vương chấn cái kia ngút trời huyết khí cùng vô song đại chủy Liền lập tức bị đánh là hồn phi phách tán. Thủ giới bọn họ thấy tình cảnh này cũng là dọa cho phát sợ. Những người này nói đến mỗi một cách đều là quyền quý sau đó. Từ nhỏ là nuông chiều từ bé. Để bọn hắn ở hậu phương thi triển pháp thuật có lẽ tạm được. Nếu là đối mặt vương chấn dạng này vô song mãnh tướng. Bọn họ lá gan đều sẽ bị sợ phá. Vì thế bọn họ hiện tại vội vàng đều thu pháp thuật. Tiếp đó lui trở về đại quân bên trong. Cũng không tiếp tục lộ diện. Tại trận sau đó Dương Hằng. Thấy tình cảnh này tức dẫn đến chửi âm lên. Những này danh con thật sự là lá gan quá nhỏ. Chỉ bằng mấy người bọn hắn pháp thuật. Một hai người có lẽ không làm gì được vương chấn. Thế nhưng bọn họ cùng một chỗ thi pháp. Cái kia vương chấn liền là huyết khí ngút trời. Sợ rằng cũng phải bị băng rơi mấy khỏa răng Nếu là dạng này Chỉ có thể là ta tự mình xuất thủ Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một kiện ngọc như ý Chỉ thấy được trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Ngay sau đó giữa trời ném đi lấy ngọc Như ý liền hóa thành một đầu thanh long Tiếp lấy Dương Hằng một ý bảo Cái kia thanh long liền rõ ràng chính mình địch thủ Chỉ thấy được hắn mãnh liệt lẻn đến giữa không trung, Sau đó. Từ không trung đáp xuống. Thẳng đến cái kia vương chấn. Vậy cái kia vương chấn vừa vặn bước lui tại trước trần sửa quái. Hắn đại quân vừa vặn ổn định một chút. Đang nghĩ ngợi nhân cơ hội này vội vàng rút đi. Đột nhiên hắn khói mắt liếc qua liền gặp được bầu trời bên trong một mảnh lục quang. Cái kia vương chấn cũng là cơ cảnh. Không cần suy nghĩ. Liền đem tay trái lôi cổ ốm kim chùi hướng lên trên đập tới Tiếp lấy vương chấn cũng cảm giác được tay trái một trận cử lực truyền đến Hắn dưới hông bảo mã liên tiếp lui về phía sau vài chục bước Sau đó không kịp chờ hắn trì hoán quá sức lực đến đạo kia lục quang lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn Cái kia vương chấn cũng là quyết tâm Vội vàng nâng tay phải lên chùi hướng lên trên vẫy đi Sau đó hắn cũng cảm giác được liền một cỗ cử lực truyền đến Hắn dưới hung bạch long mã Một trận kêu rên Xem ra cái này thớt ngựa đã không kiên trì nổi dạng này liên tiếp xung kích Đến lúc này Cái kia vương chấn lúc này mới ngẩng đầu quan sát Chỉ thấy được tại hắn trên không có một đầu thanh long ngay tại bầu trời trung bàn xoáy Xem ra là đang tìm cơ hội lại lần nữa hướng phía dưới lao xuống Vương chấn biết không thể đánh nữa. Chính mình là đầu đồng thiết não cũng vô pháp cùng pháp bảo này chống đỡ. Thế là hắn quay đầu ngựa thẳng đến đại quân bên trong. Mà cái kia bầu trời bên trong thanh long lại nhận chuẩn vương chấn. Cũng không quản hắn trốn đến nơi đâu. Cái kia thanh long liền đi theo chỗ nào. Không ngừng hướng phía dưới sung kích. Đến cuối cùng. Vương chấn dưới hông bảo mã. Rốt cuộc không kiên trì nổi. Nằm xuống trên mặt đất Cái kia vương trấn dứt khoát liền xuống đến ngựa đến Hai chân đạp lên mặt đất Không ngừng vũ động song chùi trong tay Ngăn cản cái kia thanh long Lần lượt công kích, Mà cái kia đổi sát vương Trấn đại quân lưu việt Nhìn thấy vương chấn một mình cưới ngựa Quơ đại chùi ngăn cản dương hằng pháp bảo Đác là nhìn trợn mắt hốt mồm Dương hằng kiện bảo bối này Hắn nhưng là gặp qua dương hằng thi triển qua mấy lần. liền là cái kia cao nhân tu đạo. Đụng tới cũng phải chú ý cẩn thận. Thế nhưng là vương chấn cái này người là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là nhục thể phàm thai. Chỉ bằng lấy hai hiện đại trùy. Lại có thể để cho cái kia tại bầu trời bên trong không ngừng lao xuống thanh long vô kế khả thi. Cái kia vương chấn mặc dù nói ngăn cản thanh long. Thế nhưng hắn cũng không phải đồ đần Là vừa đánh vừa lui. Rất nhanh liền mang theo đại quân thối lui đến cửa thành. Ngay sau đó cửa thành mở ra. Cái kia mấy vạn cấm quân cũng không có bối rối. Mà là có thứ tự lui vào trong thành. Đến lúc này cái kia vương chấn lúc này mới vung vẩy song trùy. Toàn lực ngăn cái kia thanh long sau đó. Một cách lên xuống cũng tránh về đến thành trì bên trong. Vương chấn mới vừa vào thành. cái kia trên cửa thành ngàn cân áp liền rơi xuống. Ngay sau đó kinh thành cửa thành liền bị đóng lại. Sau đó tại trên đầu thành là vạn tên cùng bắn. Đã đuổi tới dưới cửa thành lưu việt. Tiết phong. Đường khải chờ người. Bị bị cái này vô số châu chấu đánh tới. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ mang binh thối lui ra khỏi một tiến tri địa. Đến lúc này. cái này ngắn ngủi tiếp xúc chiến xem như kết thúc. Dương Hằng bên này tổn thất không nhỏ. Chủ yếu là tại vừa bắt đầu thời điểm. Cái kia mấy vạn kỵ binh đối mặt vương chấn trường thương trận tổn thất. Bất quá nói đi thì nói lại. Vương chấn phía bên kia tổn thất so với Dương Hằng còn nhiều. Bởi vì hắn bị ba lần giáp công. Mặc dù vương chấn chỉ huy có phương pháp. Để cho đại quân đại bộ phận đều bình yên lui về trong thành. Thế nhưng hắn dù sao cũng là rút lui một phương. Tổn thất dĩ nhiên là càng thêm nhiều. Đến lúc này, Dương Hằng không thể không một lần nữa tại kinh thành phía dưới bày trận. Vô số khí giới công thành từ phía sau đẩy vào đến phía trước nhất. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công thành. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. Chương 642 Vương Chấn tính toán, lại nói bại lui trở về thành bên trong Vương Chấn, cũng không có dỡ xuống quân quyền. Đi kim loan bảo điện đi gặp thuận đức hoàng đế. Hắn ngược lại mang theo cái này mấy vạn cấm quân. Đến đến hắn bản bộ đóng quân địa phương. Ở chỗ này. Có vương trấn từ tấn tỉnh mang theo tới mười mấy vạn nhân mã. Vương chấn lại tới đây sau đó. Lập tức liền mệnh lệnh hắn dưới trướng tâm phúc ái tướng. Trực tiếp cắm vào trong cấm quân. Tiếp quản cấm quân quân quyền. Đến lúc này. vương Chấn mới xem như nhẹ nhàng thở ra nguyên lai hắn vừa rồi tại kim điện bên trên hướng thuận đức hoàng đế đòi hỏi quân quyền cũng không phải là vì thuận đức hoàng đế ra khỏi thành chém giết mà chẳng qua là vì nhận được những này quân đội quyền khống chế mà bây giờ hắn mắt rốt cuộc đạt đến sau đó vương Chấn vội vàng mệnh lệnh dưới trướng cấm quân nghỉ ngơi một trận lại nói lúc này ở ngoài thành dương hằng Đã mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu công thành. Chỉ thấy được vô số các tiểu binh đầy đủ loại khí giới công thành. Bắt đầu chậm rãi tiếp cận kinh thành thành tường. Mà tại trận sau đó còn có mấy chục tòa cỡ lớn máy ném đá. Bắt đầu hướng bên trong thành tường đưa lên cử thạch. Mà thành trên tường cũng không yếu thế Đủ loại cường nỗ không ngừng bắn xuống tới. Những cái kia tiếp cận thành tường các binh sĩ... Tại cái này dày đặc xả kích phía dưới. Là ngã xuống một loạt liền một loạt. Thế nhưng là bọn họ lại cũng không có một cách nào triệt thoái phía sau. Mà là cắn răng nâng trong tay hết thảy có thể phòng ngự đồ vật. Liều mạng tiếp cận thành tường. Bởi vì đến nơi này bọn họ mới xem như an toàn một chút. Bởi vì trên thành những cái kia cung tiến thủ. Cũng cũng là có điểm mù. Bọn họ đối với gần dựa vào dưới tường thành một mảnh nhỏ khu vực Cũng là lấy bất lực Bất quá cung tiến thủ mặc dù nói có chút không để ý tới dưới tường thành binh sĩ Thế nhưng cái khác thủ thành binh sĩ lại đã sớm chuẩn bị Ngay sau đó là vô số gỗ lăn lôi thạc từ trên thành ném xuống rồi Những này gỗ lăn lôi thạc còn tính là tốt Đánh lên một cái tối đa cũng liền là ngay tại chỗ bỏ mình Chân chính kẻ đáng ghét. Là cái kia từ trên cổng thành không ngừng tưới xuống nóng bỏng vàng lỏng. Cái này vàng lỏng danh tự ngược lại là thật là dễ nghe. Kỳ thực liền là phân nước đổ. Thêm quỷ sau đó đun sôi. Thứ này nếu là tới đến trên thân người. Lập tức liền có thể khiến người ta ra chóc thịt bong. Càng thêm lợi hại là. Vết thương mãi mãi cũng không cách nào khép lại. Mà lại đổ loại vi khuẩn lại xâm nhập thân thể người. Tại cách này không có chất kháng sinh cổ đại. liền biểu thì cách này người đã bị bàn giao. Đứng tại chính sau đó Dương Hằng nhìn xem thảm liệt như vậy công thành chiến. Trong lòng cũng có chút thương hại. Thế nhưng là trừ cách đó ra. Thì có biện pháp gì có thể cầm xuống tòa này cao thành. Ngay tại song phương phát sinh thảm liệt công thành thời gian chiến tranh sau đó. Kinh thành Tây Cửa Thành đột nhiên được mở ra. Ngay sau đó liền từ cửa thành bên trong đất tuôn ra vô số binh sĩ. Dương Hằng tại nhận được bẩm báo sau đó cũng là giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng thành lập thuận Đức Hoàng đế muốn phái quân đến đây đánh lén. Vì thế Dương Hằng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng mạng người gõ lên chiêng đồng. Theo một trận trong trẻo chiêng đồng tiếng vang. Vốn là đã xếp khó phân thắng bại song phương. Cũng bắt đầu thoát ly tiếp xúc. Sau đó Dương Hằng vội vàng mệnh lệnh chính mình dưới trướng đại tướng Tiết Phong. Dẫn hai vạn nhân mã tiến đến Tây Môn đóng quân. Nếu như đối phương khởi xướng tiến công. Nhất định phải ngăn trở đối phương. Tại An bài xong Tiết Phong sau đó. Dương Hằng vội vàng mệnh lệnh mấy chục vạn đại quân trầm rãi lui ra phía sau trong vòng hơn 10 dặm. Sau đó một lần nữa bày trận. Cứ như vậy Dương Hằng Đại quân trên bình nguyên ngây người sắp tới hai cái canh, canh giờ. Cũng không thấy địch quân đến công. Ngay lúc này, có một thớt thám mã nhanh chóng tiếp cận Dương Hằng Đại trận. Hắn đi tới Dương Hằng vài chục bước địa phương. Liền lật yên xuống ngựa. Sau đó, chạy chậm mấy bước đi tới Dương Hằng trước ngựa. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Khởi bẩm đại xoáy. Quân địch hơn 20 vạn nhân mã suốt Tây Cửa Thành. Hướng Tây mà đi. Dương Hằng trao mày. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói trong thành phát sinh nội chiến? Nếu không mà nói tại cái này thời khắc mấu chốt đối phương làm sao lại chia binh? Cái kia lính quân là ai? Bẩm đại soái, Lính quân là tấn vương vương chấn. Dương Hằng vừa nghe là vương chấn. Cũng hiểu mày 8 phần. Xem ra cái này vương chấn đã biết kinh thành thủ không được Cho nên mang theo nhân mã về hắn tấn tỉnh đi rồi Dương Hằng lo nghĩ Hiện tại hắn chính yếu nhất nhiệm vụ là cầm xuống kinh thành Khống chế kinh kỳ Cho tới tấn tỉnh là ship tại phía sau Xem ra chỉ có thể là trước thả vương chấn một ngựa Để cho hắn trở về sống lâu mấy ngày Chờ đến chính mình khống chế kinh kỳ sau đó chia làm hai đường lại đi tấn tỉnh không muộn nghĩ tới đây sau đó dương hằng xoay đầu lại mệnh đi theo tại bên cạnh mình lưu việt ngươi mang một vạn kỵ binh đuổi theo cách này vương chấn mãi cho đến hắn đi ra ngoài 300 trăm dặm trở lại lưu việt sau khi nghe vội vàng là ôm quyền chắp tay đi xuống chỉnh đốn một vạn kỵ binh sau đó rời đi rồi đại đổi hướng tây mà đi Phân phó xong những này sau đó, Dương Hằng lại nhìn một chút sắc trời đã đến. Buổi chiều các binh sĩ còn không có ăn cơm chiến. Xem bộ dạng này hôm nay là không có cách nào lại công thành. Thế là chỉ có thể ra lệnh đại quân ngay tại chỗ hạ trại. Lại nói Lưu Việt mang theo một vạn kỵ binh. Rất nhanh liền truy lên rồi vương chấn đại quân. Cái kia vương chấn nghe đến phía dưới thám mã đến báo. Có cổ lớn kỵ binh đuổi theo đại quân tới. Cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Vội vàng dẫn đầu chính mình thân tín. Đồng thời dẫn năm ngàn tinh nhuệ đi tới đại quân phía sau. Bất quá đến nơi đây xem xét. Phía sau đuổi theo chỉ có gần một vạn người. Cái này này mới khiến hắn yên lòng. Rốt cuộc nếu như địch quân thật muốn đánh tan chính mình lời nói. Chỉ bằng cái này hơn một vạn kỵ binh ngấm lại cũng không có khả năng. như thế những người này hẳn là đến dám thì chính mình đại quân chỉ cần là chính mình không phát động công kích đối phương cũng sẽ không dễ dàng xuất chiến nghĩ tới đây sau đó vương chấn thở dài một hơi bất quá cho dù là dạng này hắn cũng không dám xem thường mệnh lệnh chính mình dưới trướng đại tướng tôn hưng dẫn năm ngàn kỵ binh dám thì lấy phương xa cổ này kỵ binh Bất quá tiếp xuống song phương là bình an vô sự. Lưu Việt mang theo kỵ binh chỉ là xa xa đi theo vương chấn đại quân. Cũng không phát động tiến công. Nói tiếp hồi báo vương chấn. Càng thêm xác định chính mình phán đoán là chính xác. Vì thế tiếp xuống hắn cũng liền không đem đi theo cố này người để ở trong lòng. Phối hợp hướng tấn tỉnh mà đi. Lại nói lúc này trong kinh thành. Đến lúc này. Thuận Đức hoàng đế mới biết được Vương Chấn đã mang theo nhân mã, đồng thời gạt hắn mấy vạn cấm quân xuất Tây môn, rời đi rồi kinh thành. Thuận Đức hoàng đế tại nhận được hồi báo sau đó, ngay tại chỗ liền phun một ngụm máu tươi. Phải biết hắn hiện tại dưới trướng tinh nhuệ nhất cũng chính là 20 vạn cấm quân. Hôm nay để cho Vương Trấn dẫn 10 vạn cấm quân tiến đến tập kích Dương Hằng, Không nghĩ tới đối phương vậy mà cầm tới binh quyền sau đó liền trực tiếp chạy trốn. Kể từ đó, hắn hiện tại dưới chứng chỉ có 10 vạn tấm quân. Cùng hơn 10 vạn hiện khai ra tráng đinh. Những người này làm sao tới ngăn cản cái kia như lang như hổ dương hằng Nghĩ tới đây sau đó, thuận đức hoàng đế vội vàng mạng người gõ lên cảnh vương trung. Triệu tập văn võ bá quan đến kim loan đại điện thương nhị đối sách. Thế nhưng là đợi đến Thuận Đức Hoàng đế mang tốt rồi triều phục. Tại quá sám hộ về phía dưới. Đi tới Kim Loan đại điện thời điểm. Kém chút liền một ngụm máu phun ra. Nguyên lai like bây giờ tại trên bảo điện Kim Loan đứng thẳng. Chỉ có thư thứ bảy tám cái quan viên. Đến lúc này. Thuận Đức Hoàng đế trong lòng có một loại triều đình tận thế cảm giác. Thế nhưng là tại hắn trong lòng lại cảm thấy có chút không cam tâm. Hắn từ lúc đăng cơ đến nay cũng coi là chăm lo quản lý Mỗi ngày không thể an nhị Thế nào đến cuối cùng rơi xuống tình cảnh như vậy Xem ra những người ngoài này là trông cậy vào không lên rồi Thế là thuận đức hoàng đế liền hướng bên cạnh thái giám nhẹ nhàng nói ra Chuyện chấm ý chỉ Để cho kinh thành bên trong hoàng thân quốc thích cũng tới đại điện nghe chỉ Nói xong câu đó sau đó Thuận Đức Hoàng đế an vị tại bảo tỏa bên trên. Hai mắt buông xuống không nói gì nữa. Mà phía dưới cái kia bảy tám cái quan viên. Nhìn xem bên trên Thuận Đức Hoàng đế không nói lời nào. Cũng nguyên một đám không dám lên tiếng. Thế là toàn bộ kim loan đại điện lâm vào giống như chết trong yên lặng. Qua đại khái nửa cái canh, canh giờ. Bên ngoài một trận vội vã tiếng bước chân. Ngay sau đó có một cái thái giám chạy đi tới đại điện bên trong sau đó. Hai đầu gối quỳ xuống hướng về phía bên trên Thuận Đức Hoàng đế nói ra. Bẩm vạn tuế ra. Có thể khai ra hoàng thân quốc thích đều đã ở ngoài điện sau đó chỉ. Thuận Đức Hoàng đế trao mày. Cái gì gọi là có thể khai ra. Bất quá Thuận Đức Hoàng đế cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng phân phó nói. Chuyện cho bọn họ đi vào. Theo Thuận Đức Hoàng đế ý chỉ, tại bên ngoài tiến đến 4 năm người. Thuận Đức Hoàng đế hướng phía dưới xem xét, thở dài một hơi. Xem ra không nhưng này có chút lớn thần đều đã mở ra tiểu xoa. liền ngay cả mình những này Hoàng thân quốc thích cũng không coi trọng triều đình. Nếu không mà nói tại cái này trong kinh thành chí ít có mấy trăm chính mình chí thân. Thế nào hiện tại chỉ mấy người? Bất quá bây giờ còn có thể làm sao? Chẳng lẽ phái người đi đem bọn hắn đầy đủ chộp tới chặt Này Dạng này cũng tốt Nếu là bọn họ trốn đến tốt Cũng có thể cho vương thất lưu lại một đầu huyết mạch Nghĩ tới đây sau đó Thuận Đức Hoàng đế cũng liền không muốn những chuyện phiền lòng này Hắn lên dây cót tinh thần từ bảo tỏa bên trên đứng lên Hướng về phía phía dưới người nói Bên ngoài dương hằng cái kia nhịp tặng Công thành quá gấp Các vị ái khanh có gì lùi địch kế sách. Phía dưới tới những đại thần kia đều là ra chỉ một lời trung tâm. Ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đi tới trên đại điện. Nhưng là bây giờ loại này tuyệt vọng quan khẩu. Để bọn hắn xuất ý định gì. Những người này lại không có cách nào. Vì thế bọn họ nguyên một đám đứng tại phía dưới là trầm mặc không nói. Thuận đức hoàng đế thở dài một hơi chỉ có thể là điểm tướng. Lý Anh. Ngươi là cấm quân đô đốc. Hiện tại ngươi có cái gì lùi địch kế sách? Nhắc tới cái Lý Anh đúng là Thuận Đức Hoàng đế đáng tin tâm phúc. Nếu không mà nói hắn cũng không thể thống lính 20 vạn cấm quân. Chú đóng ở Kinh Thành. Bất quá ngoại trừ trung tâm bên ngoài. Cái này Lý Anh xác thực mới có thể có chút ít bình thường. Vì thế hắn đối mặt Thuận Đức Hoàng đế hỏi thăm là A Khẩu không trả lời được. Chỉ có thể đứng ở nơi đó run. thuận đức hoàng đế xem xét không trông cậy được vào hắn chỉ có thể lại một lần nữa hướng phía dưới một bên người nhìn lại cái này xem xét hắn thấy được hắn thấy được tại đám người cuối cùng đoan thủ minh chỉ thấy được vị này tam hoàng tôn tiến về phía trước một bước quỳ xuống trước đại điện chính giữa khởi bẩm hoàng thượng hiện nay chỉ có liều chết chống cự chỉ chờ tới lúc đối phương lương thảo hao hết Hắn cũng không thể không lui binh. Lý Anh đứng ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Vị này tam hoàng tôn khóe miệng một phát đấy. Hắn đều không biết nên nói cái gì. Bởi vì không có người so với hắn cũng biết trong Kinh Thành phòng thủ buông lỏng. Cùng đoạn này thời gian đến nay Lương Thảo mệt mỏi. Bởi vì Kinh Thành là được ở Bắc Phương. Thế nhưng là Bắc Phương Lương Thảo cung ứng lại cũng không là không bình thường dư giả. Cho nên không thể không dựa vào thủy vận đem Nam Phương lương thảo vận đến Kinh Thành. Hiện tại Dương Hằng Chiếm lính Sơn Đông. Hà Nam. Có thể nói đem thủy vận hoàn toàn cho cắt Đức. Hiện tại trong Kinh Thành giá lương thực là một ngày tam sinh. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 643 lương thực hốn cục. Nếu như chỉ là lời như vậy. Lý Anh còn không phải phi thường tuyệt vọng. Càng thêm để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, trong kinh thành cỡ lớn kho lúa cơ hồ đều hết rồi. Đây cũng không phải, triều đình không có lâu dài ánh mắt, không nghĩ trước thời gian đồn lương, mà là chứ hàng những cái kia lương thảo. Sớm đã bị những cái kia hộ bộ trong quan viên ngoại cấu kết toàn bộ cho bán sạch. Thế nhưng là đối với những này, thủ minh cùng hoàng đế còn không biết, bọn họ suy nghĩ một chút. Cho là đây quả thật là thế nhưng là cách biện pháp tốt. Rốt cuộc tại hai người bọn họ nghĩ đến tại triều đình có tế bình kho. Tế khốn kho đoạn chỗ đại kho lúa. Trong đó chứ hàng lương thảo vô số kể. đấy đủ toàn bộ người kinh thành dùng ăn hai năm. Bọn họ cũng không tin dương hằng theo quân lương cỏ. Có thể kiên trì như vậy thời gian dài. Tốt. Chấm hào hoàng tôn. Ngươi là lịch luyện ra tới. Thuận Đức Hoàng đế kích động tại ngự giai bên trên đi vài bước. Tiếp đó quay đầu hướng về phía thủ minh nói ra. Chấm lệnh ngươi làm đại đô đốc. Nắm toàn bộ trong kinh thành ngoại hết thầy quân sự. Chờ đến đánh lui dương Hằng. Chấm liền phong ngươi làm hoàng thái tôn. Thuận Đức Hoàng đế đây cũng là liều mạng. Vốn là hắn là không định tại thân thể của mình còn tốt thời điểm liền lập xuống chứ vì người thừa kế. Thế nhưng bây giờ vì khích lệ thủ minh đấu trí, hắn không thể không ung thuận dạng này đại lời hứa. Cái kia thủ minh yên lặng hướng lên trên chắp tay. Sau đó, liền yên tĩnh lui về trong ban. Sau đó thuận đức hoàng đế lại nói một chút khích lệ sĩ khí mà nói. Liền bãi triều. Thủ minh vốn là cho rằng thuận đức hoàng đế còn muốn cùng hắn nói cái gì mà nói. Vì thế tại ngoài hoàng cung đợi một cái canh giờ Dự bị lấy thuận đức hoàng đế triệu kiến hắn Kết quả hắn là đợi không một trận Một mực chờ đến đêm khuya. Thuận đức hoàng đế cũng không có triệu kiến hắn ý chỉ Cuối cùng thủ minh đành phải mang theo vài cái tùy tùng Vội vàng đi tới ngũ quân đô đốc phủ Ở chỗ này thủ minh tiếp quản quân quyền sau đó Lúc này mới bắt đầu hiểu rõ kinh thành giữ cửa tình huống Bất quá Hắn nghe đến cấm quân chỉ có 10 vạn vẫn còn Còn lại người đều bị vương chấn cho lừa gạt chạy Mà những cái kia tân chiêu mộ người chỉ có điều huấn luyện Hai ba ngày liền bị cưỡng ép đuổi lên rồi thành tường Hiện tại thủ minh tâm đã triệt để lạnh Chỉ bằng cách này 10 vạn quân chính quy cùng mười mấy vạn tân khai ra dân phu Thật có thể chống đỡ được ngoài thành dương hàng mươi mấy vạn tinh nhộn sao ma lại càng để cho người cảm thấy tuyệt vọng là Dương Hằng Pháp thuật thần thông Bất quá thủ minh vẫn là cảm thấy mình phải liều chết kiên trì một chút nữa Biết đâu đối phương thực sẽ bởi vì lương thảo không tốt mà lui về Sơn Đông Nghĩ tới đây sau đó Thủ minh vội vàng truyền hạ lệnh đi Trong kinh thành toàn bộ 15 tuổi trên đây 40 tuổi trở xuống Nam Tử Toàn bộ tập trung lại Hắn muốn đem những người này đơn giản huấn luyện một chút. Tiếp đó đuổi tới Kinh Thành đi. Để bọn hắn làm làm pháo hôi đến tiêu hao Dương Hằng tinh nhuệ. Rốt cuộc người Kinh Thành miệng trăm vạn. Những này nam tử tổng lại cũng có hơn hai mươi vạn. Hắn cũng không tin Dương Hằng thật có thể đem nhiều người như vậy đều giết sạch. Kể từ đó. Hắn bằng vào Kinh Thành thành tường cao dày. Cùng cách này mấy chục vạn pháo hôi cùng mười vạn tinh nhuệ. Có lẽ thật có thể kiên trì đến Dương Hằng lui binh một ngày kia. Theo thủ minh quân lệnh từng đầu truyền xuống. Toàn bộ kinh thành liền bắt đầu loạn cả lên. Rốt cuộc đối với kinh thành lão bách tính tới nói. Chiến tranh là mười phần xa xôi. huống chi những người này so với cách khác địa phương bách tính càng thêm dễ hỏng. Chớ nhìn bọn họ bình thường là hạch sách này nọ. Xem thường người bên ngoài. Kỳ thực vừa đến thời khắc mấu chốt bọn họ tránh so với ai khác đều nhanh. Thế nhưng là lần này bọn họ liền là ẩn lại chặt chẽ cũng không có biện pháp. Lúc này đến binh sĩ cũng không phải thương lượng với bọn họ. Là đến bắt lính. Phàm là có chút chống cự lập tức liền bị chặt. Đây cũng là giết gà dọa khỉ. Vì thế bọn họ liền là lại không nguyện ý. Thế nhưng đối mặt đấm máu gương đao. Bọn họ cũng chỉ có thể là khóc cáo biệt vợ con. Tại thây tử nhi nữ kêu khóc phía dưới. Nghệ Oải hướng giáo trường mà đi. Ngày thứ hai. Ngày mới mới vừa sáng thời điểm. Thủ minh mang người đi tới giáo trường. Đi vào xem xét bên trong là đen nhịp đều là đầu người. Xem bộ dạng này. Hôm qua phía dưới người đối với hắn mệnh lệnh là từ đầu đến đuôi thi hành. Bởi vì tại cách này giáo trường bên trên ít nhất tụ tập hơn 200.000 người Thủ minh hài lòng gật gật đầu Tiếp đó đối bên cạnh một cái chủ bộ nói ra Chuẩn bị điểm lương thực Để cho những người này ăn no nê Sau đó phát cho binh khí Tùy tiện huấn luyện vài cái Ngày mai liền có thể lên thành thay chúng ta thủ thành Cái kia chủ bộ nghe thủ minh mà nói Trên mặt lộ ra làm khó Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói ra. Bẩm tiểu vương ra mà nói. Chúng ta trong thành quân lương đắt không nhiều lắm. Hơn nữa cách này hơn 200 ngàn người ăn uống. Chỉ sợ cuối cùng lương thảo sắp không kiên trì được nữa. Thủ minh chừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp đó nói ra. truyền ta quân lệnh, Đem tế bần kho mở ra. Nơi đó lương thảo đầy đủ chúng ta ăn mấy năm. Ngươi có cái gì không yên lòng Vị này chủ bộ bất đắc dĩ nhìn một chút thủ minh Cuối cùng run rẩy lui xuống đi làm việc đi rồi Bất quá vị này chủ bộ thế nhưng là biết đạo tế nghèo kho đắt một viên lương thực cũng không còn Thế nhưng vì thế hắn đi vòng vo một vòng đi tìm được cấm quân đô đốc Lý Anh Lý Anh nghe đến cái này chủ bộ bẩm báo Cũng cảm thấy lông mày trực nhảy Cuối cùng không có cách nào Chỉ có thể là tự mình đến đến giáo trường Thủ minh đang chỉ huy lấy thủ hạ binh sĩ Tại đơn giản huấn luyện những này vừa vặn triệu tập đến thanh niên trai tráng đâu Đột nhiên hắn thân binh tới bẩm báo Cấm quân đô đốc Lý Anh cầu kiến Đối với cái này Lý Anh Thủ minh là không thể nào để mắt Cho là cái này người liền là cái giá áo túi cơm Ngay cả mình dưới chứng binh sĩ khống chế cũng không thể thuận buồm xuôi gió Nếu không mà nói vương chấn cũng không có khả năng lừa gạt lấy mấy vạn cấm quân lui ra kinh thành. Bất quá cái này người dù sao cũng là hoàng gia gia thân tín. Cho nên thủ minh vẫn là phải cho hắn chút ít mặt mũi. Vì thế mà người đem Lý Anh dẫn tới trước mặt mình. Cái kia Lý Anh gặp thủ minh vội vàng thi cách lễ. Tiếp đó cẩn thận. Nắn nót đứng ở một bên. Thủ minh liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiếp đó hỏi. Ngươi qua đây chuyện gì? Lý Anh chủ trừ một chút. Cuối cùng vẫn là tiến lên ôm quyền chắp tay nói ra. Bẩm đại soái, ta là hướng đại soái đến bẩm báo kinh thành lương thảo dự trữ tình huống. Thủ Minh nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đem trong tay sổ sách ném tới bàn bên trên. Sổ sách bên trên đều có, không cần ngươi bẩm báo. Ngươi vẫn là trở về vội vàng chỉnh đốn cấm quân. Đừng đến lúc đó lên rồi chiến trường cho ta cản trở. Lý Anh nhìn nhìn bàn bên trên cái kia sổ sách. Khóe miệng cười khổ càng gia tăng. Thổ minh nhìn thấy Lý Anh còn không đi. Vừa vặn bắt đầu thời điểm còn có chút tức giận. Thế nhưng hắn lật qua vừa nghĩ. Cái này Lý Anh mặc dù nói đúng giá áo túi cơm. Nhưng lại mười phần lại nhìn mặt mà nói chuyện. Nếu không mà nói cũng sẽ không nhận được hoàng gia gia thưởng thức. nào đến nơi này, lý anh vậy mà nhìn không ra chính mình chán rét hắn, ngược lại là mặt giày mày dạn đứng ở chỗ này, chẳng lẽ trong đó có cái gì kỳ quặc hay sao, nghĩ tới đây sau đó, thủ minh trong lòng liền có một cố dự cảm không tốt sinh ra, mà lúc này lý anh cũng không thèm đếm gì. đại soái, ngươi thấy cái kia sổ sách bên trên lương thực dĩ nhiên là một viên không thiếu, nhưng tại cách này kho lúa bên trong cơ hồ đã trống không. Còn xin đại soái sớm tính toán. Thủ minh sau khi nghe xong. Sợ là bảo rồi một thân mồ hôi lạnh. Nếu là kho lúa bên trong không có lương thực. Hắn dựa vào cái gì đến nuôi sống lấy mấy chục vạn há mồm. Thế là thủ minh lập tức liền từ trên chó ngồi nhảy lên. Hai bước đi tới Lý Anh trước mặt. Một thanh liền tóm lấy hắn cổ áo. Trưng mắt huyết hồng ánh mắt hỏi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Còn không đợi Lý Anh đáp lời. Thủ minh liền tiếp lấy tới một câu. Kho lúa lương thực đến đâu rồi? Xem ra thủ minh đã tin tưởng Lý Anh nói. Lý Anh cười khổ một cái. Tiếp đó nói ra. Ta đây liền không biết. Chỉ sợ đại soái phải đi hộ bộ hỏi một chút. Thủ minh cau mày suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Ngươi là thế nào biết kho lúa bên trong không lương thực Lý Anh mặt mũi tràn đầy u ám nói ra Chuyện này chỉ sợ chỉ có hoàng thượng không biết Cái khác cả triều văn võ lại có cái nào không biết Chỉ có điều những người này đều ở trong đó trộn lẫn một chân Cho nên mọi người thu về hỏa lửa gạt hoàng thượng mà thôi Thủ minh sau khi nghe xong giận tím mặt Lập tức từ bên hông rút ra phối kiếm Chống đỡ đến Lý Anh trên cổ Nói như thế, ngươi ở trong đó cũng mò chỗ tốt. Lý Anh nhìn xem trên cổ mình sáng loáng bảo kiếm. Cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Xem như thừa nhận. Thủ minh cầm bảo kiếm tay đã nổi gân xanh. Hắn mấy lần muốn đem bảo kiếm thống hạ đi. Bất quá cuối cùng đều dừng lại. Thủ minh cuối cùng đổi phế đem trong tay bảo kiếm ném vào trên mặt đất sau đó. Thất tha thất thiểu ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Lần này, hắn đã kết nối xuống tới chiến tranh hoàn toàn mất đi lòng tin. Bởi vì hắn liền là thu lại nhiều binh. Không có lương thực cho ăn no những người này. Cuối cùng chỉ sợ chẳng những sẽ không vì chính mình thủ thành. Thậm chí những người này ngược lại là nhất không ổn định nhân tố. Mà Lý Anh còn tính là có trung tâm. Hắn nhìn thấy thủ minh mặt mũi tràn đầy đều là màu xám trắng. Vội vàng tiến lên một bước vé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra. Đại soái tế bần kho cùng tế khốn kho lương thực mặc dù không còn. Thế nhưng những này lương thực lại không có xuất kinh thành. Chỉ cần đại soái ngươi quyết định, vẫn là có khả năng cứu vãn. Thủ minh nhãn tình sáng lên thật giống liền hiểu cái gì. Hiện tại trong kinh thành lương thực là một ngày tam sinh. Những này bán lương thực công ty lương thực sau lưng từ đâu tới đây lương thực. Lý Anh nhìn thấy thủ minh mắt sáng rực lên. Biết hắn đã suy nghĩ minh bạch. Đại soái Bất quá những người này sau lưng cũng đều là triều đình đại lão. Rút xây đồng rừng. Ngày là không phải phải hướng hoàng thượng bẩm báo một tiếng. Thành tháo quyết định. Thủ minh đầu óc chuyển một cái. Nếu là hướng thuận đức hoàng đế bẩm báo cái này sự tình. Cái kia thuần đức hoàng đế nhất định sẽ cố kỷ hiện tại kinh thành bên trong ổn định. Không dám trắng trợn mắt người. Kết quả cuối cùng cũng chính là tính chất tượng trưng phạt chút ít lương thực. Cuối cùng không giải quyết được gì. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Chính mình tới một cái tiền chảm hậu tấu. Nghĩ tới đây sau đó. Thủ minh ngẩng đầu lên. Hai mắt hiện ra hung quang. Hoàng gia gia nếu lệnh ta nắm toàn bộ kinh thành phòng ngự. Như thế gom góp lương thảo tự nhiên cũng là ta chuyện bổn phận. Vì thế chuyện này không cần quấy dày lão nhân ra ông ta. Nói xong câu đó sau đó. Thủ minh đứng lên. Hướng về phía phía dưới Lý Anh nói ra. ngươi mang theo bản bộ nhân mã. Đem kinh thành bên trong toàn bộ lương kho đều cướp sạch cho ta. Phàm là có trở ngại ngăn người. Dếp không tha, Lý Anh nghe thủ minh mệnh lệnh, trong lòng xem như thở dài một hơi. Xem thủ minh bộ dạng này xem như tha thứ chính mình lần này. Vì thế, hiện tại hắn đối thủ minh mệnh lệnh, là không dám có bất kỳ cái gì vi phạm. Mạc tướng cần tuôn đại soái chi lệnh. Nói xong câu đó, hắn liền vội vàng bổ sung một câu. Nếu không cầm tới lương thực, Mạc tướng đưa đầu tới gặp. Lý Anh nói dứt lời sau đó, liền chuyển thân rời đi rồi điểm tướng đài. Tiêu thất tại giáo trường. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. Chương 644 đều có mưu kế. Triều đình bên này tích cực chuẩn bị tác chiến, Dương Hằng phía bên kia cũng không nhàn rỗi. Tại ban ngày thời gian công thành thất bại, Dương Hằng tại trong lều lớn nghĩ lại chính mình tác chiến phương châm. Phải biết, tòa này kinh thành Thế nhưng là triều đình mấy trăm năm không ngừng ra cố chỗ tu kiến mà thành. Nếu muốn bằng vào binh lực cưỡng ép công phá tòa thành trì này, cơ hồ là không có khả năng. Vì thế nếu muốn công phá kinh thành, ngoại trừ chính mình đảo pháp bên ngoài, còn nhất định phải nổi ứng ngoại hợp, mới có thể thuận lợi vào thành. Thế nhưng là, trong kinh thành, Dương Hằng cũng không có cái gì thực lực. Bất quá Dương Hằng đầu óc nhất chuyển liền nghĩ đến mấy người. Những người này không phải người khác. Chính là Dương Hằng vài cây đồ đệ. Nhà bọn họ đình cũng đều là đại chu triều đình quyền quý. Nếu là những người này có thể xuất lực. Hẳn là có thể lừa gạt mở một chỗ cửa thành. Để cho mình thuận lợi vào thành. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng vội vàng lệnh chính mình thân binh. truyền vài cây vài cây đồ đệ tới gặp. Thủ giới mấy người nghe đến là Dương Hằng triệu hoán. Không dám thất lễ. Rất nhanh liền đi tới chủ soái lều lớn. Vào lều lớn. Thủ giới mấy người vội vàng quỳ xuống cho Dương Hằng hành lễ. Dương Hằng lần này phi thường ăn cần đứng lên. Đem mấy cái này đồ để từng cách đỡ dậy. Thủ giới bọn họ thật có chút thù sủng nhược kinh. Trước kia thời điểm. Dương Hằng mời phần chú trọng sư phụ mình thân phận. Cho nên đối thủ giới mấy người đều là không thêm sắc thái. Nhưng là hôm nay đây là thế nào? Sư phụ chẳng lẽ đầu ớt cháy hỏng sao? Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy. Thế nhưng thủ giới trên mặt bọn họ cũng không dám lộ ra. Đều nguyên một đám cung kính đứng ở nơi đó chờ Dương Hằng phân phó. Dương Hằng đứng tại vào tay mỉm cười nói ra. Hiện tại Kinh Thành đã bị chúng ta vây khốn. Thế nhưng Kinh Thành là thành tường cao dày. Nếu là chúng ta dùng lực lượng lớn nhất công thành mà nói Chỉ sợ phải tổn thất nặng nề Nói xong câu đó Dương Hằng ngừng lại Dùng ánh mắt quét một cái vài cây đồ để Thủ giới bọn họ nghe xong Dương Hằng mà nói Trong lòng liền suy nghĩ mở ra Sư phụ đây rốt cuộc là có ý tứ gì Tại những người này thủ giới là nhất là cơ linh Hắn đầu óc nhất chuyển liền hiểu sư phụ ý tưởng Xem ra sư phụ cái này là muốn để cho mình những người này liên hệ tại kinh thành bên trong người nhà. Làm đánh vỡ kinh thành xuất thêm chút sức, bất quá cách này cũng vừa vặn hợp thủ giới tâm ý. Bởi vì theo Dương Hằng thực lực càng lúc càng lớn, mà mà đại chu triều đình có thể phạm vi khống chế càng ngày càng nhỏ, cơ hội cũng chỉ có kinh thành cách này một tòa thành trì. Cho tới bây giờ, người sáng suốt đều đã nhìn ra Đại Chu triều đã là đến mặt trời lặn Tây Sơn tình trạng. Mà Dương Hằng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Hẳn là có thể thống nhất thiên hạ. Dưới loại tình huống này. Mặc dù mình bọn người ở tại Dương Hằng dưới trướng Cũng coi là Dương Hằng đồ đệ. Thế nhưng nói thật cũng không có lập công lao gì. Nếu như chờ đến tân triều khai cuộc đại thưởng thiên hạ thời điểm. bọn họ những người này chỉ sợ không vứt được cái gì chỗ cực tốt, mà bây giờ chính là một cái cơ hội. Dương hằng bị vây ở kinh thành dưới tường, nếu như mình gia tộc có thể xuất đem lực làm dương hằng mở ra cửa thành, cũng coi là lập xuống công lao ngất trời, chờ đến tương lai trắng trợn phong thưởng thiên hạ thời điểm, bọn họ những người này cũng có thể dựa vào này công cực khổ phong hầu, nghĩ tới đây sau đó, Thổ giới là trước hết đứng ra Tiến lên chắp tay nói ra Sư phụ Ta gia tộc trong kinh thành còn có chút năng lượng Không như liền để ta tiềm nhập kinh thành Cùng trong nhà phụ thân thương lượng một chút Đến lúc đó vì sư phó mở ra cửa thành Lấy giảm bớt các binh sĩ thương vong Dương Hằng nghe đến là đại hỷ Cái này thủ giới thật sự là cơ linh Đem chính mình thầm nghĩ mà nói nói hết ra đã ngươi có cái này hùng tâm, ta cũng không thể ngăn lại ngươi lập công. dạng này, nếu như chuyện này thật thành rồi, chờ đến tương lai nhất định không thể thiếu công hầu chi thưởng. nhận được dương hằng hứa hẹn, thủ giới vui vẻ trong lòng. trong gia tộc chính mình thế nhưng là cùng sư phụ người thân nhất, tương lai liền là phong thưởng thời điểm, sư phụ cũng sẽ không phân cho trong gia tộc những người kia. Nhất định là phong thưởng chính mình Vừa nghĩ tới tương lai mình muốn trở thành công tước hoặc là hầu tước Thủ giới liền đem toàn bộ nguy hiểm đều ném đến rồi lên chín tầng mây cái khác vài cái đồ đệ nhận được Dương Hằng hứa hẹn Cũng đều trong lòng nổi lên lẩm bẩm Cuối cùng càng nghĩ Cảm thấy cầu phú quý trong nguy hiểm Nếu là chuyện này thành rồi thu lợi lớn nhất vẫn là bọn hắn những này Dương Hằng đồ đệ Cho nên bọn họ cùng một chỗ hướng về phía trước. Riêng phần mình hướng Dương Hằng bảo chứng. Nhất định sẽ vào thành đi liên hệ gia tộc. Làm Dương Hằng mở ra cửa thành trải bằng con đường. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng lại hỏi. Kinh thành hiện tại bốn cửa đóng chặt. Các ngươi thế nào vào thành? Thủ giới bọn họ nhìn nhau. Khóe miệng nở một nụ cười. Sư phụ! Ngươi không biết. trước đó thời điểm, ngũ quân đô đốc phủ đều đã bị từng cái gia tộc thẩm thấu cùng cái nút một dạng. chúng ta gia tộc tại ngũ quân đô đốc phủ cũng là có chút quan hệ. phải nói mở ra cửa thành không có khả năng. thế nhưng để cho chúng ta mấy cái vào thành vẫn là có thể. dương hằng lúc này mới yên tâm. hắn suy nghĩ một chút. lại từ trong ngực lấy ra một khỏa bảo châu. đưa đến thủ giới trong tay. cái khỏa hạt châu này ngươi cầm. Nếu là có cái gì sự tình muốn liên lạc ta Dùng pháp lực đưa vào hạt Châu Ta tự nhiên sẽ biết Thủ giới cao hứng tiếp nhận hạt Châu sau đó Mấy người liền chắp tay hướng Dương Hằng cáo từ Đợi đến đợi đến mấy người bọn hắn rời đi rồi lều lớn Dương Hằng nộ cười trên mặt lập tức liền biến mất không thấy Để cho mấy người này liên lạc trong gia tộc thực lực Vì chính mình mở ra cửa thành chẳng qua là Dương Hằng một cái ám thủ. Bất quá Dương Hằng cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào những người này trên thân. Bởi vì bọn hắn vài cái tài chính mình dưới chứng xuất lực. Khắp thiên hạ này người đều biết, huống chi năm đó bọn họ liền là bị Thuận Đức Hoàng đế phái đến chính mình dưới chứng. Phải nói Thuận Đức Hoàng đế đối bọn hắn gia tộc không có dám thì kiêng kỵ. Dương Hằng là không tin Có lẽ là bởi vì những người này gia tộc sau lưng thực lực quá lớn. Cho nên thuận đức hoàng đế lúc này mới không có khai thác thủ đoạn cực đoan. Dương Hằng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người bọn họ. Trời sáng sau đó chính mình nhất định phải thi triển thần thông. Toàn lực công kích kinh thành một lần. Hắn muốn xem xem xét Tại chính mình thần thông phía dưới. Cái này kinh thành đến cùng phải hay không vững như thành đồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Hằng đại quân dùng xong cơm chiến. Sau đó dốc toàn bộ lực lượng, đi tới Kinh Thành dưới tường thành. Đợi đến Dương Hằng tại đại quân phía sau trên đài cao. Lấy tay che nắng hướng Kinh Thành thành tường quan sát, là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, bây giờ tại Kinh Thành trên tường thành, binh sĩ là Lít Nha Lít Nít, vài người ít nhất là hôm qua gấp hai. Nếu như vẫn là dựa theo hôm qua công kích mình kinh thành tình hình đến thăm, chính là mình những người này toàn bộ chết sạch, cũng vô pháp công phá kinh thành cửa lớn. Ngay tại Dương Hằng nhíu mày thời điểm, tại Dương Hằng bên cạnh một con ngựa bên trên, hắn tâm phúc đại tướng Lưu Việt lại một trận cười lạnh. "Chúa công không cần phải lo lắng, những người này mặt ngoài xem ra người đông thế mạnh, kỳ thực trong mắt của ta chẳng qua là cỏ rác." Dương Hằng sau khi nghe xong nhíu mày. Tiếp đó sắc mặt có chút không vui hỏi. Cái này là đạo lý nào? Ngươi cũng không dám xem thường. Cuồng vọng tự đại. Lưu Việt vừa chắp tay. Tiếp đó nói ra. Đại soái, Kinh thành quân mã có bao nhiêu chúng ta sớm liền thám thính rõ ràng. Hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Nhất định là kinh thành bên trong đại tướng. Bắt được Tráng Đinh đến đây góp đủ số Nói đến đây thời điểm Lưu Việt dừng một chút Tiếp đó ánh mắt bên trong lộ ra một tia chế xíu Cái này lãnh binh đại tướng nhất định là không có bao nhiêu kinh nghiệm Bởi vì lúc này cưỡng ép chiêu mộ nhiều như vậy Tráng Đinh Đồng thời đem bọn hắn đuổi tới thành trì thủ thành Mặt ngoài xem ra gia tăng thực lực Kỳ thực một khi đến Kinh Thành ở thế yếu thời điểm Bọn họ nhất định sẽ chen trúc mà chạy Cuối cùng náo không tốt sẽ để cho sĩ khí điên cuồng ngã Liên lụy trước kia bộ đội tinh nhuệ Dương hẳn nghe xong suy nghĩ một chút Đúng là dạng này Rốt cuộc những ngày đầu người một ngày vẫn là phổ thông thị dân Ngày thứ hai liền muốn lên trên chiến trường chém giết Trên tâm lý nhất định qua không được cửa này Nếu là tại phe mình đứng trên ưu thế tình huống phía dưới Những người này còn có thể miễn cưỡng kiên trì Nếu là một khi ở thế yếu Bọn họ đầu tiên nghĩ đến không phải chống cự mà là chạy trốn Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng lo lắng buông xuống mấy phần Sau đó liền cùng hôm qua dạng kia Đại quân bắt đầu chen trúc hướng kinh thành phóng đi Thế nhưng là cái này sĩ khí có phần thỉnh công thành Rất nhanh liền bị dội cho một bầu nước lạnh Bởi vì kinh thành bên trên bắn xuống tới giống như hạt mưa một dạng mũi tên. Mà lại đủ loại gỗ lăn. Lôi thạch giống như là dùng không hết một dạng không ngừng hướng phía dưới ném. Dương Hằng tại trận sau đó nhìn xem chính mình binh sĩ. Chỉ là một cái công kích liền tử thương thảm trọng. Trong lòng của hắn là đang dì máu. Thế nhưng hắn biết loại tình huống này quyết không thể lui lại. Nếu là sau đó lùi liền sẽ thất bại trong gang tấp. Vừa mới bắt đầu phía trước người chết liền chết vô ích Vì thế Dương Hằng chẳng những không để cho đại quân triệt thoái phía sau Ngược lại là thổi lên ngưu giác hào Gõ vang thúc chống trận Nghe đến cách này vang rồi hào âm thanh cùng hạt mưa một dạng tiếng trống Những binh lính kia càng thêm chen trúc tiến lên Ngay sau đó tại thành này dưới tường liền nhấc lên một trận thảm liệt chém giết Mà Dương Hằng nhìn xem tình huống này suy nghĩ một chút Sau đó đối bên cạnh Lưu Việt nói ra Từ ngươi tạm thời trưởng khống đại quân tông thành Ta đi phía trước trợ các tướng sĩ một chút sức lực Lưu Việt nghe đến Dương Hằng phân phó Lập tức liền rõ ràng vị này đại Soái muốn làm gì Vì thế hắn vội vàng ôm quyền chắp tay Đại Soái cứ việc tiến đến Nơi này giao cho mạc tướng chính là Dương Hằng mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn sau đó Đem trong ngực cờ lệnh đưa tới lưu việt trong tay. Tại chuyển thân thời điểm. Dương Hằng hữu ý vô ý hướng bên cạnh nhị nha đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhị nha cùng Dương Hằng ngốc thời gian dài. Nàng một nháy mắt liền hiểu Dương Hằng ý tứ. Thế là nàng nhỏ bé không thể nhận ra lấy nhẹ gật đầu. Đồng thời đưa tay bỏ vào trong ngực. Dương Hằng gặp nhị nha có rồi chuẩn bị mới yên tâm. Chỉ thấy được hắn chạy vội ra đại trận. Một bên đi về phía trước một bên vẫn khởi thần thông Chờ đến sắp tiếp cận thành tường thời điểm Hắn đã thay đổi đến cao mấy chục trượng phía dưới Tại tai trên tường thành đang liều mạng thủ thành những binh lính kia Cùng tráng đinh Nhìn thấy như vậy cái quái vật khổng lồ chạy thành tường đều tới Rất nhiều người đã sợ là tay chân như nhũng ra Lần này để cho công thành các binh sĩ có thể nắm lấy cơ hội Vì thế rất nhanh liền có mấy đợt người sông lên rồi thành tưởng Chiếm cứ một khối nhỏ địa phương. Tại thành lầu bên trong đốc chiến thủ minh xem xét tình huống này liền biết không tốt. Cái này nếu là không đem dương hằng đánh lui. Chỉ sợ kinh thành hôm nay liền bị công phá. Vì thế thủ minh mãnh liệt liền nhảy ra thành lầu. Từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng vuốt ve một cái viên này lệnh bài. Tiếp đó đem chính mình máu tươi nhỏ ở trên lệnh bài. Chặt chẽ tiếp lấy viên này lệnh bài liền biến thành huyết hồng sắc. Đồng thời thả lên một đảo quang mang. Mà lúc này tại Hoàng cung đại nội cũng nổi lên một đảo kim quang. Cùng cách này huyết hồng sắc quang mang bắt đầu hô ứng. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 645 long khí. Thủ minh trong tay hiện bảo bối này. Chính là hắn cùng Hoàng thượng mượn tới. Thứ này cũng là thuận đức hoàng đế áp đáy hòm bảo vật. Hắn chính là khai quốc hoàng đế. Dùng chính mình cẳng tay chế tác thành. Tác dụng vô cùng đơn giản. liền là để cho hoàng thất huyết mạch có thể điều động long khí. Hộ trì quốc nhà lấy phá cường định. Thế nhưng là kiện bảo bối này cũng không phải không có khuyết điểm. Đó chính là bởi vì hắn là khai quốc hoàng đế xương cốt. Cho nên mỗi một lần thi triển thần thông triệu hoán long khí. Đều sẽ bị long khí xâm nhiễm một bộ phận. Cho nên mấy lần sau đó xương cốt liền sẽ vỡ nát. Tốt tại đây chỉ là hoàng triều cuối cùng thủ đoạn bình thường sẽ không sử dụng. Mà lần này kinh thành đã nguy hiểm cho đến loại tình huống này. Thuận Đức Hoàng đế liền là không muốn dùng cũng không có cách nào. Vì thế lúc này mới cho mượn thủ minh. Chỉ thấy được. Thủ minh trong tay hào quang màu đỏ như máu. Cùng kinh thành bên trong cái kia kim hoàng sắc long khí phát sinh cộng minh. Ngay sau đó một cỗ trước nay chưa từng có uy áp hàng lâm đến thủ minh bên cạnh. Cái này thủ minh mặc dù nói tay nắm lấy lệnh bài. Thế nhưng hắn đối với long khí vận dụng cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Tự nhiên không thể như năm đó vinh vương dạng kia thi triển thần thông. Vận dụng long khí như dùng cánh tay. Vì thế thủ minh chỉ có thể là thô thiện vận dụng một chút. Chỉ thấy được hắn há miệng ra liều mạng khẽ hấp. Cái kia đắc hàng lâm long khí lập tức liền bị hắn hút vào đến bên trong thân thể. Ngay sau đó thủ minh thân thể liền bắt đầu mãnh liệt căng phồng lên tới. Theo thủ minh thân thể lớn mạnh. Hắn bề ngoài cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên thân thể bắt đầu bám vào lấy lân phiến. Trên tay cũng bắt đầu xuất hiện lời trào. Mặc dù lúc này thủ minh thân thể còn không có Dương Hằng lớn như vậy. Thế nhưng trên người hắn phát tán ra tới thần uy một chút cũng không thể so với Dương Hằng kém. Cái này lúc này nhanh sắp tới dưới tường thành Dương Hằng. Rõ ràng cũng cảm giác được trên cổng thành cái kia cố uy nghiêm. Loại tình huống này Dương Hằng trước đó gặp qua. Năm đó Vinh Vương liền là trên thân tản ra cố này vô tận uy áp. Lúc này mới có thể tạm thời cùng năm đó phủ độ từ hàng chống lại. Thế nhưng là sau đó vinh vương bởi vì cùng phủ độ từ hàng đại chiến. Thân thể đã hoàn toàn đổ đi xuống. Sau đó nghe nói đã qua đời. Cái này là tình huống như thế nào? Cái này chẳng lẽ cái kia vinh vương từ trong quan tài liền đụng tới sao? Nếu như là tại địa cầu vị diện. Loại tình huống này căn bản liền sẽ không phát sinh. Thế nhưng tại cái này đạo Pháp hiển thánh địa phương. Khởi tử hoàn sinh cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Từ đối với Vinh Vương Kiên Kỷ. Dương Hằng không tự chủ được dừng bước. Ngay lúc này. Trên tường thành tạo nên một trận kim quang. Ngay sau đó luồng hào quang màu vàng ấm này nhảy ra thành tường thẳng đến Dương Hằng mà tới. Mà lúc này Dương Hằng thần thông tại thân. Pháp nhãn quan chiếu phía dưới. đã phát hiện đến ở đâu là cái gì vinh vương rõ ràng là một cái quái vật bất quá quái vật này trên thân long khí phát tán ra tới uy nghiêm lại cùng năm đó vinh vương giống nhau như đúc con quái vật kia lơ lứng đến dương hằng trước thân sơ qua ngừng một chút tiếp đó trên thân quang mang càng thêm lấp lánh sau đó hắn liền cùng một cái đại hào bóng đèn một dạng hướng dương hằng đánh tới Cái kia Dương Hằng mặc dù thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Nhìn to lớn vô cùng. Thế nhưng hắn lại tuyệt không cồng cảnh. Chỉ thấy được Dương Hằng hướng bên cạnh bước ra một bước. Liền né tránh lần này công kích. Có câu nói là đến mà không trả lễ thì không hay. Dương Hằng tại tránh thoát công kích sau đó. Bỗng nhiên liền giơ lên tay phải. Hướng về kia Kim Quang liền vỗ đi qua. Phải nói thủ minh. Mặc dù bây giờ long khí nhập thể thần thông quảng đại. Thế nhưng hắn đối với loại này lực lượng cường đại. Cũng không có rất tốt nắm chắc. Vì thế vận dụng lên vẫn là mười phần nông cạn. Bây giờ bị Dương Hằng tránh thoát công kích, Hắn muốn dừng thế công. Một lúc nhất thời còn không làm được. Vì thế hiện tại Dương Hằng thủ trưởng chụp tới. Theo hắn thế đi. Lập tức liền đem thủ minh đập tới lòng đất. Dương Hằng thấy tình cảnh này nở nụ cười Thầm nghĩ Dựa vào ta vừa rồi lực lượng Ngươi chính là có ba đầu sáu tay Cũng cho ngươi chụp thành rồi thịt nhão Thế nhưng là sự tình không hề giống Dương Hằng muốn giảng kia Cái kia thủ minh mặc dù bị nện tại trên mặt đất Đồng thời thật sâu đập phá một cái hố Thế nhưng hắn chỉ là hơi lung lay một chút đầu Liền rất nhanh nhảy lên Sau đó lại một lần nữa bay đến giữa không trung. Lần này Thủ Minh so với vừa rồi phải thông minh nhiều, tốc độ của hắn chậm một chút, rất nhanh liền đến đến Dương Hằng phủ cận sau đó, hắn mở ra chính mình miệng lớn, mãnh liệt liền cùng Dương Hằng phun ra một miệng hỏa diễm, đối mặt mãnh liệt mà phát cáo diễm. Dương Hằng chỉ là nhẹ nhàng lui một bước sau đó liền miệng tụng chú ngữ, Thiên hổ thân. Địa hổ thân, mười hai nguyên thần hộ ta thân, Linh quan lão gia hộ đầy thân, Năm hổ thân, tháng hổ thân, Ngày hổ thân, thời gian hổ thân, Kim giáp tầng tầng hộ đầy thân, Cần thỉnh bắt đầu thất tinh nam đầu lục lang gấp hổ thân ta ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, Sắc, Dương Hằng niệm là Kim giáp hổ thân chú, Vốn là Dương Hằng là tưởng niệm tỷ hỏa chú, Thế nhưng loại thần thông này chính là 72 biến hóa một trong. Dương Hằng mặc dù nhiều phương thu thập, cũng không có thu tập được loại bí thuật này. Vì thế hiện tại Dương Hằng chỉ có thể biến thông một cái. Thi triển kim giáp hộ thân chú. Cái này kim giáp hộ thân chú cũng là có lai lịch. Mặc dù nói tại đơn độc đối mặt hỏa diễm thời điểm so ra kém tì hỏa chú. Thế nhưng hắn lực phòng hộ cũng là không thể coi thường. Vì thế Thủ Minh phun đến Dương Hằng trên thân hỏa diễm, lập tức liền tại Dương Hằng trên thân tạo nên từng đợt kim quang, rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Ngay sau đó Dương Hằng hướng bầu trời bên trong nhảy một cái, liền đi tới Thủ Minh trên không sau đó. Hắn bàn chân khổng lồ liền cùng Thủ Minh trên đầu đạp đi qua. Cái kia Thủ Minh đối mặt Dương Hằng công kích cũng không yếu thế, chỉ thấy được hắn đưa ra chính mình mang theo lân phiến, đồng thời dài ra lời chào tay phải, hướng bầu trời bên trong nâng lên một chút, vậy mà đem dương hằng lôi trụ, sau đó hắn một cái tay khác cũng dối tới, muốn bắt lấy dương hằng mắt cá chân, thế nhưng là dương hằng chỗ nào có thể để cho hắn đạt được, chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh chợt lóe, liền lóe lên thủ minh công kích. Ngay sau đó một cái tay khác liền chụp đi qua. Cái kia thủ minh một cách không kiểm tra. Lại một lần bị Dương Hằng đánh bay ra ngoài. Lần này Dương Hằng có thể không có giống lần trước dạng kia. Liền dạng kia ở lại xem. Mà là theo sát lấy một bước liền truy lên rồi thủ minh. Ngay sau đó hắn đưa ra chính mình tay phải. Liền đem thủ minh nắm chặt tại trong tay. Sau đó hắn trong tay vừa dùng lực. Vừa muốn đem thủ minh cào thành thịt nhão Thế nhưng là cái kia thủ minh trên thân đột nhiên bắn ra từng đợt kim quang Mà Dương Hằng ra sao dùng sức cũng vô pháp đột phá đảo kia kim quang bảo vệ Cứ như vậy ngay tại chỗ cứ như vậy cứng đờ Nguyên lai thủ minh trên thân chỗ tán phát ra kim quang chính là long khí cho hắn gia trì Mặt ngoài xem ra cái này kim quang hết sức lợi hại Dương Hằng lời không làm gì được hắn Thế nhưng là kỳ thực ở bên trong. Cách này kim quang lại là cần tiêu hao long khí. Theo thời gian chuyển rời. Thủ minh cũng cảm giác được đã tiến nhập trong cơ thể hắn những cái kia long khí đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu là lại kiên trì như vậy một hồi. Chỉ sợ hắn liền muốn sẽ bị đánh thành nguyên hình. Nghĩ tới đây sau đó thủ minh cũng là quyết tâm. Chỉ thấy được hắn hút mạnh một hơi. Đem hắn trong cơ thể long khí toàn bộ điều động sau đó. Bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có màu vàng kim ánh sáng. Kim sắc quang mang này tựa như là vô hình vô ảnh. Nhưng lại tạo thành một cái kỳ quái trường lực. Lập tức liền đem dương hằng tay mở ra. Thừa dịp này. Thủ minh là hướng bên cạnh nhảy một cái. Rốt cuộc thoát ly dương hằng lòng bàn tay. Cứ như vậy song phương là từ trên trời đánh tới lòng đất. Từ trên mặt đất liền đánh tới trên trời. Một mực chiến đến buổi chiều. Cũng không phân thắng bại. Cuối cùng. Dương Hằng nhìn thấy chính mình công thành binh sĩ tổn thất quá nghiêm trọng. Hắn cũng không hứng thú đánh rơi xuống. Thế là vội vàng nhảy ra ngoài vòng tròn. Hướng mình đại doanh chạy đi. Mà thủ minh chỉ là nhìn xem Dương Hằng rời đi. Cũng không có truy kích. Rất nhanh Dương Hằng đại doanh bên trong. Liền truyền đến một trận chiêng đồng vang Những cái kia giết chính gấp dương hàng dưới chứng binh sĩ Nghe đến chiêng đồng âm thanh liền có thứ tự lui xuống tới Cứ như vậy Một trận đại chiến rốt cuộc lắng lại Mà thủ minh lúc này rốt cuộc cũng thở dài một hơi Một lần nữa trở về thành tường sau đó Trên người hắn gì chẳng bắt đầu chậm rãi buộc chặt Thân thể cũng khôi phục được người bình thường lớn nhỏ Lúc này thủ minh trong lòng còn có một tia mừng thầm. Phải biết Dương Hằng Nhưng là đương kim để nhất thế giới cao thủ. Chính mình vậy mà có thể cùng trước kia sư phụ. Hiện tại thứ nhất cao thủ đại chiến như vậy thời gian dài. Còn bất phân thắng bại. Vậy nói rõ mình bây giờ thần thông. Thiên hạ cũng đều có thể đi. Ngay tại hắn ở nơi đó đắc chí thời điểm. Đột nhiên hắn cảm giác đến tại ngực mình có một tia thanh lương. Hắn trong lòng liền là giật mình Ngay sau đó đưa tay đi từ trong ngực lấy ra viên kia lệnh bài Chỉ thấy được hiện tại cái này trên lệnh bài phát ra từng đợt hàn ý Đồng thời cái này trên lệnh bài còn ra hiện từng đạo vết sách Nhìn thấy loại tình huống này thủ minh liền là giật mình Cái này nếu là lệnh bài hủy Dương Hằng lại lần nữa đến đây Hắn nhưng như thế nào đối địch Nghĩ tới đây sau đó Thủ minh vội vàng nắm chặt lệnh bài. Đồng thời bắt đầu triệu hoán kinh thành loại hình long khí. Muốn dùng long khí tới tu bổ viên này lệnh bài. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình để cho thủ minh càng thêm kinh hồn táng đảm. Nguyên lai hắn triệu hoán nửa ngày. Từ kinh thành bên trong chỉ là bay tới nhàn nhạt một tia long khí. Cái này cùng vừa rồi cái kia mãnh liệt mà đến long khí. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. nguyên lai theo đại chu triều đỉnh mưa gió phiêu miêu, cái kia kinh thành bên trên chiếm cứ long khí, cũng bắt đầu trở nên suy yếu xuống tới. Nếu như không phải đại chu triều hoàng lăng liền tại phổ cận, cái kia hoàng lăng bên trong chôn cất hơn mười vị hoàng đế, vẫn cứ có thể vì long khí sinh ra một tia bổ sung. chỉ sợ cái này long khí tiêu hao liền càng thêm lợi hại, mới vừa rồi bị thủ minh trắng trợn như vậy sử dụng. Cơ hồ đem đoạn này thời gian tích xúc long khí tiêu hao không sai biệt lắm. Vậy cái kia chiếm cứ tại hoàng cung trên không khí vận kim long. Cũng không còn cách nào phân ra một tia long khí cho thủ minh. Thủ minh hiện tại là tâm lạnh một nửa. Vừa rồi phấn chấn tinh thần hoàn toàn không còn. Bất quá khi một ngày hòa thượng gõ một ngày chun. Hiện tại hắn mặc dù không còn tinh khí thần. Thế nhưng vẫn cứ muốn mạnh đánh lấy chính mình tinh thần. Bắt đầu kiểm kê vừa rồi đại chiến tổn thất. Cái này một bàn điểm xuống đến. Thủ minh càng thêm tay chân lạnh như băng. Nguyên lai like đừng nhìn là thủ minh bọn họ ở tại thủ thế. Lại là có thành tường xem như chống đỡ. Thế nhưng là một ngày này đại chiến xuống tới. Bọn họ vậy mà tổn thất một vạn người. Mà trong đó đại bộ phận đều là trước kia cấm quân binh sĩ. Cho tới những cái kia tân khai ra tráng đình. Tổn thất cũng không lớn. Đây cũng không phải bọn họ anh dũng kinh nghiệm tác chiến phong phú. Mà là những người này phi thường hiểu được su lợi tránh hại. Đối với những cái kia kịch liệt tranh đoạt địa phương. Bọn họ căn bản cũng không hướng phía trước tiếp cận. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. chương 646 thâu môn. Dương Hằng lấy một bên thu binh. Sau đó cũng là kiểm soát nhân viên. Phát hiện tổn thất không nhỏ Có chừng mày 8.000 người mất mạng Ngay tại chỗ còn có 3 4.000 người thổ thương Bất quá đối mặt kinh thành dạng này kiên cố thành lớn Chút tổn thất này còn có thể tiếp nhận Sau đó liền đợi đến thủ giới bọn người ở tại trong thành liên hệ người nhà bọn họ Xem có thể hay không lý nên ngoại hợp Bất quá tại dương hằng nghĩ đến hẳn là không có bao nhiêu vấn đề Bởi vì bây giờ tại Kinh Thành bên trong, hẳn là rất nhiều người lo lắng cho mình thân gia tính mệnh. Vì mình tài sản cùng sinh mệnh phản bội triều đình bán đứng thuận đức hoàng đế. Hẳn là rất nhiều người ý tưởng bên trong một cách biện pháp. Quả nhiên liền cùng Dương Hằng muốn giảng kia. Tại ban đêm hôm ấy ba canh thời điểm, Dương Hằng trong ngực một khỏa bảo châu bắt đầu toát ra nhàn nhạt quang mang. Dương Hằng vội vàng đem Bảo Châu từ trong ngực lấy ra Tiếp đó đưa vào pháp lực Ngay sau đó Dương Hằng tâm niệm liền cùng viên kia Bảo Châu liên hệ ở cùng nhau Đồng thời tại cái kia kinh thành nào đó một chỗ cũng có một người tiến hành đồng dạng sự tình Song phương tâm niệm lại bị hai khỏa Bảo Châu kéo đến cùng một chỗ Sư phụ Phụ thân ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa chỉ cầu sư phụ tại phá thành sau đó bảo hộ thân gia cùng tài sản không bị hao tổn mất. Dương Hằng rõ ràng, hiện tại muốn cho bọn họ một điểm tưởng niệm. Nếu không mà nói những người này lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý. Thủ giới, nói cho phụ thân ngươi, chỉ cần là hắn có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa mở ra cửa thành, chờ đến phá thành sau đó hắn liền là một cái công lớn, chẳng những thân gia tính mệnh bảo tồn, hơn nữa còn lại khác gia phong thường nghe đến dương hằng trả lời thủ giới rõ ràng cao hứng trở lại sư phụ yên tâm ta đã cùng cái khác vài cái sư huyên để liên lạc qua mỗi người bọn họ gia tộc đều đã quyết định lấy sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó dương hằng trên mặt rốt cuộc có rồi vẻ mỉm cười cái kia các ngươi có thể chuẩn bị tốt lúc nào mở ra cửa thành sư phụ Việc này không nên chậm trễ. Chậm thì sinh biến. Chúng ta quyết định vào hôm nay buổi tối liền mở ra Nam Thành Môn. Đến lúc đó sư phụ lãnh binh vào thành. Chúng ta nổi ứng ngoại hợp lấy kinh thành. Tốt. Nếu dạng này ta liền phái người tại Nam Thành Môn ở ngoài mai phục. Chỉ cần là cửa thành mở ra. cái khác sự tình cũng không cần các ngươi hoàn. Đa tạ sư phụ ủng hộ. Tối nay ba canh. cửa thành mở ra sau đó sẽ có người cầm bó đuốc tại trên bầu trời bức tranh tam cái vòng nếu như sư phụ thấy được chính là chúng ta đã mở cửa thành sư phụ cứ việc yên tâm vào thành ta hiểu được tại kết thúc xong trò chuyện sau đó dương hằng là vui mừng quá đỗi sau đó vội vàng đưa tới chư vị tướng quân tiếp đó an bài xong xuôi Ban đêm hôm ấy lệnh năm vạn tinh nhội mai phục tại kinh thành Nam Cửa Thành. Lại nói trong kinh thành thủ giới. tại kết thúc cùng Dương Hằng trò chuyện sau đó. Xoay người lại đối với hắn phụ thân nói ra. Phụ thân đại nhân. Ta đã cùng sư phụ liên hệ tốt rồi. Buổi tối hôm nay ba canh mở cửa thành. Thủ giới nói lời này phi thường khách khí. Không giống như là phụ tử ở giữa nói chuyện. Ngược lại giống như là thuộc hạ hướng mình cấp trên báo cáo làm việc. Bất quá cái này cũng chẳng trách hắn. Nếu là năm đó thủ giới được sủng ai mà nói. Cũng sẽ không bị đưa đến dương hằng cái này năm đó lạnh nha môn đi làm đạo sĩ. Thủ giới phụ thân. Hiện tại đã không phải là lại bộ thị lang. Hắn hiện tại là tại phủ tông nhân làm một cái tiểu quan. So với trước kia chức vị tới nói. Phẩm cấp là đi tới. thế nhưng quyền lực lại không có trước kia một phần mười. Sở dĩ không có phải mạng hắn. đó cũng là thuận đức hoàng đế kiên kỳ dương hằng. sợ hãi lập tức đem dương hằng cùng dưới tay hắn người chọc tới. hơn nữa những người này mỗi một cái tại sau lưng đều có đại gia tộc ủng hộ. mà lại nếu như lập tức dò xét bảy tám cái đại gia tộc, cuối cùng kinh thành chỉ sợ cũng bất vồn. Vì thế Thuận Đức Hoàng đế lúc này mới đem dương hằng vài cách đồ để phụ thân cùng người nhà. Toàn bộ từ trọng yếu trên cương vị đều xuống tới. Đổi đến cái khác không trọng yếu bộ môn. Bất quá cho dù là dạng này. Thuận Đức Hoàng đế cũng không yên lòng. Dưới tay hắn mật thám. Đối với những người này ngày hôm đó đêm giám thị. Chỉ cần là có một tia gió thổi cỏ lay. Thuận Đức Hoàng đế nơi đó liền có thể lập tức hành động. đem nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước. Lần này thủ giới bọn họ sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong nhà. đó còn là nhờ vào hắn những năm gần đây đi theo dương hằng. đúng là học được một chút pháp thuật. hơn nữa những gia tộc này đúng là thỏ khôn có ba hang. trong kinh thành còn có rất nhiều án thủ. bất cứ lúc nào chuẩn bị xảy ra bất chắc. chỉ bằng lấy những này sớm bố trí. Thủ giới lúc này mới sau khi hóa trang lặng lẽ lẻn về trong nhà, cùng phụ thân hắn lấy được liên hệ, mà phụ thân hắn tại vừa nghe nói Dương Hằng yêu cầu sau đó, liền băng đều không có đánh, lập tức liền đáp ứng. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Đại Chu Triều Đình lập tức liền phải xong đời. Nếu như có thể ở thời điểm này đầu nhập vào Dương Hằng, tương lai cũng là theo long chi công. Nếu như hơn nữa con trai mình thủ giới chờ người cùng dương hàng quan hệ, sau đó gia tộc mình tại tân triều đình bên trong, cũng có thể có rồi nơi sống yên ổn. Nếu là dạng này, ai còn quản đối thuận đức hoàng đế trung tâm? Vì thế thủ giới phụ thân vì càng đại công hơn cực khổ. Vào lúc ban đêm liền phái chính mình tâm phúc, bí mật liên hệ vài cái chính mình hào hữu. Đồng thời phái ra người cùng Dương Hằng cách khác đồ để cùng gia tộc bọn họ tiến hành liên hệ. Trải qua bí mật bàn bạc. Mọi người quyết định cùng một chỗ khởi sự. Làm Dương Hằng mở ra nam thành môn. Cho nên mới có rồi thủ giới cùng Dương Hằng liên lạc cách kia sự tình. Tại vào lúc ban đêm nhanh sắp tiếp cận canh hai thời điểm. Thủ giới trong nhà phòng trước bên trên tụ tập hơn 200 gia đình. Những người này mỗi một cách đều người khoác áo giáp. Tay cầm lệ nhận. Đồng thời cóng lên còn đeo cung tên. Xem xét liền là hàng ngày huấn luyện. Đồng thời dũng mãnh bưu hãn hình dạng. Những người này là thủ giới trong gia tộc án thủ. Chính là chuẩn bị xảy ra bất chắc thời điểm. Dựa vào những người này bảo tính mệnh. Thủ giới phụ thân sờ lấy chính mình hoa dâm tròm dâu. Nhìn đứng ở bên cạnh mình con trai. Cuối cùng thóng xuống mí mắt đối với hắn nói ra. Ta đem trong nhà hết thảy đều giao cho ngươi. Ta ngay tại phòng trước chờ các ngươi tốt tin tức. Nói xong câu đó sau đó. Hắn sờ sờ trong ngực một cách đình sứ. Sau đó. liền dứt khoát kiên quyết rời đi rồi quảng trường. Tiến nhập phòng trước. Ngồi tại ghế xếp bên trên nhắm mắt không nói. Đối với phụ thân động tác thủ giới là thấy rất rõ ràng. Hắn hiểu được cái kia bình xứ bên trong chứa lấy nhất định là hạt đỉnh hồng. Xem ra phụ thân hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không thể thành sự. Lập tức liền uống thuốc độc tự vận. Hắn cái này là không muốn bị thuận đức hoàng đế trộp tới sau đó. Thủ cái kia ra thịt nỗi khổ. Thủ giới yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người lại mang theo mấy trăm gia binh. Liền lặng lẽ ra cửa sau. Sau đó liền hướng Nam Thành môn kín đáo đi tới. Hiện tại trong kinh thành. Mặc dù nói đúng thảo một sai binh. Thế nhưng những này tuần tra người đều là vừa rồi chiêu mộ trắng đinh. Bởi vì những cái kia tinh nhội đều ở trên tường thành phòng thủ đâu. Dĩ nhiên là không có sảnh làm những này tuần tra sự. Bởi vì những này tuần tra người không có kinh nghiệm gì. vì thế để cho thủ giới chờ người rất dễ dàng liền lẻn vào đến nam thành lân cận một cái cửa hàng trong hậu viện lại tới đây sau đó thủ giới bọn họ đợi một hồi ngay sau đó liền nghe đến tại cửa ra vào ta nhớ tới không hay xảy ra tiếng đập cửa tiếng gõ cửa này liền cùng là một đạo kinh lôi thức tỉnh trong viện những ngày bọn gia đình những người này hiện tại là nguyên một đám ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Trong tay cương đao đã đều ra khỏi vỏ. Thủ giới nhẹ nhàng khoát tay áo. Để cho thủ hạ không cần quá khẩn trương. Sau đó hắn liền mệnh lệnh mấy người phân biệt tiềm phục tại cửa sau trái phải. Bất cứ lúc nào ứng phó đột phát sự tình. Thủ giới tại an bài tốt sau đó. Vội vàng đi tới cạnh cửa. Thế nhưng hắn cũng không có lập tức mở cửa. Mà là nhẹ nhàng nói. Tiểu điếm đã đóng cửa. Khách quan nếu muốn mua cái gì mà nói. Xin ngày mai xin sớm. thủ giới vừa mới dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Trong nhà nhu cầu cấp bách hương nến. Chủ quán giàn xíp giàn xíp. thủ giới nghe nói như thế. Lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó ta nhẹ nhàng đem cửa mở ra. Từ trong khe cửa hướng ra phía ngoài xem xét Nguyên lai là hắn sư để thổ xương. thấy là người một nhà thủ giới lúc này mới nhẹ nhàng mở ra cửa thủ xương thân thể nhẹ nhàng lập tức liền chui vào trong môn ngay sau đó từ bên ngoài cuồn cuộn tiến đến ba bốn trăm cái tay cầm lợi nhận người mặc áo giáp trắng đinh cứ như vậy một khắc đồng hồ thời gian thủ giới vài cái các sư để đề đều đi tới khách sạn này hậu viện đồng thời trong viện vậy mà tập trung sắp tới hai ngàn người tinh nhuệ gia đinh Thủ giới nhìn thấy người đến đông đủ, thời gian cũng không sớm, thế là hướng về phía vài cây sư để nhẹ gật đầu, tiếp đó từ trong ngực lấy ra đãng hồn phiên. Một hồi thời điểm chúng ta vài cách đánh trước trận, trước cho thủ cửa thành những người kia đến một trận đãng hồn phiên, sau đó để cho thuộc hạ người mở ra cửa thành, đốt lên bó đuốc cho sư phụ truyền tin. Tiếp đó còn lại sự tình liền là chúng ta thủ vững cửa thành. Kiên trì đến sư phụ tới. Mấy người kia yên lặng nhẹ gật đầu. Cũng bắt đầu thu xếp chính mình trang bị sau đó. Bọn họ liền lặng lẽ rời đi rồi khu nhà nhỏ này nhi. Bắt đầu hướng cửa thành nơi đó cấp tốc tiến lên. Đợi đến nam thành môn thời điểm. Phát hiện nơi này lặng yên không một tiếng động. Chỉ có hai ba tên lính ở nơi đó mặt vụ mày trao. Thủ giới gặp một lần tình huống này lập tức liền đình chỉ bước chân. Hắn phát hiện chung quanh có một cỗ ruộng gì bầu không khí, theo thật sát thủ giới bên cạnh thủ không. nhìn thấy Hắn dừng lại, vội vàng hỏi, sư huyên thế nào không hành động a. thủ giới ánh mắt chăm chú nhìn cửa thành, trong miệng nói ra, ta cảm giác có chút là lạ. Lão tứ thủ nguyên lúc này tại phía sau trầm giọng nói ra, việc đã đến nước này, liền là có mai phục chúng ta cũng muốn hành động. Thủ giới nghe sư để mà nói. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng chỉ có thể như thế. Thế là hắn vung tay lên. Phía sau các binh sĩ lập tức liền rút ra bên hông cương đao. Sau đó. Liền chen chúc mà xuất. Thủ giới bọn họ cũng nắm chặt đáng hồn phiên. Xông vào đội ngũ phía trước nhất. Chờ bọn hắn nhanh sắp tiếp cận thành tường thời điểm. Đột nhiên tại hai bên vang lên một trận chiêng đồng âm thanh. Ngay sau đó tại hai bên liền sáng lên vô số bó đuốc. Vô số tinh binh từ bốn phương tám hướng lao qua. Đem thủ giới bọn họ vây ở chính giữa. Thủ giới bọn họ nhìn xem chen chúc mà người tới. Trên mặt cũng không có gì thay đổi. Bởi vì vừa rồi tại chuẩn bị tập kích thời điểm. Bọn họ liền biết có thể sẽ phát sinh loại tình huống này. Mà lúc này đối diện trong đám người lộ ra ngay một đảo khe hở. Từ nơi đó đi tới. Bọn họ sư huyên thủ minh. Thủ minh đã không còn năm đó hăng hái. Hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là u án. Thế nhưng ánh mắt lại là sáng như tuyết. Các sư huyên để cứ như vậy dưới loại tình huống này gặp nhau. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. chương 647 ôm cây đời thỏ. Thủ minh nhìn trước mắt vài cái sư đệ. Khóe miệng hơi hơi run dậy. Ánh mắt lộ ra dữ tợn, Mấy người các ngươi thật lớn mật. Cũng dám xông đến nơi này. Thủ giới nắm trong tay lấy đáng hồn phiên. Ánh mắt nhìn trước mắt thủ minh thở dài một tiếng. Nhớ năm đó thủ minh vẫn là dương hằng đại đồ đệ thời điểm. Đối với bọn hắn những sư đệ này là không bình thường chiếu cố. cái nào sư đệ có một cái đầu đau nóng não. Đều là thủ minh tự mình chiếu cố. An bài ăn ngủ. Vì thế những sư đệ này đối với thủ minh là không bình thường có cảm tình. Đồng thời bội phục có thừa. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà thành rồi loại tình huống này. Bất quá thủ giới những mày. Hơi suy nghĩ. Liền đem những này liên quan tới thân tình sự vứt qua một bên. Phải biết hắn có thể cũng không phải là chỉ đại biểu lấy một mình hắn. Tại phía sau hắn còn có một cái gia tộc cử phách. Vì thế thủ giới tay nắm lấy đáng hồn phiên. Hướng về phía đứng ở phía trước thủ minh quát. Thủ minh. Thức thời vội vàng quỳ xuống đầu hàng. Không phải sư phụ phá vỡ thành trì. Cho ngươi một nhà già trẻ ngọc thạch câu phần. Thủ minh nghe lời này. Khóe mắt hung quang càng thêm thịnh vượng. Hiện tại hắn cũng không muốn lại cùng thủ giới những người này nói nhảm nhiều. Chỉ thấy được hắn vung tay lên. Bốn phương tám hướng tinh binh lập tức liền bắt đầu dương cung lắp tên. Ngay sau đó cái kia mũi tên liền cùng là mưa điểm một dạng. Giống như thủ giới bọn họ phóng tới. Bất quá thủ giới những người này sau lưng thân binh. Mỗi một cách đều là gia tộc lực bồi dưỡng. Vì thế bọn họ đều người mặc thiết giáp. Hơn nữa tay nắm lấy thuấn bài cùng binh khí. Vì thế thủ minh bọn họ đợt công kích thứ nhất cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Nhận lấy thủ minh công kích Thủ giới những người này cũng không có làm thất thần Chỉ thấy được thủ giới cùng vài cái sư để cùng một chỗ diêu động trong tay đáng hồn phiên Vậy cái kia đáng hồn phiên tạo nên từng cơn sóng gợn Bắt đầu nhanh chóng hướng thủ minh phía bên kia lan tràn Thủ minh thấy tình cảnh này những mày Trong lòng liền càng thêm phấn hận Tại hắn đi theo dương hằng cái kia đoạn thời gian Dương Hằng là keo hiệt bản sự. Chỉ truyền thụ bọn họ một chút dưỡng khí công phu. Căn bản là không có pháp thuật truyền thừa. Đợi đến hắn rời đi Dương Hằng nơi đó. Dương Hằng lập tức liền hệ truyền thụ pháp thuật liền trao tặng Pháp bảo. Cái này rõ ràng liền là Dương Hằng. Tại vừa bắt đầu thời điểm liền đối với hắn có rồi đề phòng. Bất quá bây giờ đã tới không kịp nghĩ những thứ này. chỉ thấy được thủ minh từ trong ngực lại lần nữa lấy ra viên kia bảo châu. ngay sau đó từ bảo châu từ bên trên tạo nên một tia kim quang. cái này tia kim quang, liền là triều đình long khí. cái này tia long khí là thủ minh tại ban ngày thời gian giống như khí vận kim long mượn tới. nếu như nếu là hắn đối phó dương hằng, kia dĩ nhiên là không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là muốn đối phó thủ giới mấy cái này gà mờ lại là phù hợp. Chỉ thấy được cái này là long khí mới vừa xuất hiện. Cái kia đã bắt đầu làm phép thủ giới mấy người bọn hắn. Cũng cảm giác được trong thân thể pháp thuật có một ít trì hoãn. Không giống trước kia dạng kia vận hành thuận lợi. Tại cái này sau đó. Cái kia đã bắt đầu lấp lói pháp lực ba đồng đáng hồn phiên. Cũng bắt đầu chậm rãi an tính lại. Biến thành một kiện tử vật. Lần này thủ giới bọn họ biết gặp đối đầu. Thế là nhìn nhau. Trực tiếp liền đem đáng hồn phiên giấu ở trong ngực. Tiếp đó mấy người bọn hắn cũng riêng phần mình rút ra yêu đao. Hướng về phía sau lưng những thân binh kia vung tay lên. Tiếp đó liền chen chúc hướng thủ minh bọn họ nơi này lao đến. Đối mặt xông lại thủ giới bọn họ. Thủ minh là mỉm cười. Tiếp đó khóe miệng giữ tận đối bên cạnh thân binh phân phó. không cần lưu cho ta tình, giết chết bất luận tội, những binh lính kia tại được thủ minh phân phó, sau đó cũng không còn lưu thủ, đầu tiên là mưa kia điểm một dạng mũi tên không ngừng rơi xuống, tại đội ngũ này phía trước còn đang nứt ra từng đợt trường thương binh, mà thủ giới bọn họ bên này, lại đỉnh lấy không ngừng rơi xuống mũi tên, chịu đựng lấy cực lớn thương vong, cắn răng sông về phía trước, Thật vất vả bọn họ mới tiếp cận đối phương đại trận. Thế nhưng là bọn họ hiện tại đối mặt là từng dãy dài dài dài thương. Ở loại tình huống này phía dưới cũng cũng không lui lại đường sống. Vì thế thủ giới bọn họ ơ thuẫn bài. Ngăn cản không ngừng đâm tới trường thương. Một bên dùng trong tay trường đao. Muốn bổ ra trường thương. Xâm nhập trong trận. Thế nhưng là sự tình phát triển lại làm cho thủ giới bọn họ là tâm mát một nửa. Mặc dù bọn họ dẫn đầu đều là tinh nhuệ thân binh Mỗi một cách đều người mặc trọng giáp Thế nhưng đối mặt đát liệt hảo trận thế trường thương binh Bọn họ cũng không giống trong tưởng tượng như thế hữu dụng Chỉ chốc lát công phu Những thân binh này liền tổn thất ba 400 người Mà còn lại người cũng là rất nhiều đều mang tổn thương Nếu là lại tiếp tục như thế chỉ sợ không có nửa nén hương công phu Bọn họ những người này liền muốn đều viết di trúc ở đây rồi. Nghĩ tới đây thủ giới cắn răng đột nhiên lui về phía sau một bước. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một tấm phù chú sau đó. mãnh liệt liền hướng bầu trời bên trong ném đi. Chương này phù chú chính là năm đó cùng Lý Đốc Công cùng Tiểu Nhị chờ người đại chiến thời điểm. Dương hằng ban cho thủ giới bọn họ. Cách này mỗi một chương phù chú bên trong đều ẩm núp lấy một cách lệ dược. Năm đó thủ giới bọn họ mặc dù dùng rất nhiều phù chú, Thế nhưng còn có mấy tấm bị thủ giới bọn họ là cất kỹ ở bên người Thứ này triệu hoán đi ra lệ dụng thế nhưng là không thể coi thường Vì thế thủ giới bọn họ đem những này phù chú xem như chính mình ác đáy hòm bảo bối Thậm chí là có lưu truyền cho hậu thế Xem như bảo vật gia truyền ý tưởng Nhưng là bây giờ đến nguy cấp thời khắc Thật sự nếu không dùng Tính mệnh đều muốn viết di trúc ở đây rồi. Vì thế thủ giới lúc này mới dùng ra bảo bối này. Chỉ thấy được phù chú vừa đến giữa không trung. mãnh liệt liền hóa thành cho tàn. Ngay sau đó từ cái này cho tàn bên trong lao ra ngoài một cái dương nanh múa vút. Mặt xanh nanh vàng rửa quái. Cái này rửa quái vừa đến nửa không trung. Hướng bốn phía hơi đánh giá. Ngay sau đó khóe miệng bị mở bung ra. Bởi vì hắn người thấy nồng đậm mùi máu đạo Những này đối với hắn mà nói đều là thật to thuốc bổ. Phi thường món ăn ngon. Ngay tại hắn muốn làm thời gian liền lao xuống đi ăn một người thời điểm. Thủ giới có rồi động tác. Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động. Sau đó tay giới thủ minh chỉ một cái. Cái kia lệ vượt lập tức liền có cảm giác. Ngay sau đó hắn liền biến thành một đảo khói xanh. Thẳng đến thủ minh liền đi. Cái kia thủ minh đối mặt lao vùn vụt tới lệ duyệt Đầu tiên là xứng sờ. Bất quá rất nhanh hắn liền để xuống tâm đến. Nguyên lai like hắn trong tay còn cầm cái kia bảo châu đâu. Mặc dù cái này bảo châu bên trên long khí đều đã tiêu hao hết. Thế nhưng cái này bảo châu bản thân liền là một kiện khắc chế tà ma bảo bối. Vì thế thủ minh đối với bay tới lệ duyệt cũng không thế nào để ở trong lòng. trên thực tế cũng giống như hắn muốn dạng kia, cái kia lệ rủi mắt thấy là phải bay đến thủ minh bên cạnh. đột nhiên tựa như là cảm ứng được cái gì, tiếp đó hướng bên cạnh vọt tới, để cho qua thủ minh, nhào về phía một cách bình thường binh sĩ, ở bên cạnh những người khác, liền gặp được người binh sĩ này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống, không có mấy cách hô hấp công phu. Hắn liền biến thành một cái da bọc xương. Tại cái này sau đó, chỉ nghe được một tiếng đùng đùng âm thanh. người binh sĩ này liền ngã tại trên mặt đất, đứng ở đằng xa thủ giới nhìn thấy tình huống này. trong lòng liền là giật mình. chẳng lẽ thủ minh trên người có bảo bối gì để cho cái này lệ dược có chút kiên kỵ. bất quá chỉ là giết không được thủ minh, cũng không có cái gì sự tình. Chỉ cần là nhiễu loạn trận hình của đối phương. Để cho mình xông đến trước cửa thành. Mở ra cửa thành. Để cho sư phụ vào thành. Thủ minh liền là có ba đầu sáu tay. Cũng chạy không thoát sư phụ thần thông. Nghĩ tới đây sau đó. Thủ giới tâm niệm vừa động. Cái kia lệ vụ lập tức liền có cảm giác. Bỗng nhiên liền cùng một người khác ra ngoài. Lần này đội ngũ cũng có chút loạn. Rốt cuộc người đều là nhục thể phàm thai đối mặt với bay về phía chính mình dù quái Sợ hãi cũng là tình có thể hiểu Mà thổ giới phải liền là loại tình huống này Hắn vội vàng hướng cái khác vài cây sư để nói ra Có cái gì bảo bối đừng cất Nhanh dùng đến Không phải mà nói sau đó liền không có rảnh dùng Đứng tại thổ giới bên cạnh thổ xương Có chút không nguyện ý Sư huyện Ta xem ngươi một cách lệ vượt liền đã không sai biệt lắm có thể đảo loạn những người này đổi hành rồi. Không cần thiết để cho chúng ta cũng dùng bảo bối sao. Thủ giới hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp đó nói ra. Ngươi còn muốn hay không lệnh sao? Chúng ta ở chỗ này có để lỡ thời gian dài. cái khác các nơi nhân mã nếu là vây quanh. Chúng ta liền là có ba đầu sáu tay cũng xông ra không được. Thủ sương thấy tình cảnh này cũng có chút bất đắc dĩ. Thế là từ trong ngực lấy ra ba tấm lá bùa. mãnh liệt cũng ném đến rồi không chung. Thủ giới gặp một lần tình hình này khóe miệng thẳng liệt. Trong lòng tự nhủ ngươi cái này ẩm đủ sâu nha. Ta liền ẩn giấu một tấm phù chú. Ngươi cái này lại la o. Trong ngực cất ba tấm. Bất quá bây giờ cũng không lo được lại nói những thứ này. Hắn vội vàng hướng cách khác vài cách sư Để cũng liền huy động liên tục tay Những người này không có cách nào Chỉ có thể là riêng phần mình Từ trong ngực lấy ra đủ loại kiểu dáng phù trú Có cũng xem như thủ giới Bọn họ ẩm giấu một hai chương dương Mãi mãi ban cho lệ duyệt Có đương thời trên chiến trường liền đã dùng hết Hiện tại chỉ có thể là từ trong ngực Lấy ra nhị nha cho một chút bảo bối Mà những người này Thủ nhân là một cái cơ linh biết nói chuyện. Phi thường đòi nhị nha niềm vui. Vì thế bị nhị nha ban cho một cái cây kéo. Chỉ thấy được cái này cái kéo cái này mỗi lần bị ném tới không trung, Lập tức liền tỏa ra ánh sáng. Ngay sau đó vậy đơn giản liền hóa thành hai đầu dao long. Từ trên xuống dưới thẳng đến lấy đứng ở nơi đó thủ minh xoán tới. Cái kia thủ minh cũng là cùng nhị nha dạo qua một đoạn thời gian. Dĩ nhiên là biết bảo bối này lợi hại, vì thế không kịp chờ lấy bảo bối xuống tới, hắn liền hướng bên cạnh chạy qua. Đây cũng là thủ nhân, không có nhị nha dạng kia thần thông. Nếu là nhị nha thi triển, cái kia giao long từ trên xuống dưới còn không có rơi xuống, liền có từng đạo quy tắc trói buộc tại xuống một bên trên thân người, để cho hắn không thể tùy ý di chuyển. Mặc dù nói thủ minh là tránh thoát một kích này Thế nhưng phía dưới người lại không có vận tốt như vậy Chỉ thấy được cái kia giao long từ trên xuống dưới để đó kim quang hướng phía dưới một bên xoắn đi qua Chỉ là như vậy một kích liền có vài trăm người ngay tại chỗ bỏ mình Thủ giới thấy tình cảnh này Trong lòng hơi động Tiếp đó vung mạnh tay lên Liền mang theo dưới tay những người này hướng cái này lỗ hổng vọt tới Mà ở phía xa thủ minh thấy tình cảnh này. Muốn lại lần nữa triệu tập binh lực hướng bọn họ vây quanh. Đã tới đã không kịp. Bởi vì tại bọn họ bốn phía có mười mấy con lệ vụ ngay tại không ngừng hướng phía dưới bay nhào. Những binh lính kia đều đã dưới là chân cẳng như nhúng ra. Chỗ nào có thể tới kịp tiếp viện. Lần này liền để thủ giới bọn họ xông ra khỏi trùng vây. Mắt thấy liền muốn đi tới cửa thành. Thủ minh ở phía xa thấy tình cảnh này. Trong lòng có chút quyết tâm. Chỉ thấy được hắn hướng bên cạnh vung tay lên. Lập tức liền từ đằng xa trong ngõ nhỏ đẩy ra mấy cái bát ngưu nhỏ. Tiếp đó cái kia so với trường thương còn lớn hơn cung tên. Liền bị đáp tại nỏ trên ghệ. Sau đó thủ minh vung tay lên. cái này trường tiến liền bị bắn ra ngoài. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. Chương 648 phá cửa. cách này bát ngưu nỏ uy lực cũng không nhỏ. Mỗi một lần lên dây cung đều cần mười mấy người mới có thể hoàn thành. Hắn bắn ra tên nỏ. Thậm chí có thể xuyên thấu rất nhiều gạch mộc dựng thành thành tường. Hiện tại thủ minh đem cái này bát ngưu nỏ. Từ thủ thành vũ khí rời đến dưới thành. Có thể thấy được hắn đối hôm nay sự tình coi trọng cỡ nào. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Mười mấy mũi tên liền bắn ra tới. Kỳ thực cái kia bát ngưu nỏ xuất hiện một nháy mắt. Thủ giới bọn họ liền đã phát hiện. Thế nhưng là thủ giới biết đến loại tình trạng này. Lại nghĩ lui ra phía sau đã không có đường. Vì thế bọn họ là bất kể bất chấp liền chạy cửa thành nơi đó phóng đi. Thế nhưng là theo bát ngưu nỏ bắn ra. Bọn họ bên này xuất hiện lượng lớn thương vong. Những cái kia tên nỏ một bắn đi ra. liền có ba bốn binh sĩ sẽ bị định tại trên tường. trên người bọn họ ăn mặc những cái kia thiết giáp liền cùng là giấy hồ một dạng. không chịu nổi một kích xông vào đội ngũ phía trước nhất vài cái huyên đệ. nhìn thấy loại tình huống này cũng có chút chết lặng. cuối cùng vẫn là thủ giới miễn cưỡng chấn định lại tâm thần. tiếp đó chỉ huy tại không trung tung bay những cái kia rùa quái. hướng bát ngưu nỏ nơi đó bay đi. ngươi đừng nói. Một chiêu này vẫn rất có dùng Những cái kia thao túc tên nỏ các binh sĩ Nhìn thấy rùa quái hướng bọn họ bên này bay tới Nguyên một đám sợ là tay chân như nhũn ra Đã không có cách nào lại kéo di chuyển cái kia tên nỏ Cứ như vậy một để lỡ công phu Phủ đầu một cái rùa quái đát lơ lứng đến bọn họ trên không Ngay sau đó từ trên bầu trời đáp xuống Cái kia chỉ huy bát ngưu nhỏ Quan Quân lập tức liền bị cái này rùa quái cho phụ thể. Ngay sau đó hắn liền kêu thảm đều không có phát ra, liền nhanh chóng hóa thành một chỗ khô lâu, ngã xuống tại trên mặt đất. Những binh lính khác xem xét tình huống này, cái này còn đánh cái gì đánh, mau trốn đi. Vì thế, những cái kia vây quanh ở bát ngưu nhỏ bên cạnh các binh sĩ liền giải tán lập tức Thủ minh ở phía xa thấy rõ ràng. Ánh mắt hắn đều nhanh hiện ra hỏa tới. Thế nhưng là đối với cái kia bầu trời bên trong tung bay rửa quái. Hắn đúng là không có biện pháp gì. Đây cũng là đại chu triều khí vận. Tiêu hao quá lời hại. Nếu không phải đại chu triều cường thịnh thời khắc. Những này rùa quái chỉ là vừa xuất hiện tại Kinh Thành. Ngay lập tức sẽ bị Kinh Thành long khí trấn áp thành bột mịn. Lại nói. Thổ giới dưới chứng binh sĩ như vậy một chút tiêu hao. Bọn họ mang theo vài trăm người. Hiện tại đã chỉ còn lại một trăm ra mặt. Bất quá tốt tại bọn họ hiện tại đã tiếp cận cửa thành. Chỉ cần là mở ra cửa thành. Nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành. Thế nhưng là thủ giới bọn họ đến cửa thành mới phát hiện. Sự tình không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia thật dày ngoài cửa thành. Còn có một tầng ngàn cân áp. Ở chỗ bình thường thời kỳ hòa bình Cái này ngàn cân áp bình thường là sẽ không thả đến Sẽ dùng bàn kéo xoắn giữa không trung bên trong Nhưng là bây giờ kinh thành ngay tại phát sinh đại chiến Cái này ngàn cân áp tự nhiên sẽ rơi xuống Thủ giới nhìn thấy tình huống này gấp đến độ thẳng dầm chân Bọn họ liền là có mọi loại biện pháp Cũng vô pháp dơ lên cái này ngàn cân áp Mà vào lúc này Thủ minh Đắc mang người một lần nữa tụ lại tới. Tại đội ngũ ngay phía trước là từng giấy cung nõ thủ. Vốn là thủ minh Đắc là mất hết can đảm. Hiện tại tụ lại binh sĩ chẳng qua là ôm vạn nhất ý tưởng. Nếu muốn từ sông vào thành đến dương hàng binh sĩ quyết một trận tử chiến. Kết quả đến cửa thành mới phát hiện. Thủ giới bọn họ lại bị thiên kim áp chặn lại. hạ <cười> Đây thật là trời cao cũng bảo hộ chính mình. Nếu là dạng này Vậy liền không khách khí Nghĩ tới đây thủ minh vung tay lên Những cái kia cung nó thủ lập tức là vạn tên cùng bắn Thủ giới cũng không phải dễ treo Mặc dù nói một lúc lo nghĩ Thế nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại Hiện tại nhìn thấy vô số cung tên hướng bọn họ bên này pháo tới Lập tức liền tổ chức dưới tay bọn gia đinh dùng thuẫn bài hợp thành một đạo lâm thời vách tường Ngăn cản bay tới mũi tên Bất quá thủ giới cũng biết đây không phải ghế lâu dài Vì thế hắn không thể không lại một lần nữa triệu hoán Cái kia bầu trời bên trong cái này đang ngoạn giã những cái kia rùa quái Hắn muốn cho những này rùa quái lại một lần nữa xông lên những cái kia cung nõ thủ Hảo cho bọn hắn tranh thủ thời gian Thế nhưng là lần này hắn chỉ huy cũng không linh Những cái kia rùa quái hôm nay đã hút ăn quá nhiều máu ăn Đã có chút quá bổ không tiêu nổi Hiện tại những này bọn rùa quái mặc dù có ý trợ giúp Thế nhưng nguyên một đám thân thể nở Toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ Tại bầu trời bên trong lơ lượng không cố định Căn bản là không rơi xuống nổi Mọi người nhìn thấy tình huống này là gấp thẳng dầm chân Cuối cùng vẫn là thủ giới dầm chân một cái cắn răng một cái nghĩ ra một cái biện pháp Đó chính là thi triển một môn Hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ thần thông Cái này thần thông tại địa cầu vị diện cũng là rất có danh khí Tên hắn liền gọi là thần đả Chỉ thấy được thủ giới để cho các binh sĩ tại hắn phía trước tạo thành một cái hộ vệ Tránh khỏi để cho những cái kia tên nọ bắn tới Loạn hắn pháp thuật Tiếp tiếp lấy hắn ngay tại chỗ đứng vững hai tay bắt đầu ngưng ghét pháp ấm Trong miệng cũng bắt đầu miệng tùng pháp chú Thất quân vương Bát Bồ Tát, Ngũ Vị Bồ Tát Giám Quân Tát, Tập Niệm 7749, Mã Triệu Ôn Quan Hợp Hộ Pháp, Từ định Toàn Thân Mặt Thiết Pháp, Ta Ta Phùng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh, Xá, Theo Pháp Chú Niệm Xong. Thủ giới thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, ngay sau đó hắn bắp thịt cũng bắt đầu trở nên ngưng thực, tựa như là cả người lớn hơn một vòng, chỉ thấy được hắn mãnh liệt mở to mắt. Hai mắt ở giữa thả ra từng đạo quang mang Bất quá đó cũng không phải chân chính kim quang Mà là từng đạo âm trầm u án ánh sáng màu đỏ Kỳ thực cách này thần đả tuy nói là thỉnh thần nhập thân Kỳ thực chỉ có điều mời đến là một chút lòng mang thiện niệm dù quái Bọn họ mượn nhờ chư thánh xanh nghĩa tương lai giúp người tu luyện Thủ giới tình huống bây giờ chính là như vậy Sở dĩ trên thân phóng suốt u án âm trầm quang mang Đó là bởi vì hắn mời đến chính là một vị tại ô minh địa giới ngủ say rượu vương Vốn là dưới tình huống bình thường vừa vặn tu luyện cách này thần đả thời điểm Là không thể trực tiếp liền mời đến như vậy cao thâm pháp lực Chỉ bất quá hắn sư phụ chính là Dương Hằng Hắn tự nhiên có thần thông để cho thủ giới cùng cái kia tính mịt vị diện rượu vương sinh ra liên hệ Bất quá thủ giới tập luyện cách này thần thông thời gian có chút ngắn mặc dù hắn hiện tại đưa tới cái kia ruột vương, đồng thời để cho hắn thần thông tre ở trên người mình. thế nhưng thời gian sẽ không quá lớn. nếu như thời gian quá dài mà nói liền sẽ hao tổn hắn nguyên thần. chỉ thấy được thổ giới. đầu tiên là hung hăng chừng nơi xa thổ minh liếc mắt, trong lòng cuồn cuộn lấy từng đợt cừu hận. hắn hiện tại hận không thể lập tức liền xông lên phía trước đem thổ minh xé thành mảnh nhỏ. Tiếp đó đem hắn huyết nhục nút sống. Đây cũng không phải thủ giới ý nghĩ của mình. Mà là bởi vì hắn đã mượn cái kia u ám dược vương lực lượng. Cho nên không tự giác bị lực lượng chỗ xâm nhiễm. Tốt tại thủ giới đã sớm biết sẽ có loại tình huống này. Vì thế đáy lòng của hắn cái kia một điểm thanh minh. Lập tức liền đem ý tưởng này ép xuống. Tiếp lấy hắn xoay người sang chỗ khác. Thẳng đến cái kia ngàn cân áp. Hắn đi tới ngàn cân miệng cống miệng Đưa ra hai tay bắt lấy ngàn cân áp cái bệ Hướng lên trên vừa nhấp Chỉ nghe được một trận tiếng ầm ầm Cái kia ngàn cân áp lại bị hắn dơ lên Ở phía xa thủ minh nhìn thấy loại tình huống này đã kinh là trợn mắt hốt mồm Phải nói hắn đối thủ giới hiểu rõ vượt qua cái khác sư đệ Thủ giới mặc dù là có tí khôn vặt Thế nhưng cùng một chỗ thời điểm cũng chưa nghe nói qua Hắn biết cái gì pháp thuật nha. Ngay tại lúc này bọn họ điều động sửa quái. Cũng là mượn ngoại lực. Ngay tại thủ minh xứng sờ thời điểm. Phía bên kia thủ giới lại một lần nữa vừa dùng lực. Cái kia ngàn tân áp bị hắn cao cao nâng lên. Còn lại mấy cái bên kia sư để nhìn thấy loại tình huống này là chen trúc tiến lên. Xuyên qua ngàn tân áp. Tiếp đó muốn mở ra cửa thành. Đối mặt loại tình huống này thủ minh hoàn toàn là cấp nhãn. Hắn hiện tại là điều động. Thủ hạ binh lính là chen trúc hướng về phía trước. liền là muốn ngăn trở thủ giới bọn họ bảo chủ cửa thành không mất. Hiện tại thủ minh hối hận. Hắn hôm nay nhận được tin tức thời điểm. Chỉ muốn đem những người này một mẻ hốt gọn. Vì thế làm rồi cây xảo hoạt. Muốn lại lần nữa mai phục. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị thủ giới bọn họ liền xông ra ngoài Nếu như sớm biết là như thế này Hắn sớm liền tập trung đại binh đem thủ giới nhà bọn họ đầy đủ dò xét Liền là vột không được nhà Cũng có thể tại cửa thành triển khai trần thí Chỉ bằng lấy thủ giới bọn họ chút người này cội nguồn sông không ra đại quân Mà lúc này đây cửa thành Bị ầm ầm được mở ra một đường nhỏ ngay sau đó thủ nhân liền xuyên ra ngoài, tiếp đó đem trong tay bó đuốc tại bầu trời bên trong liên tiếp vẽ lên mấy vòng. ở phía xa mai phục dương hằng chờ người, nhìn thấy loại tình huống này là vui mừng quá đỗi. ngay sau đó bọn họ liền thôi động đại quân thẳng đến cửa thành tới. bất quá lúc này trong thành thủ minh cũng là đem hết toàn lực, hắn là điều động đại quân, che già măng mọc. Rất nhanh thủ giới bọn họ dẫn đầu gia đình liền tử thương thảm trọng Cuối cùng còn lại mười mấy người không thể không thối lui đến thủ giới bên cạnh Cho hắn thủ hộ lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích Thủ giới vài cái sư đệ Hiện tại cũng là liều mạng huy động chính mình trong tay đáng hồn phiên Ngăn cản từng lớp từng lớp đến từ thủ minh bên kia công kích Ấm ấm theo tốc độ này Chỉ sợ dương hằng đại quân còn chưa tới cửa thành Thủ giới bọn họ liền bị một mẻ hốt gọn. Mà lúc này đứng tại cửa thành thủ nhân. Hướng về phía nơi xa Dương Hằng. Là lớn. Sư phụ. Mau tới cứu mạng. Ở phía xa Dương Hằng ngũ giác phát đạt đến nhân loại không thể với tới tình trạng. Vì thế hắn rất nhẹ nhàng liền nghe đến thủ nhân tiếng cầu cứu Dương Hằng lập tức liền biết sự tình có chút không đúng. Thế là hắn không dám thất lễ. Hất ra đại quân thi triển thần túc thông Chỉ là một cách lên xuống liền đi tới cửa thành Đến nơi này Dương Hằng huy động trong tay bảo kiếm Chỉ thấy được cái kia bảo kiếm thả ra một đảo hàn quang Cái kia thật dày cửa thành lại bị hắn một kiếm liền cho chém thành mười mấy khối Chờ hắn lại gần cửa thành hướng phía trong xem xét Chỉ thấy được cửa thành cánh cổng bên trong có vô số binh sĩ ngay tại lộn xộn tuôn ra mà suốt Mà mà thủ giới hiện tại đã là nghẹn sắc mặt tái xanh. Hai tay đã bắt đầu run rẩy, Lập tức liền phải nhấp không nổi cái kia ngàn cân áp. Dương Hằng thấy tình cảnh này. Vội vàng tiến về phía trước một bước. Một tay nâng lên. Lập tức liền kéo lại cái kia ngàn cân áp. Nhìn thấy có người tiếp ban. Thủ giới lúc này mới thở dài một hơi. Ngay sau đó hắn trong lòng cái kia cố khí liền thư sướng. Tiếp đó liền không tự chủ được sủi lơ tại trên mặt đất. Dương Hằng hiện tại có thể không lo được quan tâm. Thổ giới chỉ thấy được hắn đưa tay ra. Hướng về phía nơi xa những cái kia chen trúc mà đến binh sĩ nhẹ nhàng vung lên. Tiếp đó liền có một cỗ hỏa diễm tại hắn trong tay sinh ra. Chen trúc hướng nơi xa những binh lính kia đánh tới. Những cái kia đã xâm nhập trong môn các binh sĩ. Bị cái này sông mạnh như mà phát cáo diễm nuốt sống. Ngọn lửa này cũng không biết là cái gì cấu thành. Chỉ là trong nháy mắt liền để những binh lính này hóa thành cho tàn. Mà đã nhanh sắp tiếp cận cửa thành đồng thủ minh. Nhìn thấy nơi xa Dương Hằng lập tức liền giật mình một cái. Tiếp đó hắn liền ý thức được cửa thành chỉ sợ là giữ không được. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 649 lục soát thành. Cho tới bây giờ thủ minh đã không còn cái gì hoàng quyền phú quý ý tưởng. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm liền là vội vàng bảo toàn tính mệnh. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn lại nghĩ chạy đã tới đã không kịp. Cái kia Dương Hằng trong mắt đến cỡ nào sắc bén. Chỉ là quét qua. Ngay tại trong đám người tìm được thủ minh. Ngay sau đó Dương Hằng lật bàn tay một cái. Liền có một đạo trưởng tâm lôi từ hắn trong tay lao nhanh mà xuất Thẳng đến nơi xa thủ minh Cái kia thủ minh bây giờ căn bản liền không có đem tâm tư đặt ở dương hằng nơi đó Hắn hiện tại chính mang người muốn từ trong đám người rút đi đâu Kết quả chính là như vậy một nho nhỏ sơ sẩy Để cho hắn nộp mạng Ngay tại hắn vừa vạn chuyển thân thời điểm Cái kia trưởng tâm lôi đã đánh tới trên người hắn Thủ minh liền kêu thảm đều chưa kịp Liền bị đánh thành rồi cho than Còn lại mấy cái bên kia các cấm quân nhìn thấy thống soái đã bị đánh chết. Lập tức liền không còn lại tác chiến tâm tư. Bọn họ ném binh khí là chạy tứ tán. Dương Hằng thấy tình cảnh này là đại hỉ, Chỉ gặp hắn vung tay lên. Hắn đi theo phía sau hắn những binh lính kia liền chen trúc vọt vào cửa thành. Theo đại quân vào thành. Trong thành các binh sĩ đã hoàn toàn loạn thành một bầy. Tại đại quân sau khi vào thành. Dương Hằng vội vàng mệnh lệnh dưới tay Đại tướng Lưu Việt mang theo nhân mã đi tiếp thu từng cái cửa thành. Mà chính hắn cũng mang theo một tiểu tiêu nhân mã thẳng đến Hoàng cung. Đợi đến Dương Hằng Đại quân đi tới cửa Hoàng cung thời điểm. Lại phát hiện nơi này đã là cửa thành mở rộng. Bên trong cung nữ thái giám thỉnh thoảng ôm bao khỏa từ bên trong chạy đến. Những người này cũng không có triều đình tận thế bi thương. Ngược lại là nguyên một đám cười miệng đều liệt đến cái cổ lên rồi. Xem ra bọn họ trong bao đồ vật có giá trị không nhỏ. Chọn vẹn lấy để bọn hắn ở dưới nửa đời người vẫn cứ vinh hoa phú quý. Thế nhưng là những người này lệnh cũng không tốt. Nếu như bọn họ sớm chạy một hồi mà nói. Có lẽ còn có thể chạy trốn tính mệnh. Kết quả hiện tại vừa vặn nghênh môn đụng phải dương hằng. Phải biết hiện tại Dương Hằng đã đem trong hoàng cung đồ vật xem như chính mình. Nhìn thấy những người này bao lớn bao nhỏ hướng ra ngoài sách. Trong lòng cái kia khí nha. Tốt lắm. Các ngươi những này kẻ trộm. Cũng dám tại ta mặt chủ nhân trước như vậy không kiêng nể gì cả. Nghĩ tới đây. Dương Hằng vung tay lên. Phía sau những binh lính kia lập tức chen trúc tiến lên. Trực tiếp liền đem mấy cái này cung nữ thái giám cho đánh bại. Tiếp đó đưa các nàng trong tay bao khỏa cho đoạt lại. Dương Hằng vài cái thân binh lập tức tiến lên. Đem những này bao khỏa thu nạp ở cùng nhau. Sau đó. Dương Hằng cũng không thèm nhìn bọn hắn vậy liền mang theo nhân mã vào hoàng cung. Dương Hằng tiến cung sau đó. Lập tức liền mệnh lệnh dưới tay thân binh bắt đầu bốn phía điều tra. nhất định phải tìm ra thuận đức hoàng đế. kết quả thẳng đến sắc trời sáng lên. toàn bộ hoàng cung đã bị bọn họ lật ra một lần. cũng không có tìm được vị kia đại chu triều thuận đức hoàng đế. lần này dương hằng có chút chết lặng. hắn tại kim loan đại điện trên nôn nóng đi tới đi lui. muốn chẳng lẽ để cho thuận đức hoàng đế chạy trốn. hắn lập tức liền ý thức được không tốt. Nếu để cho Thuận Đức Hoàng đế chạy trốn tới Gia Kinh Thành Tiếp đó bị cách khác phản vương khống chế Như thế bọn họ hoàn toàn có thể coi đây là đại nghĩa Cùng mình đối nghịch Nghĩ tới đây Dương Hằng vội vàng lại lần nữa truyền lệnh Phong bế cửa môn Lập tức từng nhà điều tra Nhất định phải tìm ra Thuận Đức Hoàng đế Dương Hằng dưới tay những cái kia các đại tướng cũng biết sự tình nặng nhẹ Tại nhận được Dương Hằng mệnh lệnh sau đó Lập tức là bắt đầu ở cái này là trong hoàng thành từng nhà điều tra Bất quá trong kinh thành hộ khẩu trăm vạn Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình Đây cũng không phải là một hai cái canh giờ có thể làm được Dương Hằng cũng không thể bởi vì việc này liền cái gì sự tình cũng không làm Vì thế Dương Hằng tại an bài tốt sau đó Lập tức liền truyền lệnh chính mình đại quân vào thành Tiếp đó Trấn An bách tính. Đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên có một cái thân binh đến đây bẩm báo. Thủ giới mang theo phụ thân hắn đến đây cầu kiến. Dương Hằng sau khi nghe xong. Vội vàng mảng người nhanh đem bọn hắn mời đến đại điện bên trong. Chỉ chút lát sau. Thân binh liền dẫn thủ giới cùng một người trung niên tiến nhập kim loan bảo điện. Thủ giới cùng trung niên nhân này vừa nhìn thấy ngồi tại long tỏa bên trên Dương Hằng. Vội vàng tiến về phía trước một bước. Quỳ dạp xuống hướng lên trên dập đầu nói ra. Vi thần vương hóa. Gặp qua ngô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Dương Hằng nhìn thấy bọn họ miệng nói vạn tuế. Trong lòng liền nổi lên một trận ý mừng. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cố này cảm xúc ép xuống. Hiện tại chính mình chẳng qua là vừa vặn nhận được kinh kỳ. Thiên hạ đã đem chính mình trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ở thời điểm này chính mình nhưng không thể phạm hồ đồ. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng sầm mặt lại vỗ. Dòng án thư đứng dậy hướng về phía phía dưới người. a đạo. Ta vốn là đại chu triều quốc sư. Nơi nào có cái gì vạn tuế không vạn tuế. Các ngươi nếu là lại nói như vậy. Cũng đừng trách ta vô tình. Phía dưới vương hóa đó là cái gì người? Kia là ở quan trường bên trên lăn lộn cả một đời. Vừa nghe vương Dương Hằng lời này. Liền hiểu ý hắn. Thế là vương hóa vội vàng hướng lên trên dập đầu bồi tội. Là ti chức nói sai. Thỉnh quốc sư đại nhân thứ lỗi. Khoan dung Dương Hằng gặp hắn như vậy thức thời. Trên mặt rốt cuộc hòa hoán một cách biểu lộ. Tiếp đó vượt qua dòng án thư. Xuống ngự dai Đi tới vương hóa trước mặt Tự mình đem hắn nâng đỡ Vương đại nhân Lần này quân ta có thể công phá kinh thành ngươi công lao không nhỏ Nói đến đây thời điểm Dương Hằng suy nghĩ một chút Hiện tại chính mình dưới chướng Phải nói đúng có thể chinh quen chiến đại tướng không ít Nhưng là muốn nói quản lý một thành trì Đại bộ phận đều dựa vào kim thiền văn những người kia tay ma lại mình đã cho Kim Thiền Văn rất lớn quyền lực. Người nàng tay cơ hồ phân bố chính mình thế lực. Mặc dù nói mình muốn bồi dưỡng Kim Thiền Văn. Vì chính mình con trai lưu lại hậu thuẫn. Thế nhưng tại chính mình không có thành tựu thiên tiên trước đó. Vẫn là phải cho nàng một chút ngăn được. Thế là Dương Hằng mỉm cười. Vỗ vỗ vương hóa bả vai. Đối với hắn nói ra. Ta mới tới Kinh Thành. Đối với nơi này sự tình không hiểu rõ. Như vậy đi. Từ hôm nay trở đi ngươi liền quản lý kinh thành toàn bộ chính vụ. Vương hóa vừa nghe Dương Hằng lời này kích động toàn thân run rẩy Chỉ thấy được hắn bịt một tiếng. Quỳ đến Dương Hằng trước mặt. Lấy đầu đập đất. Sau đó nói. Vi thần đối với đại nhân vun chồng không thể báo đáp. Chỉ có từ nay về sau dùng quãng đời còn lại để báo đáp đại nhân. Dương Dương Hằng cười cười. Người một nhà sao phải nói hai nhà mà nói. Vương Đại Nhân quá khiêm tốn. Nói đến đây thời điểm. Hắn liền chuyển thân đối đứng tại bên cạnh thủ giới nói ra. Còn không đem phủ thân ngươi nâng đỡ. Thủ giới vội vàng tiến lên đỡ lên cha mình. Cái kia Vương Hóa đứng dậy sau đó suy nghĩ một chút. Tiếp đó đối Dương Hằng liền đưa tin. Chúa công. Hiện tại ta chính là muốn xử lý chính sự Thế nhưng chỉ sợ chúa công trong doanh đại tướng không nhận Cho nên muốn thỉnh chúa công viết xuống một phần văn thư Cũng tốt thuận lợi ta làm việc Dương Hằng nhẹ gật đầu Thẳng đến cái này là lẽ phải Thế là vội vàng nhếu trở về rồng án thư Từ bên trên tiện tay kéo qua một tấm viết thánh chỉ gấm lụa, Xoát xoát điểm điểm liền viết một phần văn thư Viết xong sau đó Dương Hằng An Vị ở nơi đó Cũng không có lần nữa xuống ngựa dai Mà là hướng thủ giới vấy vấy tay Thủ giới thấy tình cảnh này Nhanh chóng lên trước vài chạy bộ đến ngựa dai bên trên Đi tới Dương Hằng bên cạnh Dương Hằng khoát tay đem viết xong văn thư đưa tới thủ giới trước mặt Tiếp đó hướng phía dưới phất phất tay Thủ giới vội vàng tiếp nhận văn thư sau đó cẩn thận mà lui ra bậc thềm ngọc đến. Đến phụ thân bên cạnh. Tiếp tục đứng ở nơi đó. Không nói một lời. Vương Đại Nhân. Kinh thành sự tình liền nhở ngươi. Vương Hóa trong miệng liên miên xưng Không dám. Ngay tại Dương Hằng cho là hắn phải lui ra thời điểm. Vương Hóa liền tiến về phía trước một bước hướng Dương Hằng ôm quyền chắp tay. Chúa Công. Tại Kinh Thành còn có rất nhiều đại chu triều vương thân quốc thích. Không biết những người này xử trí như thế nào. Dương Hằng nhíu mày một cái. Những người này thế nhưng là đại chu triều đáng tin người ủng hộ. Từ lúc nào cũng không thể giúp đỡ chính mình. Nếu là dạng này. Như thế chính mình chỉ có thể là phế vật lợi dụng. Đem những người này nhà đều cướp sạch cho ta. Tâm đắc ngân lượng toàn bộ thuộc về nội khố. Dùng cho quân lương. Nói đến đây thời điểm, Dương Hằng dùng tay mò sờ có chút đau đầu cái chán, cho tới nói những người này cùng nhà bọn họ quyến sao. Nói đến đây thời điểm, Dương Hằng có chút do dự bất định, phía dưới vương hóa nhìn xem Dương Hằng bộ dạng này, đầu óc nhất truyền, tiếp xuống liền rõ ràng hắn muốn làm gì. Bất quá loại này sự tình cũng không thể từ chúa công nhắc tới ra tới. Cái này cần tự chính mình cái này thuộc hạ thay hắn làm. Mặc dù biết gánh bêu danh. Nhưng lại sẽ ở chủ tử trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Tương lai lên như diều gặp gió không đáng kể. Thế là vương hóa cũng không nói chuyện. Chắp tay. liền dẫn con trai thủ giới rời đi rồi hoàng cung. Chờ đến đến ngoài hoàng cung một bên thời điểm. Thủ giới lúc này mới hỏi mình phụ thân. Lão cha chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ngươi không cho ta tại trong hoàng cung lên tiếng. Vương hóa nhìn con mình mặt mũi tràn đầy không nguyện ý hình dạng. Có chút chỉ tiếc xen sắt không thành thép. Bất quá ngấm lại cũng thế. Đứa con trai này mặc dù nói theo dương hằng sau đó lên như diều gặp gió. Thế nhưng rốt cuộc hắn là chính mình vài cái con trai trong đó nhất không cơ linh. Nếu không mà nói. Năm đó chính mình cũng sẽ không đem hắn đưa đến dương hằng cái kia tiểu đạo sĩ bên cạnh học đạo. Ngươi biết cái gì? Trước kia thời điểm ngươi cùng chúa công chính là quan hệ thầy trò. Tự nhiên thân cận. Nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Nói đến đây thời điểm. Vương hóa dùng tính mịt ánh mắt nhìn nhìn chính mình tiểu nhi tử. Con mắt này bên trong ẩn hàm thâm ý cùng hàn quang. Đem thủ giới đều giật mình kêu lên. chúng ta chúa công công phá kinh kỳ Rất nhanh liền có thể quét ngang bắc phương. Đến lúc kia đăng cơ ngồi điện không đáng kể. Như thế chúng ta chúa công cũng không phải là sư phụ của ngươi. Mà là ngươi chủ tử. Ngươi cùng chủ tử quá thân cận. Chẳng những sẽ để cho còn lại mấy cái bên kia các đồng liêu cô lập ngươi. Thậm chí có khả năng thời gian dài để cho chủ tử lòng mang chán ghét Đến lúc đó ngươi tiền đồ liền xong rồi. Nói đến đây thời điểm, vương hóa thở dài, kỳ thực nói trong đáy lòng tới nói, hắn vẫn là đối đại chu triều có cảm tình. Hắn cũng không hy vọng Dương Hằng có thể tạo phản thành công. Thế nhưng là sự tình phát triển không phải do chính hắn, cho nên chỉ có thể là vì gia tộc vì đời sau hướng Dương Hằng quy hàng. Nghĩ tới đây thời điểm, vương hóa lại đối thủ giới nói ra. Ngươi đi thông chi ngươi mấy cách kia sư để Để bọn hắn phụ thân đến ta trong phủ tụ lại Nói xong câu đó thời điểm Vương hóa liền không hợp lý thủ giới Mà là chuyển thân hướng mình cố hiểu đi đến Thủ giới nhìn xem phụ thân cố hiểu đi xa khói miệng lộ ra một tia dễu cợt Cái này phụ thân còn đem mình làm rời đi trong phủ thời điểm Kia cái gì đều không biết tiểu thí hài nhi Bất quá thủ giới rất nhanh liền thu hồi nụ cười. Hắn đứng tại ngoài hoàng cung ánh mắt nhìn xem bầu trời, cũng không biết thầm nghĩ lấy cái gì. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23. Chương 650 vô đề. Dương Hằng trong hoàng cung. Một bên tại trấn An Bách tính chỉnh đốn kinh thành, một bên lại lo lắng chờ đợi phía dưới người cho hắn truyền đến tin tức. Cái này thuận đức hoàng đế một ngày không bị hắn tìm tới. Hắn liền một ngày không có an tâm Tại thứ ba thiên thời sau đó Rốt cuộc có tin tức Truyền đến Dương Hằng trước mặt Tại tai Dương Hằng công phá kinh thành Vào lúc ban đêm Có người nhìn thấy có mấy chục người Vội vàng từ một chỗ dân trạch bên trong ra tới Sau đó Ra cửa thành Thẳng đến Hoàng Lăng mà đi Dương Hằng được tin tức Sau đó lập tức liền rõ ràng Đó nhất định là thuận đức Hoàng đế một nhóm người Năm đó ở vây quét phủ độ từ hàng thời điểm. Vừa bắt đầu thời điểm Dương Hằng ba người thất bại. Cái kia thuận đức hoàng đế liền chạy đến Hoàng Lăng thời gian chiến tranh tị nạn. Lấy năm đó cái kia phủ độ từ hàng lời hại. Vậy mà không dám đi tới Hoàng Lăng gây hấn. Có thể thấy được cái kia Hoàng Lăng bên trong nhất định ẩm giấu đi cái gì Dương Hằng chỗ không biết đồ vật. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng có chút do dự lên. Phải nói hiện tại chính mình hẳn là lập tức đi tới Hoàng Lăng Đem cái này dư nhiệt một mẻ hốt gọn Thế nhưng là cái kia Hoàng Lăng bên trong chỗ tiềm ẩm đồ vật Lại làm cho Dương Hằng có chút kiên kỷ Dương Hằng ngồi ở chỗ đó Càng nghĩ Cuối cùng vỗ bàn một cái đứng dậy Trong mắt thả ra kiên định quang mang Là phúc thì không phải là họ là họ thì tránh không khỏi Hiện tại chính mình không nói thế nào cũng không thể bỏ mặt thuận Đức Hoàng đế tiếp tục còn như vậy tiêu dao đi xuống. Nếu không mà nói liền là một cái bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào có khả năng đem chính mình mới xây triều đình nổ thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng đứng dậy. Ai cũng không có nói cho. Liền lặng lẽ rời đi rồi Hoàng cung. Bay đến giữa không trung. nhận chuẩn phương hướng thẳng đến hoàng lăng quang đi càng tiếp cận hoàng lăng dương hằng trong lòng bất an liền càng trở nên mãnh liệt Tựa như là có một cỗ bóng tối không ngừng tại hắn trong lòng vần quanh dương hằng là thế nào cũng vô pháp đem ship hàng tán phải biết dương hằng hiện tại đã đạt đến địa tiên cực hạn hắn cảm giác cơ hồ cùng thiên đạo có rồi liên hệ đây rõ ràng là thiên đạo xúc động Cho nên hạ xuống cảnh cáo. Nghĩ tới đây. Dương Hằng không khỏi đè xuống mây đường. Rơi vào rời hoàng lăng không xa một chỗ trên núi cao. Đứng ở chỗ này. Dương Hằng nhìn phía xa quy mô to lớn mấy chục tòa lăng tẩm. Trong lòng có một chút thấp thỏm. Vì xua tan trong lòng bất an. Dương Hằng chỉ có thể là câu liên tải hư không chỗ sâu quang minh Bồ Tát. Thi triển thiên nhãn thông. Hướng cái này mấy chục tòa hoàng lăng nhìn lại. Cái này xem xét không việc gì. Sợ tới mức dương hằng là kinh hồn táng đảm. Nguyên lai cái này mấy chục tòa hoàng lăng nhìn không có gì đặc biệt không có cái gì gì dạng. Nhưng thật ra là dựa theo tinh đầu phương vị bố trí. Tại cái này mấy chục tòa hoàng lăng bên trên. Chiếm cứ cơ hồ đã nhanh phải ngưng ghét long khí. Mà chư thiên tinh đầu tinh thần chi lực. Một thời gian toàn bộ rơi vào hoàng lăng bên trên. Sẽ cùng cách này những này long khí. Tạo thành một cố giết người đại trận. Dương Hằng mặc dù chưa từng gặp qua tòa đại trận này. Thế nhưng chỉ là từ hắn phát tán ra tới hung sát loại hình. Dương Hằng cũng cảm giác được đau đầu. Trách không được năm đó phủ độ từ hàng lớn như vậy thần thông. Cũng không dám đến cái này hoàng lăng làm càn. Xem ra cách này đại chu triều khai quốc hoàng đế quả nhiên là một lúc nhân kiệt. Hắn vậy mà sử dụng lịch đại hoàng đế tử tôn di thể. Bày ra tọa này trận thế. Đây rõ ràng là đã thấy hoàng triều tận thế. Cho nên sớm cho đời sau hoàng đế lưu lại một cách lật bàn pháp bảo. Dương Hằng đứng tại trên núi có chút ít do dự bất định. Đến cùng muốn hay không xông vào một lần hoàng lăng. Cuối cùng Dương Hằng vẫn là quyết định đi tới cái này hoàng lăng bên trong tìm tòi. Nguyên nhân chủ yếu là tọa này kinh thành tương lai nhất định là chính mình hoàng đô. Lấy chính mình thần thông dĩ nhiên là không sợ. Nhưng là mình hậu thế khó tránh khỏi phải bị cái này hoàng lăng chỗ cản tay. Thường thường đề phòng. Nếu là dạng này. Dứt khoát chính mình bốc lên cái hiểm. Làm hậu thế dọn sạch cái này chứng ngại. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng quyết định thân hình khẽ động. Liền hướng cái kia Hoàng Lăng lướt tới. Dương Hằng không biết. Tại hắn tiếp cận Hoàng Lăng thời điểm. Tại Hoàng Lăng chỗ sâu liền có một người có rồi cảm giác. Cách này người không phải người khác chính là không thấy tâm hơi thuận đức Hoàng đế. Hiện tại thuận đức Hoàng đế phi thường chật vật. Bên cạnh chỉ đi theo mấy chục người. Trốn ở một chỗ trong địa thất. Kỳ thực thuận đức hoàng đế tại dương hằng đánh tới kinh thành thời điểm, hắn liền có rồi dự cảm cái này kinh thành chỉ sợ thủ không được. Bất quá hắn không nghĩ tới dương hằng tiến triển lại nhanh như vậy. Hoàng thành lại bị hắn tại trong vòng vài ngày liền công phá. vì thế rất nhiều hậu thủ thuận đức hoàng đế còn không có an bài hoàn tất. vì thế để cho hắn không thể không chật vật chạy trốn tới cái này hoàng lăng bên trong. Cái này hoàng lăng bên trong bí mật là lịch đại hoàng đế truyền miệng. Năm đó thuận đức hoàng đế cũng là tại phủ thân lúc sắp chết. Mới từ trong miệng hắn nhận được tin tức. Vốn là hắn cho rằng đời này chính mình vĩnh viễn không có khả năng vận dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Hắn đời này vậy mà lần thứ hai tiến nhập cái này hoàng lăng tị nạn. Mà lại cái này hai lần tị nạn. Một lần so với một lần hung hiểm. Lần trước mà nói thời điểm hắn còn có dương hằng, còn có cái kia lão thái giám, cùng vinh vương tam cái cao thủ tương trợ. Mà lần này chính mình trốn đến hoàng lăng thời điểm, bên cạnh nhưng đều là chút ít nhục thể phàm thai. Không có một cách nào đại thần thông người tương trợ. Ngay tại thuận đức hoàng đế từ oán từ than thở thời điểm, đột nhiên hắn tâm thần bên trong có một trận run run. ngay sau đó hắn cũng cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức ngay tại tiếp cận hoàng lăng. Thuận Đức Hoàng Đế vội vàng đứng lên, đi tới trong thạch thất ở giữa một chỗ trên đài cao, nơi đó để đó một mặt gương đồng. Tại cách này trong gương đồng, minh phi thường rõ ràng hiện lộ ra dương hằng thân cho. Cái kia dương hằng lúc này vừa vặn thân hình rơi xuống, lập tức liền muốn đi vào hoàng lăng. Thuận Đức Hoàng đế nhìn thấy Dương Hằng tới. Trong lòng đầu tiên là giật mình. Tiếp đó liền có vô cùng sợ hãi tràn vào đến trên người hắn. Bất quá cố này sợ hãi rất nhanh liền bị hắn ếp xuống. Bởi vì có một cỗ vui sướng lại từ đáy lòng của hắn xông ra. Nếu như là tại ngoại giới. Thuận Đức Hoàng đế một phàm nhân đối mặt cái này Dương Hằng. Dĩ nhiên là tay không sức hoàn thủ. Thế nhưng là cái này là cái gì địa phương? Cái này là đại chu triều lịch đại hoàng đế lăng tẩm. Là chính mình địa bàn. Dương Hằng nếu là tự chui đầu vào lưới. Chính mình nếu có thể ở chỗ này đem Dương Hằng giết Náo không tốt còn có thể lật bàn. Nghĩ tới đây. Thuận Đức Hoàng đế là càng ngày càng hưng phấn. Cuối cùng chỉ thấy được hắn cắn nát ngón trỏ. Điểm điểm tại trong gương đồng Dương Hằng thân hình bên trong. Ngay sau đó tại cái kia trong gương đồng, Dương Hằng thân thể liền bắt đầu một trận mơ hồ. Vô số vân khí bắt đầu hướng phía bên kia tụ lại. Tại cái này vân khí bên trong, như ẩn như hiện là vô số từ kim hoàng sắc chỗ tạo thành thiểm điện. Ngoại giới Dương Hằng lúc này mới vừa tiến vào hoàng lăng biên giới. Kết quả đột nhiên hắn cũng cảm giác được chính mình thân hình bị cấm cố đến giữa không trung. Tiếp đó hắn cũng cảm giác được cái kia vô hình linh khí bắt đầu hướng bên này tụ lại tại cái này vân khí bên trong. Như ẩn như hiện đều là hào quang màu vàng ấm. Những ánh sáng này nếu là người bình thường xem ra phi thường đẹp đẽ. Có lẽ sẽ coi là thần thánh hiển hiện. Thế nhưng rơi vào Dương Hằng trong mắt lại là vô tận sát cơ. Dương Hằng bây giờ muốn vận khởi thân thể của mình bên trong pháp lực. Tránh thoát cấm cố. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Thế nhưng là mặc dù hắn pháp lực đã tại thể nội vận chuyển. Thế nhưng tiếp xúc thân thể bên ngoài cấm cố hắn lực lượng vô hình. Cái kia pháp lực ngay lập tức sẽ băng tán. Dương Hằng trong lòng giật mình. Tiếp đó liền hiểu. Cái này cấm cố chính mình lực lượng chính là hoàng triều khí vận long khí. Cái này long khí phi thường đặc thù. ngươi nói hắn là linh khí đi. Rồi lại không phải. bởi vì hắn không thể để cho người tu đạo sử dụng. thế nhưng là cách này long khí lại có thể chấn áp người tu đạo pháp lực, đồng thời bị đặc biệt người sử dụng. tại dương hằng nghĩ đến cách này long khí hẳn là thiên đạo chỗ đặc cách. vận dụng linh khí, đồng thời kết hợp bách tính tâm niệm chỗ ngưng tụ mà thành. bởi vì tại dương hằng nghĩ đến thiên tâm cùng dân tâm, lấy dân tâm chỗ tụ tập lực lượng là vô cùng to lớn. Không phải phổ thông người tu đạo, một người lấy sở tu nói tới pháp lực có thể ngang hàng. Nếu muốn cùng long khí đối kháng, cũng chỉ có thể là ngang nhau cấp bật long khí. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Hằng hạ quyết tâm. Thân hình nhất chuyển liền đem mặt hướng tế nam phương hướng. Ngay sau đó Dương Hằng trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp đó há mồm hướng cái hướng kia khẽ hấp. Mà lúc này đây tại Tế Nam thành một chỗ hào hoa phủ để bên trong Kim Thiền Văn. Chính ông con trai của nàng Dương Nhân Mục ở nơi đó chọc cười đâu. Đột nhiên vốn đang cười hì hì Dương Nhân Mục. Thu liếm lại nụ cười. Trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Ngay sau đó Kim Thiền Văn cũng cảm giác được có một cỗ như có như không khí thí. Rời đi rồi Dương Nhân Mục thân thể. Thẳng đến phương xa lướt tới. Kim Thiền Văn là ai? Đây chính là bạch liên giáo thánh mẫu. Mấy trăm năm qua từ trước đến nay từng cái triều đình chỗ đối kháng. Cố lực lượng này. Nàng thế nhưng là gặp được vô số lần. Đây không phải bên cạnh. Chính là triều đình khí vận long khí. Kim Thiền Văn biết tình huống sau đó. Trong lòng liền là giận dữ. Phải biết cái này long khí đối với một cái triều đình. Cùng một cái hoàng đế tới nói. Là nhất là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hiện tại cách này là cách nào yêu đạo Vậy mà làm cản như vậy. Cũng dám cướp đi chính mình hài tử trên thân long khí. Nghĩ tới đây Kim Thiền Văn ôm hài tử hướng về phía trước bước một bước. Tiếp đó dối một tay ra. Giống như chỗ kia đi long khí liền là một trào. Nói đến Kim Thiền Văn. Thế nhưng là đứa nhỏ này mấu thân. Cái này long khí đối với nàng tới nói tự nhiên liền là thân cận. Nếu là lúc bình thường, bằng vào kim thiền văn thân phận, cái này long khí đối với nàng cũng sẽ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thế nhưng là lần này lại không đồng dạng. Kim thiền văn pháp lực vừa vặn tiếp xúc cái này long khí, lập tức liền bị cái này long khí chỗ đánh tan. Đối mặt long khí phản kháng, kim thiền văn trong lòng giật mình. ngay sau đó nàng thật giống liền hiểu cái gì trên mặt lộ ra một tia lo âu cái kia cố long khí lại không còn kim thiền văn ngăn trở sau đó chỉ là trong nháy mắt liền tiêu thất tại tế nam thành chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới bên ngoài kinh thành hoàng lăng trên không cái này long khí vừa vặn vừa tới nơi này cái kia hoàng lăng trên không lập tức liền bắt đầu một trận quay cuồng ngay sau đó liền có một cỗ cường đại khí thế tại hoàng lăng ở giữa nhất xuất hiện tiếp đó liền là một tiếng giã thú gầm thét sau đó liền có một cái đầu rồng từ nơi đó xuất hiện tiếp đó hướng về phía cái kia nhanh sắp hàng lâm long khí một trận thị uy cái này là đại chu chiều cuối cùng khí vận lại hướng cái này mới sinh tiểu long cảnh báo để nó không nên tới gần nơi này Mà lúc này bị vây ở hoàng lăng bên trong Dương Hằng cũng không dễ chịu. Nguyên lai hắn vừa vặn thi triển xong pháp thuật. Cái kia ở chung quanh hắn kim quang liền hóa thành từng đảo thiểm điện hướng hắn bổ tới. Mà đánh vào Dương Hằng trên thân những này kim sắc thiểm điện. Không hề giống Dương Hằng xu thế lôi điện. Ngược lại giống như từng thanh từng thanh cương đao ngay tại càng không ngừng cắt Dương Hằng nhục thể. Cũng chính là Dương Hằng đã luyện thành địa tiên. Còn kém một bước liền có thể bước vào thiên tiên cảnh giới Thân thể của hắn kiên cố không gì sánh được Nếu là người bình thường sớm đã bị những này thiểm điện tính trước thành thịt nhão Cho dù là dạng này Dương Hằng cũng không dễ chịu Rốt cuộc thiên đao vạn quả thống khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng Cũng liền tại Dương Hằng cảm giác đến tuyệt vọng Muốn cách không chịu hoán quang minh Bồ Tát đến đây tương trợ thời điểm Những này bổ tới trên người hắn thiểm điện. Đột nhiên thu nhặt lên. Biến mất không còn tam tích. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 651 hỏa hoạn. Dương Hằng phát hiện tình huống sau đó. Lập tức liền biết long khí đã hàng lâm. Hắn lúc này trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ Cũng có từng nợt tức giận. Phải biết cái này long khí chính là thiên tâm nhân tâm tụ tập mà thành. Muốn tụ tập cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi thế là dùng một điểm ít một chút. Mà lần này đối phương lại đem chính mình bước đến loại tình trạng này. Để cho hắn làm sao không sinh khí. Bất quá sinh khí quy sinh khí sự tình vẫn là phải xử lý. Vì để cho con trai mình trong cơ thể long khí ít thụ một chút hao tổn. Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một kiện ngọc như ý. Sau đó Dương Hằng cắn nát ngón trò. tại ngọc như ý đỉnh đầu điểm một cái, theo sát lấy dương hằng liền miệng tụng chú ngữ, tiếp đó đem cái này ngọc như ý ném đến rồi không trung, vậy cái kia ngọc như ý vừa đến giữa không trung, liền bắt đầu phóng suốt từng cơn lục quang, ngay sau đó một trận không gian mơ hồ tại xuất hiện ở trước mắt thời điểm, đã biến thành một đầu lắc đầu vấy đuôi lục sắc cử long, cái này cử long phát ra một trận gầm thép, Tiếp đó liền xuyên qua hoàng lăng trên không cái kia long khí bố trí bình chướng Bay đến trên bầu trời. cái này cử long vừa đến bầu trời. cái kia đắt hàng lâm long khí. Lập tức liền phát hiện hắn tung tích. Ngay sau đó cái kia long khí tựa như là chịu đến hấp dẫn một dạng. Lập tức liền nhào tới lục long trên thân. Tại cái này sau đó đầu kia lục sắc cử long lung lay thân thể. Tiếp đó trên người nó màu sắc bắt đầu chậm rãi biến hóa. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một đầu để đó kim quang. Toàn thân kim hoàng uy nghiêm thần long. Tại hóa thành kim hoàng sắc thần long sau đó. Hắn hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vọt một cái. Mang theo vô tận uy nghiêm liền đánh vào hoàng lăng trên không long khí bố trí bình chứng bên trên. Nhắc tới bình chứng đối với Dương Hằng tới nói phi thường lợi hại. Cơ hồ đem hắn vây ở nơi này không thể ra ngoài Nhưng là bây giờ đối mặt đầu này thần long Hắn uy lực lại cơ hồ nhìn không thấy Chỉ nghe được một trận cách cách cách cách vỡ vụn âm thanh Ngay sau đó cái kia long khí bắt đầu mãnh liệt hướng trong hoàng lăng ở giữa co rút lại Mà lúc này ở trong mật thất thuận đức hoàng đế nhìn thấy loại tình huống này khí là cắn chặt hàm răng Cái này long khí từ đâu tới đây Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cách này Dương Hằng luôn miệng nói chính mình chỉ là bị ớp cho tới bây giờ không có lòng phản nghị. Thế nhưng là từ cách này bầu trời bên trong chớ ngưng tổ long khí, cùng hắn phát tán thần uy đến thăm. Hắn đã là đã có thành tựu, đây cũng không phải là một lúc nhất thời có thể hình thành. Nhất định là Dương Hằng đã sớm có phản tâm, cho nên lúc này mới chậm rãi tích tổ long khí tụ tập nhân tâm. Lúc này mới có rồi hôm nay. Bất quá sáng này cũng tốt. Nếu cái này long khí đã đi tới chính mình sân nhà. Vậy hôm nay chính mình liều mạng cái mạng này. Cũng muốn đem cái này dương hằng tụ tập lại long khí đánh tan. Đến lúc đó cũng muốn xem thử xem hắn thế nào đối mặt thiên hạ chư hầu vây quét. Tại thuận đức hoàng đế nghĩ đến. Nếu muốn bình định thiên hạ. trấn áp thế gian. Như vậy thì cần nhờ Hoàng triều khí vận. Mà Dương Hằng đã mất đi long khí che chở Tương lai đối mặt từng cái chư hầu vây quét. Cuối cùng chỉ có thể là nuốt hận mà chết. Nghĩ tới đây sau đó. Thuận Đức Hoàng đế trực tiếp liền đem chính mình một cái tay chỉ cho cắt xuống. Sau đó hướng về phía trước mặt hắn tấm gương liền ném tới. Cái kia gương đồng cũng là kỳ quái. Tại tiếp xúc đến Thuận Đức Hoàng đế tính trước xuống tới tay chỉ sau đó. Lập tức liền đem cái này tay chỉ ổn định ở giữa không trung Chỉ chốc lát cái kia tay chỉ liền hóa thành từng đảo huyết quang. Dung nhập vào trong gương đồng. Ngay sau đó tại ngoại giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy được tại trên bầu trời. Có từng đảo thải hà từ đằng xa chạy tới. Dung nhập vào hoàng lăng bên trong. những này thải hà không phải bên cạnh chính là đại chu triều cuối cùng khí vận bây giờ bị thuận đức hoàng đế toàn bộ thu nạp tới tụ tập đến hoàng lăng bên trong nếu như tại cách này sau đó không cho những này khí vận một lần nữa trở lại như thế đại chu triều coi như thật xong rồi bởi vì những này thế nhưng là đại chu triều tại dân gian một điểm cuối cùng tích xúc nếu như ngay cả những này khí vận cũng không còn Như thế tương lai liền không có người lại nhớ rõ cái này đại chu triều đình. Những này thải hà bình thường đều là tại triều đình hủy diệt sau đó. Mới có thể hiện ra bọn họ tác dụng. Giống như những cái kia muốn phục hồi tiền triều. Cùng hoài niệm tiền triều di lão di thiếu. Đều là những này khí vận nhà cung cấp. Mà những người này vừa vặn liền là triều đình cuối cùng cơ hội. Có lẽ có thể một lần nữa tiếp tục long khí. Đông Sơn tái khởi. Nếu là những này cuối cùng khí vận toàn bộ bị Thuận Đức Hoàng đế dùng hết. Như thế hắn đại chu triều coi như thật xong rồi. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn. Nhưng là bây giờ Thuận Đức Hoàng đế lại không muốn những này. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu liền là đem Dương Hằng đánh dếp ở chỗ này. Những cái kia khí vận vừa mới vội đầu vào Hoàng lăng bên trong. Cái kia mấy chục tòa lăng tẩm đều riêng phần mình thả ra kim quang. Sau đó, liền có từng đầu khí vận chỗ tạo thành tiểu long. Bắt đầu hướng chính giữa tụ tập. Những này tiểu long tụ tập đến một chỗ. mãnh liệt liền đụng vào nhau. Ngay sau đó thả ra đại kim quang. Tại cái này kim quang ảm đảm xuống sau đó. Chính giữa xuất hiện một đầu lắc đầu vấy đuôi cử long. đầu này thần long hiện ra phi thường uy nghiêm tôn quý, chỉ là ánh mắt quét qua, liền hiện ra dương hằng khống chế đầu kia thần long, bức lui hơn mười trượng, đây cũng không phải đầu này thần long thần thông quảng đại, mà là bởi vì hắn cái kia cố tôn quý khí thế, cũng không phải dương hằng khống chế đầu kia vừa vặn thành hình tiểu long có thể so sánh, đây là một loại cấp trên đối hạ vị giả nhìn xuống, Bất quá đầu kia Tiểu Long chỉ là qua loa lùi lại lập tức liền yên tĩnh lại Ngược lại là phát ra một trận giống to Cái này là một cây sơ sinh hậu bối Hướng tiền bối phát ra khiêu chiến Đại chu triều khí vận thần Long nhìn thấy đối diện đầu này Tiểu Long cũng dám phản kháng Chính mình cũng là một trận gầm thép Ngay sau đó hắn từ trên không liền cùng đầu kia Tiểu Long đánh tới Mà Dương Hằng khống chế đầu này tiểu long cũng không cam chịu yếu thế, Chỉ thấy được hắn từ dưới mà trên hướng lên trên cấp tốc kéo lên. Hai đầu thần long liền tại cách này giữa không trung đụng vào nhau. Ngay sau đó là một trận gió nổi mây phun. Mà liền liền hoàng thành thật giống cũng phát sinh ẩm ẩm chấn động. Cách này là bởi vì hai đầu thần long đại biểu cho hai cách triều đình. Bọn họ đụng vào nhau. liền đại biểu cho hai cách triều đình phát sinh kịch liệt đụng nhau. tại thiên tâm nhân tâm dính liếu phía dưới, liền liền mặt đất cũng bắt đầu phát sinh mất tự nhiên run run. tại cái này sau đó, hai đầu thần long ngay tại giữa không trung bắt đầu lẫn nhau vật lộn xé sách. chỉ chốc lát sau tại cái này trên bầu trời liền rơi xuống từng chút một tia sáng màu vàng. những ánh sáng này chính là hai đầu thần long trên thân máu tươi. Mà Dương Hằng đứng tại phía dưới. Nhìn xem những ánh sáng này hướng phía dưới một bên rơi đến. Trong lòng liền là giật mình. Ngay sau đó hắn gấp tụng chú ngữ. Thủ chế phòng nguyên đế. Chứa tinh diệu tử vi. Âm Dương thừa vận cực. U hiển bí linh cơ. Ngọc Dư đạc quảng hán kim linh bộ đấu phi. Tứ túc theo chu độ. Cởu thổ tôn thiên quy. Ngay sau đó hắn vươn tay. hướng những này rơi xuống thần quang trộp tới, trong đó có gần một nửa thần quang thật giống nhận lấy hắn cảm giác, giống như là nhũ yến về tổ một dạng rơi vào dương hằng trong tay. những này thần quang tại dương hằng trong tay chỉ là chuyển một vòng tròn, liền một lần nữa hóa thành một đầu tiểu long. dương hằng thấy tình cảnh này mới xem như thở dài một hơi, phải biết những này long khí nhìn uy lực vô tận. Thế nhưng là tụ tập lại quá mức gian nan. Lại là ở chỗ này tổn thất một chút. Tương lai đối với mình hải tử cùng chính mình sắp lập nên triều đình tới nói. Đều là một cái tổn thất to lớn. Mà ở trong mật thất thuận Đức Hoàng đế cũng đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Hắn bây giờ tại nơi đó là lo lắng xuân. Không có cách nào. Hắn cũng không giống như dương hằng dạng kia thần thông quảng đại. Có thể đem rơi xuống long khí một lần nữa tụ tập. Hiện tại cái kia bên trên không trung thần long từng tổn thất một phần. Đều là tổn thất hắn vèn vèn có khí vận. Mà lúc này đây Dương Hằng lại một lần bắt đầu hướng hoàng lăng chỗ sâu đi tới. Bởi vì hắn muốn không thể mấy người bầu trời bên trong long khí phân ra thắng bại. Nếu như là nói như vậy. Cho dù chính mình thắng. Tổn thất long khí cũng không nhỏ. Vì thế hắn muốn đến cái sút của dưới đáy nồi. Tiến nhập Hoàng Lăng chỗ sâu đem trận pháp này đánh vỡ. Để cho mình long khí ít thụ một chút tổn thất. Thế nhưng là hắn vừa vặn đi vài bước. Hắn cũng cảm giác được cái này mấy chục chỗ Hoàng Lăng bắt đầu ở trước mắt hắn trở nên bắt đầu mơ hồ. Thật sống trở nên tại phía xa chân trời một dạng. Dương Hằng trao mày. Nhìn một chút tới đây Đại Chu Triều Thái Tổ cũng là lợi hại. Mặc dù cái này hoàng lăng hiện tại không còn long khí che chở, thế nhưng bản thân nó trận pháp cũng không phải bình thường. Vậy mà có thể ở trước mặt mình thi triển cái này hoa trong gương, trăng trong nước thần thông. Bất quá! Cái này thần thông tại gặp tới không có thành tựu mà tiên nhân vật lúc. Dĩ nhiên là có tác dụng, bởi vì những người kia căn bản là không cách nào tiến nhập không gian bốn chiều, cho nên đụng vào không đến trong hoàng lăng trục. Thế nhưng là Dương Hằng là ai? Kia là thành tựu địa tiên cực hạn nhân vật. Cơ hồ là chỉ nửa bước bước vào thiên tiên cảnh giới. Cho nên đối với dạng này trận pháp, căn bản là không cách nào đối với hắn sinh ra từng chút một trở ngại. Vì thế, chỉ thấy được Dương Hằng thi triển thần túc thông. Bước một bước về phía trước. Chỉ là một bước này khoảng cách. Thật giống liền vượt qua thiên sơn vạn thủy. Một nháy mắt liền phá vỡ cái này hoa trong gương. Trăng trong nước cảnh giới. Bước vào đến hoàng lăng ở giữa nhất. Dương Hằng lại tới đây sau đó. Dùng thần mục hướng bốn phía quét qua. Liền phát hiện tại cái này thái tổ hoàng đế lăng tầm phía dưới có một chỗ địa cung. Cái kia thuận đức hoàng đế hẳn là liền núp ở nơi đó. Nghĩ tới đây. Dương Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng lại lần nữa bước ra một bước. liền tiến vào đến địa cung này bên trong Tại Dương Hằng nghĩ đến Hiện tại Đại Chu Triều toàn bộ long khí đều tại bên ngoài Tại cái này bên trong hẳn là không có cái gì đồ vật có thể trở ngại chính mình Thế nhưng là Dương Hằng lần này mới nghĩ sai Hắn vừa vặn bước vào đến nơi đây Cũng cảm giác được bốn phía không khí cũng bắt đầu ngưng động Trên người hắn pháp lực thật giống một nháy mắt đều bị cầm cố lại cơ hồ không nhấc lên được một tia sức lực. Dương hằng cũng không phải là kinh hãi. Chẳng qua là nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới tòa này hoàng lăng vậy mà ngoại trừ long khí. còn có đừng chơi ý nhi. đúng vào lúc này, tại hoàng lăng lòng đất đã tuôn ra một đám lửa. ngọn lửa này cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. thật giống chỉ là huyễn ảnh. Chỉ có điều một nháy mắt liền từ Dương Hằng lòng bàn chân xuyên qua trong thân thể của hắn Mà lúc này Dương Hằng cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ lòng bàn chân tràn vào thân thể của mình bên trong Mà lại cái này nóng cỗ sóng nhiệt cũng không có thương tổn thân thể của mình Chỉ có điều để cho mình thần hồn bắt đầu phi tốc tiêu hao Cái này khiến Dương Hằng hơi sợ Thế này sao lại là phổ thông hỏa diễm Theo thứ tự là tam tai tiến đến Nguyên lai dương hằng tu luyện ngày càng sâu. Lập tức liền phải bước vào thiên tiên cảnh giới. Ở thời điểm này tự nhiên có thiên đạo đến ngăn trở. Cho nên hạ xuống tam tai cho hắn. Mà lúc này hắn đang ở tại đại chu triều hoàng lăng bên trong. Ở chỗ này thái tổ hoàng đế bày ra kỳ trận. Có thể dẫn phát thân thể người bên trong tai khí. Nếu như là bình thường đạo nhân. Gặp tới loại tình huống này. nhiều nhất là có thể làm cho hắn khí vận giảm lớn, thậm chí bị thiên đạo chỗ áp. Thế nhưng là Dương Hằng không đồng dạng, hắn lập tức liền muốn thành tựu thiên tiên. Ở thời điểm này tự nhiên có thiên đạo hạ xuống tai họa, Đã là trở ngại, cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23. Chương 652 bắt đầu thất nguyên quân. Dương Hằng đối mặt sông mạnh như mà phát cáo tai cũng không có lo sợ. Hắn tỉnh táo phân tích ngay lập tức tình huống. Tiếp đó quyết định cưỡng ép đổ kiếp. Mặc dù bây giờ không phải đổ kiếp hảo địa phương. Thế nhưng sự tình đã bị buộc đến trình độ này. Cũng không tới phiên hắn chọn tam lấy tứ. Chỉ thấy được Dương Hằng. Khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Một tay chỉ trời thiên. Một tay chỉ đất. Trong miệng bắt đầu niệm đồng Bắc đế thuyết khoát là thất nguyên kinh. Bộ này đạo kinh Dương Hằng đã niệm không xuống một trăm ngàn lần. Cơ hồ có thể nói có thể đọc ngược. Thế nhưng là cũng không biết nguyên nhân gì. Lần này bắt đầu niệm đồng bộ này đạo kinh thời điểm. Dương Hằng cũng cảm giác được gặp hình. Thậm chí có địa phương cần nghĩ một lát nhi mới có thể nhớ lại. Xem ra cái này là thiên đạo xúc động. Đến trở ngại Dương Hằng. Sở dĩ sẽ phát sinh loại tình huống này Đó là bởi vì bộ này đạo kinh cảm giác quá làm cường đại Tại địa cầu vì diện phong thần trước đó Chư thiên đạo người nếu muốn thành tựu thiên tiên Tránh thoát tam tai Kia là muốn bằng mượn bản thân thần thông cùng pháp bảo Loại tình huống này có thể nói phi thường gian nan Cơ hội có thể nói là mười không còn một Thế nhưng là tại phong thần sau đó chư thiên tinh đầu quy vị Cái kia bắt đầu thất nguyên quân có thể giải tam tai ác. Vì thế liền thành chư vị tu tiên nhân sĩ cuối cùng quả cân. Bất quá đây cũng là muốn nhìn cơ duyên. Tại cái kia thiên đình bên trong cũng là có quan hệ thân dày cùng xa cách. Ngươi sở tại một phái kia nếu như cùng bắt đầu thất nguyên quân quan hệ tốt. Như thế tự nhiên không nói đến. Nhân ra lại rút ra một chút công sức giúp ngươi độ kiếp. Nếu như ngươi tại một phái kia cùng nhân gia bắt đầu thất nguyên quân không có quan hệ gì, nhân gia có lẽ nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt. Cuối cùng còn đến chính mình thành thành thật thật dựa vào bản thân bản sự độ kiếp. Thế nhưng là trên một điểm này, Dương Hằng còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Dương Hằng thế nhưng là địa cầu vị diện thiên đạo cùng vị diện này thiên đạo một cách sủng cụ kết nối, cũng có thể nói đúng địa cầu vị diện chư thiên thần thánh. có thể tiếp tục tồn tại đi xuống một cái quả cân chính là bởi vì là như thế này địa cầu vì diện chư thiên thần thánh đối với dương hằng tới nói là hữu cầu tất ứng vì thế hiện tại dương hằng mặc dù nói đem bắc đế thuyết khoát lạc thất nguyên kinh niệm là lớp ba lớp bấp thế nhưng vẫn là khiên động chư thiên vị mặt quá sâu bên trong bảy vị thần quân tại cái này vô tận chiều không gian cùng thời không bên trong Có bảy cái điểm sáng bắt đầu chậm rãi phát sáng lên. Tại điểm sáng này bên trong là bảy vị vừa vặn mở to mắt đại thánh. Bọn họ chỉ là vừa một thanh tỉnh liền rõ ràng sự tình lý do. Tiếp đó bọn họ nhìn nhau. Sắc mặt có chút xanh xám. Nguyên lai like tại bọn họ trong tính toán. Dương hằng độ kiếp còn đến có một đoạn thời gian. Cái này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vì diện kia thiên đạo muốn phản kích? Nghĩ đến đây bọn họ cũng không dám chậm trễ. Thế là riêng phần mình phóng xuất thần quang. Sau đó lại hư không bên trong ngưng ghét thành một cái phù chú. Tiếp đó bọn họ cùng nhau chỉ tay một cái. Cái này phù chú liền vượt qua vĩ độ. Thẳng đến Dương Hằng sở tại không gian. Mà lúc này đây Dương Hằng tình huống thật có chút không xong Theo cái hỏa hoạn kia chậm rãi từ trên người hắn lan tràn. Dưới chân hắn kinh mạch đã hoàn toàn hủy hoại. Mà lại linh hồn hắn đã bị đốt rủi hơn phân nửa. Nếu là cứ theo đà này. Những cái kia tai hỏa tướng đan điền lấp đầy. Liền có thể đem hắn pháp lực cùng một chỗ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc kia. Dương Hằng liền sẽ một lần nữa trở thành nhục thể phàm thai. Đây là nhẹ. Thật sự nếu không ngăn lại. Chờ đến vậy cái kia tai hỏa vượt đến trên đỉnh đầu. Như thế Dương Hằng linh hồn liền sẽ bị hoàn toàn nhân diệt. Đến lúc kia hắn liền là muốn một lần nữa đầu thai chuyển thế cũng là không thể nào. Vì thế hiện tại Dương Hằng cũng có chút cuống lên. Bất quá càng nhanh vượt phạm sai lầm. Vừa bắt đầu thời điểm hắn gặp rình còn có thể niệm động kinh văn. Cho tới bây giờ trong lòng quấn lên. Rất nhiều đã đến miệng kinh văn vậy mà niệm không ra ngoài. Ngay tại Dương Hằng cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một trận uy nghiêm. Tại uy nghiêm bên trong, có mấy đạo ánh mắt rơi vào Dương Hằng trên thân. Dương Hằng một cảm giác đến bầu trời bên trong biến hóa, trong lòng liền lộ ra một trận ý mừng. Xem ra địa cầu vị diện bắt đầu thất nguyên quân vẫn là vô cùng ra sức. Vậy mà tại chính mình kinh văn niệm kém, thậm chí nói niệm không được đầy đủ tình huống phía dưới, hạ xuống thần thông Ngay sau đó ở trong hư không Lộ ra ngay một đảo lưu quang chỗ tạo thành phù chú Cái này phù chú mới vừa xuất hiện tại cái vị diện này Tại hắn bốn phía lập tức liền xuất hiện từng đợt quy tắc Muốn ngăn trở hắn rơi xuống Dương Hằng Pháp nhãn bên trong Đem loại tình huống này xem đến nhất thanh nhị sở Tự nhiên là rõ ràng Cái này là cái này gì giới vị diện thiên đạo đang làm cuối cùng rãy rua Chắc không được lần này hỏa hoạn tới trùng hợp như vậy. Đến đối này vị diện thiên đạo còn không hề từ bỏ. Đây là muốn đem chính mình cách này địa cầu vị diện khảm tại cách này gì giới cách đinh cho rút. Chỉ cần là mình không tồn tại. Như thế cách này gì giới cùng địa cầu vị diện liên hệ liền sẽ càng ngày càng xa cách. Đến lúc kia địa cầu vị diện thiên đạo liền là cường đại tới đâu. Cũng không thể không rời đi nơi này. Một lần nữa về hắn địa cầu quê quán. Ngay lúc này trên bầu trời liền rơi xuống sáu điểm quy tắc. Những này quy tắc là có chuyện vô sự tư vô mờ mịt. Nhưng lại có vô cùng cường đại. Bọn họ chỉ là vừa rơi xuống đến. Liền cùng cái kia gì giới vị diện thiên đạo hóa thành quy tắc chống lại. Nhưng mà này còn không tính. Tại lúc này vư không bên trong liền hạ xuống một trận lạnh lùng vô tình uy nghiêm. Cố này uy nghiêm vừa vặn vừa xuất hiện. Cái kia trong hư không sáu điểm quy tắc. Cùng bắt đầu thất nguyên quân chỗ hạ xuống phù chú. Vậy mà cùng một chỗ ẩm nút. Mà cái kia gì giới quy tắc. Tại cái này uy nghiêm vừa xuất hiện. Cũng cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Chỉ thấy được cái kia vô tận quy tắc hóa thành từng đảo lưu quang thải hà. Cùng cái kia cố uy nghiêm ở trong hư không rằng co. đúng lúc này cái kia sáu đạo quy tắc cũng có rồi phản ứng bọn họ hóa thành vô hình cùng một chỗ tràn vào đến cái kia hàng lâm uy nghiêm bên trong theo cái này sáu đạo quy tắc gia nhập cố này uy nghiêm mạnh lên chỉ là trong nháy mắt liền đem cái này dị giới thiên đạo hóa thành quy tắc áp chế lên vị diện này thiên đạo nói đến hẳn là cùng địa cầu vị diện thiên đạo bản chất là tương đồng thế nhưng hắn xuất hiện thời gian đúng là quá ngắn không so được làm địa cầu vị diện thiên đạo tồn tại vô số thời gian chính là bởi vì dạng này hắn còn đến không kịp thai ngén các vị đại la kim tiên làm gì giới thiên đạo hình thành trụ cột chính là bởi vì là như thế này mới cho địa cầu vị diện thiên đạo xâm lấn cơ hội đối mặt chính mình ở thế yếu cái kia gì giới vị diện thiên đạo Thật giống cũng biết sự tình không thể trái. Thế là bắt đầu chậm rãi tán đi. Đến lúc này cái kia bầu trời bên trong. Lạnh lùng uy nghiêm mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà cái kia sáu điểm quy tắc cũng tiêu thất tại vị diện này ở trong hư không. Chỉ còn lại bắt đầu thất nguyên quân hóa thành phù chú. Mà lúc này đảo kia phù chú mãnh liệt phát sinh biến hóa. Vốn là tỏa sáng mang. Hiện tại bắt đầu toàn bộ thu liếm. Một lát sau phù chú cũng biến mất không thấy gì nữa Hóa thành một giọt chất lỏng màu đen Giọt này chất lỏng thoạt nhìn là thực chất Nhưng là lại tựa như là hư vô Hắn ở trong hư không chậm rãi rơi xuống Tiếp đó từ Dương Hằng trên đỉnh đầu mà vào Mà lúc này Dương Hằng hỏi đã cảm giác đến phủ tảng câu phần Cố này chất lỏng màu đen vừa vặn thành rồi hắn cứu tinh dương hằng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tiến nhập một cố thanh lương. cố này thanh dương rất nhanh liền tuôn hướng hắn toàn thân kinh mạch. rất nhanh. cố này thanh lương liền đi tới đan điền lân cận. cùng cái kia tai hỏa đụng phải một chỗ. không có dương hằng trong tưởng tượng lấy nước dập lửa. cũng không có dương hằng trong tưởng tượng năng lượng cực lớn bộc phát. cái kia cố thanh lương vậy mà đối cái hỏa hoạn kia là nhìn mà không gặp. Vượt qua hỏa hoạn, tôn hướng Dương Hằng chi dưới. Mà cái hỏa hoạn kia cũng là theo những kinh mạch này tiến nhập Dương Hằng đan điền. Tiếp đó Dương Hằng pháp lực lại bị cái này tai hỏa hoàn toàn thiêu hủy. Đến lúc này Dương Hằng cảm giác đến vốn là tràn ngập toàn thân hắn pháp lực. Hiện tại là điều động không được một tia. Mà hắn vốn là đã thành tựu địa tiên thân hình. Hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu lên. Đến đây, Dương Hằng cảm giác được không gì sánh được hối hận. Đương thời mình rốt cuộc phát cái gì thần kinh? Muốn tới cái này ruột địa phương? Sớm biết liền đem hắn giữ lại. Lại có thể đem chính mình triều đình thế nào? Cũng không tin cái kia thuận đức hoàng đế có thể sống mấy trăm năm. Nhưng là bây giờ lại hối hận đã không có ít lời gì. Dương Hằng chỉ có thể là ngồi ở chỗ đó tuyệt vọng lấy nhìn xem cái kia tai họa. Chầm rãi vọt tới hắn tâm phổi chỗ Lại từ từ hướng đầu tóc của hắn vọt tới Mà lúc này Dương Hằng đến cũng cảm giác được chính mình linh hồn đã suy yếu tới cực điểm Tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ hắn thần hồn cũng phải bị dìm ngập Dương Hằng khẽ cắn môi Quyết định hành binh giải sự tình Tạm thời vứt bỏ nhục thân Thành tựu thi giải tiên Vì thế hắn cắn răng một cách liền muốn sẽ lấy linh hồn nhảy ra thể xác Thế nhưng đợi đến hắn thật giỏi pháp thời điểm, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hiện tại hắn linh hồn thật sống đã bị cấm cố đến cái này thể xác bên trong. Dương Hằng Thi hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể là ngồi ở chỗ đó. Cảm giác tuyệt vọng thủ lấy sinh mệnh mình từng chút một sói mòn. Rất nhanh cái kia tai họa liền tràn vào đến Dương Hằng đầu lâu. Đem hắn một điểm cuối cùng linh hồn cũng hoàn toàn che mất đi vào. Mà Dương Hằng ý nghĩ, cũng hoàn toàn lâm vào hắc ám, cùng tuyệt đối trong bình tĩnh. Mà lúc này đây Dương Hằng trong cơ thể cái kia cố thanh lương bắt đầu tạo nên tác dụng. Chỉ thấy được hắn bỗng nhiên đem cái này tai hỏa bao vây lại. Giống như Dương Hằng trên đỉnh đầu dũng mãnh lao tới. Đến lúc này, cái kia thanh lương bắt đầu từ từ chia giải tai hỏa. Thực kỳ rất nhanh cái kia tai hỏa năng lượng liền bị cái kia cố thanh lương chầm rãi hấp thu phân giải. Đến cuối cùng. Tại cái kia tai hỏa trung ương nhất sáng lên một điểm ánh sáng. Theo cố này ánh sáng sáng lên. Dương Hằng ý nghĩ một lần nữa trở về. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như là sinh ra hài nhi một dạng. Đột nhiên thấy được ánh sáng. Theo Dương Hằng một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn cũng cảm giác được chính mình ý nghĩ cùng ý chí Cùng cách kia hư không bên trong Tư vô mờ mịt thiên đạo Sinh ra chặt chẽ liên hệ Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu chậm rãi trở lại Tại cái này đan điền bên trong Cái kia pháp lực cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh chất biến Mà cỗ này chất biến còn không có đình chỉ Vừa mới bắt đầu chỉ là trong cơ thể hắn pháp lực đến Sau đó liền liền hắn thân hình cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Trong cơ thể hắn rất nhiều tạp chất. Cùng cấu thành thân thể kinh mạch cũng bắt đầu biến hóa. Mà theo những biến hóa này, Dương Hằng phát hiện hắn ý nghĩ cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Trước kia thời điểm Dương Hằng mặc dù ý nghĩ đạm mạc, nhưng là vẫn cho là mình là một người. Nhưng là bây giờ Dương Hằng cảm giác đến chính mình cùng những cái này nhân loại là dạng kia xa cách. Nhìn xem bọn họ giống như là nhìn xem cái kia lòng đất bò con kiến một dạng Liêu trai lộ trường sinh chí 23 mươi 653 công thành Dương Hằng lại một lần nữa mở mắt Tại trước mắt hắn vẫn là cái kia đen nhánh thông đạo Nhưng là bây giờ cái thông đạo này tại Dương Hằng trước mặt cơ hồ không còn bất kỳ cái gì bí mật Dương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua đem hắn đi qua cùng tương lai thấy rất rõ ràng Trừ cái đó ra, Dương Hằng trước mắt còn ra hiện từng đảo hắc khí. Những hắc khí này chính là càng không ngừng hướng hắn bên này tụ tới. Dương Hằng mỉm cười. Đưa ra một cái tay. Nhẹ nhàng tại trong hư không điểm một cái. Theo Dương Hằng động tác. Có một cố không giống bình thường lực lượng từ hắn trên ngón tay nhảy phát ra tới. Cố lực lượng này mùng một xuất hiện. liền bắt đầu hướng bốn phía phi tốc lan tràn. Những hắc khí kia bị cái này năng lượng quét qua. Lập tức liền biến thành cho tàn. Làm xong cái này sau đó. Dương Hằng đứng dậy. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía hoàng lăng chỗ sâu. Ở nơi đó thuận đức hoàng đế chính gấp đi tới đi lui. Nhìn một chút đến hắn cũng phát hiện. Chính mình vừa rồi thi triển động tác không có đem Dương Hằng thế nào. Cái kia Dương Hằng sắc mặt bình tĩnh hướng về phía trước bước ra một bước. Liền vượt qua vô tận không gian cùng thời gian. Một nháy mắt liền rơi xuống kia một cái bên trong mật thất. Thuận Đức Hoàng đế ngay tại cái kia lo lắng xoay quanh đâu. Đột nhiên trước mắt một trận chớp đồng liền xuất hiện hắn đại địch Dương Hằng. Chỉ thấy được hắn chỉ là sườn sốt một chút. Lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn cắn răng lùi về phía sau mấy bước. Đi tới chiếc gương đồng kia trước. chặt chẽ tiếp lấy hắn cắn nát đầu lưới mình. Mánh liệt liền cùng cái kia gương đồng phun ra một ngụm máu. Cái kia gương đồng tựa như là sống lại rồi một dạng bắt đầu lóe ra tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này rất nhanh liền ở trong hư không lan tràn. Mà lại hắn không những ở không gian ba chiều bên trong lan tràn. Thậm chí đã vượt qua không gian chi tưởng ngăn lũy. Tiến nhập không gian bốn chiều. Thuận Đức Hoàng đế cái này là biết hắn cái này là một kích cuối cùng. Nếu là cuối cùng này biện pháp vẫn cứ không thể đem Dương Hằng đánh lui. Vậy hắn cũng chỉ có chờ chết. Mà đứng ở phía xa Dương Hằng cũng không có đồng thủ. Hắn chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem Thuận Đức Hoàng đế điên cuồng. Cho tới những cái kia xuất hiện ở trong hư không quang hoa. Thật sống đối Dương Hằng phi thường kiêng kỵ. Bọn họ tựa như là vật sống một dạng. Căn bản cũng không tới gần Dương Hằng trong vòng ba thước. Dương Hằng mỉm cười đưa tay ra. Hướng về phía trong tư không những cái kia quang hoa liền nắm một cái. Tiếp đó bỏ vào trước mắt. Cẩn thận quan sát. Cuối cùng hắn thở dài một hơi. Lắc đầu. Đối đứng tại nơi đó trợn mắt hốt mồm thuận đức hoàng đến nói ra. Bệ hạ. Thứ này đúng là lời hại. Nếu là thay đổi một người bị hắn dán đến. Lập tức liền gọt hóa xương thể. Đáng tiếc thi triển người khác chỉ là nhục thể phàm thai. Dương Hằng sở dĩ như vậy cảm thán. Đó là bởi vì hắn cũng phát hiện cái này quang hoa lời hại. Thuận Đức Hoàng đế mặc dù trên thân không ngừng phát run. Thế nhưng ngoài miệng lại không có ăn thiệt thòi. Nhị Tặc Cũng chính là ngươi đổi tới thời điểm. Nếu là năm đó vinh vương tại thời điểm. Chỉ bằng mượn cái này thần thông liền có thể phải ngươi mệnh. Dương Hằng lắc đầu. Không muốn lại cùng Thuận Đức Hoàng đế xính miệng lưới có thể. Bề hạ. Ngươi hoạt đã đủ lâu. Hiện tại vi thần liền tặng ngươi đi gặp lịch đại tiên đế đi. Thuận Đức Hoàng đế biết đến loại tình trạng này chính mình là không có mạng sống cơ hội. Vốn là hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng không biết thế nào. Dương Hằng nói ra câu nói này sau đó Hắn liền toàn thân như nhũng ra Đứng không vững nữa Không tự chủ được sủi lơ trên mặt đất Dương Hằng lắc đầu Quả nhiên là từ xưa gian nan duy nhất chết Từ xưa đến nay có bao nhiêu anh hùng hào kiệt Tại đối mặt tử vong thời điểm làm trò hề Dương Hằng nể tình cách này thuận đức hoàng đế đối với mình có ơn chi ngộ Cho nên cũng không có kéo dài thời gian Liền cho hắn một cái thống khoái Chỉ thấy được dương hằng vỗ phía sau mình bảo kiếm Cái thanh kia phi kiếm liền tuốt ra khỏi vỏ Thẳng đến thuận đức hoàng đế cái chán Thuận đức hoàng đế cứ như vậy chơ mắt nhìn xem cái thanh này phi kiếm đi tới trước mặt Ngay sau đó hắn liền lâm vào hắc ám Theo thuận đức hoàng đế tử vong Toàn bộ hoàng lăng bên trên long khí Tựa như là cảm ứng được cái gì bắt đầu chậm rãi tinh thần xa suốt đi xuống. Ngay tại Dương Hằng cho rằng sự tình đã làm xong. Hắn có thể trở lại trong kinh thành. chậm rãi chỉnh đốn thiên hạ mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc thời điểm. Toàn bộ hoàng lăng bắt đầu chấn động. Cái kia vô số long khí. Từ các đời hoàng đế gặp ngủ bên trong chen chúc mà suốt. Tiếp đó tụ tập đến bầu trời bên trong đầu long khí kia biến thành cự long bên trong thân thể Sau đó đầu này cự long lắc đầu vấy đuôi mà bước lui ở trong hư không đầu kia rồng nhỏ Sau đó Nhận chuẩn phương hướng liền muốn trốn về phương xa Dương Hằng mặc dù là ở trong mật thất Thế nhưng lấy hắn hiện tại thần thông Đem bên ngoài hết thảy xem là rõ ràng Hắn biết quyết không thể để cho con rồng này chạy trốn Lấy con rồng này chỗ mang theo long khí Nếu là phụ thể đến một hoàng tộc họ hàng gần trên thân Như vậy thì dựa vào trên người hắn cái này khí vận Cũng đu rồi trở thành một phương phản vương Náo không tốt thật làm cho hắn có lật bàn cơ hội Vì thế dương hằng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bước ra một bước Chỉ là trong nháy mắt liền rời đi mật thất Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm Đã đi tới hư không bên trong đầu kia khí vận kim long chính đối diện. Đầu kia khí vận kim long đang toàn lực hướng ra phía ngoài lao vụt. Đột nhiên ở trước mắt một trận lay động. Tiếp đó có một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế xuất hiện. Ngăn trở hắn mây đường. Thế là đầu này kim long vội vàng dừng thân thể. Sau đó lại hướng về phía trước quan sát. Chỉ thấy được trước mặt đứng đấy một cái người bình thường. Thế nhưng ở trên người hắn lại tản ra một cỗ kinh người khí thế, Khí thế kia thậm chí xảo động bầu trời bên trong đám mây đang không ngừng lăn lộn. Đầu kia kim long rít lên một tiếng. Tiếp đó liền không quan tâm hướng Dương Hằng đánh tới. Cái kia Dương Hằng chỉ là nở nụ cười. Tiếp đó liền đưa tay trái ra hướng về phía đầu kia kim long một chảo. Đầu này khí thế hùng hổ khí phận kim long. Bị Dương Hằng như vậy một chảo. Lập tức liền dừng ở giữa không trung. Tiếp đó thân thể bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một đầu dài khoảng 3 thước tiểu tế xà. Mà lúc này tại cái kia Kim Long sau lưng. Đầu kia Dương Hằng nhà mình khí phận Kim Long cũng đuổi đi theo. Bất quá cái này Kim Long nhìn thấy địch nhân đã bị tiêu diệt. Thế là một tiếng gieo hò liền vây quanh Dương Hằng trên dưới trái phải xoay quanh. dương hằng mặt không biểu tình nhìn nhìn đầu này kim long trong đầu suy nghĩ một chút tiếp đó hướng hắn vung tay lên ở trong cơ thể nó cái kia ngọc như ý liền phi thân ra tới rơi vào dương hằng trong tay không còn đầu này ngọc như ý ra trì bầu trời bên trong khí vẫn kim long mãnh liệt thân thể co rụt lại so với trước đó nhỏ có bảy tám lần dương hằng lại một lần nữa giơ lên trong tay đầu này tiểu tế xà tiếp đó đưa ra một cách để đó kim quang tay chỉ tại đầu này khí vận kim long trên thân xóa đi một cái đầu này vốn đang sinh khí bừng bừng khí vận kim long lập tức trở nên ngây dài ra cái này là dương hằng đã xóa đi cái này khí vận kim long bên trong thuộc tính chỉ cần là dương hằng đem hắn ban cho bất cứ người nào cũng có thể làm cho người này khí vận đại trương tại cái này loạn thế thậm chí có thể trở thành chúa tể một phương Đầu kia tại bầu trời bên trong xoay quanh rồng nhỏ Nhìn thấy tình cảnh này thật giống ánh mắt cũng phát sáng lên Hắn lập tức nhào tới Dương Hằng trước mắt Không ngừng hướng Dương Hằng lắc đầu vấy đuôi Hiện ra lo lắng như vậy Dương Hằng lắc đầu Tiếp đó đem trong tay đầu này đã mất đi thuộc tính long khí Hướng về phía trước ném đi Cái kia trong hư không rồng nhỏ vội vàng hướng phía dưới vọt một cái ngay sau đó hai người bọn họ liền hòa thành một thể. tại cái này sau đó đầu này rồng nhỏ thân thể tựa như là nhận lấy cái gì xâm nhiễm một dạng. hiện ra phi thường thống khổ. chỉ thấy được hắn ở trong hư không không ngừng lăn lộn. một lát sau, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. bất quá hắn thân hình đã lớn lên mười mấy lần. so với trước đó đại chu chiều đầu kia khí vận kim long còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Cách này phải một lần nữa hình thành khí vận kim long. Long khí ngưng thực tựa như là thực thể một dạng. Chỉ bằng mượn cố này khí vận đủ để trấn áp thiên hạ. Cho dù chính mình không có ở đây. Bằng vào cách này khí vận cũng không phải những cái kia vừa vặn đã có thành tựu phản vương có thể chống lại. Ngay tại Dương Hằng muốn lại thi pháp lực. Đem cái này long khí một lần nữa đưa về đến dương nhân một bên trong thân thể thời điểm. Bầu trời bên trong thiên đạo cũng phát sinh biến hóa. Tại dương hằng trước mắt, tư không bên trong xuất hiện một đạo kỳ dị hào quang màu tím. Đầu này hào quang màu tím rất nhanh liền ngưng thực thành rồi một tuyến. Tiếp đó đầu nhập vào dương hằng trước mắt đầu này khí vận kim long bên trong thân thể. Ở thời điểm này, đầu này vốn là kim hoàng sắc khí vận kim long. Tại hào quang màu tím này vừa vào thể, lập tức liền phát sinh sự gì biến hóa. Trong thân thể của hắn kim quang hoàn toàn buộc chặt. Tại thân thể của hắn bên ngoài vậy mà tạo thành ánh sáng màu tím. Qua một hồi lâu, ánh sáng màu tím này, lúc này mới một lần nữa tụ tập đến đầu này kim long trên thân thể. Tạo thành một cái kỳ gì, gì du che Đến lúc này, đã bị áp chế tại thể nội kim quang mới một lần nữa hiện hiện. Tại hiện tại Dương Hằng xem ra, đầu này khí phận kim long vô cùng tôn quý. Trên đỉnh đầu dù che rơi xuống từng cái từng cái tử khí, bảo vệ hắn toàn thân. Mà lại tại trên bầu trời còn có một cỗ tử sắc khí tức phiêu đắng. Đến lúc này, Dương Hằng mới biết được cái gì là tôn quý, cái gì là khí vận Nếu như cùng mình đối địch mà nói. Chỉ bằng mượn đầu này kim long trên người bây giờ khí phận cùng hắn phát ra uy nghiêm. Chỉ sợ. Chính là mình thành tựu thiên tiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng ngẩng đầu nhìn hư không bên trong cái kia không tồn tại thiên đạo tựa như là rõ ràng cái gì. Hắn thở dài một hơi. Cách này khí phận chỉ sợ không phải gì giới thiên đạo giao phó cho. Hẳn là địa cầu thiên đạo hạ xuống ban thưởng. bất quá cách này đã là ban thưởng, cũng là thúc giục gấp rút. hắn cách này là để cho dương hằng nhanh thành tựu thiên tiên, để cho hắn địa cầu thiên đạo hoàn toàn gặm nhấm cách này gì giới thiên đạo. tiếp đó hoàn toàn trưởng khống mảnh này thiên địa, mà vì an dương hằng tâm, cho nên lúc này mới hạ xuống đầu này tử khí, để cho dương hằng con trai khí vận phóng đại, hoàn toàn áp chế cách khác phản vương. Để cho hắn được xưng là khai quốc hoàng đế Chỉ là bình thường Dương Hằng biết cách này là thiên đạo quyết định Chính mình không có cách nào ngăn cản Nếu là dạng này Như thế chính mình phải tăng tốc hành động Không phải mà nói Nếu như thiên đạo giận Chính mình cũng không dễ chịu Vì thế Dương Hằng giơ tay lên Hướng về phía đầu này khí vận kim long nhẹ nhàng điểm một cái Hắn trên trán lập tức liền sáng lên một điểm ánh sáng. Sau đó đầu này khí vận kim long tựa như là sống một dạng. Đầu tiên là đem Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó vấy một cái cái đuôi. Liền cùng phương xa mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát liền tiêu thất tại Dương Hằng trước mắt. Đợi đến đầu này khí vận kim long không thấy. Dương Hằng lúc này mới lại lần nữa xoay đầu lại. Nhìn xem dưới chân những cái kia đại chu triều hoàng lăng. Những này Hoàng Lăng đã không giống trước đó dạng kia không ngừng hiện ra nhàn nhạt long khí. Bổ sung đại chu triều khí vận. Bất quá Dương Hằng vì chú ý cẩn thận. Vạn nhất cái này Hoàng Lăng còn có tác dụng. Tương lai thời điểm sẽ cho con trai mình lưu lại tai họa ngầm. Thế là hắn giơ tay lên hướng về phía Hoàng Lăng chỗ then chốt liền điểm một cái. Tòa kia thái tổ Hoàng đế lăng tẩm. Theo Dương Hằng ngần ấy. Lập tức liền sụp đổ xuống Ngay sau đó là một trận sơn băng địa liệt Đến cuối cùng Hoàn toàn hóa thành cho tàn Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23 mươi 654 hiệp nhị Thuận Đức Hoàng đế chết Rốt cuộc để cho Dương Hằng có thể an ổn ngủ mấy ngày hào giác Từ sau lúc đó Dương Hằng liền yên tâm thoải mái tiến vào Hoàng cung Đại Nội Tại bên cạnh hắn hầu hạ đều là cung nữ cùng thái giám. Hiện tại Dương Hằng sinh hoạt hoàn toàn liền là một cách hoàng đế hình dáng. Đối với loại này cao cấp hưởng thụ. Dương Hằng cũng không khỏi tự chủ liền trầm mê tại trong đó. Hắn bây giờ muốn là. Trách không được mọi người liều sống liều chết đều muốn làm hoàng đế. Cái này hoàng đế hưởng thụ quả nhiên không phải người bình thường có thể cấp thấp. Vì thế tại sau đó mấy ngày. Dương Hằng là sớm an nghỉ. Đến ban ngày mặt trời lên cao mới lên. Hắn thật giống liền khôi phục được tại hiện đại vì diện thời điểm. Loại kia biến nhắc trạng thái. Bất quá Dương Hằng trong lòng rõ ràng. Loại này nhàn nhã ngày hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Quả nhiên tại mấy ngày sau đó phía dưới tiểu thái dám đến báo. bẩm chủ tử. Bên ngoài người đến báo. Nói đúng có một đám đạo sĩ yêu cầu gặp chủ tử. Hiện hiện tại Dương Hằng đang nằm tại ngự tháp bên trên, nhìn xem phía dưới đám vũ nữ biểu diễn ca múa, bên cạnh còn có vài cái mỹ mạo cung nữ không ngừng cho hắn đưa lên đủ loại trái cây. Bất quá nghe xong tiểu thái giám bẩm báo sau đó, Dương Hằng lập tức liền từ loại này tà âm bên trong thanh tỉnh lại. Có thể ở thời điểm này đến hoàng cung đại nội cầu kiến hắn, hẳn không phải là phổ thông đạo sĩ. Xem ra lần trước chính mình thả đi những cái kia các môn các phái các cao nhân liền trở về Bọn họ hẳn là sẽ mang đến cho mình tin tức tốt Hắn đẩy ra bên cạnh vài cái mỹ mạo cung nữ Đứng dậy hướng về phía bên cạnh người nói Cho ta thay quần áo Những người kia không dám thất lễ Rất nhanh liền có 7-8 cái tiểu cung nữ tiến lên bưng lấy đủ loại quần áo Dương Hằng chỉ là đưa tay tại đứng đó Tùy theo những cung nữ này cho hắn mang mặt. Các loại đến hết thầy mang mặt hoàn tất. Dương Hằng lúc này mới mang theo vài cái sát người thái giám. Vội vàng ra hoàng cung đến. Đến bên ngoài cửa cung. Chờ đến đến ngoài cửa. Dương Hằng liền thấy hắn thiên sinh đại tướng Lưu Việt mang theo mười cách đạo sĩ ở nơi đó xin đợi. Mà trong đó một cách đạo sĩ. Dương Hằng liếc mắt liền nhận ra. Nàng không phải người khác. chính là vị kia thanh liên đạo cô. Dương Hằng gấp đi mấy bước đi tới đám người này bên cạnh. Cái kia Lưu Việt nhanh chóng lên trước một bước, ôm quyền chắp tay. Đại soái, đêm qua mấy vị này tiên trưởng đi tới môn hạ của ta. Nói đúng yêu cầu gặp đại soái, cho nên ta hôm nay buổi sáng mới mạo muội đem bọn hắn dẫn ở đây. Còn xin đại soái không nên trách tội. Dương Hằng khoát tay áo Vỗ vỗ lưu việt bả vai. ngươi làm rất tốt. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng liền buông tha lưu việt. Đi tới các vị đạo sĩ trước mặt. Mấy vị kia đạo sĩ nhìn thấy Dương Hằng đi tới trước mặt. Đều trực lăng lăng nhìn xem hắn không có bất kỳ động tác gì. Mà trong đó một cách niên kỷ dài nhất. Dương Hằng là lấm đạo sĩ. Hiện tại hai mắt thả ra thần quang. Chăm chú nhìn Dương Hằng. Tại vị này lão đạo sĩ thần nhãn bên trong, Dương Hằng chỉ là một cách bình thường người trẻ tuổi. Thân thể của hắn bên trên cũng không có dựng dục long khí. Tại phát hiện điểm này sau đó, vị này lão đạo sĩ rõ ràng cũng cảm giác được là lạ. Phải biết hiện tại Dương Hằng đã chiếm cứ kinh kỳ cùng mấy cái tỉnh Có thể nói là chư hầu bên trong thực lực lớn nhất. Loại tình huống này Dương Hằng trên thân long khí hẳn là sông thẳng lên trời. Thế nhưng là đây là có chuyện gì? Vị này mới vào phản vương. Hắn khí vận thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Dương Hằng rõ ràng cũng phát hiện vị này lão đạo sĩ nhìn trộm. Hắn chỉ là cười lấy đứng ở nơi đó tùy theo vị kia lão đạo sĩ thi pháp. Liền ngay lúc này, vị kia thanh liên đạo cô trước hết nhảy ra mọi người. Nhẹ nhàng đi tới Dương Hằng trước mặt. Cho hắn hành rồi một cái vạn phúc. Thời gian dài không gặp, Dương Quốc Sư luôn luôn vừa vặn rất tốt. Dương hằng gặp thanh liên đạo cô hành lễ. Hắn không dám thất lễ, nhanh chóng lên trước đáp lễ lại. Tiếp đó ta nói ra, đa tạ tiên tử nhớ mong. Tại hạ hết thầy ngược lại là an khang. vì kia thanh liên tiên tử nhìn nhìn bên cạnh vì kia dâu tóc tiếp bản lão đạo sĩ. Khe khẽ lắc đầu. Tiếp đó mỉm cười đối Dương Hằng nói ra. Dương Quốc Sư. Chúng ta nếu tới nơi đây. Vậy bọn ta liền đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng. Nói đến đây thời điểm. Vị này thanh liên tiên tử ái náy nhìn nhìn Dương Hằng. Xem ra nàng bây giờ nói đều là đại biểu cho các môn các phái. Dương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Tiếp đó mỉm cười nói ra. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đến bên trong nói chuyện Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng liền đưa tay làm một cái thỉnh thủ thế Đón lấy Hắn trước mang theo vài cái thái giám liền cùng trong hoàng cung đi đến Những người khác nhìn nhau Vội vàng theo sau lưng cùng một chỗ vào hoàng cung Bọn họ tam chuyển lưỡng chuyển Đi tới một chỗ thiên điện Dương Hằng tiến nhập thiên điện sau đó Lập tức liền mạng người trong tiệm chuẩn bị cách bàn chỗ ngồi. Tặng dâng hương trà trái cây. Tiếp đó Dương Hằng tự mình thỉnh những này các đạo sĩ nhập tỏa. Nhìn xem những cái kia đạo sĩ riêng phần mình an tỏa. Dương Hằng lúc này mới quay đầu đến. Hướng đi chính giữa tấm kia long ỉa. Tại phía dưới những cái kia đạo sĩ nhìn xem Dương Hằng hướng đi tấm kia long tỏa. Đều có chút nhíu mày. Bất quá tại thanh liên tiên cô ý bảo phía dưới. Bọn họ đều yên lặng nhắm mắt lại. Tùy theo Dương Hằng. Dương Hằng ngồi lên long tỏa sau đó. Hướng về phía phía dưới các vị đạo sĩ chắp tay. Sau đó nói. Chư vị nếu là đại biểu người các phái đến đây. Như thế có lời gì? Chúng ta liền nói rõ đi. Tại phía dưới người sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Tiếp lấy bọn họ liền đem ánh mắt tập trung đến thanh liên tiên tử trên thân. Xem ra bọn họ đến thời điểm đã thương lượng xong. Để cho cùng Dương Hằng quan hệ gần nhất thanh liên tiên tử xuất đầu đến cùng Dương Hằng võ đài. Cái kia thanh liên tiên tử bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tiếp lấy đứng dậy. Đi tới chính giữa. Hướng Dương Hằng hành rồi một cái vạn phúc. Dương Hằng vội vàng từ ngọc tỏa bên trên đứng lên. đưa tay hướng phía dưới nâng đỡ một cái. Thanh Liên Tiên tử lúc này mới đứng dậy nói ra: "Trước mấy ngày tại kinh thành sự tình, chúng ta môn phái đã biết, trong cửa các vị trưởng bối cảm niệm quốc sư hiểu rõ đại nghĩa, cho nên chúng ta quyết định cùng Dương quốc sư hợp tác tái tạo càn khôn." Nghe đến đó, Dương Hằng khóe miệng rốt cuộc nở một nụ cười. Nếu như là những này tu tiên môn phái đều đầu nhập vào đến chính mình một phương này. Như thế cách này thiên hạ đại sự cơ hồ liền có thể định. Bất quá xem bộ dạng này bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình. Hẳn là có điều kiện gì. Quả nhiên cái kia thanh liên tiên tử nhìn thấy Dương Hằng không có trả lời. Chỉ có thể là tiếp lấy nói ra. Chúng ta có thể lui ra tranh long hàng ngũ. Đồng thời đem vung xuống thế lực chắp tay nhường cho Bất quá có mấy cách đầu nhỏ kiện Hy vọng quốc sư đáp ứng Tiên tử có chuyện Cứ việc nói rõ Quốc sư Ngươi cũng biết chúng ta bởi vì lần này đại chu triều khí vận suy bại Cho nên lên tranh long chi tấm Trước lúc này đã đầu nhập vào phi thường lớn tinh lực cùng khí vận Nếu là cứ như vậy chắp tay muốn cho Như thế các môn các phái nhất định sẽ khí vận giảm lớn. Dương Hằng trao mày. Nhìn nhìn phía dưới những người này. Trong lòng rõ ràng bọn họ cách này là muốn đền bù đâu. Mà Dương Hằng bây giờ vì có thể vội vàng bình định thiên hạ sau đó. Đem lấy hoàn hảo giang sơn giao cho mình con trai. Chính mình cũng tốt hoàn thành thiên đạo giao cho mình nhiệm vụ. Cho nên một chút thỏa hiệp vẫn là phải làm. Vì thế hắn cúi đầu suy tư một chút. Tiếp đó đứng dậy hướng về phía phía dưới người nói: "Nếu là dạng này, vậy cái kia sao ta liền đưa ra một cách đền bù điều kiện? Các ngươi suy tính một chút, thanh liên tiên tử hành rồi một cái vạn phúc." Tiếp đó nói ra: "Quốc sư xin nói rõ, nếu như mấy người các ngươi danh môn phái có thể trợ ta thống nhất thiên hạ, như thế tại công thành sau đó, Ta liền đem thiên hạ khí vận phân ra một phần mười còn cùng các ngươi. Đồng thời những này khí vận vĩnh viễn không ngừng. Thẳng đến ta vương triều bại diệt. Phía dưới người sau khi nghe xong ánh mắt đều ánh sáng. Nếu thật là lời như vậy. Như thế đối với bọn hắn những môn phái kia tới nói liền là liên tục không ngừng khí vận. Có thể cổ vũ môn phái bên trong các vị tiền bối tu hành. Cũng có thể cổ vũ môn phái lớn mạnh. Cái này có thể so sánh Phù Long Đình làm một cú mạnh hơn nhiều. Phải biết cái kia Phù Long Đình mặc dù có thể được đến rất cường đại khí vận. Thế nhưng cũng chỉ có thể là cổ vũ một hai vị tiền bối công hạnh phóng đại. Mà còn lại những cái kia khí vận. Tối đa cũng liền là có thể đền bù môn phái tổn thất. Nói cho cùng đối với môn phái giải lâu cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Thế nhưng là dương hằng đề nghị này lại không đồng dạng. Hắn cơ hồ là nói bọn họ có thể cùng hoàng thất chung nhau được hưởng cái này thiên hạ khí vận. Nếu như là dạng này, môn phái liền có thể nhận được liên tục không ngừng bổ sung. Trong môn phái người tại tu luyện thời điểm cũng không cần giống như trước kia dạng kia giật gấu vá vai. Cẩn thận từng ly từng tí. Vì thế bọn họ nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Dương Hằng nhìn xem phía dưới những người này sắc mặt. Khóe miệng lộ ra một tia cười gian. Dương Hằng biện pháp này thoạt nhìn là để cho tương lai triều đình tổn thất một phần mười khí vận. Đồng thời những này khí vận lại còn liên miên bất tuyệt sói mòn. Thế nhưng là từ một góc độ khác đến thăm. Dương Hằng đây cũng là đem cái này mười cái tu chân đại phái. Một mực cột vào chính mình chiến xa bên trên. Đợi đến đem đến từ mình sau khi thành tiên. Hắn hậu thi chấp trường triều đình. liền là có một hai cách bài hoại. Nháo thiên dưới kêu ca nổi lên bốn phía. Thậm chí xuất hiện tạo phản tình huống. Như thế những này phản vương cũng không chiếm được những này tu chân đại phái ủng hộ. Thậm chí những cái kia tu chân đại phái vì mình lợi ích. Sẽ đem những người này coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Trừ chi cho thống khoái. Phía dưới những cái kia các đạo sĩ. Mặc dù ánh mắt bên trong thả ra kinh hỷ. Thế nhưng trong bọn họ cũng không phải không có người biết chuyện. Tỷ như nói cái kia vừa mới bắt đầu vẫn nhìn trầm chầm, chầm Dương Hằng xem vị kia lão đạo sĩ. Hắn chỉ là lung lay một cái thần. liền rõ ràng Dương Hằng mắt. Vì thế trên mặt hắn một trận âm tình bất định. Bất quá cuối cùng hắn cân nhắc lời hại. Rốt cuộc yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này phương pháp đối với Dương Hằng cùng các môn các phái tới nói đều là có chỗ tốt. Mặc dù nói mình bị dương hằng cột vào hắn triều đình bên trên Nhưng lại sẽ có được liên miên bất tuyệt khí vận Đối với môn phái tới nói cũng không có cái gì tổn thất Nhiều nhất liền là tại triều đình xuất hiện nguy nan thời điểm Bọn họ xuất thủ tương trợ Phía trước một bên một mực yên lặng không nói thanh liên tiên cô Nhìn thấy vị này lão đạo sĩ khẽ gật đầu Liền rõ ràng ý hắn Ngay sau đó trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Hướng về phía bên trên dương hằng nói ra. Quốc sư lời này quả nhiên đại thiện. Chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong câu đó sau đó. Nàng lại nghĩ đến một cái. Tiếp đó kiên định nói tiếp. Cái kia tấn tỉnh vương chấn cũng là chúng ta thanh vi phái chỗ ủng hộ. Nếu chúng ta đạt thành hiệp nghị. Như thế những này ủng hộ liền không có ít lời gì. vì thế chúng ta thanh vi phái quyết định từ đó về sau rút về đối vương trấn ủng hộ. mà dương hẳn nghe xong những lời này là vui mừng quá đỗi. cái kia tấn tình vương chấn. có thể nói cái này là chư vị phản vương bên trong nhất là tài năng xuất chúng. đồng thời hắn hiện tại dưới chứng còn có mấy chục vạn đại quân. nếu như là để cho mình chinh phạt mà nói, không có mấy tháng nửa năm công phu là không thể công thành. Thậm chí chỉ cần cái kia vương chấn chú ý cẩn thận Chính mình có khả năng kéo dài 1-2 năm công phu Hiện tại hết thầy thế nhưng là tốt rồi Chỉ cần là không có thanh vi phái ủng hộ Cái kia vương chấn lương thảo sẽ xuất hiện khó khăn Hơn nữa không còn khí vận bổ sung Như thế vương chấn chẳng mấy chốc sẽ bị chính mình tiêu diệt Liêu trai lộ trường sinh chí 23 mươi 655 Kim thiền Văn Hồi Kinh các phái khác đạo sĩ nghe đến Thanh Liên tiên cô nói ra phải rút về đối vương trấn ủng hộ. Bọn họ suy nghĩ một chút, thế là cũng phân phân mở miệng hứa hẹn. Nếu đều là người một nhà, như thế chúng ta cũng rút về đối Giang Nam đủ loại ủng hộ. Những cái kia phản vương sớm liền nên bị tiêu diệt. Hiện tại Giang Nam các lộ bách tính là khổ không thể tả. Đúng đấy, chính là Đoạn này thời gian chúng ta phí hết nhiều tiền như vậy lương. Cách này những người này lại là đang gieo họa bách tính. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Này thế nào Cao Minh? Dương Hằng mỉm cười nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Nếu như là dạng này như vậy thì tốt hơn. Chờ đến thiên hạ bình định Dân chúng cũng có thể qua một đoạn thời gian. An ổn ngày. Phía dưới những cái kia các đạo sĩ cũng là vội vàng phù họa. kỳ thực bọn họ trong lòng cùng dương hằng ý tưởng hiện tại là nhất trí đoạn này thời gian đến nay thiên hạ đại loạn bọn họ những này tu chân đại phái hiện tại cũng không có tâm tình xúc lòng tu luyện phàm là có chút năng lực để tử đều bị phái xuống núi trợ giúp các lộ phản vương liền liền bọn họ những môn phái kia chung chung cứng cao thủ cũng không thể không xuất quan đến thận trọng nhìn chằm chằm cái này phân phân nhốn nháo thiên hạ Cách này nếu là thiên hạ Thái Bình, bọn họ rốt cuộc có thể một lần nữa về núi đi bế quan tu luyện. Hy vọng sớm ngày có thể thành tựu địa tiên. Cùng trời đồng thọ, cùng mà không già, tại đạt thành hiệp nghị sau đó. Những này các đạo sĩ chỉ là cùng Dương Hằng liền khách sáo vài câu. Liền phân phân cáo từ. Bất quá lúc gần đi sau đó, bọn họ đã hứa hẹn, sẽ phái người tay đi tới Kinh Thành. Xem như môn phái cùng Dương Hằng trong triều đình ở giữa người liên lạc. Đối với cái này, Dương Hằng dĩ nhiên là cao hứng. Vì thế tự mình đem bọn hắn đưa ra cửa cung. Sau đó nhìn những người này riêng phần mình thi triển thần thông biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Dương Hằng lại lần nữa hồi cung sau đó. Lập tức cho tại sơn đông kim thiền văn truyền thư. Bên trên nàng mang theo con trai vội vàng đến kinh thành cùng mình gặp gỡ. Lại nói tại sơn đông kim thiền văn. Từ lúc lần trước trên người con trai long khí tiêu thất sau đó. Nàng liền đứng ngồi không yên. Còn tốt không có bao lâu thời gian. Cái kia cố long khí liền một lần nữa về tới con trai trong cơ thể. Mà lại cái kia long khí càng thêm tươi tốt. Ở trong đó còn ẩn chứa một tia nàng chỗ không biết linh cơ. Vì thế kim thiền văn rốt cuộc đem tâm thả một lần nữa thả lại trong bụng. Lại qua mấy ngày Kim Thiền Văn liền đạt được bẩm báo Nếu như là Dương Hằng đã lấy Kinh Thành Cách này đoạn này thời gian đang toàn lực duy trì Kinh Thành chỉ an Tin tức này để cho Kim Thiền rõ ràng Dương nhân mục trên thân Long Khí Vì sao lại đột nhiên phóng đại Xem ra đại chu triều đình đã che diệt Mà bọn họ ẩn chứa Long Khí đã chuyển rời đến con trai mình trên thân Tại mấy ngày sau Kim Thiền Văn liền nhận được Dương Hằng truyền tin. Để cho nàng mang theo con trai lên phía Bắc. Kim Thiền Văn cầm Dương Hằng thư từ, Chào mày. Mặc dù nói Dương Hằng hiện tại đã hủy diệt đại Chu triều đồng thời chiếm cứ kinh sư. Thế nhưng là Nam Phương những cái kia phản vương vẫn là ngo ngoe muốn động. Ngay tại trước một đoạn thời gian những cái kia phản vương tập kết bốn mươi mấy vạn nhân mã cùng một chỗ lên phía Bắc. Nếu không phải nàng tự mình xuất trận. Mang theo mười mấy vạn bạch liên giáo tinh nhộn theo hiểm mà thủ. Chỉ sợ Sơn Đông đã bị bọn họ chiếm. Tại cách này khẩn yếu quan đầu. Dương Hằng vậy mà muốn đem chính mình mời đến Kinh Thành. Đi hắn cách này là nghĩ như thế nào? Kim Thiền Văn càng nghĩ. Cảm thấy mình vẫn là không nên khinh cử vọng đồng tốt. Vẫn là cho Dương Hằng truyền bức thư. Nhìn hắn thế nào trả lời. Thế là, vào lúc ban đêm Kim Thiền Văn liền viết một phong thư từ Tiếp đó để cho mình sát người nha hoàn Oanh Nhi tự mình xuất thủ. Phi tốt đi tới Kinh Thành. Nhắc tới vị Oanh Nhi cô nương. Mặc dù chỉ là Kim Thiền Văn một cách nha hoàn. Thế nhưng đi theo Kim Thiền Văn bên cạnh đã không có không ít năm tháng. Đến Kim Thiền Văn dạy bảo. Một thân thần thông cũng là không nhỏ. Vì thế chỉ là dùng một buổi tối. Chờ đến sắc trời sáng lên thời điểm, oanh nhi đã rơi vào kinh thành cửa hoàng cung ở ngoài. đến nơi này, nàng coi như rốt cuộc không đi vào. mặc dù nói hắn là kim thiền văn nha hoàn. thế nhưng hiện tại dương hằng thân phận bất đồng trước kia. chủ chính là thâm cung đại nội. không có dương hằng mệnh lệnh. liền là kim thiền văn cũng vào không được cái này hoàng cung. huống chi nàng một cách nha hoàn. ma lại biết bên trong chỗ thế nhưng là Dương Hằng Vì thế cách này oanh nhi cô nương cũng không dám xông vào Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể là trốn ở ven đường lo lắng chờ đợi Thẳng đến nàng đợi ba bốn canh giờ Tại buổi chiều mới có một cái xe ngựa hoa lệ Chầm rãi hướng cửa cung đầu chạy mà tới Tại xe ngựa này bên cạnh theo sát một cái Ăn mặc phổ thông trung niên phụ nhân Đối với phụ nhân này Oanh Nhi là nhận biết Hắn không phải người khác Chính là nhị nha cái kia cương thi tùy tùng Vì thế hắn lập tức liền đánh giá ra trong xe ngồi hẳn là nhị nha Vì thế cách này Oanh Nhi cô nương vội vàng từ ven đường sông tới Hướng về phía cái kia cố xe hô: Nhị nha tiểu thư Ta là Oanh Nhi Phải có việc gấp diện kiến tướng công Theo nàng kêu một tiếng này Chiếc xe ngựa kia quả nhiên ngừng lại. Ngay sau đó màn kiểu vung lên bên trong lộ ra một cách đầu. Chính là Dương Hằng Sư muội Nhị Nha. Nhị Nha gặp chạy tới dĩ nhiên là Oanh Nhi. Hiện tại là một trận kinh hỉ Thế nhưng lập tức nàng liền bản lên mặt. Sở dĩ kinh hỉ Đó là bởi vì nàng cùng Oanh Nhi tuổi tác không sai biệt lắm. Trước đó thời điểm thế nhưng là hàng ngày cùng một chỗ chơi đùa. sau đó bàn khởi mặt đó là bởi vì nhớ tới nếu oanh nhi tới như thế nàng chủ tử kim thiền văn hẳn là cũng không xa ngươi tới làm gì nhị nha ngữ khí có chút cứng nhắc oanh nhi cũng mặc kệ nhị nha ngữ khí thanh âm nàng từ trong ngực lấy ra một phong thư tử tiếp đó lung lay nói ra ta phụng lệnh của phu nhân đến đây cho tướng công đưa tin bất quá vào không được cửa cung Cho nên thỉnh nhị nha tiểu thư mang ta thông bẩm một tiếng. Nhị nha cúi đầu suy nghĩ một chút. Tiếp đó nhẹ gật đầu nói ra. Nếu dạng này. Ngươi liền theo ta đi vào trung đi. Nói xong câu đó sau đó. Nhị nha liền để xuống màn kiểu. Chiếc xe ngựa kia ngay sau đó lại lần nữa bắt đầu hành động. oanh nhi chỉ có thể là đi theo xe ngựa sau đó cùng một chỗ tiếp cận cửa cung. Quả nhiên. Lần này là thông suốt. Không có bất luận kẻ nào ngăn đón nàng. Cứ như vậy oanh nhi theo sát lấy nhị nha. Rốt cuộc thấy được Dương Hằng. Đối với oanh nhi đến đây. Dương Hằng cũng là hơi kinh ngạc. Ngay sau đó oanh nhi liền đem kim thiền văn thư từ hai tay phụng đến Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng tiếp nhận thư từ mở ra. Nhìn kỹ. Cuối cùng mỉm cười. Trở về nói cho ngươi chủ tử. Để cho nàng yên tâm rời đi Sơn Đông. Hết thầy sự tình ta đều đã an bài thỏa đáng. Những cái kia phản vương chẳng mấy chút sẽ tự lo không xong. Oanh Nhi sau khi nghe xong vội vàng đáp ứng. Sau đó liền vội vàng lui xuống. Tại sau mười mấy ngày. Kim Thiền Văn rốt cuộc mang theo con trai mình Dương Nhân Mục. Cùng mấy ngàn hộ về tiếp cận Kinh Thành. Mà Dương Hằng sớm liền nhận được bẩm báo. vì thế hắn tại mời dặm trường đình tự mình nghênh đón, lần này phu thê gặp nhau, tự nhiên là có một phen dấu ngon dấu ngọt. sau đó dương hằng tự mình đem kim thiền văn đỡ lên rồi hoàng hậu ngự niên. sau đó, hắn ngồi thuận đức hoàng đế xe ngựa, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp tiến nhập kinh thành, mấy người vào hoàng cung, bẩm lui hạ nhân sau đó, Kim Thiền Văn lúc này mới hỏi thăm Dương Hằng tiền căn hậu quả. Hiện tại không còn ngoại nhân. Dương Hằng cũng đem cùng cái kia các môn các phái cao nhân đạt thành hiệp nghị cùng Kim Thiền Văn một năm một mười đều nói. Kim Thiền Văn sau khi nghe xong trên mặt có một tia không thích. Phải biết nàng thế nhưng là cùng những môn phái kia tranh đấu trên trăm năm. Bây giờ lại muốn cùng bọn họ sống chung hòa bình. Cái này khiến Kim Thiền Văn khó chịu trong lòng. Bất quá nàng muốn đây là vì con trai mình Giang Sơn. Vì thế cuối cùng miễn cứng nở một nụ cười. Nhẹ gật đầu. Dương Hằng thở dài. Vỗ vỗ Kim Thiền Văn ngọc thủ. Sau đó đối với hắn nói. Tương lai có một ngày ngươi lại chấp trưởng cái này thiên hạ. Cho nên có chút sự tình nhất định phải học được thỏa hiệp. Kim Thiền Văn nghe xong Dương Hằng mà nói. Trong lòng liền có một tia dự cảm bất tường sau đó. Nàng mắt hạnh trợn lên nhẹ nhàng nhìn xem Dương Hằng sắc mặt. Dương Hằng lắc đầu. Cũng không có cho hắn cái gì giải thích. Bởi vì chính mình sắp thành tựu thiên tiên. Kia là bí mật lớn nhất. Cho dù là Kim Thiền Văn dạng này người bên gối. Hắn cũng sẽ không lộ ra một tia nửa câu. Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng không nói. Nàng cũng liền thức thời không còn tiếp tục tra hỏi. Sau đó dương hằng bên này là giữ chặt danh giới chỉnh đốn quân mã. Chuẩn bị xuống một lần xuất chinh. Mà những cái kia thiên hạ phản vương lại bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Đặc biệt là tấn tỉnh vương chấn. Hiện tại hắn đã trở nên sức đầu mẹ chán lên. Nguyên lai cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Những cái kia nguyên lai tích cực ủng hộ hắn thân sĩ. Vậy mà bắt đầu 180 độ đại biến mặt. Trước kia liên tục không ngừng lương thảo. Bây giờ lại trở nên thiếu thốn lên. Cái này khiến vương chấn mười phần nổi nóng. Cuối cùng vì mình thiên hạ. Hắn cũng chỉ có thể là nén giận. Triệu tập những này đám thân sĩ hào ngôn khuyên bảo. Hy vọng bọn họ hiến cho lương thảo. Để cho mình trải qua chỗ khó. Thế nhưng là những này các lão ra lần này đối vương chấn yêu cầu là ra sức hước từ. Mặt ngoài đáp ứng thật tốt. Kết quả trở về nhà sau đó là một khỏa lương thảo cũng không có đưa đến hắn quân doanh. Đến cuối cùng vương tử là giận. Trực tiếp chuẩn bị đại khai sát giới. Kết quả hắn mang người vọt tới những này thân sĩ trong nhà sau đó mới phát hiện những sự thật này. Không biết lúc nào đến tin tức. Hiện tại sớm liền chạy trốn. Bất quá đối với những này thân sĩ rời đi. Vương Trấn cũng không có bao nhiêu quan tâm. Hắn muốn chỉ cần là lương thực vẫn còn. Như thế bọn họ liền là đầy đủ chạy hết. Chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là vương chấn nghĩ là tốt. Đợi đến hắn mở ra những địa chủ này lão tài kho lúa. Mới phát hiện bên trong là trống trơn. Cái gì cũng không cho hắn lưu lại. Lần này vương chấn là tay chân lạnh như băng. Hắn hiện tại dưới trứng còn có hai mươi mấy vạn nhân mã. mà trong quân doanh lương thảo chỉ đủ hắn sử dụng một tháng. Nếu là tại một tháng này thời gian bên trong không có tìm được đến tiếp sau lương thảo, như thế hắn những ngày nhân mã liền sẽ ai đi đường nấy, vì mình bá nghiệp. Hiện tại vương chấn cũng là không thèm đếm gì. Tại ngày thứ hai hắn liền để chính mình vung xuống binh sĩ tán đến trong thôn, bắt đầu cưỡng ép hướng phổ thông bách tính trưng thu lương thảo. Những cái kia dân chúng trải qua đủ khổ. Bọn họ chẳng những phải giao vương chấn thuế má. Còn muốn hướng đám địa chủ lão tài kia giao địa tô. Còn lại những cái kia lương thực gần đủ sống tạm. Hiện tại vương chấn lại phải trưng thu bọn họ vẹn vẹn có bảo mệnh lương thực. Cái kia cơ hồ chính là muốn cắt đứt bọn họ sinh lộ. Vì thế các nơi phản kháng là lúc lên lúc xuống. Cái kia vương chấn vốn là một cái tâm trí kiên định người. Đối với các lộ phản kháng, hắn là nhắm mắt lại đến cội nguồn nhìn cũng không nhìn, ngược lại là thúc giục dưới chứng đại quân, gấp rút hành động. Vì thế chỉ dùng hơn 10 ngày công phu, hắn liền hướng dân gian bách tính chinh thu nửa năm quân lương, rút cuộc tạm thời vượt qua chỗ khó. Liêu trai lộ trường sinh chí 23, mươi 656 thanh liên tiên tử, lương thực vấn đề là tạm thời giải quyết rồi. Thế nhưng còn có một cái càng lớn vấn đề bày tại vương trấn trước mặt. Đó chính là hắn dưới chứng những cái kia các đại tướng không biết là chuyện gì xảy ra. Gần nhất một đoạn thời gian bắt đầu âm thầm liên lạc. Tấp nập lên. Phải biết làm một cái quân chủ. Đối với thuộc hạ các đại tướng âm thầm liên lạc. Đều là vô cùng kiên kỷ. Thế nhưng là loại này sự tình lại không tốt xử lý. Nếu là vương giả thực lực mạnh nhất thời điểm. Dựa vào hắn uy vọng Có thể đem những này âm thầm liên lạc đại tướng một mẻ hốt gọn Nhưng là bây giờ là lúc nào Đúng là hắn mưa gió phiêu miêu trước mắt Hiện tại hắn nếu dám làm như vậy Đối mặt loại này thế cuộc vương chấn cũng biết tình huống có chút bất thường Cái này nhất định là có một cái thế lực Trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này Nếu không mà nói Những địa chủ kia thân sĩ cũng không có khả năng cùng một chỗ tiêu thất, mà hắn thủ hạ những cái kia trước kia đối với hắn nói gì nghe nấy đại tướng, cũng không dám âm thầm liên lạc. Vương chấn nếu là người được khí tức nguy hiểm, tự nhiên sẽ khai thác biện pháp. Vào lúc ban đêm, hắn âm thầm đưa tới chính mình tâm phúc đại tướng Tôn Hưng, vị này Tôn Hưng đại nhân cùng vương chấn có thể nói là một cách trong thôn ra tới. Từ nhỏ thời điểm liền đối vương chấn là sùng bái có thừa. Đợi đến vương chấn tạo phản. Vị này tôn hưng là đầu một cách đi theo. Vì thế qua nhiều năm như vậy vương chấn coi hắn là thành rồi chính mình đáng tin nhi tâm phúc. Cách này cách này tôn hưng vừa mới đến. Vương chấn đem hắn đưa vào mật thất. Tôn hưng bị hắn nháo đến có chút mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Vậy mà cần dùng tới ở trong mật thất đàm luận. Bất quá tôn hưng đem chính mình nghi hoạt đặt ở trong lòng. Yên lặng lặng yên đứng ở nơi đó chờ lấy vương chấn nói trước. Vương chấn ngồi tại chủ vị bên trên. Dùng tay che lấy trán mình. Trong lòng đang làm cuối cùng dãy rua. Có muốn hay không đem cái này sự tình giao cho tôn hưng đi làm. Nếu là chuyện này tiết lộ phong thanh. Chính mình là làm chủ xoáy Chỉ sợ cũng trốn không thoát đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng là lật đầu qua đến vừa nghĩ. Cái này sự tình ngoại trừ hắn cũng không có người khác có thể làm. Nếu là không đem chuyện này nhanh làm. Chính mình những này quân đội liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó hắn lấy cái gì cùng Dương Hằng chống lại. Vì thế vương chấn lại lần nữa mở mắt. Hướng về phía đứng ở nơi đó Tôn Hưng nói ra. Gần nhất. Tôn Hưng nghe được câu này đầu tiên là dung một cái. Tựa như là rõ ràng cái gì. Thế nhưng hắn không dám mở lời. khúm núm mà nhìn xem vương chấn. Mà vương chấn cũng không để cho hắn trả lời ý tứ. Chỉ gặp hắn nói tiếp. Hương đệ chúng ta chinh chiến nhiều năm như vậy mới đặt xuống điểm ấy gia nghiệp. Nếu là bởi vì chuyện này đem những này gia nghiệp đều hủy. Chúng ta thế nào xứng đáng đã chiến tử những huynh đệ kia. Mà Tôn Hưng nghe xong câu nói này thật giống có chút cảm xúc. Vành mắt có chút đỏ lên. Vương Chấn nhìn đến đây trong lòng vui mừng. Thế là kiên trì nỗ lực nói ra. Vì thế ta quyết định tạm thời thu hồi quân quyền. Để cho những cái kia không biết cảm ăn người tỉnh táo một chút. Tôn Hưng nghe đến đó. Trong lòng cũng có chút cảm thấy chết lặng. Phải biết. Đừng nhìn hiện tại Vương Chấn là bọn họ cái này tập đoàn quân sự thủ lĩnh. Thế nhưng thuộc hạ những cái kia các đại tướng đều có một đợt bọn họ đáng tin người ủng hộ. Mà những người ủng hộ này cũng tạo thành những này đại tướng dưới chứng binh sĩ cơ sở. Cũng chính là bởi vì dạng này. Bọn họ mới có thể rất nhanh tụ tập được cái này mấy chục vạn đại quân. Đồng thời tại tổn thất sau đó có thể rất nhanh khôi phục. Nguyên nhân chủ yếu liền là những cái kia một lần nữa bị chiêu mộ người đều là những người này hương thân. Nói một chút trợn nhìn. Vương Chấn chỉ là một cái nhất đại quân phiệt. Mà phía dưới những này các tướng quân đều là nguyên một đám tiểu quân phiệt. Hiện tại Vương Chấn muốn thu khép lại quân quyền. Đó chính là cùng những này các tướng quân đối nghịch. Vậy bọn hắn còn có thể đáp ứng. Náo không tốt vừa mới tuyên bố tin tức này. Thuộc hạ liền phản. Mà Tôn Hưng còn có một cái càng thêm cảm thấy không được tự nhiên địa phương. Đó chính là hắn cũng là những này tiểu quân phiệt bên trong một thành viên. Mặc dù hắn đối vương chấn trung thành tuyệt đối. Thế nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ trong tay quyền lợi. Bất quá tôn hưng rất tốt che giấu chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn ôm quyền chắp tay hướng về phía vương chấn nói ra. Đại soái, Không có lời gì nói. Ngày mai ta liền đem quân đội mình bên trong người loại bỏ một bộ phận. Không sai hậu tướng quân quyền giao cho đại soái Vương trấn âm thầm cao hứng một cái. Tiếp đó hắn đứng dậy đi tới tôn hưng bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai hắn an ủi hắn nói ra. Ngươi cũng có khắc gánh nặng trong lòng. Ta đây là vì mọi người lợi ích. Mà lại ngươi yên tâm. Chờ đến những ngày quân đội chỉnh biên sau đó vẫn là từ ngươi đến thống lính. Tôn hưng nghe xong lập tức liền lộ ra cảm kích thần sắc. hắn chất phát nở nụ cười tiếp đó nói ra mặt tướng hết thảy đều là đại soái cho từng cách định chân thành làm ý định làm việc tốt ta không có nhìn lầm ngươi vương chấn kích động đi tới lui vài vòng tiếp đó định ra thân đến lại lần nữa đối tôn hưng nói ra buổi sáng ngày mai ngươi từ chính mình quân đội dưới huyền bên trong chọn lựa ba ngàn tinh nhuệ âm thầm an bài tại ta soái phủ lân cận chờ đến đại điện bên trên, ta truyền xuống quân lệnh, các ngươi liền cùng nhau tiến lên, đem toàn bộ phản kháng tướng quân toàn bộ bắt lại cho ta. Tôn Hưng sau khi nghe xong trong lòng liền là giật mình. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Vương Chấn phải khai thác lôi kéo chính sách. Trầm rãi thu nạp quân quyền. Thế nhưng là xem ra Vương Trấn cái này là đã đợi không kịp. Ngày mai cường ngạnh hơn để cho những này các tướng quân giao ra chính mình phổ cận Nghĩ tới đây thời điểm Tôn Hưng sau lưng không khỏi đã bị mồ hôi lạnh làm ướt Vừa rồi chính mình nếu là không đáp ứng vương chấn mà nói Có thể hay không tại cái này chỗ tối liền tuôn ra mười mấy cái võ sĩ Trực tiếp liền đem chính mình cầm xuống Nghĩ tới đây Tôn Hưng không tự chủ được ánh mắt bốn phía quét một cái tiếp đó tôn hưng trở nên càng thêm hèn mọn liền ngay cả đứng thẳng tắp thân thể cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới thả xuống rủ xuống tốt tại tiếp xuống vương chấn cũng không có khai thác hành động gì mà là để cho hắn đi xuống vội vàng an bài buổi sáng ngày mai sự tình tại tôn hưng rời đi về sau vương chấn lặng lẽ nghĩ trong chốc lát tiếp đó phủi tay ngay sau đó Mật thất tường đá vậy mà bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tiếp đó biến thành một cái cửa. Từ bên trong chạy ra một cái toàn thân hắc yêu người. Phái người đi theo tôn hưng. Xem hắn rốt cuộc là thật tâm làm ta làm việc. Vẫn là bản án có tính toán gì. Người áo đen kia hướng vương chấn dập đầu một cái. Tiếp đó cũng không nói chuyện liền một lần nữa lui trở về cái kia trong cửa. Sau đó... Bức tường này lại lần nữa một cái xoay tròn. Liền kín kẽ lên. Nguyên lai vương chấn không hề giống mặt ngoài dạng kia tín nhiệm tôn hưng. Lại nói tôn hưng rời đi rồi xoái phủ. Lập tức lên ngựa. Vội vàng mà về tới trong nhà mình. Chờ đến đến nơi đây hắn mới xem như thở dài một hơi. Tiếp đó vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Ngồi trên ghế bắt đầu dùng mình. Vừa rồi hung hiểm để cho hắn hiện tại nhớ tới đều sau lưng phát lạnh. Nếu là vừa vặn khởi sự thời điểm. Tôn Hưng hoàn toàn có thể tin tưởng. Cái kia vương chấn đối với mình là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Thế nhưng theo địa vị càng ngày càng cao. Vị này đại soái nghi kỷ chi tâm cũng càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ hắn đã không nắm chắc được vị kia đại soái rốt cuộc là tín nhiệm hắn vẫn là nghi kỷ hắn. ma lại ngày mai sự tình cũng quá mức hung hiểm. Bọn họ liền là đem những cái kia đại tướng toàn bộ cầm xuống. Như thế bọn họ tại trong quân đội bụng cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Bởi vì quan hệ này đến bọn họ sau đó vinh hoa phú quý. Nếu như chuyện này thật náo lên. Đến cuối cùng. Chỉ sợ toàn bộ tấn quân liền muốn hoàn toàn phân băng rời bại. Nghĩ tới đây thời điểm. Tôn Hưng là một trận nản lòng thoái chí. Thậm chí có lập tức liền giải ngũ về quê tâm tư. ngay lúc này, đột nhiên có một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. vừa bắt đầu thời điểm, tôn hưng còn tưởng rằng là cái nào nha hoàn tự tiện xông vào hắn nội thất. vì thế mặt mũi tràn đầy không thích nói ra. lăn ra ngoài, không gặp lão gia ta muốn sự tình sao. tôn tướng quân thật lớn hỏa khí. ngay sau đó một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Tôn hưng nghe đến cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm. Trong lòng liền là run lên. ngẩng đầu lên hướng về phía trước xem xét. Lập tức sợ tới mức hắn là dùng mình một cái. Nguyên lai đứng ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là cái gì nha hoàn. Mà là vị kia đã rời đi trong quân thanh liên đạo cô. Vị này tiên cô vừa bắt đầu thời điểm. Vẫn là tại vương chính trong đại quân giúp đỡ. Nàng chỉ có điều sau đó bại vào dương hằng tay. Cho nên lúc này mới rời đi. Hiện tại nàng tại sao lại trở về sao? Chẳng lẽ là bởi vì vương trấn nguyên nhân. Cho nên nàng chuyên tới để tương trợ. Nghĩ tới đây. Tôn hưng không dám thất lễ. Vội vàng đứng dậy. Hướng về phía thanh liên tiên cô thật sâu bái. Mạc tướng không biết tiên cô giá lâm. Có nhiều mạo phạm. Còn xin tiên cô đừng nên trách Cái kia thanh liên tiên cô mỉm cười Tiếp đó xoay người lại Ngồi tại khách tỏa bên trên Nói ra Tướng quân không cần đa lễ Ngồi xuống nói chuyện Cái kia tôn hưng nào dám ngồi Hắn nói ra vội vàng nói ra Có tiên cô ở đây Nơi nào có mặt tướng chấu ngồi Thanh liên tiên cô gặp hắn nơm nớp lo sợ hình dạng Lắc đầu Cũng liền không còn miễn cưỡng hắn Vừa rồi ngươi từ đại soái phủ trở về Vương chấn cho ngươi cái gì an bài Tôn hưng kỳ quái nhìn thanh liên tiên cô liếc mắt Tiếp đó trong lòng liền linh hoạt mở ra Nghe thanh liên tiên cô ngữ khí Xem ra không giống như là trợ giúp vương chấn Thế nhưng là nàng mắt tôn hưng lại có chút đoán không ra Thế là hắn đứng ở nơi đó yên lặng không nói Thanh liên tiên cô gặp hắn không nói lời nào. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi chính là không nói. Ta cũng đoán được. Không phải liền là muốn tại mấy ngày sau Trung tướng tề tụ thời điểm đoạt lại quân quyền. Tôn hưng nghe đến hắn câu nói này. Liền cùng là bên tai đánh một trận kinh lôi. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mắt vị này thanh liên tiên cô. Ngươi cũng không cần kinh ngạc. Ngươi không muốn vừa nghĩ cái này quân đội là thế nào xây dựng. Nghe được câu này sau đó. Tôn hưng thật sống rõ ràng cái gì. Thế là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút. Biết nếu thanh liên tiên cô dám đến chính mình trong phủ. Như thế nàng liền hết thảy đều ở trong vòng kiểm soát. Chính mình vẫn là thức thời tốt. Không phải mà nói chỉ sợ hôm nay không có lệnh tại. Vậy không biết tiên cô là có ý gì? Thanh liên tiên cô đứng dậy. Mặt hướng về bên ngoài yên lặng nói ra. Vương trấn đoạn này thời gian sưu cao thuế nặng. Nháo đến dân chúng lầm than. đã là triệt để mất đi dân tâm. Nói đến đây. Thanh liên tiên cô hoa thân đến dùng mắt nhìn xem vừa ý. Tiếp đó mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta phải ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vì thiên hạ dân sinh cầm xuống vương chấn cách này bảo quân. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 657 nội chiến. Tôn Hưng nghe đến thanh liên tiên cô câu nói này. Sợ là toàn thân thẳng run lên. Thanh liên tiên cô nhìn hắn hình dạng. khinh thường nhích miệng. Tiếp đó đối với hắn nói ra. Có ta cho ngươi làm hậu thuẫn. Ngươi sợ cái gì? Tôn Hưng suy nghĩ một chút đúng là cái dạng này. Có thanh liên tiên cô tại. Vương chấn cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Thế nhưng nghĩ vương chấn một mực đối với hắn tốt. Nếu là hắn phản loạn. Lương tâm bên trên có chút ít gây khó dễ. Tiên tử đợi đến sau khi chuyện thành công. Có thể hay không thả vương chấn một con đường sống. Thanh liên tiên cô nghe đến đó ánh mắt bên trong thả ra một đảo hàn quang. Bất quá nàng che giấu rất tốt. Tôn Hưng cũng nhìn không ra. Thế là thanh liên tiên cô làm bộ trầm tư một chút sau đó. Bất đắc dĩ nói ra. Nếu là như thế. Vậy liền tha cho hắn một đầu mạng nhỏ. Tôn Hưng sau khi nghe xong. Rốt cuộc đã thả lòng một chút. Tựa như là buông xuống gánh nặng ngàn cân. Tốt. Nếu dạng này. Ta đây liền hết thảy nghe tiên tử an bài. Nhìn thấy tôn hưng đã đáp ứng chính mình. Thanh liên tiên cô hiện ra phi thường hài lòng. Tiếp xuống hai người liền tại cái này trong đại sảnh bí mật thương lượng một trận. Sau đó. cái kia thanh liên tiên cô liền phiêu nhiên mà đi. Đợi đến thanh liên tiên cô. Mà đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn hưng lúc này mới toàn thân buông lòng. Ngay sau đó hắn đã cảm thấy chân hai chân như nhũn ra. Có chút đứng không vững. Vội vàng ngồi tại chỗ ngồi bên trên. Hắn nhắm mắt lại chậm một hồi. Cuối cùng rốt cuộc khôi phục một tia tinh thần. Tiếp đó hắn mở to mắt hai mắt thả ra một tia hàn quang. Vương chấn nhà vương chấn. Ngươi đừng trách huyên để không ủng hộ ngươi. Thật sự là bởi vì ngươi không biết thời thế. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ đến sau khi chuyện thành công. Ta bảo ngươi một cách mạng. Muốn xong sau đó. Tôn hưng trên thân gánh nặng tựa như là toàn bộ tháo xuống một dạng. Một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Không nói tôn hưng ở chỗ này chuẩn bị buổi sáng ngày mai sự tỉnh. Lại nói thanh liên tiên cô rời đi rồi tôn hưng trong phủ. Chỉ trước mắt liền đi tới một chỗ trong phòng nhỏ. Nàng vừa vào cửa. Lập tức liền có bốn năm người cùng một chỗ xông tới. Giống như chú tinh phùng nguyệt một dạng. Đem thanh liên tiên cô vây quanh đưa đến chính giữa bảo tỏa bên trên. Thanh liên tiên cô ngồi tại chính giữa chủ vị. Nhìn nhìn phía dưới người. Khẽ gật đầu nói ra. Sự tình đã làm sai không nhiều lắm. Cái kia tôn hưng đã đáp ứng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phía dưới người nghe xong câu nói này. Đều cùng nhau thở dài một hơi. Nguyên lai những người này không phải người khác. Chính là vương chấn dưới chứng mấy viên đại tướng. Bọn họ thuộc hạ mỗi một cách đều có mấy vạn nhân mã. Nếu nói lên tới. Bọn họ cũng không cần quá mức e ngại vương chấn. Thế nhưng là tình huống thực tế là. Những cái kia tầng dưới chót binh lính bình thường cơ hồ đều đem vương chấn xem như chính mình trong lòng thần tượng. Mặc dù mặt ngoài xem ra mỗi người bọn họ ủng binh. Kỳ thực nếu là vương chấn giận mà nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho bọn họ quân đội phát ra tiếng bạo loạn. Mà những người này cũng không muốn phát sinh loại tình huống này Bởi vì chính mình dưới chứng nhân mã thế nhưng là bọn họ vinh hoa phú quý bảo hộ Nếu là phát sinh dạng kia náo động liền là cuối cùng lắng lại Cũng không để lại bao nhiêu người Mà lúc này một vị gọi là Dương Khung Đại tướng những mày Thật sống nhớ ra cái gì đó sự tình Cái kia thanh liên tiên cô kỳ thực một mực đang quan sát những người này nhìn thấy dương khung nhíu mày, thế là liền hỏi, dương tướng quân, chuyện gì nhíu mày, cái kia dương khung nghe đến tiên tử xin hỏi, vội vàng xuất ban đến nói một chút đạo, hồi bẩm tiên tử, cái kia vương chấn đoạn bảng nhoáng lên có vạn cân lực lượng, lên ngựa đến, nhấc lên song trùy, có vạn phu không lo chi dũng, vạn nhất tại trời sáng sau đó hắn giận, Dựa vào hắn võ lực Chúng ta thật đúng là khốn không được hắn Thanh liên tiên cô sau khi nghe xong cao mày Đúng là đạo lý này Cái kia vương chấn dưới hung ngựa Trong lòng bàn tay lôi cổ uống kim trùy Một khi để cho hắn thi triển ra thật sự là không dễ chọc Liền liền dương hằng cũng chỉ có thể là đánh bại hắn Nếu muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không dễ dàng Trời sáng sau đó vạn nhất sự tình không thuận. Để cho cái này vương chấn khởi sướng điên đến. Chính là mình tự mình xuất thủ. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể lưu lại hắn. Mà một khi để cho vương chấn chạy ra ngoài. Dựa vào hắn uy vọng. Rất nhanh liền có thể liền kéo một bộ phận nhân mã. Mà lại ngay tại lúc này những này đại quân bên trong sùng bái vương chấn người cũng là chỗ nào cũng có. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ những người này liền khống chế không nổi quân đội Cái kia lấy dương khung tướng quân ý kiến Nên làm thế nào cho phải Cái kia dương khung trong hai mắt thả ra hung quang Lấy mặt tướng chỉ gặp Không bằng hôm nay buổi tối phái người tiềm nhập đại soái phủ Đem vương chấn cái kia thớt ngựa lương câu cho trộm ra tới Liền là thâu không được Cũng muốn để cho nhóm này bảo mã bị bệnh Thanh liên tiên cô sau khi nghe xong. Mỉm cười. Đây cũng không phải việc khó. Thế là nói ra. Tốt. Buổi tối hôm nay ta liền phái phái người đi làm. Bảo hắn buổi sáng ngày mai vương chấn không có mang cước tỏa kị. Sau đó cái kia Dương Khung liền nói ra. Cho tới cái kia lôi cổ uốn kim trùy. Đúng là không dễ làm. Vẫn là bị vương chấn mang tại lân cận. Chúng ta cũng không tốt thâu. Lần này thanh liên tiên cô trên mặt lại lộ ra nụ cười tự tin Các ngươi không cần phải lo lắng Cho tới cách này thần trùy Buổi sáng ngày mai thời điểm Ta bảo cái kia vương chấn không có sử dụng Phía dưới trúc tướng nhìn thấy thanh liên tiên cô dạng này tự tin biểu lộ liền biết nàng đã có biện pháp Thế là cũng không còn nói những lời này Tiếp xuống bọn họ liền bắt đầu thảo luận buổi sáng ngày mai thời điểm nên như thế nào ứng đối Nguyên lai like bọn họ những người này cũng không có hoàn toàn tin tưởng tôn hưng. Đây là tại muốn để phòng vạn nhất. Cuối cùng bọn họ thương lượng thỏa đáng. Riêng phần mình đem chính mình dưới chướng tinh nhộ thân tín. Cải trang trang phục. chậm rãi vận động đến đại soái phủ lân cận. Một khi đến buổi sáng ngày mai cái kia tôn hưng đổi ý. Bọn họ cũng có thể dựa vào những người này miễn cứng xông ra trùng vây. đến lúc đó chỉ cần một lần nữa trở lại trong quân đội, cái kia vương chấn nếu muốn lại động, bọn họ cũng phải suy nghĩ một chút. hết thầy an bài thỏa đáng sau đó, cái kia thanh liên tiên cô liền phiêu nhiên mà đi. rốt cuộc thanh liên tiên cô thế nhưng là cùng cái kia vương chấn đạt thành qua hiệp nghị, bảo vương chấn đoạt long đình, mà bây giờ các nàng vì bản môn phái lợi ích lại đem vương chấn bán. Nếu là gặp lại mà nói Trên mặt không dễ nhìn Thế là dứt khoát liền trốn đi Lại nói sáng ngày thứ hai Vương chấn rửa mặt hoàn tất Liền phái dưới trướng lính liên lạc truyền tin Để cho chư vị tướng quân đến đại soái phủ nhị sự Chỉ chốc lát sau bên ngoài liền là một trận tiếng vó ngựa vang Xem ra những cái kia các đại tướng đã tới Đến lúc này Vương Chấn lúc này mới sửa sang lại một cái chính mình y sang. Tiếp đó chậm rãi ung dung hướng về phía trước vừa đi. Mà liền tại Vương Chấn rời đi rồi hậu viện, có một vị trang phục xinh đẹp nữ tử. Vụng trộm hướng Vương Chấn tiêu thất phương hướng nhìn nhìn, trên mặt nàng đều là vẻ u sầu. Cái này nữ tử chính là Vương Chấn tại dân gian vơ vét đến cơ thiếp một trong, tên là lệ Nương. Chỉ vì dung mạo của nàng xinh đẹp vô song, cho nên rất được vương chấn ra thích. Tại vương chấn trong hậu viện, cái này nữ tử có thể nói là độc chiếm sùng hạnh. Cái này lệ nương nhìn thấy vương chấn đúng là chạy. Lúc này mới thu hồi chính mình trong lòng hối hận. Chỉ thấy được nàng một cái lắc mình. Liền theo sát tại vương chấn sau lưng đến. Đến đại sành lân cận. sau đó nàng tam ngoặt đoạn ngoặt liền vào lân cận một cái phòng kết quả nàng vừa vặn đi vào gian phòng liền có mấy cái binh sĩ ngăn tại nàng trước mặt phu nhân tới đây chuyện gì lệ nương chỉ là khẽ cười một cái tiếp đó nói ra phu quân để cho ta tới lấy hai cái thần chùy nói đúng muốn để ta tại thần chùy cán bên trên an mấy đầu tơ lùa cầm đầu binh sĩ vừa nghe lời này suy nghĩ một chút Tiếp đó trả lời Chúng ta không có nghe tướng quân nói qua chuyện này Không như phu nhân tạm thời chờ đợi một hồi Chờ đến phía trước nghị sự xong rồi Để cho tướng quân truyền xuống quân lệnh Tại lấy đi thần trùy không muộn Lệ nương nghe nói như thế Mặt lập tức liền trầm xuống Tốt ngươi cái cầu tặng Thật chẳng lẽ không đem ta mà nói coi ra gì sao Ta và ngươi nói Phu quân để cho ta lấy đi thần trùy. Dĩ nhiên là phu quân tự mình hạ lệnh. Còn cần đến ngươi ở chỗ này rông dài. Nói xong câu đó sau đó. Lệ nương liền vượt qua mấy người lính. Trực tiếp hướng trong phòng bày biện cái kia hai cái lôi cổ ốm kim trùy đi đến. Bất quá hắn đi tới cái này thần trùy trước mặt lại có chút phạm vào khó. Nàng mặc dù nói trên người có chút ít công phu. Thế nhưng đối với cái này hai cái thần chùy lại là không có biện pháp gì. Cái kia trong phòng binh sĩ thật giống sớm liền ngờ tới một màn như thế, thế là chỉ là đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cuối cùng Lệ Nương thật sự là giận, xoay người lại hướng về phía những binh lính kia nói ra: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh giúp ta đem thần chùy nâng lên đưa đến hậu viện đi." Thế nhưng là nàng liên tiếp thúc giục mấy lần, Những binh lính kia nguyên một đám ánh mắt nhìn xem Trần Nhạc, không ai để ý đến nàng. Liền ngay lúc này bên ngoài một trận tiếng bước chân, tiếp lấy liền tiến đến một cách nha hoàn. "Phu nhân, lão gia sợ ngươi đến ở đây đụng chạm, cho nên đặc địa lệnh ta đưa tới kim bài." Nói xong câu đó sau đó, nha hoàn này từ trong ngực lấy ra một cái vàng ấm ánh lệnh bài, đưa đến lễ nương trước mặt. Cái kia lệ nương xem xét kim bài sắc mặt liền thay đổi vui mừng hớn hở. Tiếp lấy nàng cầm qua lệnh bài hướng về phía mấy người lính lung lay. Tiếp đó nói ra. Nhìn đến rồi sao? Ta không có lửa ngươi đi. Tướng công đem lệnh bài đều đưa tới. Mấy người lính kia gặp một lần kim bài lệnh tiến ở đây. Cũng không có lời gì nói. Tiếp lấy bọn họ cứ dựa theo lệ nương phân phó. Khiêng cách này hai thanh thần chùy đưa đến trong hậu viện. Thế nhưng là bọn họ lại không biết. Cách này đưa tiến ở đâu là hai thanh thần chùy, Rõ ràng là Vương Trấn tính mệnh. Không nói bọn họ nơi này. Lại nói tại trên đại sảnh. Vương Trấn đi tới thời điểm. Phía dưới đại tướng đã là đứng thẳng hai bên. Vương Trấn mặt không thay đổi ngồi tại chính giữa ra hổ ghế ship bên trên. Sau đó. Sắc mặt âm u nhìn nhìn muốn cùng các ngươi thương lượng. Phía dưới trung tướng nhìn thấy Vương Chấn nói như thế, vội vàng cùng một chỗ ôm quyền chắp tay. Mặt tướng mấy người cần tôn đại soái chi lệnh. Nói gì thương lượng? Vương Chấn đối bọn hắn tỏ thái độ phi thường hài lòng. Tiếp lấy hắn đứng dậy, tay viển soái án đối phía dưới người nói, trải qua một đoạn này thời gian chinh chiến, chúng ta phía dưới binh sĩ trở nên chiến lực có chút hạ xuống, cho nên ta quyết định đem toàn bộ quân quyền, toàn bộ thu nạp lên. một lần nữa chỉnh biên huấn luyện, sau đó lại từ các ngươi thống lính. các ngươi nghĩ như thế nào? phía dưới người nghe đến vương chấn nói như vậy, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, vương chấn nơi này lời nói êm tai. Kỳ thực liền là muốn thu rồi các nàng quân quyền. Vương Trấn tại cạnh trên nhìn thấy những người này sắc mặt trở nên xanh xám. Thế nhưng một không ai tiến lên đáp lời. Thế là vội vàng hướng phía dưới một bên đứng thẳng tôn hưng nháy mắt. Ý tứ này hết sức rõ ràng. Cách này là để cho tôn hưng vội vàng đứng ra tỏ thái độ. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23. mươi 658 cùng đồ mạc lộ. Tôn hưng thấy được vương trấn ám chỉ. Vội vàng đứng ra. Hướng về phía bên trên chắp tay nói ra. Đại vương nói cực phải. Mặt tướng nguyện ý sao ra binh quyền. Để cho đại vương một lần nữa chỉnh biên. Vương trấn sau khi nghe xong vui mừng nhẹ gật đầu. Tại cách này thời khắc mấu chốt còn đến chính mình đồng hương ra mặt. Phía dưới chú tướng nghe xong tôn hưng mà nói. Bọn họ nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cái này tôn hưng cho tới bây giờ đều là vương chấn đáng tin nhi tâm phúc. Hắn nói chuyện chỉ sợ đại biểu không được hắn chính mình. Vương Trấn ngồi tại cạnh trên nhìn thấy phía dưới chú tướng. Vẫn là không biểu lộ thái độ. Biết những người này là sẽ không giao ra binh quyền. Thế là hắn thở dài. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hướng tôn hưng nháy mắt. Cái kia tôn hưng nhìn thấy vương chấn ý bảo. Lập tức liền xuất ban tới. Hét lớn một tiếng. Đao phủ thủ ở đâu? Theo một tiếng này gào to. Tại đại sảnh bên ngoài lập tức liền tràn vào tới vô số đao phủ thủ. Bọn họ nguyên một đám đao ra khỏi vỏ. Cung lên dây. Liền đem toàn bộ đại sảnh vây là cực kỳ chặt chẽ. Đứng tại hai bên chú tướng xem xét tình huống này. Nhoáng cách đã hiểu rõ. Cái này vương chấn là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn thu hồi binh quyền. Nhắc tới vương chấn dưới tay các tướng quân. Cũng có một hai cái tính khí nóng này. Nhìn thấy loại tình huống này cũng giận. Trực tiếp liền từ bên hông rút ra bảo kiếm. Thế nhưng là bọn họ bảo kiếm vừa vặn rút ra. Liền có mười cái quân binh súng lại. Đều nâng đao thương đem bọn hắn giam ở trong đó. Lần này bọn họ cũng không dám động. phải biết tại cái này đại sảnh bên trong bởi vì tương đối chật hẹp căn bản là không thi triển được chỉ bằng cho bọn hắn mượn công phu thật đúng là xông ra không được ngồi tại cảnh trên vương trấn nhìn thấy tình huống đã tại chính mình trưởng khống bên trong thế là mỉm cười đứng dậy vòng qua soái án đi xuống đại sảnh. chư vị chúng ta đều là xuất sinh nhập tử lão huyên đệ Không cần thiết dạng này chém chém giết xếp, xếp Ta cho chư vị một cách bảo chứng Chờ đến một lần nữa chỉnh biên hoàn tất Các ngươi vẫn là ủng binh mấy vạn tướng quân Phía dưới tướng quân sau khi nghe xong Nguyên một đám dùng mắt thần đả lấy chiêu hô Lẫn nhau làm lấy giao lưu y theo vương chấn nhân phẩm cùng hắn uy vọng Những lời này ở trong sân đem vẫn tin tưởng Nếu như là vương chấn hiện tại thế lớn Như thế một câu nói kia liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa Nhưng là bây giờ là lúc nào? Là Vương Chấn đã đến cùng đồ mặt lộ. Lúc nào cũng có thể đứng trước Dương Hằng đến tiến công. Ngay tại lúc này tất cả mọi người muốn riêng phần mình thân gia tính mệnh. Nơi nào có công phu làm Vương Chấn bán mạng. Thế là phía dưới chú tướng Nguyên một đám trầm mặt không nói. Cũng không ai ra tới phủ họa Vương Chấn mà nói. Vương chấn nhìn xem phía dưới chú tướng hình dạng liền biết những người này giữ lại không được. Bọn họ đây mặc dù cả đám đều tương đối dũng mãnh, Thế nhưng đứng trước dương hàng tiến công thời điểm. Những người này lưỡng lự. Đến lúc đó làm không cẩn thận sẽ cho chính mình tới một cái sau lưng đao. Vì thế vương chấn tiếc nuối thở dài. Nếu là các ngươi không nguyện ý. Ta đây cũng không bắt buộc. Bất quá xem tài hương để chúng ta một trận phân thượng Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi Các ngươi chỉ cần là tại trong lao thật tốt ở lại Chờ đến tương lai ta cũng bảo các ngươi một cái thân nhà bình an Nói xong câu đó sau đó Vương chấn tiếc nối hướng tôn hưng phất phất tay Ý kia là để cho tôn hưng đem những người này toàn bộ tước vũ khí Sau đó đưa đến trong lao đi chặt chẽ trông coi Thế nhưng là đứng ở đằng xa tôn hưng. Đối với vương chấn động tác giống như là không nhìn thấy một dạng. Cứ như vậy trực lăng lăng. Vương chấn đầu tiên là sưởng sốt một chút. Hắn cho rằng tôn hưng muốn đừng sự tỉnh Không nhìn thấy động tác của mình. Thế là chỉ có thể là mở miệng nói ra. Tôn tướng quân. Đem những người này dẫn đi. Chặt chẽ trông coi. Thế nhưng là hắn mà nói cũng không có đưa tới tôn hưng động tác. Hắn vẫn là đứng ở nơi đó. Khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Vương chấn cũng không phải đồ đần. Hắn nhíu mày. Nhìn phía xa tôn hưng. Tiếp đó trong miệng mỗi chữ mỗi câu hỏi. Lão tôn. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ngồi ta vị trí sao? Bởi vì tại vương chấn nghĩ đến. Ở thời điểm này tôn hưng không nghe chính mình mệnh lệnh. Cũng chính là có rồi lòng phản loạn. ma lại bây giờ tại trên đại sảnh tôn hưng người nhiều nhất nếu là hắn phản loạn chính mình cũng nguy hiểm tôn hưng lắc đầu hướng về phía vương chấn đề nghị nói ra đại vương không phải là ta không tuân mệnh lệnh thật sự là ngươi không biết thời thế nói xong câu đó tôn hưng vung tay lên những cái kia vây khốn các tướng quân binh sĩ lập tức liền thối lui đến xuống một bên. Phía dưới tướng quân hiện tại có chút mụng Bọn họ nhìn một chút tôn hưng liền nhìn một chút vương chấn Không biết cái này hai người ra hỏa rốt cuộc muốn làm cái gì Đối mặt tôn hưng trả lời Vương chấn đã là rõ ràng Ra hỏa này chỉ sợ đã trong bóng tối đầu nhập vào dương hằng, Nếu không mà nói không có khả năng hiện tại cho mình tới một cái sau lưng chọc vào đao Thế là hắn cũng không trả lời tôn hưng mà nói Mà là ánh mắt hướng về hai bên phải trái liếc mắt một cái Tiếp đó đột nhiên rút ra chính mình bảo kiếm Một chân liền đạp lăn xoái án sau đó Hướng bên cạnh một sĩ binh liền vung ra một kiếm Tên lính kia liền phản ứng cơ hội đều không có Liền bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn Nơi xa tôn hưng thấy tình cảnh này Lập tức lớn tiếng A nói Đem vương chấn bắt lại cho ta Theo câu nói này Nơi xa những tiểu binh kia là cùng nhau tiến lên Đều nâng đao thương liền hướng về vương trấn trên thân chiêu hô. Cái kia vương chấn là ai? Kia là một cái súng quan tam quân một đấu một vạn Chỉ thấy được vương chấn huy động chính mình trong tay bảo kiếm Những cái kia tới gần hắn binh sĩ căn bản là liền một hiệp đều nhìn không được Theo thời gian chuyển rời Tại hắn lân cận đát lưu lại mấy chục bộ thi thể Như vậy lập tức cũng đem những cái kia muốn tiếp tục xung kích binh sĩ dọa cho lấy. Bọn họ nguyên một đám cầm đau thương liền là không dám tới gần vương chấn. Mà vương Trấn cũng thừa dịp này. Đem thân thể di chuyển đến cửa sau lân cận. Mắt thấy hắn liền muốn xông ra trùng vây. Tôn hưng thế nhưng là cuốn lên. Đây là muốn để cho vương Trấn chạy trốn. Như thế hắn chỉ cần là một tiếng chiêu hô. liền có thể chiêu hô vô số binh sĩ Đem bọn hắn những người này cho hết vây quanh Thế là tôn hưng không thể không chính mình rút ra bảo kiếm sông về phía trước Thế nhưng hắn cũng không phải ngốc Sông một bên sông về trước Còn một bên trong miệng lớn tiếng chiêu hô Các vị đồng liêu còn chờ cái gì Chẳng lẽ chờ lấy vương chấn ra ngoài rời cứu binh đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao Đứng tại hai bên Vốn là ai cũng không giúp những cái kia các tướng quân Nghe song tôn hưng mà nói Cẩn thận suy nghĩ một chút Thật đúng là đạo lý này Cái này nếu để cho vương chấn chạy trốn Bọn họ những người này chỉ sợ đều sẽ không còn tính mệnh Mà lại lấy vương chấn rất cay sức lực Chỉ sợ bọn họ ra quyến cũng không có một cách nào có thể sống lệnh Thế là những người này cũng không làm đứng Riêng phần mình giúp ra chính mình bảo kiếm sông về phía trước Phải nói những này các tướng quân đơn đà độc đấu không có một cách nào là vương chấn địch thủ Thế nhưng những người này cùng nhau tiến lên Thật đúng là để cho vương chấn có chút luống cuống tay chân Càng thêm để cho vương chấn tức giận là Hiện tại hắn không có tiện tay binh khí Một thanh nhẹ nhàng bảo kiếm Căn bản là không phát huy ra hắn thực lực Hiện tại vương chấn nghĩ là Chỉ cần là ta có lôi cổ uốn kim chủy nơi tay. Các ngươi những người này liền là đến hoặc nhiều hoặc ít ta cũng không sợ. Nghĩ tới đây sau đó. Vương chấn mãnh liệt hướng sau lưng bên cạnh một cái tướng quân chặt liên tiếp mấy kiếm. Cái kia tướng quân một cái không kiểm tra liền bị vương chấn chém thành mấy nửa. Thừa dịp những người khác sợ hãi vương chấn thực lực lúc. Hắn đã vừa xài bước ra trùng vây. Tiếp đó cực nhanh hướng hậu viện chạy như bay. Tôn Hưng nhìn thấy tình huống này chỗ nào vẫn không rõ Vương Chấn ý tứ. Thế là hắn lớn tiếng A đạo. Vương Trấn là muốn lấy về lôi cổ uốn kim trùy. Mọi người không thể để cho hắn chạy trốn. Nói xong sau đó hắn liền cái thứ nhất xông tới. Cách khác tướng quân vừa nghĩ tới Vương Trấn khua tay lấy lôi cổ ốm kim trùy bên trái thông bên phải xuất tình cảnh. Cũng là kinh hồn táng đảm Thế là cũng không dám chậm trễ. Cứ như vậy, đám người bọn họ đuổi sát vương chấn đi tới hậu viện. Lại nói vương chấn ba chân bốn cẳng. Đi tới hậu viện hắn thả lôi cổ ốn kim chùi gian kia gian phòng. Kết quả đến ở đây. Hắn nhìn thấy cửa phòng mở rộng hắn an bài mấy người lính đã không thấy bóng sáng. Thấy tình cảnh này. Hắn là trong lòng kinh hãi. Hắn xông vào cửa đi. Quả nhiên. Cất đặt tại chính giữa cái kia hai thanh thần chùy đã không thấy bóng sáng Lần này vương chấn chỗ nào vẫn không rõ Hôm nay sự tình liền là đối với mình âm mưu Nhưng là bây giờ vương chấn đã không do hắn đang suy nghĩ những thứ này Hiện tại hắn duy nhất tưởng niệm liền là chạy ra thành này đi Tiếp đó chỉnh đốn nhân mã Đem những này phản nghịch một mẻ hốt gọn Nguyên một đám thiên đao vạn quả Mới có thể gọt hắn trong lòng mối hận Nghĩ tới đây sau đó Vương chấn là một chân gạt ngã bên cạnh lớp kín tường sau đó từ trong phòng liền vọt ra Tiếp đó thẳng đến phía sau chuồng ngựa Phải nói chú tướng nhìn thấy vương chấn xông vào phòng bên trong Vốn là đã có chút cảm thấy tuyệt vọng Thế nhưng là vương chấn lại lần nữa ra tới thời điểm Trong tay cũng không có lôi cổ uốn kim trùy Lần này tất cả mọi người rõ ràng cách này nhất định là tôn hưng đã trong bóng tối an bài cướp đi lôi cổ ốn kim trùy. nếu là dạng này mọi người thì sợ gì cho nên bọn họ nguyên một đám hét lớn theo đuổi không bỏ cứ như vậy bọn họ một nhóm người này đuổi tới hậu viện đại soái phủ chuồng ngựa bên cạnh mà ở chỗ này vương chấn đã mắt choáng váng nguyên lai tại chuồng ngựa bên trong cái kia thức ngựa lương câu bạch long mã Đã ngã xuống vũng máu bên trong Không kịp chờ vương chấn tỉnh táo lại Tại hắn phía sau đuổi theo những cái kia tướng quân đã đi tới hắn lân cận Những người này cũng không có quản vương chấn ngốc hay không ngốc Thế là đều để tài đao thương thẳng đến vương chấn chiêu hô. Cứ như vậy vương chấn một cách không kiểm tra Lại bị trong đó một cái tướng quân một đao chém vào trên lưng Mà vương chấn cuối cùng là bị đau đớn cho thức tỉnh Hắn biết hiện tại nếu là lại không liều mạng, chính mình coi như thật muốn ở chỗ này chôn xương. Thế là hắn cắn răng, huy động trong tay bảo kiếm, cùng những này các tướng quân đánh nhau. Cái này vương chấn hắn liều mạng lệnh, những này vây khốn hắn các tướng quân thật có chút không chịu nổi. Mặc dù nói vương chấn cũng không có tiện tay binh khí, thế nhưng hắn khí lực lớn nha. Chỉ là một kiếm vung ra đi đối phương liền ngăn cản không nổi. Vì thế chỉ là mấy hiệp liền có các vị tướng quân ngã xuống hắn dưới kiếm. Mà lúc này Tôn Hưng Kỳ thực đắt lặng lẽ núp ở đội ngũ cuối cùng một bên. Hắn nhìn thấy dựa theo loại tình huống này. Những cái kia các tướng quân một khi tháo sĩ khí. Nhất định sẽ không tiếp tục hướng về phía trước. Đến lúc đó náo không tốt thật làm cho vương trấn chạy trốn. Thế là hắn vội vàng hướng bốn phía các binh sĩ nháy mắt Những binh lính kia thế là chỉ có thể là cắn răng ai anh dũng hướng về phía trước Phải nói những binh lính này Hắn bên trong bộ phân là tôn hưng tâm phúc Bọn họ tại thời khắc mấu chốt là có thể làm tôn hưng bán mạng Nếu không mà nói hắn cũng không có khả năng đem bọn hắn đưa đến đại soái phủ tới Vì thế tại những này đáng tin tâm phúc dẫn đầu phía dưới Dưới tay những binh lính kia cũng đều đi theo ùn lên bắt đầu vây công Vương Trấn. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 659 kiêu hùng kết thúc. Vương Trấn hiện tại cũng không có cách nào. Đường ra duy nhất liền là dựa vào trong tay bảo kiếm giết ra khỏi trùng vây. Sau đó lại đi viện binh. Nếu là dạng này. Vương Trấn cũng phát hung áp. Hắn đối mặt chen trúc mà đến binh sĩ. Là tinh thần phấn chấn huy động trong tay bảo kiếm tả hữu khai cung. Nhắc tới vương chấn võ nghệ đúng là lợi hại. Mặc dù là không có vừa tay lôi cổ ốm kim trùy. Thế nhưng cái thanh này bảo kiếm bị hắn múa đến là giống như gió lúc một dạng. Phàm là bị hắn đụng tới binh sĩ. liền cùng là bị cắt sơm giả một dạng ngã xuống. Tại phía sau tôn hưng nhìn thấy vương chấn lợi hại như vậy. Vội vàng lại lần nữa hướng mình tâm phúc thì thầm vài câu Cái kia tâm phúc vội vàng hướng về sau một bên chạy tới Mà lúc này đây vương chấn Mắt thấy liền muốn xếp tán đi theo bên cạnh mình những binh lính này Mấy vị khác tướng quân thấy tình cảnh này Cũng không thể không lại một lần nữa sách theo bảo kiếm đi tới trợ chiến Ngươi còn đừng nói Những này tướng quân so với cái kia binh sĩ có thể mạnh hơn nhiều những binh lính kia cơ hồ là không có hợp lại liền bị chém giết, mà những này các tướng quân lẫn trong đám người, thật đúng là có thể cùng vương chấn đối đầu mấy chiêu, đây cũng là bởi vì vương trấn hiện tại không có vừa tay binh khí, lại là tại bước xuống, không có hắn bảo mã lương câu lấy thay đi bộ, mà lại bốn phía còn súm lại rất nhiều binh sĩ, những binh lính này có lẽ đối diện tại vương trấn tới nói không chịu nổi một kích, Thế nhưng bọn họ thình lình lại còn cho vương chấn đến một cái. Để cho hắn không thể không phân tâm. Cứ như vậy vương chấn thế công rốt cuộc bị ức chế trụ. Thế nhưng là tôn hưng nhìn xem hình dạng cũng không kiên trì được bao lâu. Bởi vì mấy vị kia tướng quân mặc dù võ nghệ cao cường. Thế nhưng đối mặt vương chấn cũng chỉ là một hai cái hội hợp sự tình. Nếu không phải bọn họ nhiều người. Hiện tại những người này sớm liền ngã xuống. Cũng liền ở thời điểm này Bên ngoài một trận gấp rút tiếng bước chân Ngay sau đó liền dùng qua tới hơn 10 vị cung nõ thủ Vương chấn mặc dù nói đúng ngăn cản đến từ đều mặt công kích Thế nhưng hắn vẫn là rút liếc mắt hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua Chờ nhìn thấy những này cung nõ thủ tới gần sau đó Sắc mặt hắn cũng thay đổi Cái kia tôn hưng nhìn thấy cung nõ thủ tới Trên mặt lộ ra mỉm cười Ngay sau đó hắn khoát tay chặn lại. Những cái kia cung nõ thủ liền dọn xong điệu bộ. Kéo cung cài tên. Vương chấn hiện tại mặc dù trong lòng hoảng sợ. Thế nhưng hắn còn cưỡng chế để cho mình chấn định lại. Hắn biết chỉ cần là chính mình xem lẫn trong trong đám người này. Đối phương liền không thể kéo cung cài tên. Chính mình liền có thể nhận được cơ hội thở dốc Có lẽ có thể nhìn một cái công phu giết tới cung nõ thủ trước. Chỉ cần là để cho mình dựa vào thân Những này cung nõ thủ chính là mình món ăn trong mâm Vì thế vương chấn hiện tại cũng không muốn xếp địch Mà là người ở nơi nào thêm liền hướng chỗ nào dựa vào Mà lại mấy cái kia vây tới tướng quân Là hắn quan trọng nhất mục tiêu Ở ngoại vi tôn hưng thấy tình cảnh này Cũng gấp đến dầm chân mấy lần Khô to để cho những người kia lui ra Thế nhưng là bọn họ bị vương chấn quấn bền chắc Muốn lui lại cũng không có dễ dàng như vậy Mà lại càng thêm quan trọng là Vương chấn vậy mà theo những này lui lại người chậm rãi hướng cung nõ thủ bên này tới gần Tôn Hưng cảm thấy dạng này không phải biện pháp Nếu là lại tiếp tục như thế Náo không tốt thực sự để cho vương chấn giết ra khỏi trùng vây Thế là hắn cắn răng một cái dầm chân một cái Nhắm mắt lại đối những cái kia cung nõ thủ hạ lệnh. Không cần quản những người này. Lập tức cho ta bắn tên. Những cái kia cung nõ thủ nghe đến mệnh lệnh. Mặc dù nói trong lòng có chút không đành lòng. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bắt đầu bắn tên. Theo cách này châu chấu một dạng mũi tên hướng vương chấn bên này phóng tới. Tại bên cạnh hắn. Đương thời liền có mấy cái binh sĩ trúng tên ngã xuống. Những người này thậm chí còn có một cái tương đối nổi danh đem lên. Vừa rồi toàn dựa vào hắn cuốn lấy vương chấn. Này mới khiến vương chấn không thể chạy trốn. Mà vương chấn cũng là tay mắt lanh lẻ. Mắt thấy hắn liền muốn trúng tên thời điểm. Hắn tay trái đột nhiên bắt lấy một cái binh sĩ cái cổ. Tiếp đó thân thể mình liền núp ở người binh sĩ này sau lưng. Cứ như vậy vương chấn tránh thoát vòng thứ nhất tập kích. Bất quá không kịp chờ Vương Trấn trì hoán qua thần nhi đến. Vòng thứ hai cung tên lại một lần bắn tới. Lần này Vương chấn có thể không có vận tốt như vậy. Bởi vì vừa rồi tôn hưng xem Vương chấn tránh thoát vòng thứ nhất hậu. Lập tức để cho thủ hạ cung nó thủ hiện lên hình quạt tàn ra. Lần này. Vương chấn đối mặt là sắp tới 180 độ phạm vi công kích Mặc dù Vương Trấn cũng ơ trong tay bảo kiếm. Không ngừng gọi điêu linh tiến. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn cứ đuổi không thượng nhân ra phóng tới cung tên tốc độ. Vì thế không có bao lâu thời gian hắn liền người bị trúng mấy mũi tên. Trong thân mấy mũi tên vương chấn biết mình nếu là lại không nghĩ biện pháp. Chỉ sợ lệnh liền muốn đáp tại nơi này. Vì thế hắn cắn răng một cái. Đem trước thân câu kia thi thể binh lính cao cao kéo lên. Tiếp đó mãnh liệt liền cùng những cái kia cung nó thủ phóng đi. Ngươi còn đừng nói. Một chiêu này còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Vương chấn như vậy một trận vọt mạnh. Thật đúng là để cho hắn vọt tới ngay phía trước cung nó thủ trong đội ngũ. Đến nơi này hắn ném ra xuống trong tay thi thể. Cơ bào kiếm. Tả hữu khai cung. Rất nhanh liền có hơn 10 vị cung nó thủ ngã xuống hắn dưới kiếm. Nếu như là bình thường binh sĩ... Dưới loại tình huống này chỉ sợ cũng đã giải tán lập tức. Thế nhưng là lần này Tôn Hưng mang đến đều là hắn đáng tin tâm phúc. Những người này đều là hắn khống chế quân đội bảo hộ. Vì thế những người này đối mặt hung thần áp sát một dạng vương chấn cũng không có chạy trốn. Mà là cùng một chỗ đưa áng mắt hướng Tôn Hưng nhìn lại. Mà Tôn Hưng nhìn thấy tình huống này. Ánh mắt đã trở nên đỏ bừng. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại. dẫm chân một cái Vung tay lên Cái kia một ít bốn phía cung nõ thủ nhìn thấy tôn hưng ý bảo Thế là lại một lần nữa dựng cung bắn tên Cái kia vương chấn không nghĩ tới tôn hưng dạng này tâm ngoan Phải biết những người này nếu là tổn thất Hắn tương lai khống chế quân đội có thể có chút phiền phức Thế nhưng là không cho phép vương chấn suy nghĩ nhiều Cái kia vô số châu chấu Bốn phương tám hướng một dạng hướng hắn bắn tới. Lần này vương chấn còn muốn cố ghi trọng thi. Lại trảo một sĩ binh làm chính mình thuấn bài. Thế nhưng là ngay tại vương chấn muốn khai thác hành động thời điểm. Đột nhiên có một cây to bằng miệng bát trường thương. Hướng hắn bên này phóng tới. Đối mặt cây trường thương này. Vương chấn cũng không dám chậm trễ hắn. Vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe. Miễn cưỡng tránh thoát lần này đánh lén. Bất quá. Hắn đang muốn tìm thuẫn bài kế hoạch cũng đã thất bại. Mà lúc này Vương chấn rút lạnh lấy hướng trích đối diện quét qua. Ở nơi đó đứng thẳng một vị hiểu điểu tiên cô. Cái này người không phải người khác. Đúng là hắn trước đó ì vào làm chỗ dựa thanh liên tiên tử. Hiện tại chỗ nào vẫn không rõ. Tất cả những thứ này đều là thanh liên tiên tử tại hậu trường Thao Túng. Trách không được tôn hưng cùng những cái kia các tướng quân xám to gan như vậy. Nguyên lai like bọn họ tìm được chỗ dựa. Ý nghĩ này vừa vặn tại trong đầu sinh ra. Vương chấn cũng cảm giác được trên thân đau đớn một hồi. Nguyên lai like những cái kia châu chấu đã bắn tới trên người hắn. Theo chúng tên càng ngày càng nhiều. Vương chấn đánh bay châu chấu tốc độ cũng chầm chậm chậm lại. Mà hắn ánh mắt bên trong đã lộ ra một tia tuyệt vọng. Mà đứng ở phía xa thanh liên tiên tử nhìn thấy tình huống này. Nàng biết vương chấn đã không có đào mệnh cơ hội. Thế là nàng nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Ý bảo một cách tôn hưng. Tôn hưng vội vàng ngừng lại binh sĩ. Theo cung tên đình chỉ. Đứng tại trung ương vương chấn. Rốt cuộc chậm một hơi. Hắn gian nan ngẩng đầu lên hướng nơi xa thanh liên tiên tử nhìn lại. Tiên tử đây là tới lấy tính mạng của ta. Thanh liên tiên tử bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới ta cái mạng này còn rất đáng giá. Vậy mà để cho thanh liên tiên tử tự mình xuất thủ. Không biết cái kia dương Hằng cho tiên tử cái dạng gì điều kiện. Có thể để cho quý phái phản chiến một kích. Thanh liên tiên tử nhìn xem vị này trước kia quát tháo phong vân kiêu hùng. Hiện tại mặc dù đã là cùng độ mạt lộ. Trong thân mười mấy mũi tên. Thế nhưng vẫn là ương ngạnh đứng ở nơi đó. Mặt lộ vẻ nụ cười. Tựa như là cùng nàng tại tráng lệ trong cung điện làm nhảm việc nhà một dạng. Đại vương. Hiện tại thiên số đã thay đổi. Vì kia dương quốc sư đã chiếm cứ đại thế. Ngươi lại phản kháng cũng không có ít lời gì. Nếu như ngươi bây giờ đầu hàng. Ta tại dương quốc sư trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Cho ngươi có thể an độ quãng đời còn lại. Ngươi xem coi thế nào Vương chấn nhìn xem cái kia thanh liên tiên cô khói miệng lộ ra khinh thường Để cho ta an độ quãng đời còn lại Chỉ sợ là trong tù an độ quãng đời còn lại đi Ta cũng không tin tưởng cái kia dương hằng có thể thả ta tại dân gian Thanh liên tiên cô khẽ gật đầu một cái Xem như đồng ý vương chấn mà nói Ha ha Ta khỏa này đầu lâu Chỉ có ta có thể lấy Người khác cũng không có cái này năng lực Nói xong câu đó sau đó Hắn liền đem bảo kiếm không đến trên cổ mình Tiếp đó hướng về phía cách đó không xa Tôn Hưng nói ra Xem tại ghét sao thêm niên phân bên trên Ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố ta lão mấu cùng vợ con Cái kia Tôn Hưng nhìn thấy vương chấn cái dạng này trong lòng cũng có chút bàng hoàng Dù sao cũng là chính mình bán đứng nàng Lương tâm bên trên cũng muốn thủ khiển trách Vì thế Vì để cho lương tâm mình tốt nhất qua một chút Đối với vương chấn thỉnh cầu Hắn vội vàng gật đầu Đại vương yên tâm Từ nay về sau Ngươi lão mẫu chính là ta lão mẫu, Ngươi vợ con ta tự dưỡng chi Vương chấn hài lòng gật gật đầu Tiếp đó nói ra Nếu như thế Vậy cách này đầu công liền để cho ngươi Nói xong sau đó, vương chấn tay phải vừa dùng lực cái kia viên đầu lâu. Lập tức liền bị cắt rơi. Đầu lâu kia không biết là nguyên nhân gì. Tại trên mặt đất vùng ủi ủi một trận lăn loạn. Vậy mà lăn đến tôn hưng dưới chân. Đầu lâu này mặc dù rời đi rồi thân thể. Tựa như là cũng không có lập tức tử vong. Hắn còn chừng trong mắt. Hung hăng nhìn xem tôn hưng khuôn mặt. Tôn hưng thấy tình cảnh này. Vội vàng đem đầu lâu này um ở trong ngực Tiếp đó nói ra Tướng quân mà lại thoải mái tinh thần An tâm đầu thai Ta nói chuyện tất nhiên thủ tín Nếu không để cho ta chết không yên lành Cách đầu kia nghe xong tôn hưng mà nói Lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại Đứng ở đằng xa thanh liên tiên cô ý Vì thâm trường nhìn nhìn tôn hưng Tiếp đó liền chuyển thân rời đi rồi hậu viện Lại nói tôn hưng gặp đạo vương chấn sốt cuộc chết rồi. Vội vàng mà mạng người thu thập hắn thi hài. Tiếp đó vội vàng đi tới phía trước. Cùng còn lại những cái kia tướng quân thương lượng giải quyết tốt hậu quả công việc. Kết quả hắn đến phía trước mới phát hiện những cái kia các tướng quân nguyên một đám đã không còn bóng dáng Cái kia tôn hưng sơ qua một suy nghĩ liền biết những này tướng quân là đi làm cái gì. Nguyên lai like mình vừa rồi hình dạng đem những người này dọa sợ Bọn họ không dám Một người đợi tại chính mình khống chế bàn lên rồi Đây cũng là trở về triệu tập dưới chứng binh mã Sau đó lại vào thành cùng mình đàm phán Thế là tôn hưng cũng chỉ có thể là thở dài một hơi Tiếp đó nhìn nhìn chính giữa cái kia trương gia hổ ghế xíp Hắn trù trừ nửa ngày Khuôn mặt thay đổi mấy lần Rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Thế nhưng là vừa mới ngồi xuống. Tại cảnh trên nhìn xem phía dưới trống giống đại sảnh. Hắn đột nhiên cảm giác đến trong lòng mười phần phiêu hốt. Tựa như là không nắm chắc một dạng. Vì thế hắn giống như là ngồi tại bàn trông bên trên. Vội vàng đứng lên. Đến lúc này tôn hưng có chút đắng nở nụ cười. Xem ra chính mình thật không có cái kia lệnh. Vẫn là thành thành thật thật làm một thành viên đại tướng Đỏ sức một cái vinh hoa phú quý tốt Liêu trai lộ trưởng sinh chí 23 sáu 660 huyền mưu Hiện tại Dương Hằng đã ở trong kinh thành Cũng là có chút sức đầu mẹ chán Cái này đây cũng không phải Hắn địa bàn bên trên xảy ra chuyện gì sự tình Mà là những cái kia dưới chứng hắn văn võ các đại tướng vậy mà bắt đầu bức thoái vị Ngay tại hôm qua những người này tụ tập đến cùng một chỗ. Cùng một chỗ tại trên kim loan điện hướng hắn quỳ rán. Thỉnh cầu hắn đăng cơ ngồi điện. Mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc. Dương Hằng biết những người này đoạn này thời gian đã có chút nóng này. Bọn họ đi theo Dương Hằng tạo phản. Mắt cũng chính là vì vinh hoa phú quý. Hiện tại không sai biệt lắm tạo phản thành công một nửa. Thế nhưng là Dương Hằng bên kia còn không có động tác. Cho nên bọn họ lúc này mới liên hợp lại. Cùng một chỗ hướng Dương Hằng tạo áp lực. Thế nhưng là. Chuyện này Dương Hằng là không nói thế nào cũng không muốn làm. Bởi vì hiện tại Dương Hằng đã vượt qua hỏa hoạn. Rất nhanh liền có thể đắc đạo thành tiên. Mà ở thời điểm này đăng cơ ngồi điện thành rồi hoàng đế. Như thế bởi vì quy tắc nguyên nhân. Hắn khổ công liền muốn hóa thành không có. Nguyên lai like ngay tại hôm qua trên đại điện. Những đại thần kia một quỳ rán. Dương Hằng trong lòng vẫn còn có chút dao động. Muốn làm một lần cái kia long đỉnh. Thế nhưng là hắn vừa vặn lên cái kia tâm tư. Tại trong cõi U Minh liền có một cỗ cảm giác hạ xuống. Dương Hằng liền có rồi dự cảm không tốt. Cái loại cảm giác này nói cho hắn biết. Chỉ cần là hắn ngồi xuống cái kia Long đỉnh, Những năm này khổ công liền sẽ hóa thành cho tàn Mà hắn từ nay về sau liền rốt cuộc không có khả năng đắc đảo thành tiên Mà loại cảm giác này để cho Dương Hằng nhớ lại Địa cầu vị diện cách này vô số trong năm tháng Không có cách nào hoàng đế có thể chân chính đắc đảo thành tiên Xem ra cái này là thiên đạo quy tắc cho hoàng đế bên trên một đảo gông xiềng Chỉ cần là làm hoàng đế Hưởng thụ nhân gian cực hạn khoái hoạt Như vậy thì cùng tiên đạo vô duyên Thế nhưng là Dương Hằng nếu là không làm hoàng đế Phía dưới những đại thần kia cũng là trung quy làm ẩm ý Dương Hằng một lúc nhất thời còn bắt bọn hắn không có cách nào Cuối cùng Dương Hằng tự giam mình ở trong phòng nhỏ suy tư một đêm Rốt cuộc quyết định Cách này hoàng đế chính mình không làm Thế nhưng trước tiên có thể nâng đỡ con trai mình bước lên cái kia long tỏa. Quyết định này Dương Hằng vẫn còn có chút không tình nguyện. Bởi vì hắn mặc dù biết mình có thể nhận được thành tiên. Thế nhưng cái này ngày còn không có cuối cùng xác định. Cái này nếu là kéo thời gian dài. Con trai mình trưởng thành. Như thế đối mặt quyền lực dụ hoặc. Con trai mình có thể hay không thủ vững bản tâm. Coi như không khỏi Dương Hằng. Cái này nếu là thật cùng mình phát sinh xung đột, như thế Kim Thiền Văn nhất định sẽ đứng tại con trai phía bên kia. Đến lúc kia, Dương Hằng nếu muốn thu thập cục diện, chỉ sợ cũng đành phải đem thân tình bỏ đi. Đem chính mình bên cạnh hai cái này người thân nhất người một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây thời điểm, Dương Hằng chớp mắt, lập tức liền có rồi một cái bổ cứu biện pháp. Chỉ cần là có rồi cái này ngăn được. Kim Thiền Văn hẳn là sẽ không quá tại phách lỗi Để cho mình cũng có thể bình an đắc đảo thành tiên Tại ngày thứ hai trên bảo điện Kim Loan Theo thường lệ những đại thần kia lại một lần quỳ dạp xuống Dương Hằng dưới chân Càng không ngừng hướng Dương Hằng khuyên can Mời hắn đăng cơ ngồi điện Lần này Dương Hằng cũng không có giống trước kia dạng kia cực lực phản đối Mà là ngồi tại long ỷ tử bên trên trầm mặc không nói Qua hơn nửa ngày hắn thật giống lúc này mới hạ quyết tâm. Chỉ thấy được hắn từ rồng trên mặt ghế đứng lên. Tiếp đó thở dài một hơi. Đi xuống một gian. Từng bước một đi tới đám đại thần chính giữa. Từ trong đó đỡ dậy một vị nữ tử. Cái này nữ tử không phải người khác. Đúng là hắn sư muội nhị nha. Nhị nha mặc dù nói đi theo dương hằng thời gian dài nhất. Thế nhưng giống như vậy cử chỉ thân mật lại là tại trước mặt mọi người. Vẫn là lần đầu phát sinh. Vì thế lập tức bị Dương Hằng nháo cái đỏ chót khuôn mặt. Trong lòng có chút oán trách sư huyên. Đây là thế nào? Vậy mà không giữ thể diện mặt. Thế nhưng là Dương Hằng cũng không nói lời gì. Chẳng qua là rắc nhị nha tay hướng đi long ỉa. Mà phía dưới hủy những cái kia đám văn võ đại thần đều có chút hai mặt nhìn nhau. Cội nguồn không biết Dương Hằng cái này là bán cái gì cái gút. Dương Hằng một lần nữa trở lại trên Long ỉ Tiếp đó mệnh lệnh bên cạnh Thái Giám. Tại chính mình ngồi bên cạnh. Cho Nhị Nha an trí một cách chớ ngồi. Tiếp đó Dương Hằng ý bảo Nhị Nha ngồi tại bên cạnh mình. Cái kia Nhị Nha nhìn nhìn Dương Hằng mặt mũi tràn đầy đều là đỏ bừng. Cuối cùng vẫn là cắn răng ngồi ở nơi đó. Đến lúc này. Phía dưới những cái kia văn võ trúc tướng suốt cuộc rõ ràng Dương Hằng ý tứ. Thế nhưng là phía dưới có một ít các tướng quân lại trong lòng có chút bất mãn. Bởi vì những năm gần đây vẫn là Kim Thiền Văn đi theo Dương Hằng bên cạnh. Đồng thời bôn ba qua lại. Cho hắn đại nghiệp bận rộn. Đồng thời cho hắn sinh ra một đứa con trai. Hiện tại cách này là tình huống như thế nào? ngươi Dương Hằng lập tức liền phải bình định bắc phương. Thế nào ngược lại để cho một cái tiểu nữ tử đến thay thế kim thiền văn vị trí Dương Hằng ngồi tại cảnh trên Đem phía dưới mọi người sắc mặt thấy rất rõ ràng Hắn chỉ là cười cười Tiếp đó một lần nữa đứng lên Đối phía dưới người nói Các ngươi tâm tư ta đã rõ ràng Bất quá ta chủ ý đã định Một lòng chỉ muốn tu thật đạo Không muốn làm cùng thế tục Nói xong câu đó Dương Hằng lại một lần nữa nhìn nhìn phía dưới những người này sắc mặt. Quả nhiên tại Dương Hằng nói dứt lời sau đó. Bọn họ nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đặc biệt là Dương Hằng vài cách đồ đệ. Hiện tại đã là gấp vò đầu bứt tay. Rốt cuộc nếu là Dương Hằng làm hoàng đế. Bọn họ những này các đồ đệ nhận được lợi ích lại lớn nhất. Dương Hằng thở dài. Quả nhiên là tiền tài động nhân tâm. Thế là Dương Hằng cũng không còn trêu chọc bọn họ. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Ta mặc dù không thể đăng cơ ngồi điện. Thế nhưng cũng không thể sai lầm các ngươi tiền đồ. Phía dưới phía dưới người nghe đến đó sắc mặt có chút mê mang. Dương Hằng đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Vì thế. Ta quyết định tử nhi tử ta Dương nhân mục đăng cơ ngồi điện. Mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc. Tiếp đó đại xá thiên hạ, phong thưởng công thần. Phía dưới chúng đám đại thần hiện tại không nói lời gì. Mặc dù không phải Dương Hằng làm hoàng đế, thế nhưng con trai hắn làm hoàng đế cũng giống như vậy. Chỉ cần là có thể cho bọn hắn phong thưởng Như thế cái khác sự tình đều không phải là sự tình. Dương Hằng nhìn thấy phía dưới người đều không phản đối. Thế là lúc này mới lại lần nữa quay đầu đối phía dưới quỷ thủ giới phụ thân vương hóa. Nói ra. Tân Hoàng đăng cơ sự tình liền do ngươi đến xử lý. Ta hy vọng chính giữa không muốn xảy ra cái gì sự cố. Vương hóa vội vàng hướng về phía trước quỳ mấy bước. Tiếp đó hướng lên trên bẩm báo. Vi thần nhất định hết sức toàn lực. Quốc cung tần tụy. Chết thì mới dừng. hắn nói xong sau đó liền ngừng một chút tiếp đó lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn nhìn đứng tại dương hằng bên cạnh nhị nha tiếp đó liền cúi đầu xuống cắn răng hỏi vậy không biết nhị nha cô nương an bài thế nào dương hằng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút sau đó nói nhị nha cùng ta thời gian không ngắn ta cũng muốn cho nàng một cái công đạo truyền ta chi lệnh từ nay về sau Nhị nha chính là ta nhị phu nhân. Đứng tại Dương Hằng bên cạnh nhị nha. Nghe đến Dương Hằng câu nói này. Trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Nàng đợi câu nói này đã đợi thời gian thật dài. Hiện tại từ Dương Hằng đến miệng bên trong nói ra. Nàng đều có chút cảm thấy mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Phía dưới rất nhiều tướng quân. Nghe đến Dương Hằng nói ra những lời này đến là mỗi người có tâm tư riêng. Giống như Lưu Việt. Tiết phong những người này dĩ nhiên là không thèm để ý. rút cuộc bọn họ tại Dương Hằng khởi binh thời điểm. Liền là Dương Hằng dưới trướng đại tướng. Mà lại những năm này rất có công lao. Dương Hằng liền là làm cái gì quyết định cũng không ảnh hưởng tới bọn họ lợi ích. Thậm chí nhị nha trở thành Dương Hằng phu nhân. Đối với bọn hắn tới nói cũng là một cách vui mừng ngoài ý muốn. Bởi vì những năm gần đây bọn họ thế nhưng là cùng nhị nha thân quen Lại là cùng một chỗ đánh trận quan hệ Tự nhiên không tầm thường Thế nhưng là giống như vương thủy những ngày kim thiền văn dưới chứng người Cũng có chút trong lòng cảm thấy không thoải mái Rốt cuộc hiện tại ai cũng đã nhìn ra Dương Hằng chính vào tráng niên Mặc dù hắn không lo hoàng đế Thế nhưng cái này thiên hạ bách khoa toàn thư cuối cùng vẫn là tại hắn nắm trong tay. Cái này sẽ đến nếu là nhị nha tại sinh hạ một đứa bé. tại dương hằng trước mặt vào chút ít xàm ngôn. Cái này giang sơn cuối cùng quy đến ai trên đầu còn chưa nhất định đâu. Thế nhưng là đối với dương hằng uy vọng. Bọn họ cũng phi thường e ngại. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn chấp trưởng lấy đại quân. thế nhưng là dương hằng một câu nói liền có thể giải bọn họ quân quyền cuối cùng không có cách nào bọn họ chỉ có thể là cúi đầu quyết định không còn can thiệp dương hằng sự tình dương hằng đứng tại bên trên nhìn thấy phía dưới các vị văn võ đều đã thần phục lúc này mới hài lòng đối phía dưới vương hóa nói ra sự tình quyết định như vậy đi nhanh đi an bài đi ba ngày sau Ta liền muốn mang theo tiểu hoàng đế tại thiên đàn tế thiên. Vương hóa vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó liền trở lại trong ban. Dương Hằng tại trên đại điện quyết định. Rất nhanh liền có tiểu thái giám truyền đạo Kim Thiền Văn trong lỗ tai. Vừa bắt đầu thời điểm Kim Thiền Văn còn cao hứng phi thường. Bởi vì Dương Hằng vậy mà trực tiếp đem hoàng đế vị trí tặng cho hài tử. Thế nhưng là tiếp xuống tin tức. Lại cho Kim Thiền Văn phủ đầu rồi cho một bầu nước lạnh. Dương Hằng vậy mà tại trên đại điện. Trước mặt mọi người tuyên bố nhị nha là hắn nhị phu nhân. Đứng tại Kim Thiền Văn bên cạnh oanh nhi. Hiện tại là không bình thường tức giận. Phu nhân. Dương Hằng sao có thể dạng này. Những năm gần đây nếu không phải chúng ta ủng hộ hắn. Hắn có thể lập nên như vậy đại cơ nghiệp sao. Bây giờ lập tức liền nhìn xem công thành. Hắn vậy mà di tình biệt luyến. Kim Thiền Văn nghe nói như thế. Cao mày. Tiếp đó nghiêm túc nhìn xem oanh nhi nói ra. Còn không tự mình vả miệng. Lão gia tục xanh cũng là ngươi có thể gọi. Nói xong câu đó sau đó. Kim Thiền Văn liền mịt mờ nhìn nhìn phía dưới cung nữ thái giám. Oanh nhi thật sống cũng phản ứng lại. Vội vàng quỳ dạp xuống đất. Làm bộ cho mình vài cái cái tát. Kim thiền văn lúc này mới hài lòng bảo nàng đứng lên. Tiếp đó tưởng như là hơi mệt chút. Sau đó liền vẫy lui phía dưới cung nữ thái giám. Tại cái này trong tầm cung chỉ còn lại có nàng cùng oanh nhi hai người. Ngươi biết không biết. Câu nói mới vừa rồi kia nếu là truyền đến tướng công trong lỗ tai. Chính là ta cũng bảo hộ không được ngươi. Thế nhưng là phu nhân. Lão ra cái này làm việc cũng quá không chân chính. chúng ta giúp hắn hoặc nhiều hoặc ít cuối cùng hắn vậy mà cho ngài đội nón xanh kim thiền văn trầm mặt nửa ngày cuối cùng thở dài cũng không có nói lời gì bởi vì nàng trong lòng đã hiểu dương hằng làm như vậy mắt. phải biết nhị nha đi theo dương hằng bên cạnh đã nhiều năm như vậy dương hằng nếu là xem sớm lên rồi hắn đã sớm đem nàng nạp ở bên cạnh cách nào cần dùng tới hiện tại Mà bây giờ để cho Nhị Nha trở thành Dương Hằng nữ nhân Cái này chỉ sợ là Dương Hằng muốn lập cái mục tiêu Để cho nàng và mình võ đài Rốt cuộc nếu nói lên tới Nhị Nha nhân mạch cũng là không kém Những năm gần đây lưu việt Tiết phong chờ người cùng Nhị Nha quan hệ rất không tệ Bọn họ cũng đều là Dương Hằng bên cạnh lão nhân Cùng mình dưới chứng những người kia Tự nhiên liền không hợp nhau Hiện tại Nhị Nha thành rồi Dương Hằng phu nhân Những người này một cách tự nhiên liền xét tổ lại tại Nhị Nha bên cạnh Nghĩ tới đây sau đó Kim Thiền Văn trong lòng cũng có chút thấp thỏm Chẳng lẽ Dương Hằng không tin mình sao Liêu trai lộ trường sinh chí 23 mươi 661 Đại Tống Thời gian trôi qua rất nhanh Chỉ trước mắt ở giữa tam ngày thời gian là đến Tại một ngày này dương hằng ăn mặc một thân long bào, tiếp đó ôm con trai mình dương nhân mục ngồi tại ngự niên bên trên, tại chúng văn võ vây quanh phía dưới, trầm rãi hướng lên trời đàn mà đi. ở chỗ này dương hằng phải tế từ thiên địa, nói cho trên trời thần linh, con trai mình dương nhân mục đã trở thành hoàng đế. sau đó liền là một bộ phi thường nghiêm cẩn quá trình, đối với một bộ này dương hằng hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Cho nên liền cùng một cách để tuyến tượng gỗ một dạng. Tùy theo vương hóa chỉ huy. Đợi đến hết thầy hoàn tất sau đó. Dương Hằng lúc này mới tải lại lần nữa ôm con trai về tới Kim Loan Bảo Điện. Lại tới đây sau đó. Dương Hằng ngẩng đầu nhìn lên trên xem. Chỉ thấy được chính giữa tấm kia long ỉa. Vàng son lộng lẫy. Dương Hằng nhìn xem còn có chút nóng mắt. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống tâm tư này. lại long ỉ bên cạnh còn có một tấm so với long ỉ hơi nhỏ một chút bàn long ỉ xem ra cách này là vương hóa là dương hằng chuẩn bị dương hằng ôm con trai chậm rãi chạy lên rồi ngự dai. sau đó đi tới long ỉ bên cạnh dùng tay vịn đỡ màu hoàng kim khắc dòng bái thủ cuối cùng thở dài đem con trai đặt ở chương này long ỉ bên trên tiểu tử này hôm nay mặc dù bị phụ thân ôm một đường Nhìn rất nhiều người. Thế nhưng hắn còn không biết mình xảy ra chuyện gì sự tình. Vì thế ngồi tại long ịu tử bên trên qua lại lăn lộn. Giống như là tìm được một cái chơi vui cố một dạng. Dương Hằng lắc đầu. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai cánh tay sau đó nói ra. Thành thành thật thật chớ lộn xộn, Một hồi liền có thể trở về gặp mẹ ngươi. Nhắc tới Dương nhân mục. Tự tiểu liền phi thường thành thật. Thông minh. Bây giờ nghe Dương Hằng mà nói. Quả nhiên là chứng chạc đàng hoàng. Giống như là một cái tiểu đại nhân một dạng ngồi tại long ỉ ở bên trên. Dương Hằng nhìn thấy con trai thành thật. Hắn cũng ngồi ở bên cạnh tấm kia bàn long ỉ ở bên trên. Bọn họ vừa vặn ngồi xuống. Phía dưới những cái kia văn võ đại thần tự nhiên chi hủy xuống. Trên mặt đất hướng về phía ngồi tại chính giữa tiểu hoàng đế tam hô vạn tuế. Tiểu hoàng đế bị bọn họ giật nảy mình. Ánh mắt có chút lấp lóe. Cuối cùng hướng phổ thân bên kia nhìn lại. Dương Hằng khẽ gật đầu một cái. Cho con trai dẹp an an ủi. Dương nhân một lúc này mới chấn định một chút. Sau đó tiếp tục dựa vào mặt ngồi ở chỗ đó làm tượng gỗ. Sau đó Dương Hằng trước mặt mọi người tuyên bố. tân triều đình quốc hiệu là tống, niên hiệu khải thánh. sau đó liền bắt đầu phong thưởng. đây cũng là phía dưới đám đại thần rất được hoan nghênh sự tình. trong đó đi theo dương hằng đánh thiên hạ lưu việt. tiết phong bọn người đều là phong sau đó. mà xem như kim thiền văn cách này một phái vương thủy bọn người. tối đa cũng liền là đóng cái bá tước. đây cũng là dương hằng chuyên môn an bài. Bởi vì hắn đã an bài tương lai Kim Thiền Văn phải buông xèm chấp chính. Tự nhiên không thể để cho nàng thế lực quá mức cường đại. Mà những này hầu tước. liền là Dương Hằng vì chính mình con trai tương lai một lần nữa tự mình chấp chính lưu lại dưới áp chủ bài. Sau đó liền là Dương Hằng vài cách đổ đệ. Những người này đi theo Dương Hằng thời gian dài nhất. Mặc dù không có công lao gì. Nhưng là cùng Dương Hằng phi thường thanh tính. Cho nên Dương Hằng đem bọn hắn đều phong hầu. Bất quá bọn hắn hầu tước lại có chút bất đồng. Mặc dù danh vọng cực kỳ cao. Nhưng lại không có thực quyền. Đây cũng là Dương Hằng kiên kỳ bọn họ là tiền triều quý tục. Cho nên chỉ là cho bọn hắn một cách phi thường tước vì cao. Thế nhưng không muốn để cho bọn họ một lần nữa cầm quyền. Vốn là tiếp xuống hẳn là phong thái hậu. Nhưng đã đến nơi này Dương Hằng lại câm mồm. Phía dưới các vị đại thần liếc nhìn nhau. Những người này tinh liền đã quay lại. Rõ ràng Dương Hằng cách này là cố ý chèn ớt Kim Thiền Văn. Cho nên bọn họ cả đám đều im miệng không nói thật giống cho tới bây giờ không có chuyện này một dạng. Bên này vừa vặn phong thường hoàn tất. Đang chuẩn bị bãi chiều đâu. Bên ngoài liền có 800 dặm khẩn cấp nhanh chóng lên rồi Kim loan bảo điện. Ở tiền chiều quy của bên trong. 800 dặm khẩn cấp chính là quân quốc đại sự. Tại bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp thấy mặt vua. liền là nửa đêm nửa hôm hoàng thượng ngủ. 800 dặm khẩn cấp cũng có thể thẳng vào cung đình. Mà Dương Hằng bọn họ triều đình vừa vặn thành lập. Cho nên rất nhiều quy củ đều theo chiếu tiền triều đến. Cho nên cái này 800 dặm khẩn cấp mới có thể một đường thông suốt đi tới Kim Loan Bảo Điện. cách này đưa tin binh sĩ đi tới trên kim loan bảo điện thời điểm đát là mặt mũi tràn đầy cho bụi quần áo không chỉnh tệ. rất nhiều địa phương đều đã phá động bất quá người nhìn xem còn tính là tinh thần chỉ thấy được hắn đi tới bảo điện trong chấn quỳ dạp xuống đất từ sau lưng lấy ra một cái ống trúc cao cao kéo quá đỉnh đầu sau đó nói khởi bẩm đại soái Tấn tỉnh tôn hưng phát sinh phản loạn. giết chết tấn vương vương chấn. Hiện tại đã khống chế toàn bộ tấn tỉnh. Hắn đưa tới đầu hàng văn biểu. Dương Hằng nghe xong câu nói này. Trên mặt là cuồng hỷ. Mặc dù nói hắn đã cùng thanh liên tiên cô thanh tính phái đạt thành hiệp nghị. Bọn họ sẽ không lại ủng hộ vương chấn. Thế nhưng nếu nói lên tới tại thiên hạ trừ hầu bên trong. Dương Hằng duy nhất kiêng nghị cũng chính là vương chấn. Không nghĩ tới. Chính mình cái này cường địch lại bị dưới tay mình cho xử lý. Chuyện này đối với Dương Hằng tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thế là Dương Hằng vội vàng. Hướng bên cạnh thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia tiểu thái giám được Dương Hằng ý bảo. Vội vàng xuống ngựa dai. Chạy đi tới binh sĩ kia trước mặt. Hai tay nắm qua cái kia ốm chút. Sau đó một lần nữa về tới Dương Hằng bên cạnh. đem ốm trúc đưa đến dương hằng trước mặt, dương hằng tiếp nhận ốm trúc tại đóng kín bên trên web một cái, phát hiện hoàn hảo, lúc này mới mở ra phong ấm, ở bên trong có đoạn quyển văn thư, dương hằng lấy ra trong đó cuốn một cái, cái này là biên ả đại tướng, hướng dương hằng bẩm báo tấn tỉnh phát sinh sự tình, đồng thời ký càng miêu tả phát sinh sự tình sau đó, tấn tỉnh điều động binh lực, Mặt khác một phong là Tôn Hưng đưa tới thư xin hàng. Dương Hằng đem cái này hai phần văn thư nhìn kỹ xong. Tiếp đó nhẹ nhàng đặt ở trước mặt ngự án bên trên. Sau đó hướng về phía phía dưới người hỏi. Vừa rồi sự tình các ngươi cũng nghe thấy. Có lời gì nói? Có cần hay không tiếp nhận Tôn Hưng đầu hàng? Phía dưới Trung tướng và văn võ đám đại thần nhìn nhau. Cuối cùng xem như Dương Hằng tuyệt đối thân tín lưu việt. trước hết xuất ban đến, quỳ rạp xuống đất hướng lên trên khởi tấu, khởi bẩm thái thượng hoàng, vương trấn dưới chứng bộ đội xác thực tinh nhuệ, nếu là chúng ta phát binh chinh phạt, nhất định tổn thất không nhỏ, hiện tại bọn hắn đến hàng, chính là bên trên thiên tướng tấn tỉnh ban cho thái thượng hoàng. Dương Hằng nhẹ gật đầu, xem ra phía dưới chúng tướng đều là hy vọng có thể và bình hành sự Cái này khiến Dương Hằng trong lòng cũng có chút cảm thán Tại chính mình vừa vặn lập nghiệp thời điểm Phía dưới những này các đại tướng nguyên một đám anh dũng sành trước Mỗi một trận nhất định bị thương Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ nguyên một đám phong hầu Gia nghiệp cũng có rồi Lại ngược lại không còn trước kia lòng tiến thủ Bất quá Dương Hằng đây cũng là biết cái này là nhân chi thường tình Cũng không thể trách bọn họ Trước kia thời điểm, bọn họ nguyên một đám chẳng qua là một tên lính quèn nhi hoặc là tiểu tướng. Vì mình tiền đổ bôn ba. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ đã công thành danh toại Đã không muốn giống như trước kia cái kia ánh sáng chân thời điểm dạng kia liều mạng. Nếu là dạng này, Dương Hằng cũng liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Tiếp lấy Dương Hằng hạ chỉ phong tôn hưng là thuận nghĩa hầu. Để cho hắn chấp trưởng Sơn Tây quân chính đại quyền. Bất quá tiếp xuống Dương Hằng liền khẩn cấp xuống một đạo khác ý chỉ. Đó chính là mệnh lệnh đem Sơn Tây mấy vạn cấm quân một lần nữa triệu hồi kinh thành. Những này nhân mã là trước kia vương chấn cứu chạy. Hiện tại Dương Hằng có thể danh chính ngôn thuận để bọn hắn trở về. Mà lại triệu hồi những này nhân mã còn có một cách mắt. Đó chính là suy yếu tấn quân thực lực. Phải nói tấn quân cùng Dương Hằng mấy lần đại chiến. Bọn họ trước kia những lão binh kia tổn thất không sai biệt lắm. Hiện tại cũng là một lần nữa chiêu mổ lên lính mới. Mà những cấm quân kia đều là đại chu triều từ các bộ tinh nhụy bên trong trọn lửa ra. Hiện tại có thể nói là tấn quân trong hệ thống cường đại nhất một cố lực lượng. Chỉ cần là điều đi những cấm quân này. Chẳng khác nào tản đi tấn hệ quân đội một chi cánh tay. cho tới tiếp xuống vậy liền cần chậm rãi đi sự rồi. trước hết phải khống chế tấn tình đủ loại chính vụ, tiếp đó để cho quân chính tách ra. đến lúc kia, tôn hưng bọn người liền là có đại quân nơi tay, không còn lương thảo. bọn họ cũng phải ngoan ngoãn nghe dương hằng mà nói. đến lúc đó dương hằng liền có thể lấy đủ loại danh nghĩa đem bọn hắn điều đến nam phương tiền tuyến đi. chậm rãi suy yếu thực lực bọn hắn. Đến lúc kia, tôn hưng bọn người nếu là ngoan ngoãn mà nói. Dương Hằng cũng cho bọn họ một cái vinh hoa phú quý. Nếu như không nghe lời lại trước trận liền có thể phải mạng bọn họ. Bất quá cho dù là dạng này, Dương Hằng cũng không có xem thường. Hắn lập tức mệnh lệnh Vương Thủy dẫn đầu bản bộ nhân mã lập tức đi tới tấn tỉnh biên cảnh giám thị. Vương Thủy được Dương Hằng ý chỉ không dám thất lễ. Cùng ngày liền mang theo quân đội rời đi kinh thành. Thẳng đến tấn tỉnh mà đi. Theo Vương Thủy rời đi. Kim Thiền Văn thế lực lại một lần bị suy lếu một chút. Sở dĩ Dương Hằng phải làm như vậy. Đó là bởi vì hắn không muốn tài chính mình còn không có thành tiên trước đó. Kim Thiền Văn cũng quá mức cường thế. Dương Hằng bên này khống chế bắc phương tập đoàn. Thế lực kịch liệt bành trướng. Mà Nam Phương những cái kia quân phiệt thật có chút ngồi không yên. Bất quá phải đánh những người này thật đúng là đánh không lại. Dương Hằng bọn họ những này trước kia thời điểm Dương Hằng Bắc phạt kinh thành. Bọn họ những người này liền tổ chức qua một lần liên quân. Bất quá cũng không biết có phải hay không là những người này là giá áo túi cơm. Vậy mà đối với Dương Hằng còn lại những cái kia nhị lưu bộ đội đều đánh không lại. Mà bây giờ đâu? Dương Hằng cơ hồ thống nhất Bắc Phương Hắn cũng giành tay Như thế càng thêm đánh không lại Bất quá những người này cũng không muốn để cho Dương Hằng tốt hơn Cho nên bọn họ nghĩ ra một cách biện pháp Đó chính là kinh tế phong tỏa Vì thế không có bao lâu thời gian Nam Phương liền chuyển đến tin tức Nam Phương những quân Việt này tuyên bố liền là một khoản lương thực cũng không thể vận chuyển về Bắc Phương Bọn họ cách này là muốn cho Dương Hằng chậm rãi bởi vì thiếu lương mà lọt vào nội loạn. Đến lúc đó các nàng cũng có thể thừa cơ hội. Liền là Dương Hằng cưỡng ép áp chế những này náo động. Không hắn cũng sẽ bị nháo đến luống cuống tay chân. Không có công phu lại bận tâm Nam Phương. Đến lúc đó bọn họ liền có thể tiếp tục ca múa mừng cảnh Thái Bình. Mà lúc này đây Dương Hằng đang làm cái gì đâu. Hắn đang bị hậu cung sự tình nháo đến tâm phiền ý loạn. Nguyên lai từ lúc Dương Hằng trước mặt mọi người tuyên bố cái kia nhị nha là nhị phòng sau đó. Hắn hậu viện liền. Triệt để loạn mở ra. Kim Thiền Văn còn tốt chút ít. Nàng rốt cuộc tuổi tác lớn rồi. Mà lại tâm cảnh tương đối bình thản. Thế nhưng là nàng nha hoàn oanh nhi lại không nghĩ như vậy. Nàng cho là nhị nha tranh đoạt Dương Hằng đối Kim Thiền Văn sủng ái. Cho nên đối với nhị nha là mũi không phải mũi mắt không phải mắt. Mà mà nhị nha tính tình càng thêm táo bạo. Đối với oanh nhi khiêu khích tiến hành mãnh liệt phản kích. Có một lần thậm chí tại trong ngự hoa viên. Lấy oanh nhi đối nàng bất chính Để cho người ta đánh cái oanh nhi 20 tấm ván. Có câu nói là đánh chó còn đến xem chủ nhân. Nhị nha như vậy nháo trò. Cũng đem kim thiền văn triệt để cho chọc giận. Vì thế hai người tại cái này trong hậu cung bắt đầu một trận kinh tâm đồng sách cung đấu. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. Chương 662 khứ trừ tai họa ngầm. Đối với hai người tranh đấu, Dương Hằng cũng là vui thấy kỳ thành. Bất quá cũng có phiền não. Vậy cái kia liền là Dương Hằng bị làm hai đầu không phải người. Đối mặt loại hạnh phúc này phiền não. Dương Hằng cảm thấy mình có thể thụ không nổi. Hắn cảm thấy vẫn là đi bên ngoài tránh đầu gió tốt Vì thế tại mấy ngày sau Dương Hằng liền lấy đại quân chỉnh đốn hoàn tất Lương Thảo đầy đủ làm lý do Tuyên bố tự mình xuôi nam Đối với Dương Hằng quyết định Phía dưới những đại thần kia đã sớm có đoán trước Rốt cuộc hiện tại thiên hạ liền là Dương Hằng thực lực mạnh nhất Đã đến hắn thống nhất thiên hạ thời điểm ngay sau đó dương hằng liền cho tài tấn tỉnh tôn hưng bọn người truyền xuống quân lệnh ra lệnh cho bọn họ chỉnh đốn nhân mã tiếp đó bất cứ lúc nào nghe lệnh dương hằng cách này là chuẩn bị để cho tôn hưng bọn người đi theo chính mình xuất chiến để suy yếu bọn họ thế lực nếu như bọn họ có thể thành thành thật thật anh dũng phấn chiến chờ đến bọn họ thế lực suy yếu không sai biệt lắm thời điểm Dương Hằng cũng có thể cho bọn hắn một cái vinh hoa phú quý. Nếu như bọn họ tại trước trận không thành thật. Như thế Dương Hằng ngay tại chỗ liền có thể xử trí bọn họ. Cũng tiết kiệm cho mình hài tử lưu lại hậu hoạn. Vì thế Dương Hằng tại mấy ngày sau. Tế tử thương thiên. Thống lính hơn 40 vạn nhân mã rời đi kinh thành. Hướng nam một bên mà đi. Dương Hằng một đường xuôi nam. Đồng thời cho tấn tỉnh tôn hưng bọn người truyền xuống quân lệnh. Yêu cầu bọn họ cấp tốc chỉnh quân cùng mình hội hợp. Mà lúc này tại là tấn tỉnh tôn hưng bọn người. Tại nhận được Dương Hằng mệnh lệnh sau đó là mỗi người có tâm tư riêng. Trong đó tôn hưng xem như dẫn đầu. Hắn ngược lại là rõ ràng Dương Hằng ý tứ. Thế nhưng cái này người do dự. Không quả quyết. Không quyết định chắc chắn được rốt cuộc là lính quân xuôi nam. Vẫn là kéo dài thêm. Thế nhưng là tại sau đó mấy ngày. Hắn phía dưới những binh lính kia lại náo loạn lên. Đại bộ phận đều là bởi vì trong quân lương bổng đã ngừng. Những binh lính này tại cái này loạn thế gia nhập quân đội bốn phía chinh chiến. Đem đầu đừng đến dây lưng quần bên trên. Bất cứ lúc nào đều có mất mạng có thể. Bọn họ cứ làm như vậy là vì cái gì. Còn không phải là vì có thể làm cho mình người nhà ăn cơm no. Nhưng là bây giờ liền lương bổng đều không còn. Cách này khiến những này tham gia quân ngũ thế nào chịu được. Tôn Hưng tại hiểu rõ tình huống sau đó. Vội vàng đi tới nhà môn tuần phủ đi tìm tấn tỉnh tuần phủ. Bọn họ đầu hàng dương hàng sau đó. Toàn bộ lương bổng đều là từ tấn tỉnh tuần phủ phụ trách cấp cho. Bây giờ lại lương bổng thiếu. Cái này tấn tỉnh tuần phủ là làm cái gì ăn? Chẳng lẽ muốn náo ra binh biến tới sao? Chờ đến đến nha môn tuần phủ sau đó. Tấn tỉnh tuần phủ lưu Kiệt tự mình tới cửa nghênh đón. Vị này lưu Kiệt đại nhân gia thân cũng không tốt. Hắn hắn trước kia chỉ là trong quân đội một cái chủ bộ. Sau đó cùng Dương Hằng làm quen. Lần này bởi vì thiên hạ thiếu khuyết quan viên. Mới được đề bạc làm tấn tỉnh tuần phủ. Cách này người mặc dù nói trung thành tuyệt đối, thế nhưng từ họ vu cách lão thực, cho nên thiết lập sự đến không có gì phá lệ. Hoàn toàn liền là Dương Hằng một cách để tuyến tượng gỗ. Dương Hằng để cho hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Hai người gặp mặt sau đó, tại cửa ra vào hàn huyên vài câu, liền cùng một chỗ tiến nhập nha môn. Tiếp đó tại trong khách xanh ngồi xuống. Không kịp chờ phía dưới bọn nha hoàn đưa lên trà thơm Tôn Hưng liền không kịp chờ đợi hỏi Lưu Đại Nhân Vì cái gì quân ta hướng không có đưa đến Nói đến đây thời điểm Tôn Hưng trong mắt lộ ra bi phấn Hắn từ giác trừ đi vương chấn Đối Dương Hằng là có công lớn cực khổ Hiện tại Dương Hằng làm như vậy đơn giản liền là tá ma giết lừa Lưu diệt lông mày nhảy lên Tiếp đó ta lộ ra vẻ mỉm cười sau đó an ủi hắn nói ra. Tôn tướng quân ngươi hiểu lầm. Triều đình làm sao lại tá ma rết lừa. Chỉ vì bây giờ lập tức liền muốn xuôi nam. Cho nên lương thảo có chút khan hiếm. Một lúc cung ứng không được. Còn xin tôn tướng quân nhẫn nại mấy ngày. Tôn hưng sau khi nghe xong phi thường không hài lòng. Lưu đại nhân hiện tại quân doanh bên trong đất nhanh không có cơm ăn. Ngươi để cho ta làm sao nhịn chịu đựng Ta thế nhưng là nói cho ngươi Cái này nếu là đem những cái kia cái kia phía dưới tiểu binh nhi ép, Bọn họ có thể là cái gì sự đều làm được Lưu kiệt trên mặt lộ ra một tia bàng hoàng Bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi xuống Sau đó nói ra Tôn tướng quân Chúng ta tấn tỉnh lương bồng hạng nhất khuyết thiếu Đều dựa vào nơi khác vẫn tiến đến Mà bây giờ triều đình đang chuẩn bị gom góp lương thảo xuôi năm, Cho nên không để ý tới chúng ta cũng là có thể lý giải Ta hiểu triều đình Ai liền hiểu ta Mà lại những tiểu binh kia cũng mặc kệ lương thảo đi đâu nhi Bọn họ chỉ là biết mình nhanh sắp đói bụng Lưu kiệt thở dài Đứng lên trong phòng đi tới đi lui Cuối cùng đột nhiên xoay đầu lại Quyết định một dạng đối tôn hưng nói ra Tôn tướng quân không như dạng này. Ngươi dẫn đại quân xuôi nam đi thái thượng hoàng hội hợp. Hiện tại thiên hạ lương thảo đều ở nơi đó. Đến lúc đó còn sợ thiếu ngươi lương bổng. Tôn hưng cũng không phải đồ đần, Vừa nghe hắn lời này nhoáng cách đã hiểu rõ. Vị này tuần phủ rốt cuộc là ý gì? Cách này là muốn cho chính mình lãnh binh xuôi nam nha. Tôn hưng ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Hắn đầu ấp đang bay nhanh xoay tròn. Mình bây giờ đến cùng muốn hay không nghe lệnh. Cái này nếu là lãnh binh xuôi nam đi cùng dương hằng hồi hợp. Tự nhiên tránh không được sẽ bị xem như pháo hôi. Nhưng là muốn là không xuôi nam. Vậy cũng chỉ có tạo phản. Nhưng là bây giờ chính mình đại quân bên trong lương thảo thiếu thốn. Hắn làm như thế nào phản. Chẳng lẽ muốn mang theo đại binh vây lại đám địa chủ lão tài kia nhà sao. Dạng này mặc dù có thể một lúc gom góp đến lương thảo Nhưng lại sẽ bị thiên hạ thân sĩ coi là cái đinh trong mắt Cái gai trong thịt Chỉ sợ chẳng mấy chút sẽ bị bọn gia hỏa này cho chấn áp xuống dưới Đến lúc kia Đừng nói là người nhà tính mạng Chỉ sợ cũng ngay cả mình cái mạng này đều giữ không được Tạo phản con đường này chạy không thông Như thế chỉ có một con đường Đó chính là ngoan ngoãn nghe lệnh Mặc dù cuối cùng lại tổn thất nặng nề, có lẽ chính mình điểm ấy nhân mã liền tan thành mây khói. Thế nhưng ít nhất có thể bảo trụ tính mạng mình. Nếu là hợp lực một trận chiến liều một phen mà nói, cũng có thể có một trận phú quý. Nghĩ tới đây sau đó, tôn hưng áng mắt liền phát sáng lên. Hắn đi theo vương chấn trinh chiến là vì cái gì? Còn không phải là vì chính mình vinh hoa phú quý. Đồng thời cho hậu thế lưu lại một phần thật to gia nghiệp sao. Nghĩ tới đây sau đó. Tôn Hưng vỗ bàn một cách đứng lên. Tiếp đó hướng về phía lưu kiệt nói ra. Lưu đại nhân. Ta quyết định dẫn đại quân xuôi nam. Thế nhưng hiện tại quân doanh bên trong. Lương thảo thật sự là thiếu thốn. Chỉ sợ không cách nào cùng thái thượng hoàng tụ cùng. Cho nên mấy ngươi trợ giúp ta một điểm lương thảo. Để cho ta đại quân lên đường. Lưu hiệp sau khi nghe xong. Trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Bất quá hắn rất nhanh liền xa sầm nét mặt. Cao mày thở dài nói ra. Tôn tướng quân. Các ngươi cách này hơn 10 vạn đại quân cần lương thảo hải đi rồi. Ta hiện tại kho phủ bên trong. Liền là đem toàn bộ lương thực đầy đủ nói ra. Cũng gần đủ các ngươi đại quân mấy ngày dùng ăn. Vậy làm sao bây giờ Tôn Hưng có chút nóng này Tướng quân không cần lo lắng Ta ngược lại là có cái biện pháp Không biết có thể Lưu Đại Nhân có chuyện cứ việc nói rõ Là như thế này Chúng ta chỗ này kho phủ mặc dù chỉ đủ mấy ngày Thế nhưng ngươi trước tiên có thể lãnh binh xuôi nam Chờ đến lương thảo không đủ thời điểm Hướng địa phương Nha Môn thỉnh cầu Bọn họ trung quy sẽ không để cho mười mấy vạn nhân mã bị đói sao? Tôn hưng sau khi nghe xong cao mày Cuối cùng thở dài. Cũng chỉ có thể là dạng này. Nếu là dạng này. Ta đây cũng chỉ có thể nghe lệnh mà đi. Bất quá chờ ta ngày mai xuôi nam thời điểm. Ta ta hy vọng lương thảo có thể đến quân doanh bên trong. Tôn tướng quân yên tâm. Ta hiện tại tiến đến chuẩn bị. Chờ đến ngày mai đại quân xuất phát. Nhất định sẽ có lương thảo xuất hiện tại đại quân trước đó. Dẹp an quân tâm. Tôn Hưng yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không hành lễ. liền chuyển thân rời đi rồi nha môn tuần phủ. Đối với Tôn Hưng vô lễ. Lưu Việt cũng không để ở trong lòng. Ngược lại là tự mình đem hắn đưa đến cửa nha môn. thẳng đến hắn thân ảnh không thấy. Lúc này mới một lần nữa về tới phòng khách bên trong. Mà lúc này đây hoa sảnh nổi. Đã ngồi một vị thanh niên quan viên. Lưu Kiệt đối với cái này người thật sống phi thường tôn kính. Lấy hắn tuần phủ chi tôn. Vậy mà tự thân lên tiến đến hành lễ. Người kia vội vàng đáp lễ lại. Tiếp đó diều Lưu Kiệt ngồi ở ghế ship bên trên. Đợi đến song phương vào chỗ. nha hoàn đưa lên trà thơm. Lưu Kiệt vẫy lui những này hạ nhân. Tiếp đó mới quay về cái này người trẻ tuổi nói ra: "Vương đại nhân, ngươi xem tại dưới xử lý sự tình có thể hay không kiên cố." Vị này họ Vương người trẻ tuổi trên mặt lộ ra nụ cười, tiếp đó nói ra: "Đại nhân làm việc có lý có đoạn, nếu không mà nói, Tôn Hưng cũng sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lệnh." Lưu Kiệt sau khi nghe xong thở dài một hơi, Trên mặt cũng thả ra sán lãn nụ cười Bất quá cái kia họ vương người trẻ tuổi tiếp xuống lại nói ra Đại nhân cũng không thể xem thường Chỉ có chờ đến tôn hưng đại quân cùng thái thượng hoàng hội hợp sau đó Chúng ta mới có thể an tâm Lưu Việt liên miên gật đầu Sau đó nói ra Vương đại nhân yên tâm Chỉ cần hắn rời đi rồi tấn dương liền rút cuộc không có cách nào trở về Lưu kiệt sở dĩ có như vậy đại lòng tin. đó là bởi vì Hắn đã bí mật triệu tập một chút hương quân. chỉ cần là tôn hưng đại quân rời đi trụ sở. Hắn liền lập tức sẽ đem những này quân đội kéo vào tấn dương thành. đến lúc đó tôn hưng liền là đổi ý. Hắn cũng có thể bằng vào những này quân đội kiên trì mấy ngày. chờ đến triều đình đại quân vây quét. nội ứng ngoại hợp. tôn hưng liền là cá ở trong lưới. Cái kia họ vương người trẻ tuổi rõ ràng cũng biết lưu kiệt an bài. Hắn cũng liền trầm mặt đi xuống. Không nói thêm gì nữa. Sau đó toàn bộ tấn dương thành bên trong. Lâm vào một loại rượu gì trong bình tĩnh. Mà tôn hưng từ lúc rời đi rồi nha môn tuần phủ. Liền triệu tập hắn những cái kia đồng liêu tướng quân. Cùng một chỗ thương lượng tiếp xuống sự tình. Phải nói dương hằng đối bọn hắn những này tướng quân đúng là không tệ. Từ lúc bọn họ đầu hàng sau đó, người tài phú kịch liệt kéo lên. Hiện tại bọn hắn mỗi người trong nhà đều có mấy ngàn lượng bạc, liền liền ruộng tốt cũng nhiều hơn ngàn mẫu Phải biết bọn họ những người này trước kia cũng đều là nguyên một đám phổ thông lão bách tính. Đi theo vương chấn sau đó, mặc dù cũng là lũ liệt chiến công. Thế nhưng vương chấn một mực chỉ có tấn tỉnh một cách địa bàn, cho nên quân lương một mực tương đối khó khăn. Tự nhiên đối bọn hắn không có bao nhiêu phong thường Hiện tại bọn hắn rốt cuộc nếm đến phú quý tư vị Dĩ nhiên là không nghĩ phản kháng Theo bọn hắn nghĩ hiện tại ngày liền là tại thiên đường Ai còn lại quay lại loại kia đầu đao liếm máu ngày Vì thế Tôn Hưng đề nghị rất nhanh liền bị thông qua được Mà xem như trên danh nghĩa đại quân thống lĩnh Tôn Hưng Đối mặt loại tình huống này Trong lòng vậy mà sinh ra vẻ thất vọng. Mặc dù hắn vừa rồi tại nha môn tuần phủ ở trước mặt đáp ứng lưu kiệt ngày thứ hai khởi binh. Thế nhưng hắn hiện tại trong lòng chưa chắc là không có một tia hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ nhìn xem phía dưới những này các đồng liêu hình dạng. Hắn cuối cùng một tia hy vọng xa vời cũng hoàn toàn bị đánh tan. Liêu trai lộ trường sinh chí 23. mươi 663 huyền mưu. Tại đánh tiêu tan không nên có ý tưởng sau đó. Tôn Hưng liền thành thành thật thật mang theo mười mấy vạn nhân mã rời đi rồi tấn dương. Thẳng đến Đông Phương mà đi. Mà dọc theo con đường này bọn họ lương thảo cho tới bây giờ không có vượt qua ba ngày. Tại dùng xong sau đó đều phải hướng lân cận châu huyện thỉnh cầu bổ sung. May mắn dương hằng phương diện này làm phi thường tốt. Này mới khiến cái này mười mấy vạn đại quân trên đường đi không có chịu đóng băng thủ đói. Mà tôn hưng đối với loại tình huống này thật giống cũng sớm đã rõ ràng có ý tứ gì. Cho nên dọc theo con đường này cũng không có cái gì lời oán giận. Rất nhanh đội ngũ này liền đi tới tế Nam Thành lân cận. Hiện tại tế Nam Thành cơ hồ thành rồi một cách đại binh doanh. Vô số nhân mã tại tế Nam Thành lân cận đâm xuống doanh trại. Liên doanh buộc ra ngoài mấy chục sặm Tôn Hưng nhân mã vừa đến lân cận. Dương Hằng liền được tin tức. Đối với cách này Tôn Hưng. Dương Hằng tạm thời vẫn là muốn trấn an. Vì thế Dương Hằng tự mình mang theo chính mình thân binh cùng mãn doanh trúc tướng. Rời đi rồi tới Nam Thành. Tại ngoài mời giảm nghinh đón Tôn Hưng. Cái kia Tôn Hưng mang theo đại quân xa xa liền thấy tại đại lộ đối diện có một túng nhân mã. Ở nơi đó đứng thẳng cầm đầu là một cái tại hoàng la tán phủ xuống trung niên nhân Trước kia đi theo vương chấn cùng Dương Hằng đánh trận thời điểm Bọn họ cũng là gặp qua Vì thế tôn tâm lập tức liền nhận ra Dương Hằng Vì thế hắn vội vàng dừng lại nhân mã Tiếp đó nhảy xuống ngựa Chạy đi tới Dương Hằng hoàng la tán che phía trước Sau đó hắn quỳ dạp xuống đất Hướng lên trên ôm quyền chắp tay mạc đem tôn hưng, gặp qua thái thượng hoàng, vạn túi vạn túi vạn vạn túi, dương hằng vội vàng tung người xuống ngựa, tiến lên mấy bước đem tôn hưng đỡ lên, tiếp đó vừa cười vừa nói, tôn tướng quân một đường ở xa tới, vất vả, chạy, tại trong liều lớn, chúng ta uống vài chén đi, nói xong sau đó, dương hằng liền lôi kéo tôn hưng tay, lên rồi bên cạnh một cớ ngự liễn, Tôn Hưng bị Dương Hằng như vậy nháo trò. Là cảm kích lệ rơi đầy mặt. Hiện tại Dương Hằng để cho hắn đi chết. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không đánh một cái băng. Cứ như vậy. Cùng ngày cứ như vậy vào lúc ban đêm tại Tế Nam Thành bên trong. Dương Hằng là xếp đặt yến hội. Mở tiệc chiêu đãi Tôn Hưng cùng dưới tay hắn những cái kia các đại tướng. Những người này vốn đang trong lòng có chút thấp thỏm. Thế nhưng bây giờ thấy Dương Hằng đối bọn hắn là lễ ngộ có thừa. Rốt cuộc yên lòng. Tiếp đó bắt đầu thoải mái uống. Không có bao lâu thời gian. liền cùng Dương Hằng dưới tay những cái kia các đại tướng đánh thành một mảnh. Cứ như vậy đại quân tại Tế Nam nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Tại Dương Hằng tuyên thể trước khi xuất quân sau đó. Mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà tiếp tục xuôi Nam. Trải qua bảy tám ngày hành quân. Rốt cuộc đến được rồi bọn họ mục địa Dương Châu Dương Châu là trường giang thủy vực giao thông yếu đảo Hắn ở tại lớn Giang Bắc Bờ Giang Hoài Bình Nguyên đầu nam, Là trường giang cùng kinh hàng đại vận hà điểm tụ Đối Trung Quốc Nam Bắc ở giữa kinh tế Văn hóa phát triển cùng giao lưu lên tác dụng cực lớn Có thể nói Dương Châu là đại vận hà bên trên trọng yếu nhất thành thị Không có cái thứ hai. Nói đến Dương Châu, liền không thể không nói kinh hàng Đại Vận Hà. Nói ra đầu này kinh đào, liền không khỏi nhớ tới địa cầu giả mặt đầu kia Đại Vận Hà. Tại đầu kia Đại Vận Hà quá trình bên trong, tùy Dương đế Dương Quảng cùng trinh 360 vạn tên dân phu. Trong đó 250 vạn người chết bởi khe rãnh, tại rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch và văn học tác phẩm bên trong. Tùy Dương Đế Dương Quảng mở kinh đào nguyên nhân là vì đến Dương Châu Thượng Quỳnh Hoa chọn giang Nam Mỹ nữ vào cung. Thế là đem Dương Quảng miêu tả thành rồi kiệt. Chủ một dạng hôn quân. Như thế Đại Vận Hà đến tột cùng làm hậu thế mang đến cái gì? Tùy Dương Đế Dương Quảng liền thật sự là một cái hoa mắt ồ tai vong quốc chi quân sao? Dương Quảng đã từng là một cái lòng ôm chí lớn đế vương. Lấy đại nghiệp xem như chính mình nên hiểu. Là tại sinh thời. Hy vọng trở thành giống như tần hoàng hán vũ một dạng thiên cổ nhất đế. Hưng kinh đào. Phục trường thành. Lập khoa cử. Cường tập quyền. Đi cường hào. uy tứ gì. Cái này là một cách đế vương quyết đoán cùng nhãn giới. Cho nên. Vẹn vẹn hoang dâm vô đạo bốn chữ không đủ để đến đánh giá nhất đại đế vương. Nhất là dương quảng dạng này đế vương. nhưng mà dương Quảng sai lầm là bất chấp bách tính năng lực chịu đựng giao động nền tảng lập quốc tại cơ hội cùng một thời gian khởi công xây dựng đủ loại cỡ lớn công trình xây dựng đông đô thời điểm mỗi ngày đều có xe tới kéo suốt từng xe từng xe dân công thi thể viễn trinh cao câu ly, bất chấp lưu đông cùng triều tiên bán đảo vị trí địa lý trong đó một lần chiến dịch hơn ba vạn đại quân vẹn vẹn còn sống hai người khói lửa nổi lên bốn phía khắp nơi trên đất hoang vu ba lần viễn trinh uy tín mất hết tu kiến đại vận hà càng làm cho thiên hạ bách tính khổ không thể tả không biết hoặc nhiều hoặc ít thê ly tử tán bi kịch tại hoa hạ trình diễn đây cũng là hắn tâm tính quá mau không biết đạo thể lo lắng sức dân bố trí bất quá chỉ nói đầu này đại vận hà hắn vẫn là có công tích Hậu nhân cũng có thơ khen hắn, hết đạo tùy vong vì thế sông, đến nay ngàn dặm lại thông đợt, như không nước điện thuyền rồng sự, cùng vũ luận tông không khá nhiều, lại dương hằng trong lòng đối với vị này tùy dương đế. dương quảng vẫn là vô cùng kính nể, vị kia danh xưng thiên cổ nhất đế đường thái Tông lý thế dân, hắn sợ được đến công tích, cơ hộ đều là nằm tại vị này dương quảng trên thân, Trở lại chính đề. Lại nói đại quân tại Dương Châu đóng quân sau đó. Dương Hằng lập tức liền mệnh lệnh Dương Châu lân cận người trèo thuyền. Bắt đầu chế tạo chiến thuyền. Đồng thời thu thập từng cái phú hào trong nhà thương dùng thuyền. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vượt qua trường Giang, Dương Hằng tại Dương Châu như vậy nháo trò. Nam phương những cái kia quân phiệt tự nhiên đã được đến tin tức. Những người này hiện tại cũng bắt đầu sợ lên. Bọn họ lẫn nhau liên hợp. Rốt cuộc bảy tám cái quân Việt đạt thành hiệp nghị. Cùng chống chọi với Dương Hằng. Thế là tại Dương Hằng thu nạp chiến thuyền đoạn này thời gian. Tại hắn đối diện cũng lục tục ngo ngoe tới hơn 30 vạn nhân mã. Dương Hằng nhận được tin tức sau đó. Vội vàng dẫn dưới tay các đại tướng đạt lên rồi Dương Châu lân cận một tòa núi nhỏ. Tiếp đó tại đỉnh núi quan sát đối diện trận Doanh. cái này xem xét dương hằng khó miệng lộ ra mỉm cười. tiếp đó đối theo sát tại bên cạnh mình tôn hưng nói ra. ngươi xem đối diện đại quân thế nào? cái kia tôn hưng kỳ thực cũng sớm đã đem đối diện đại doanh nhìn cái rõ ràng. hiện tại gặp dương hằng xin hỏi. hắn cũng khó miệng cười cười nói ra. đối diện tướng quân coi như không tệ. đại doanh buộc cũng coi là công chính. Thế nhưng những này tham gia quân ngũ lại không đồng giảng. Nguyên một đám biếng nhác Nhìn không có trải qua hoặc nhiều hoặc ít huấn luyện hình dạng. Chỉ sợ a không phải chúng ta địch thủ. Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Phải biết dưới chứng hắn những này đại quân có mấy chục vạn. Đều là đại chu triều cấm quân thu nạp mà đến. Còn lại liền là sơn đông bạch liên giáo chỉnh biên. Những người này thế nhưng là kinh nghiệm xa trường. ma lại trải qua dương hằng tỉ mỉ huấn luyện có thể nói là hiện nay tinh nhuệ nhất một đám quân đội vì thế dương hằng khóe miệng cười cười tiếp đó hướng về phía tôn hưng nói ra cái kia tôn tướng quân có nguyện ý hay không lập một cách đầu công tôn hưng nhíu nhíu mày bất quá rất nhanh hắn liền thư triển ra ôm quyền chắp tay bề hạ Mạc tướng nguyện làm tiên phong Chúng ta chiến thuyền đã chế tạo một nhóm Ngươi dưới chứng binh lính đã trải qua một đoạn thời gian thủy quân huấn luyện Hiện tại ngươi liền ra nước trải cùng đối phương đại chiến một trận Để bọn hắn biết biết chúng ta bắc phương dũng sĩ lời hại Tôn Hưng sau khi nghe xong ôm quyển chắp tay Hướng dương hằng thi lễ một cái Tiếp đó liền vội vàng rời đi rồi núi nhỏ Đến phía dưới chỉnh đốn quân đội đi rồi Tại Tôn Hưng rời đi về sau Đứng tại Dương Hằng mặt khác một bên tiết phong nhếu nhíu mày. Tiến lên một bước. ghé vào Dương Hằng bên tai nói ra. Bề hả? Vậy cái kia tôn hưng mặc dù cũng là một thành viên hán tướng. Thế nhưng hắn sống lâu bắc phương. Không tập thủy chiến. Lúc này để cho hắn làm tiên phong. Sợ rằng sẽ áp chế quân ta nhội khí. Dương Hằng mặt không thay đổi chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó tiếp tục nhìn về phía trước cũng không nói chuyện. Cái kia tiết phong tựa như là rõ ràng cái gì. Trên mặt toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lui về phía sau một bước. Ngậm chặt miệng. Cũng không tiếp tục nói cái gì. Lại nói cái kia tôn hưng đi tới quân doanh bên trong. Điểm đủ hai vạn nhân mã. Sau đó. Đi tới thủy trại. Cùng một chỗ lên rồi chiến thuyền. sau đó điều động chiến thuyền liền cùng trong nước mà đi mà lúc này đối diện liên quân bên trong chủ soái chính là một thành viên lão tướng hắn họ Lý tên hắn hắn trước kia thời điểm là Đại Chu triều một thành viên thủy quân hãn tướng sau đó tại Đại Chu triều phân băng rời bại sau đó liền đầu nhập vào Ngô Vương Lý Hiển sở dĩ hắn đầu nhập vào Ngô Vương đó là bởi vì Lý Hiển cũng coi là tộc khác người mà Lý Hiển cũng bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú, đem quân đội quyền chỉ huy giao cho hắn. Đồng thời đối với hắn tín nhiệm có thừa. Mà lần này Trư Hậu liên minh Ngô Vương Lý Hiển càng là lập xếp hàng chúng nhịp. để cho Lý Kỳ đảm nhiệm Trư Quân thống soái. Hôm nay hắn ngay tại trong lều lớn cùng Trư Tướng thương lượng thế nào ngăn cản bờ bên kia công kích. Đột nhiên có một cái quân binh tiến đến bẩm báo, khởi bẩm đại soái. Mở bên kia quân tống thảo địch phải trận, lý kỳ nghe đến sau đó nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh liền thư triển ra, tiếp lấy hắn đối phía dưới trục tướng nói ra, ta sớm liền nghe nói dương hằng dưới chứng đại quân có thể chinh quen chiến, hôm nay ta cũng muốn xem thử xem, bọn họ tại trên mặt sông có phải hay không vẫn là dạng kia long tinh hổ mãnh, nói xong sau đó, hắn từ xoáy án bên trên cầm lên một chi lệnh tiến tiếp đó hướng phía dưới vừa xem xem tiếp lấy nói ra chu thành ta ra lệnh ngươi dẫn một vạn thủy quân xuất chiến thử một lần đối phương cân lượng mặt tướng tôn mệnh một cái vóc người cao lớn sắc mặt đen nhánh người mặt thiết giáp tướng quân tiến lên một bước ôm quyền chắp tay tiếp lấy tiếp nhận lệnh tiến Chuyển thân liền ra xoái trướng, Chu Thành chạy sau đó Lý Kỳ lại đối phía dưới chú tướng nói ra Chạy chúng ta cũng ra ngoài nhìn một chút Nói xong sau đó hắn coi như rời đi trước xoái án Hướng xoái sổ sách bên ngoài đi đến cái khác trọng tướng vội vàng đi theo phía sau hắn Rất nhanh bọn họ liền đi tới cửa doanh trên đài cao Sau đó Lấy tay che nắng hướng trên sông quan sát Cái này xem xét, Lý Kỳ xem như hoàn toàn yên lòng. Phải nói đối diện thủy quân trang bị đúng là tốt. Bất luận là chiến thuyền vẫn là binh sĩ áo giáp. Đều rõ ràng vượt qua bọn họ bên này. Bất quá đối diện những binh lính kia trên thuyền đi trên đường vậy mà lung la lung lay. Rõ ràng là không tập thủy chiến. Ngay lúc này, bọn họ bên này thủy trải cửa lớn cũng bị mở ra. Ngay sau đó vô số thuyền chen trúc mà suốt Sau đó vỡ ra trận hình Hướng đối Mặt quân tống phóng đi Mà quân tống bên này thống quân đại tướng Tôn Hưng Vốn là hắn trong lòng vẫn còn có chút lòng tin Cho là mình quân đội dưới quyền đã trải qua một chút trên nước huấn luyện liền là không so được đối phương cũng sẽ không kém đi nơi nào Thế nhưng là đợi đến đối diện thủy quân vọt một cách xa tới Hắn tâm liền lạnh hơn nửa đoạn, đối diện những cái kia các thủy quân mặc dù nhìn không như hắn quân đội tinh nhuệ. thế nhưng nguyên một đám trên thuyền là hành tẩu như bình địa. Cách này nếu là treo lên trưởng lai, phía bên mình binh sĩ, chỉ sợ đứng cũng không vững, huống chi cùng hắn sinh mệnh chém giết. bất quá bây giờ đã sự đến lâm đầu, muốn hối hận đã tới đã không kịp. Vì thế tôn hưng chỉ có thể là cắn chặt hàm răng. Huy động cờ lệnh. Lệnh mệnh lệnh dưới chứng đội thuyền sông đi lên. Muốn dựa vào một cỗ dũng mánh chi thế. Đem đối phương ngăn chặn.